158 nhưng ơ 161, mà đi ệ c t ố qua lần lượt điều chỉnh cải tiến hiện tại ky giáp nhìn tạo hình cùng một phong cách càng lai vẹn giống chỉ là trên thể hình lớn thêm không ít cái này hoàn toàn là thuận theo yêu cầu của quân đội cần một cái có thể treo tương đối nhiều bọc thép có thể tạo thành chính diện nhanh chóng lực lượng đột kích có linh hoạt phòng không cùng chống tăng năng lực có khá cao thửa viên tính an toàn cỡ lớn cỡ giáp trước mắt cái gọi là cỡ lớn đáng ra chính là so một đại trước đó loại này cỡ lớn cơ giáp nhu cầu yêu cầu cũng không khẩn cấp m a i cho đến khi giáp bộ đội tại thụy an thành phố chung quanh bắt đầu liền đi đủ loại nhiệm vụ thời điểm có thể chịu nổi cơ giáp công kích nhu cầu liền sinh ra ngay từ đầu chu chỉ nói lên yêu cầu là cần một cái có thể cung cấp nhất định chiến trường phòng hộ d n g rút về bị hao tổn cơ giáp cơ lớn tái cụ đi qua mấy phương cân đối cuối cùng tạo thành yêu cầu như vậy ngược lại chiến trường sửa gấp cứu hộ loại hình khẳng định có nhưng làm một bình đại các loại k h á c hình cơ giáp cũng sẽ chế tạo thử một chút xem hiệu quả s i a di cơ giáp một mực không có cách nào giải quyết vấn đề chính là thao tác dườm giả bởi vì tứ chi đều ở đây tiến hành cơ giáp thao tác phức tạp điện tử thông tin vũ khí thiết bị chở thao tác chỉ có thể thông qua con mắt cùng miệng tiến hành lâm văn phương khai thác thủ thế điều khiển từ đầu đến cuối chỉ có mấy người có thể tự nhiên nắm giữ nói tóm lại quân đội cũng cần một cái tại thao tác bên trên cảng gần gũ truyền thống vũ khí đồ vật. ngư nhân khoang hành khách toàn bộ trang tại ky giáp thân thể bên trong hai tay hai chân cũng không trực tiếp vươn vào cơ giáp tay chân mà là trực tiếp thao tác khoang hành khách bên trong thao tác cán cùng chân đạm tấm mặc dù thao tác phương thức không có quá nhiều biến hóa vẫn là cảm ứng động tác tiếp đó cơ giáp làm ra đối ứng động tác tới nhưng bởi vì cơ giáp người điều khiển có đầy đủ không gian ngẫu nhiên liền có thể dành tay thao tác chiến thuật máy tính cùng những vật khác chỉ cần lòng tay ra thao tác cán tự động giải trừ cùng cơ giáp cánh tay ngành liên quan để tay trở về thì tự động khôi phục cái này thiết trí hơi có chút dườm giả nhưng thoạt nhìn vẫn là dùng rất tốt cơ g i á p người điều khiển một bên điều khiển cơ g i á p một bên quyết định vũ khí sử dụng thiết lập tham số các loại so trước đó tự nhiên rất nhiều cơ g i á p quan sát phương thức cũng cùng trước đó bất đồng rồi trước kia là mang theo mũ giáp trực tiếp mũ nồi nón trụ bên trên bắn ra đủ loại số liệu cùng tiến hành nắm h chuẩn bây giờ tại điều khiển viên trước mặt có một hình cung màn sáng biểu hiện cảnh tượng t r u n g quanh toàn bộ là ca m e ra bắt giữ tiếp đó giáp lại hình ảnh tầm mắt vô cùng tốt đẹp chiến thuật máy vi tính nhắc n h ở phạm vi cũng lớn rất nhiều cơ giác ngoại trừ tính linh hoạt phản ứng tốc độ cùng cực tốc mấy cái này số liệu dứt lại phía sau cùng một cải tiến hình bên ngoài khắc các hạng số liệu toàn diện dẫn đầu tuy quân đội đưa ra tương đối cao phòng hộ yêu cầu nhưng trên thực tế cũng chỉ có thể làm đến cơ giáp trọng điểm bọc thép bảo hộ mà thôi bộ vị trọng yếu có thể chống cự 57 ly pháo cao tốc bắn thẳng đến hạng nhẹ súng phóng tên lửa súng phóng lựu tự nhiên cũng không thể tạo thành tổn thương gì còn lại bộ vị có thể chống cự 37 ly pháo máy s ạ c kích bởi vì thoát khỏi xương vỏ ngoài hệ thống động lực hạn chế ngư nhân động lực dị thường phong phú áp dụng t u ầ n máy móc động lực tăng thêm dịch á p hòa kiện muốn nói chạy bộ gia tốc đó là không thành cao nhất tốc độ cũng chính là b ố cờ mờ、hờ. nhưng ngư nhân cơ giáp lại có thể mang theo nhiều đến một tấn vũ khí đạn dược trước đó một thợ săn bởi vì bản thân trọng lượng tương đối nhẹ không cách nào áp dụng hỏa tiết tổ nhiều liên trang đạn đạo bệ bắn nhóm vũ khí bây giờ ngư nhân cơ giáp cũng có thể dùng cơ giáp thậm chí trên bờ vai trang bị một môn có thể xoay tròn phá máy để thay thế trước kia thợ săn cơ giáp sử dụng hạ sốt thờ đem hai tay hoàn toàn để chống sử dụng vũ khí hạ nặng dạng này cơ giáp tại chiến tràng thượng đột kích hiệu quả hẳn là rất hảo cùng hiện tại thợ săn cơ giáp phối hợp hoặc dứt khoát là cùng hai n h ì n r ă h cơ giáp phối hợp đều hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh cảnh mang biết được lâm văn p ư ơ n g bắt đầu chọn đ ọ c tài liệu bộ phận này tư liệu sau đó. chuyên môn gọi điện thoại tới t r ư ơ n g cầu ý kiến của hắn lâm văn phương sau khi suy nghĩ một chút nói chỉ cần quân đội không muốn đem ngư nhân cơ giáp coi như là giống nhau bản trở thành cơ giáp đại hình hóa bắt đầu hoặc yêu cầu toàn diện liệt trang ngư nhân đào thải thợ sàn vậy cái này khoản cơ giáp sẽ trả là có ý nghĩa cảnh mang rất tán thành tại cùng quân bộ câu thông bên trong cũng nhắc tới phương diện này lo lắng bây giờ quân đội phụ trách liên lạc cơ giáp nghiên cứu người nhưng không có lâm văn phương hòa chu chỉ như thế phong phú ký giáp chiến đấu kinh nghiệm chỉ nhìn ngư nhân lóa mắt số liệu rất có thể sẽ bị m ệ hoặc hiện tại chiến trên sân hỏa lực s á c thực vẫn là cực kỳ mấu chốt nhân tố nhưng dù sao không phải là không gì không thể tại lâm văn phương xem ra phương bắc công nghiệp tập đoàn khai phá ra xe chỉ huy cùng kho vũ khí xe những thứ này có thể làm cho cơ giáp chiến đấu tạo thành thể hệ đồ vật đều phải so với ngư nhân cơ giáp tới trọng yếu cơ giáp có vô số loại con đường phát triển ít nhất ngay bây giờ đến xem đại hình hóa cũng không phải một đầu hảo con đường ngươi có hứng thú tới tiến hành khảo thí sao cảnh mang phát ra mời lâm văn phương nếu như có thể đi cơ giáp sở nghiên cứu không chỉ có riêng có thể hiệp trợ khảo thí hắn nhưng là cơ giáp điều khiển hệ thống nguyên đại mã người soạt biết diêu nhạc mặc dù hiểu rõ nguyên đại mã tinh thần nhưng một chút chi tiết điều chỉnh mình cũng không hài lòng diêu nhạc kỹ thuật này cùng nhân gần nhất nhiều lần đổi nhiều lần đổi mỗi lần cải biến đều phải tiến hành vô cùng toàn diện đủ loại động tác cùng trạng thái khảo thí suýt chút nữa không đem toàn bộ khảo thí bộ môn bút điên cảnh mang cảm thấy nếu có thể thu thập diêu nhạc đại khái là lâm văn phương trong tập đoàn khác phần mềm cao thủ coi như kỹ thuật vượt qua diêu nhạc muốn thời gian ngắn tiến vào trạng thái cũng không dễ dàng lâm văn p ư ơ n g khiêm tốn từ chối nói quên đi thôi ta đi qua cũng là hai mắt đen thui toàn bộ nghiên cứu phát minh quá trình ta không có th Toàn bộ cơ cấu, năm mới tiệc tối, tối lâm văn phương kỳ quái vấn đạo đó là cái gì cảnh mang s u ý chút nữa một mục máu phun tại trên điện thoại năm mới tiệc tối tại liên bang chính trị trong sinh hoạt thế nhưng là chiếm giữ địa vị trọng yếu hằng năm một hai nguyện ba mươi mốt này nguyện hải liên bang phủ tổng thống đều sẽ mời tới từ các hệ thống kiện suất đại biểu tại liên bang lịch sử lâu dài nhất vạn cùng đại tịu điếm cử hành thịnh đại tiệc tối hằng năm đều mời năm trăm linh người trong vòng cái ó t này cũng là mỗi năm một lần cái gọi là tổng thống say rượu thổ chân luôn thời gian thường xuyên sẽ tuân ra một chút kinh bạo nội dung tới trong nháy mắt thay đổi một ít người nhân sinh 1 1 ờ i điểm h a phân trước sau ngài tổng thống sẽ lại xuất hiện tại đại trong sảnh lúc này mọi người cũng đều đã trò chuyện không sai bị lắm lại hàn huyên một chút cùng một chỗ đến ngược tính giờ tiếp đó nâng c h é n chúc mừng năm mới đến sau đó tổng thống hòa quốc nhà chư vị trọng yếu người lãnh đạo thì sẽ từng nhóm tiếp kiến một nhóm người cùng bọn hắn trò chuyện một chút không đối ngoại công bố nội dung chính là có hứa hẹn chính là có cảnh cáo còn nhiều nữa lấy năm nay tình huống đến xem bởi vì quân đội chủ yếu tướng l ĩ n h đại bộ phận không thể xuất tịch tối đa cũng chính là tạ trọng lân hòa chu chính hai cái đóng giữ trung ương chủ tính trung toàn cục lao tướng quân đứng ra sẽ để chống rất nhiều vị trí đến cho xã hội hiện đ ngoại trừ chính thức danh sách mời còn có một số ngoại vi có thể chui vào xem nhưng không có chủ hội trưởng ghế người tham dự gia thuộc hỗ trợ các loại nhưng căn cứ cảnh mang biết năm nay lâm văn phương như thế nào đều sẽ có một cái ghế vẫn là rất gần trước ghế thậm chí nhạc vũ âm đều có một cái hai người bọn họ bây giờ nhưng vẫn là quân đội trương binh quảng cáo người phát ngôn đâu nhạc vũ âm mặc dù cũng không như thế nào xuất đầu lộ diện nhưng vẫn là ngẫu nhiên muốn tham dự một chút quân đội tuyên truyền hoạt động lâm văn phương trách nhiệm cấp cùng trình độ trọng yếu quân đội bộ môn tuyên truyền đã sai khiến bất động có thể lâm văn phương thậm chí đi hiện trường cổ động qua nhiều lần nghĩ đến như thế người thế mà đối với năm mới tiệc tối loại chuyện này hoàn toàn không biết gì cả cảnh mang thật sự rất khó tin tưởng đi qua cảnh mang như thế vừa cởi nói lâm văn phương hiểu rõ ra lẩm b ầ m nói ta ngược lại thật ra hàng năm cũng nhìn l ô bên cạnh nói chuyện trực tiếp bất quá ta làm sao biết đó là uống say tại nói mê sảng cảnh mang tức giận đến b ậ t cười nói ngươi cũng có thể nhìn thấy triệu đạt đến đạt ngươi có bản lĩnh ở ngay trước mặt hắn nói ta khờ a lâm văn phương khịt mũi coi thường đúng quay đầu thiên diệu tin tức muốn làm điểm đặc biệt nhiệm vụ có thể muốn thông qua ngươi con đường làm một điểm thiết bị ngươi giúp một c h ú n ta thiết bị gì vào bến cảnh mang sửng sốt một chút vấn đạo bây giờ vật liệu xuất nhập cảng chỗ quản chế rất c ă n g a ta biết cho nên mới tìm ngươi yên tâm không phải b ố t lậu không đề cập tới cơ mật quân sự dân dụng thiết bị lâm văn phương nói tính toán đã ngươi nói năm mới tiệc tối có ta một phần đến lúc đó nói cũng tốt nói lại n g ạ i mà hai người này điện thoại từ vấn đề kỹ thuật bắt đầu mai cho đến về sau hàn huyên đủ loại đủ kiểu nội dung thế mà bảo sắp có hai giờ nấu cháo điện thoại đã cúp điện thoại cảnh mang đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi từ trước đến nay không dễ đánh quan hệ vì tiện nói điểm lời nói thường xuyên đem phía dưới thuộc hạ dọa đến gần chết hắn tại sao cùng lâm văn phương trung đụng được nhẹ nhàng như vậy cái này cùng hắn ngay từ đầu tiếp xúc lâm văn phương dự tính ban đầu tựa hồ hoàn toàn rời bỏ a thế nhưng là lâm văn phương gần nhất cử động vì cái gì lại kỳ quái như thế đâu hắn lúc đầu cũng nghĩ tìm hiểu lại không có hỏi bất luận cái gì nội dung chỉ cảm thấy lâm văn phương gần nhất rất gấp mà muốn đem một đống lớn chuyện an bài tốt thế nhưng là vì cái gì đây nghĩ tới đây cảnh mang chấn động trong lòng hắn hiểu được cái này có chút an bài hậu sự thái độ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra lâm văn phương muốn về đi lên chiến trường hắn nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp làm được cảnh mang có chút nóng n ả y hắn lập tức bấm một cái khác điện thoại đem chính mình ngờ tới nói cho hắn biết lão đại đây chính là đại sự aa một trăm năm mươi chín chương một trăm sáu mươi hai man thiên quá hải chương một trăm sáu mươi hai man thiên quá hải cảnh mang cũng không có được cái gì m ì n h xác chỉ thị ngược lại hết thể như cũ hắn cảm thấy cùng lâm văn phương ở trung tương đối b n g lỏng cũng không quá nhiều đùa nghịch tâm cơ chỗ vậy cứ tiếp tục tiếp tục như thế tốt ngược lại là đối với lâm văn phương an toàn bảo đảm cùng hắn tại kinh doanh phương diện phát triển muốn cấp cho càng lớn chú ý cảnh mang không hiểu ra sao phía trước lấy được cũng không phải là như vậy chỉ thị nhưng bây giờ dạng này chỉ thị ngược lại là tương đối phù hợp chính hắn ý nghĩ là một điểm áp lực cũng không có cảnh mang xem trường phía trên đối với lâm văn phương thái độ có thể lại có một điểm chuyển biến bất quá rất nhanh chính hắn cũng không biết nên dùng như thế nào thái độ đối đ ạ i lâm văn phương thiên diệu tin tức dĩ nhiên liên tục thu mua mấy nhà máy móc chế tạo phương diện rất có điểm sở trường kỹ thuật tiểu sĩ nghiệp lâm văn phương nhãn lực quá tay độc hắn hết thẻ tuyển bạy ra tiểu công ty trong đó hai nhà trước k i ê n là làm cỗ xe cải tiến một nhà tên là viêm long công ty nhỏ lấy cải tạo thân thể cảm giác điều khiển thiết bị cung cấp tốt hơn trò chơi thể nghiệm trứ danh sản xuất thân thể cảm giác trò chơi bộ đồ thậm chí là con chuột bàn phím chờ đều ở đây nghiệp nội có rất lớn tiếng dự thiên lân máy tính là nóng dần lên cấp đặc thù máy tính nhà máy sản xuất thương từ trước đến nay chỉ tiếp người sử dụng định chế khai chiến một năm qua sinh ý một mực không tốt lên được bây giờ lại bị lâm văn phương thu về trong túi ke di tinh vi máy móc nắm giữ toàn bộ cao tinh độ tinh vi điện tử cùng cơ giới gia công thiết bị cũng là lâm văn phương lần này bỏ ra nhiều nhất tiền công ty ke di tinh vi máy móc trước đó sở trường hạng mục là cánh tay máy cùng xe lan điện chỉ là vì những cái kia cơ thể có tàn tật cần định chế đủ loại tinh vi trang bị tới phụ trợ sinh hoạt hàng ngày các phú hạc p h ụ vụ liền dây đến quên cả trời đất không biết lâm văn phương là dùng cái gì đả động này nhà công ty lao bản nhưng là một cái chuyên chú vào phổ cập kỹ thuật kiến thức đoàn thể lợi nhuận năng lực kỳ nát vụn vô cùng nhưng lại nắm giữ một cái tại phương diện kỹ thuật có đông đảo nghiên cứu giải sức tưởng tượng vô cùng phong phú đoàn đội cũng là một đám người chủ nghĩa lý tưởng dựa vào hàng năm xuất bản một chút phổ cập khoa học loại sách báo chế tắt một chút tv cùng internet tiết mục sống qua cuối cùng nhưng là một nhà tên là kim phong chế biến kim loại thông qua phức tạp quá trình làm thành trên thế giới này hoa lệ nhất vũ khí lạnh kim phong chế biến kim loại công ty bình thường cũng tiếp một chút quân đội đ ặ làm bọn hắn làm truy thủ giao quân dụng cách đấu nhận các loại đồ vật trong quân đội thế nhưng là siêu cấp được h o à n n ê n lễ vật thực tế chiến đấu có thể càng là vô cùng c ứ n g hãn so quân đội phát đồ vật mạnh không thiếu những công ty này tổ hợp thành thiên diệu tin tức nhà thứ nhất toàn tư công ty con thiên diệu chế tạo nếu như là người khác đại khái nhìn không thấu lâm văn phương muốn làm cái gì nhưng cảnh mang cơ hồ liếc mắt một cái thấy ngay những xí nghiệp này tổ hợp lại với nhau vừa vặn là một cái cấp độ nhập môn cơ g i á p nghiên cứu chế tạo đoàn đội lâm văn p ư ơ n g bây giờ thông qua thiên diệu tin tức ma nhãn phần mềm có thể liên tục không ngừng mà thu hoạch phong phú tài chính Hán、tuyệt đối lâm à hành toàn thành là ủng hộ nổi thiên tiến nghiên Bọn hắn không dùng lĩnh cần lĩnh giáp hộ chế chút chỉ thu được đột phá một cột bộ đột diệu tại tới, tại biệt cái rồi. tạo bắt trụ tất đầu cứu. đều quả cơ cả vực cá vực được được mấy ra lấy l văn phương đối với cơ giáp hiểu rõ vô cùng sâu biết cơ giáp tất cả lợi và hại đồng thời hắn còn có thể là thế giới chân thật bên trong điều khiển cơ giáp kỹ thuật đệ nhất nhân đến lúc đó thật sự lấy được thành quả gì cơ giáp của mình sở nghiên cứu chỉ sợ cũng không thể không cùng lâm văn phương hợp tác hắn cái kia phiền muộn a trước kia không nghĩ tới những thứ này công ty nhỏ ngược lại của tôi bây giờ bị lâm văn phương để tình được Để cho những g g ư ờ i đi ta n i ê n tình huống n cứu chút của một h công ty này hắn tại cộng h h thức cảm thấy Lâm Văn ơ ánh n mắt lại đến trình nào. n hộ Cơ giá trị cũng mất quá mười ước đồng liên bang ra mặt một điểm cái này bị lâm văn phương đóng gói lấy đi ngược lại là có thể đem bọn hắn kỹ thuật ưu thế đóng hết e rằng trong thời gian ngắn liền sẽ có để cho người ta ca ngợi thành quả đi ra rồi hả cảnh mang tâm thái rất nhanh liền điều chỉnh tới bởi vì hắn điều tra nữa rồi một lần phát hiện những cái kia công ty nhỏ thật đúng là không phải phương bắc công nghiệp tập đoàn có thể ăn tới viêm long thiên lân những xí nghiệp này vẫn luôn có đại tập đoàn truy đuổi ở tại bọn hắn sau lưng hy vọng có thể thu mua bọn hắn tiếp đó mượn nhờ bọn hắn tại đỉnh cấp người chơi bên trong lực ảnh hưởng đầy sản phẩm mới cg nhưng những thứ này công ty nhỏ một mực rất có c ố t khí dù là kinh doanh bên trên bị những thứ này đại tập đoàn quái dày đòi hỏi chơi đùa vô cùng thê thảm nhưng chính là không hé miệng có một đoạn thời gian thiên lân máy tính bị liên bang lớn nhất công ty máy vi tính liên nghiệp máy tính coi trọng xuống tử t h ủ cả thiên lân trên máy tính phía dưới bốn mươi hai nhân viên lên tiếng ba cái rơi tháng mì tôm cơ hồ không có linh tiền lương quả thực là đỉnh đi qua không có trung đoạn kinh doanh. cái này không phải vậy dẫn tới vô số thiên lân máy vi tính ủng đội nhóm lên tiếng ủng hộ cùng ủng hộ càng giành được liên nghiệp máy tính mấy cái cao t ầ n g tôn trọng liên nghiệp máy tính lén lút đưa cho thiên lân máy tính bồi thường khoản tiền sau đó mặc dù thu mua không có đạt tới nhưng thiên lân máy vi tính mấy cái nhà thiết kế ngược lại là thường xuyên đi cho liên nghiệp máy tính đ á m kia e phẩm chất quản lý xuất thân du mục nao đại nhà thiết kế bắt đầu bài giảng t ỏ a tới không có một cái nào trên kỹ thuật có thể áp đạo bọn hắn người có lẽ có thể đủ cho bọn hắn một cái phong phú to và rộng kỹ thuật tiền cảnh người là tuyệt đối không cách nào áp đạo bọn họ lâm văn p ư ơ n g vừa vặn cả hai cũng là. Hơn nữa, hiện tại lâm văn phương đã có che chở năng lực của bọn hắn tin tức an toàn ủy ban ở nơi đó đâu tất cả cùng kỹ thuật điện tử dính dáng xí nghiệp đều phải cẩn thận hắn một mực giải quyết v i ệ c c h u n g nhưng nếu là ngẫu nhiên đánh một chút sát biên cầu muốn cho hai điểm không thoải mái cũng là rất dễ dàng nếu như phương bắc công nghiệp tập đoàn đứng ra e rằng ngoại trừ bỏ tiền thật đúng là không có gì tốt biện pháp cần phải luận bỏ tiền chuyện này phương bắc công nghiệp tập đoàn thật đúng là chưa hẳn hơn được ban đầu liên nghiệp máy tính đâu nghĩ tới đây một tiết cảnh mang cũng liền bình thường trở lại đó là một đám dân kỹ thuật nhóm tụ hội mình là trộn lẫn không vào nhưng mà Cái nhưng à y k ô không không n mình kiến này nếu là không lên tiếng g đại biểu thể âm, Lâm h có lúc ý à, là Văn ơ coi c giả như thật ầ mà vờ vậy điếp đến lúc đó cư lúc như nếu hút qua, l lấy ra thứ gì thú chơi, gì vị đồ nghĩ a y quyền lấy cả cái một tiên ưu đều k ô n Nhưng n g g được. h mà, đến phía trước đối với lâm văn phương có thể muốn rời đi h á n kinh ngờ tới lại có chút do dự nếu là hắn chuẩn bị rời đi h á n kinh lúc này trải rộng ra như thế một việc sinh ý ai có thể còn đâu mấy ngày ngắn ngủi bên trong phát sinh sự t ì n h nhường cảnh mang như thế nào đều nghĩ không thấu thế là làm năm mới tiệc tồi đến áo mũ chỉnh tề cảnh mang thực sự kìm nén không được lòng hiếu kỷ của mình từ ạ i dừng xe đến đi vào yến hội lại sảnh dòng giã ba trăm linh m hơn dáng dấp thảm đỏ hai bên cũng là phóng viên cùng nhân viên an ninh người không có kinh nghiệm chỉ là đoạn đường này chỉ sợ cũng phải bị đèn thờ lát choáng vắng mắt kỳ thực loại chuyện này cũng không hiếm thấy không thiếu giới khoa học giới học thuật người có quyền mặc dù bình thường xem bọn họ tên số lần không thiếu nhưng cơ bản đều là những cái kia t r ẩ n m u ộ n chuyên nghiệp hội nghị không có cái trận thế này trước đó thì có qua một cái thầy giáo già bị đèn thờ lát sáng do trực tiếp tiến đụng vào đám người sự tình lâm văn phương hòa nhạc vũ âm tại năm mới tiệc tối trường hợp như vậy bên trên vẫn là mọi người trú mục tiêu điểm lâm văn phương vẫn là một thân quân trang đơn giản một mạc lại một điểm không có chỗ thất lễ tại loại này cấp bậc trên đến hội tướng quân cho tới bây giờ phải không thiếu có thể đeo theo thiếu tá quân hàm mặc sĩ quan cấp giáo chế phục xuất hiện đó mới là cao điệu trên cơ bản Vậy ý nhạc g ĩ a t r vũ âm mặc dù đối với thời thượng hưng thu không lớn nhưng vẫn là tại một chút bạn nữ đề nghị cùng dưới sự đề cử chọn lấy một đầu hải quân màu xanh nhạc váy dài cùng lâm văn phương trên thân màu xanh đậm chế phục phối hợp hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh váy dài đúng mức mà biểu hiện nhạc vũ âm dáng người lại cũng không rêu r a o nhưng vẹn vẹn lấy tướng mạo lời tại loại này trên hiến hội cái này cũng đầy đủ nhạc vũ âm trở thành toàn bộ tiệp tối mắt sáng nhất nữ tính một trong dù sao đây là có nồng hậu dạy đặc sắc thái chính trị năm mới tiệp tối mà không phải là nữ tính tụ tập giải trí thực sự nhìn xem hai người đi lại vững vàng chậm rãi đi từ cửa đến rồi hiến hội sành cảnh mang n ê n đón tiếp lấy vố vô, vô lâm văn phương b ả vai nói nhìn không có bị choáng váng mắt ta rất có kinh nghiệm đi nhạc vũ âm khỉ khi một tiếng bật cười nói nơi nào ai chúng ta tìm thấy được nơi này kinh khủng á n h đèn đều làm chuẩn bị rồi nhạc vũ âm chỉ, chỉ ánh mắt của mình c ả n h mang xem xét mới phát hiện nhạc vũ âm mang theo chuyên môn lọc vẻ đẹp đồng tử m à u p h i ê n đâu c ả n h mang giả vờ vô cùng chán ghét thả ra liếu lâm văn vương nói ngươi thế mà mang cái này lâm văn vương cười thần bí nói ta cho ngươi xem cái thứ tốt hạ tử trong túi móc ra một cái cái hộp nhỏ bên trong chứa hai mảnh trong suốt kính sắt trong phiến có thể trên cái hộp lại có cái tiêu ký một cái hư tuyến phát h ỏ a b á n h răng răng n g ả hiệp nghị tiêu chí c ả n h mang hỏi người sáu cho kính sắt trong lắp ráp răng ngà hiệp nghị đúng a lâm văn vương cười nói nạn độ tin nạn độ thông tin tâm phiến tăng thêm gửi điện thoại phát sáng trang bị ta có thể ở nơi này tính sát tròng phiến bên trên biểu hiện tứ hạnh t i ể u chữ đây là thiên d i ệ u chế tạo làm r a hạn g thứ nhất sản phẩm ngươi cảm thấy cái đồ chơi này nếu là bán công t h a i có thể có thị trường a lâm văn vương cười nói các học sinh phải làm tệ bọn đặc công cần đặc biệt tin tức nhắc nhở cũng có thể dùng cái này ta cảm thấy chỉ là tại hán kinh những cái kia trong đại học ta liền có thể bán đi mấy ngàn bộ kiếm về sơ k ỳ khai phát chi phí đây là cái công ty đó kỹ thuật tích lũy nguyên lai、like、thì có a không phải vậy có quỷ mới tin ngươi có thể trong mấy ngày này liền làm ra thứ này tới cảnh mang cười nào nói đó là ta dù sao không phải là thần tiên a lâm văn phương nói thiên d i ệ u chế tạo về sau loại này hảo ngoạn đích sản phẩm sẽ có rất nhiều đâu tống sở nhìn thấy thứ này trực tiếp liền trở về báo cáo yêu cầu cho bọn đặc công trang bị xem ra ta còn thực sự là cùng chính phủ mua sắm hữu duyên a cảnh mang giận đùng đùng nói ngươi không nên nghĩ man thiên quá hải ngươi kêu cái gì thiên d i ệ u chế tạo chính là dùng để chế tạo cơ giáp ngươi đào ta góp tưởng cũng không thể không cùng ta chào hỏi a quá p h ậ n rồi A Trường tiết tr án lộ đáp Phương b cả cảnh c n man dị thường nghiêm túc nói bởi vì bởi vì trong sở nghiên cứu không có ngươi nhạc vũ âm vừa cười đi ra lần này vẫn cười phải ngặt nghéo hai người các ngươi không nên làm phải như vậy cơ tình bắn ra bốn phía có hay không hảo thiên rượu chế tạo xây dựng cũng không phải chuyện gì xấu Còn không có chính thức tiệc, cái không bọn hắn dứt khoát đi đến một bên khu nghỉ ngơi, tìm một cái địa phương an tĩnh hàn huyên. khai khoát khu dứt một tìm một địa đi lâm văn phương biết trước đây cảnh mang bỏ ra lớn như vậy t i n h lực bỏ ra tương đương đại giới mới tương ký giáp phát triển quyền chủ đạo đ á c tội rất nhiều người mặc dù bây giờ cùng cảnh mang c h u n g đụng được không tệ tại ký giáp phát triển về vấn đề trước kia cũng đã đặt thành thông cảm nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa là hắn có thể ngược lại dễ dàng tha thứ lâm văn phương làm kiểu khác càng là tại ký giáp trong lĩnh vực đào sâu cơ giáp sở nghiên cứu những người kia càng là kính nể lâm văn phương hòa khâu minh khâu minh khai phát ra tới cơ giáp hệ thống mà lâm văn phương nhường cơ giáp thật sự có thể chạy hắn trước đây biên soạn phần mềm bây giờ vô luận là ở đâu cái hình hào trên cơ giáp cũng chỉ là tu tu b ổ b ổ tăng thêm đủ loại công năng mộ đ ủ lệ phối hợp mới gia nhập thiết bị mà thôi trụ cột chương trình nhất là đem nhân viên điều khiển động tác cảm giác biến thành thực tế cơ giáp chỉ lệnh bộ phận cơ hồ không có người có thể động một nhóm chương trình tại chắc chắn người động tác phương diện lâm văn phương chính là quyền uy đến trình độ này có thể nói trừ phi sau này cơ giáp vứt bỏ thân thể cảm giác thao tác đổi dùng những thứ khác điều khiển phương thức không phải vậy có thể đối với bộ phận này hạch tâm chương trình tiến hành sửa chữa e rằng chỉ có lâm văn phương chính mình Tại trong người giữa, mới những này người trong nghề ở giữa, đây mới là đây ở để cũng h kính nghệ, để cho người phục o người người tùng sự tình.、Lâm、Văn Phương để c sự Lâm không có m u ố nghĩ theo cảnh n m a giải t í c cái cơ cảm có Cũng có h thêm hắn thẳng thắn nói, từ nhìn thấy ngư nhân cơ giáp thời điểm, ta đã cảm thấy không h từ ta điểm, điểm giáp nói, gì, ngư gì g n đã lạ lạ. Cũng không có nghĩ quá nhiều thu mua phía dưới những công ty kia tổ kiến thiên diệu chế tạo cũng là nhất thời xúc động a vốn là ta muốn thu mua chỉ có m à t h ô i hy vọng bọn họ có thể trở thành ta túi khôn tại kỳ giáp phát triển bên trên bảy mưu tinh kế giúp ta tiến hành khái niệm thiết kế về sau phát hiện bọn hắn tại kỹ thuật thực tiễn trên năng lực vẫn có thiếu sót lúc này mới một bên tìm một bên liền đàm luận thu mua Đã biến thành bây giờ bộ giờ tới thành dạng này.、Ta、nghĩ tới muốn chính mình Ta lâm à m cảm cơ chỉ có thể khiến cho đứng lên. Có thể cùng ngươi cạnh ngươi ngươi giáp, bằng đứng khiến đi quá, đánh bất bao thấy, ta, thể thể tranh, q u lên. n đơn đặt hàng、sau. Cảnh đội đặt sao. a n sừng g suốt một chút, tiếp tục văn vương mỉm cười nhưng là vô cùng nghiêm túc nói ta chỉ thì không muốn ở nơi này xem không hiểu cục diện bên trong lại lẫn b ả o chỉ thế thôi nếu như ngươi hoặc có lẽ là các ngươi có thể có hại nạp bách xuyên ý chí ta có thể là cái tốt người cạnh tranh cùng một chỗ thôi động kỹ thuật chiến thuật phát triển nếu như không được có bất kỳ chiêu số ta đều có thể tiếp lấy ngươi có thể làm chủ sao vẫn còn cần tái đi hỏi hỏi ai ý kiến cảnh mang hoàn toàn n g â y dại hắn không nghĩ tới lâm văn phương thế mà nói như vậy ngươi đây là ý gì lâm văn phương cười ha ha nói có đôi khi người liền sợ chính mình sẽ hãm tại cái nào đó cục diện bên trong không có cách nào nhảy ra xem tình huống bên ngoài nhìn thấy một chút cái khác trong khoảng thời gian này ta một mực tại đọc trường quân đội làm phương diện kỹ thuật nghiên cứu tìm tòi xử lý ủy ban bên h ư n g kia mở ra từ sự tình có thể xác thực rất nhiều vấn đề ta không nghĩ tới nhưng mà chờ ta quyết định muốn trở về binh sĩ sau đó một vài vấn đề liền xuất hiện rốt cuộc là ai hy vọng đem ta từ ký giáp bộ trong đội lấy ra đâu lâm văn vương nói tiếp không chỉ có như thế hẳn là hy vọng ta rời cơ giáp lĩnh vực này vì thế không tiếp trả giá tương đối lớn đại giới để cho ta tại h á n kinh lưu lại ở đây thậm chí có thể làm cho ta trực tiếp tiến vào khá cao tầng cấp làm cũng không thoát ly kỹ thuật nhưng lại rời xa cơ giáp sự t ỉ n h ta muốn tới muốn đi luôn cảm thấy sau lưng nếu như không có người thôi động chuyện này cũng quá không nói được cảnh mang núi bay vấn đạo a vì cái gì ngươi sẽ nghĩ như vậy mặc dù ta đối ta năng lực rất tự tin nhưng năng lực này sẽ không có quá nhiều người biết lại càng không có quá nhiều người xem trọng a nghiên cứu kỹ thuật cũng tốt internet chiến cũng tốt làm tương bức mà thăng lên tới là không có vấn đề nhưng muốn để ta làm đến quốc nội tin tức phương diện an toàn người đứng đầu ít nhất là kỹ thuật lĩnh vực người đứng đầu này liền hơi cường địa quá hàn sầm muốn so ta phù hợp nhiều lắm hơn nữa hàn kỳ thực cũng tại làm như vậy chính là thiếu một cái quan phương cơ quan cùng đầy đủ chức vị thôi để cho ta đến h á n kinh tế không bao lâu liền để ta đi cùng hàn sầm so với kia sau một hồi vậy thì đủ kỳ quái hơn nữa thế mà đều xem trọng ta sẽ thắng đương nhiên ta chắc chắn sẽ không cố ý thua hàn sầm cùng đoàn đội của hắn cũng là tận lực vậy đã nói rõ người tổ chức còn có người cái này đặt cực nhân đối ta hiểu rõ đều rất sâu phải biết chính ta cũng không biết hàn sầm trình độ lúc đó tới nói ta rất có thể thất bại sau đó vết máu tổ chức chuyện này chắc là ngoài ý m u ố n nhưng đối với ngươi và sau lưng ngươi mà nói cái ngoài ý muốn này rất mỹ rượu át dựa vào cái này thời cơ để cho ta đi lên một con đường khác cũng rất thuận lý thành trương có công lao lại có năng lực quốc gia cũng có tin tức phương diện an toàn vô cùng cần thiết cái này ủy ban bên trong kết quả là thật đúng là ta quyết định bất quá ngươi không cảm thấy trước đây trấn tinh hệ xí nghiệp đối ta ủng hộ quá khó hiểu sao ta biết mình và trấn tinh hệ xí nghiệp không có giao tình gì lúc đó tối đa cũng nhận biết ngươi một gia hỏa như thế ta không cảm thấy ngươi có thể thuyết phục trấn tinh hệ xí nghiệp tập thể ủng hộ ta cũng không cái kia tất yếu lấy tính cách của ngươi nếu quả thật làm như vậy hẳn là sẽ nói với ta lâm văn vương đ nói g mai, n ta biết mình là hạ người gì biết mình không có bối cảnh và hậu trường không phải là cái gì nha nội con cháu có lại hoặc con ông cháu cha cũng không có giá trị bản thân cự trăm triệu gia tộc ở sau lưng vì ta khơi thông quan hệ Khi thực, ta khơi ta t ô như g quan ệ việc năng bằng không cũng sẽ không chống nhà,、tại、thân hải lan lộn mấy năm mới có công việc bình lực chậm có rất rãi mấy tại thị t kém khỏi, mới hải sẽ ờ n Chấn tinh hệ xí nghiệp, chấn tinh tập đoàn, căn bản không có cần nâng đỡ ta nguyên nhân. Như g có hệ tập ta xí đỡ vậy ta liền muốn suy nghĩ tất nhiên không phải là bởi vì ngươi cũng không phải bởi vì ta đó cũng là bởi vì ta đang làm sự t ì n h mỗi cái chức vị đều để ngươi tiếp cận một cái lĩnh vực học được một vài thứ cũng sẽ để cho ngươi cùng một cái lĩnh vực xa lánh ta nếu là thật sự dài kỳ dừng lại tại hàn kinh ta sẽ cùng cái gì xa lánh đâu nghĩ tới nghĩ lui chỉ có cơ giáp các ơ g i p nghiên ứ u phát m i ngươi h chủ quyền n đạo o t r tay n g ngươi đến h thường cùng muốn làm cái gì đâu ta thật là nghĩ mãi mà không rõ lâm văn vương thở dài nói còn có đủ loại k h á t manh mối tỷ như lần này hiệp nghị khởi mở vấn đề chấn tinh hệ xí nghiệp biểu hiện cũng quá tốt rồi đi rất nhiều hiệp đàm rất nhanh xí nghiệp phương diện liền n h ả ra, biểu thị đồng ý chính phủ liên bang nói lên chia sẻ kỹ thuật khai phóng kỹ thuật có liên quan điều khoản hơn nữa bắt đầu đối với về sau sự tỉnh tiến hành một đoạn thời gian chuẩn bị nói thật ra vốn là ta là hy vọng có thể dùng một năm hoặc thời gian dài hơn chậm rãi thiết trí quy định cùng chứng nhận c ặ b ấy tới làm cho những n à y công ty đi vào khuôn khổ ta và vài người khác cũng tán gẫu qua cái này cảm thấy ta còn quá lạc quan không nghĩ tới thế mà rất nhanh liền nói xong rất nhiều kỹ thuật khai phóng các ngươi chấn tinh hệ xí nghiệp thật sự có dễ nói chuyện như vậy cảnh mang bật cười nói tốt ta ngươi cũng nói như vậy ta lại che che lấp lấp sẽ không đúng hoàn toàn chính xác có phương diện này ý tứ tại muốn ngươi rời cơ giáp thế nhưng là ngươi có cái gì không hài lòng sao ngươi xem ngươi từng bước một như thế t h ă n g trước địa vị càng lai việt trọng yếu thân phận càng lai việt cao bây giờ ngươi chính là trong quốc gia này có sức ảnh hưởng nhất năm trăm một người trong ngươi ở đây vị trí hiện tại bên trên có thể phát huy tác dụng so với ngươi ở tiền tuyến làm xung phong một cái sông vào trận địa chiến sĩ tới đại không phải sao ngươi có thể nói với ta những thứ này là lấy ta làm bằng hữu vẫn là hy vọng ta đi cấp ngươi truyền lời đâu nói như vậy chính là bởi vì cảm thấy ngươi là một cái đáng giá kết giao bằng hữu ta mặc dù đang những chuyện này bên trên thúc đẩy một cái thế nhưng là ta không cảm thấy có lỗi với ngươi đây đều là đang vì ngươi tốt ân ta minh bạch lâm văn phương biểu lộ rất bình tĩnh ngựa khí cũng thế ta muốn đến ngươi có thể là thái độ gì ta dự đoán ngươi cũng là bằng hữu mới có thể nói với ngươi vừa mớn nói không chừng còn là có thể giải thích giảng giải bên trong vấn đề xem có thể hay không cố tìm cái chung gác lại cái bất đồng nhưng mà tốt với ta liền thật sự không cần lâm văn p ư ơ n g có chút bất đắc gì nói phụ mẫu ta là nói như vậy cho nên ta chạy c h ố n nhà ngược lại đời này đều chưa hẳn lại đụng nhận được cái kia hai cái thâm không nhà thám hiểm cũng không biện pháp ta không cần cắp ngư ơ i dạng này như thế tốt với ta sáu ta không nguyện ý đi bất luận cái gì một đầu người khác vì ta thiết định con đường lâm văn vương lại thở dài nói ta hy vọng chúng ta là bằng hữu ngươi thật có ý tứ nhưng mà ngươi còn có thể tiếp tục làm bằng hữu của ta sao đó là ngươi bản thân có thể quyết định sao a một trăm sáu mươi một chương một trăm sáu mươi bốn trong bóng tối cảnh mang thở dài lâm văn vương vấn đề thật đúng là nhường hắn xoan suít không thôi bằng hữu đối với hắn thân phận như vậy người đặc thù tới nói là nhiều khó khăn phải sự tỉnh nhưng dù là ở nơi này trong chuyện hắn cũng đích sắc không hề có thể tự chủ nguyên do có thể cùng lâm văn phương cho là không giống nhau lắm nhưng dù sao chuyện này bên trên thế mà cũng bị lâm văn phương l ệ u chuẩn bài trừ tất cả không có khả năng cái k i a còn dư lại có thể dù là lại không thể tưởng tượng cũng cần phải chính là sự thật cảnh mang tự g ê u nói ngoại trừ ngươi đại khái không có người nào có thể nghĩ đến ta đây cái phương bắc công nghiệp tập đoàn la bản lại là một k h ô i lội a cảnh mang chính mình làm rõ âm thanh mặc dù nhẹ nhưng ít ra lâm văn phương hòa nhạc vũ âm là có thể nghe rõ lâm văn phương trước đó đã đối với cái này bản loạn cục có nhất định suy đoán cũng không cảm thấy kỳ quái nhưng nhạc vũ âm thế nhưng là quả thực chân kinh một cái phương bắc công nghiệp tập đoàn lại là trên tay người ta khôi lỗi đến cùng sau lưng cái kia hấp t h ủ nên có bao nhiêu hữu lực ca lâm văn phương nói mặc dù ta còn không nghĩ minh bạch là vì cái gì bất quá nghĩ đến điểm này thời điểm ta cũng có chút kinh ngạc mặc dù ta không phải là cái thuyết âm mưu như giả nhưng này dạng kết quả không thể không để cho ta hướng về phương diện kia suy nghĩ có đôi khi hoài nghi chính là từ một điểm kia bắt đầu lan tràn ra có nhiều vấn đề lập tức liền đều giống như có giải thích bất quá nói như thế nào đây ta tin tưởng ngươi vẫn là thật lòng lấy ta làm bằng hữu n g ư ơ i cũng không cần khó xử nên làm cái gì thì làm cái đó a ta muốn ta từ bỏ rất nhiều nhất là từ bỏ rất nhiều người đối ta hy vọng có hơi phiền phái sự t ì n h cũng nên hợp lý a cảnh mang thở dài nói nếu như ngươi thật sự hạ quyết tâm suy nghĩ kỹ một chút thật đúng là không ai có thể ngăn cản ngươi ta tin tưởng chu chính cùng tạ i trọng lân tuyệt đối cũng là hy vọng ngươi có thể đủ trở lại trong quân đội đi chỉ bất quá triệu chăn đ ạ c cùng g i a cắt lang phong đều hy vọng ngươi lưu lại hàng kinh bọn hắn cũng sẽ không thuận tiện nói chuyện mặc dù lâm văn p ư ơ n g sẽ không công khai tuyên dương nhưng hắn muốn trở về ký giáp bộ đội tin tức vẫn là tại trong dạ tiệ bất chi bất giác liền truyền ra lâm văn phương phát hiện mình bên người bầu không khí đột nhiên liền xảy ra thay đổi người của quân đội đối với hắn càng nhận tình hữu hảo có thể bỏ xuống tương đối cao thân phận địa vị nguyện ý lượt chiến đấu trên sân đi cùng mình chiến hữu các bộ hạ cùng một chỗ không thể nghi ngờ có thể thắng được những quân nhân tôn trọng văn hóa học thuật cùng kỹ thuật lĩnh vực những cái k i a tới người biết hắn đối với loại chuyện này tựa hồ không còn m ẫ n cảm nhất là mấy cái đồng dạng dân kỹ thuật một đường chạch tiến cả nước đỉnh cấp khoa học và người bọn hắn trò chuyện đủ loại phương diện kỹ thuật chủ đề càng là không cố kỵ gì cái ó thể được này quốc gia mới nội h thuật ấ t kỹ n tại máy móc tự động hóa các lĩnh vực số một số hai học giả nếu như có thể gia nhập liên minh cơ giác nghiên cứu tuyệt đối là siêu cấp lợi tin tức tốt lâm văn phương như thế nào đều sẽ đáp ứng từ trong thúc đẩy hòa giải chỉ có chính phủ hệ thống các cấp độ văn viên đối với lâm văn phương thái độ có chút không thể phỏng đoán có chút trở nên càng ngày càng hữu hảo mà có chút nhưng là khách khí đến có chút lạnh lạc lâm văn phương biết đây là vì cái gì một khi chính mình rời đi tin tức an toàn ủy ban vậy thì mang ý nghĩa chính hắn đi ra triệu chăn đạc c h i ế u cố lựa chọn một đầu g ậ p gành vô cùng con đường đối với một số người tới nói không còn là tin tức an toàn ủy viên hội thành viên lâm văn phương liền không có giá trị lợi dụng còn đối với một nhóm người khác có thể hắn có tính không là triệu chăn đạc phe người mới là cực kỳ trọng yếu trong dạ tiệc ngược lại là không có bao nhiêu đáng ghét xã giao có thể đưa thân năm mới dạ tiệc số nhiều cũng là thân phận địa vị đến rồi trình độ nhất định người tất cả mọi người lòng dạ biết rõ tiệc tối chỉ là một cái hình thức có lời gì để hay là trở về đầu trò chuyện tiếp t ố t hơn tiệc tối không giải quyết vấn đề gì năm mới tiệc tối vốn là một hồi chính trị ý vị cực kỳ nồng đậm khoe khoang quốc gia nhân tài vợ kịch nhưng mà để cho người ta có chút kinh ngạc là tại mời rượu cái này khâu triệu chăn đ ạ c thế mà tại lâm văn phương chỗ ở một bàn này dừng lại thời gian tương đối dài Còn đơn độc đơn kính liều Lâm Vô vô xem như tổng thống nhất cử nhất động của hắn đều ở đây người khác nhìn chăm chú phía trước những cái kia quan viên chính phủ ngược lại có chút không bình tĩnh gian nan lâm văn phương chủ động rời đi hắn kinh chẳng những không có làm tức giận đến triệu chăn đạt ngược lại nhường hắn càng được đến rồi ngài tổng thống coi trọng nay làm sao cùng bọn hắn cho là hoàn toàn khác biệt đâu lâm văn phương cung cung kính kính ứng thửa chờ triệu chăn đạc tại thư ký cùng phục vụ nhân viên vây quanh hướng đi tiếp theo bản thời điểm hắn ra vẻ bất đắc dị đối với nhạc vũ âm nói xem ra hôm nay lại không biện pháp ngủ sớm một chút rồi nhường lao trịnh chờ ở bên ngoài lấy cũng không trách có ý tốt nhạc vũ âm nhàn nhạt cười cười nỗi lòng lo lắng cũng thả hơn phân nửa xuống nhìn ít nhất triệu chăn đạc cũng không có đối với lâm văn phương không đánh gọi liền chuẩn bị chạy trốn chuyện này có bao nhiêu không mắc xem như tổng thống tại năm mới trong dạ tiệc đối với lâm văn phương lấy l ấ n g biểu thị ra xem trọng cùng thân thiết đảo mắt liền muốn trình hắng mặc dù tâm tình bông u lòng xuống nhưng ở loại trường hợp này bên trong t ố n thời gian thật sự là một nan đề nếu như là k h á c nơi tại kết thúc năm mới nâng cốc chúc mừng câu phần lớn người nhao nhao rời đi chỉ có một số nhỏ người ở lại chờ lấy ngài tổng thống triệu kiến thời điểm lâm văn vương đoán chừng đã sớm lấy điện thoại di động ra hay là trên cổ tay máy tính đánh một chút trò chơi tiêu phí thời gian nhưng năm mới tiệc tối không quá thích hợp bầu không khí quá nghiêm t ố c chút lâm văn vương cũng chỉ đành hòa nhạc vũ âm câu được câu không nói cùng với chính mình đối với thiên diệu chế tạo dự định lâm văn vương mặc dù tích lũy ra như thế rất kỳ quái công ty nhưng cũng không có chuẩn bị tự mình phía dưới đại công phu đi kinh doanh mà là chuẩn bị nhường nhạc vũ âm nhiều phụ trách một chút kinh doanh sự vụ bản thân có thể viễn chỉnh cung cấp kỹ thuật ủng hộ như vậy đủ rồi này nhà công ty tại kỹ thuật ủng hộ bên trên cần công phu cũng không quá nhiều đ á m g kêu kỹ thuật của nhân nhóm không chắc có thể làm ra thứ gì đồ chơi thú vị tới đâu lâm văn vương đem tất cả cơ g i á p phương diện có thể công khai cho bọn hắn tư liệu đều vứt cho bây giờ khoảng chừng tám mươi nhiều người kỹ thuật đoàn đội đi nghiên cứu chỉ là bộ phận này tư liệu liền đầy đủ bọn hắn vừa ý một hai tháng. lâm văn phương không muốn hạn chế những kỹ thuật này cùng nhân nhóm tư duy hắn mặc dù hoàn thành thu mua sau đó triệu tập những người này mở hội nghị trao đổi một chút sau này an bài công việc nhưng là chỉ thế thôi hắn càng hy vọng nhìn thấy những người này tại lâm văn phương bên này tương đối đầy đủ tài chính duy trì dưới dựa theo ý nghĩ của mình làm ra chút gì t ư ơ i mới đồ chơi tới nhạc vũ âm đối với cái này ngược lại là không quan trọng đơn giản là từ thiên diệu tin tức điều tài chính cho thiên diệu chế tạo truyền máu thiên diệu chế tạo cũng không phải thuần túy đốt tiền đồ chơi chỉ là bây giờ cái tia cầm tới cục an toàn đơn đặt hàng kính sắt trọng phiến nhạc vũ âm cũng đã nghĩ đến mấy loại công dụng cùng với tương quan khai phát hạng mục thiên d i ệ u chế tạo bây giờ còn có rất nhiều hảo ngoạn đích đầu để có thể trong thời gian ngắn chuyển hóa làm sản phẩm mặc dù đơn độc một dạng hai loại sản phẩm có thể dạy không được bao nhiêu tiền nhưng nếu như sản phẩm chủng loại đủ nhiều lợi nhuận vẫn là rất khả quan mặc dù không có thể hoàn toàn thay thế thiên d i ệ u chế tạo nghiên cứu phát minh kinh phí nhưng là không thể không có lợi mãi cho đến dạng sáng bốn điểm nhiều thời điểm lâm văn vương hòa nhạc vũ âm mới bị triệu chăn đạt triệu kiến lúc này toàn bộ h ế n hội đại sành đã trống g i n g triệu trăn đ ạ c cũng không có lúc trước hội kiến khác quý khách trong phòng họp nhỏ gặp lâm văn phương mà là tương lâm văn phương hòa nhạc vũ âm gọi tới quán rượu trong quán ba đi rượu nơi này a vẫn rất có chút danh tiếng mặc dù hôm nay hoàn toàn không có thường ngày náo nhiệt nhưng nhìn xem ôn nhuận nhu hòa cái bản nhìn xem những cái kia ra món mải mòn nhìn xem trong quán ba những cái kia nhân viên phục vụ dù là đối mặt tổng thống vẫn mở ra chút rất trợ hứng nói đùa một điểm không có có g ắ p lâm văn phương cũng có thể tưởng tượng được ở đây bình thường người tiếp đãi bên trong tuyệt không khuyết thiếu các giới chính khách thuần hoa rượu hít kỳ tăng thêm k ố i băng cảm giác phi thường tốt triệu trăn đ đặt ở liếu lâm văn phương hòa nhạc vũ âm trước mặt lâm văn phương mặc dù có chút cảm giác thụ sùng n h ư ợ c kinh nhưng chỉ là bình thản nói c ả m ơn mà thôi nhạc tiểu thư biết ngươi vẫn là có thể uống một điểm ha ha cho nên cũng không đem người pha r ư ợ u lại đánh thức triệu chăn đạt hòa khí giảng giải không ngại a nhạc vũ âm vội vàng lắc đầu tổng thống tiên sinh n g à i đây là sáu muốn tìm ta trò chuyện chút gì lâm văn phương ngược lại có chút khẩn trương và bức x ứ c không có gì ngươi chuẩn bị đi cùng binh sĩ hội hợp ta lại không thời gian nào cho ngươi thực tiễn vừa vặn hôm nay vốn là tương đối trễ không quan tâm chịu một đêm triệu chăn đạt cười nói mặc dù bác sĩ sinh không quá vui lòng bất quá đi công tác của hắn là cam đoàn ta từ trước tới giờ không khỏe mạnh biến thành biến thành khỏe mạnh lại không thể tổ chức ta giết hại chính mình lâm văn vương cười cười nói đúng vậy ta hạ quyết tâm có chút thời gian nhưng một mực không biết tại sao cùng ngài giảng giải chuyện này không triệu chăn đạt lắc đầu nói vì quốc gia phục vụ không cần bất kỳ giải thích nào ta cho là ngươi nghĩ tại hán kinh phát triển hoặc có lẽ là sáu ta hy vọng ngươi có thể đủ tại hán kinh phát triển cho nên tin tức an toàn ủy bàn cũng liền thuận lý thành trương để cho ngươi gia nhập vào thế nhưng là nếu như ngươi muốn đi tiền tuyến ta có thể lý giải chiến tranh sáu đối với tất cả nam tính tới nói đều có thiên nhiên lực hấp dẫn triệu trăn đạt dơ ly lên cùng lâm văn phương cụ ly uống một hơi cạn sạch nói ta không có thể nói ta vì ngươi quyết định cảm thấy cao hứng dù sao tin tức a n toàn ủy bàn thiếu đi ngươi ảnh hưởng rất lớn nhưng mà ta đã từng là quân nhân ta hiểu cái gì gọi là đồng đội cái gì gọi là chiến sĩ ít nhất ta không có nhìn l m ngươi ngươi là một cái có dũng khí và quyền thế lực hấp dẫn chống lại nhân triệu trăn đạt cười cười nói ngoài sáng ta không có thể cho ngươi cái gì ưu đãi ngươi ở đây hàn kinh đặc quyền đãi ngộ dừng ở đây dù sao ngươi vi phạm với ý nguyện của ta ngươi cũng minh bạch quan lại là như thế nào một cái hệ thống nhưng mà ngầm ta hy vọng ngươi yên tâm ít nhất sẽ không có người dám làm sao c h ỉ n g ư ơ i đương nhiên đầu tiên sẽ không phải là ta để c h ỉ n g ư ơ i ta nhiệm kỳ còn có hai năm đâu nhưng chiến tranh sẽ không kéo dài đã lâu như vậy chờ đánh xong trận chiến nếu như ngươi còn nguyện ý trở về giúp ta đối kháng những người khổng lồ kia vậy chúng ta đến lúc đó trò chuyện tiếp dạng n à y một vị có ý chí tổng thống nhường lâm văn phương đổi tới cực kỳ khâm phục hắn n i ê m túc nói cảm tạ ngại tổng thống tiên sinh v một t r ư ơ chương một t quay về chiến trường chương 165, t quay về chiến trường triệu t r ă n đạc đối với lâm văn phương thiện ý cũng không phải không có chút nào nguyên do hắn không phải đ ấ u đất thoáng hiểu rõ một chút lâm văn phương trong khoảng thời gian này đang làm sự t ì n h rất nhanh liền có thể hiểu được đến cùng hắn đánh là cái gì chủ ý ngay từ đầu triệu t r ă n đạc cũng dị thường tức giận cảm thấy lâm văn phương chối bỏ tín nhiệm của mình ngoài sáng cùng mình đang nói hay dường như đang đối với những cái k i a kỹ thuật xí nghiệp ra tay ngầm lại chuẩn bị rời đi bảy chính mình một đạo một khi hắn rời đi trước đây những cái tia thành quả rất có thể nước chạy về biển đông thế nhưng là sau đó phong trường thanh lại giao tới c h ọ n vẹn kỹ thuật văn kiện nói là lâm văn phương gần nhất chỉnh lý cho tin tức an toàn ủy viên hội giữ bí mật tài liệu trong tài liệu có số lớn kỹ thuật cùng sách lược nội dung hắn mặc dù chuẩn bị bước ra nhưng chỉ là dựa vào hắn lưu lại những kỹ thuật này tư liệu an toàn tin tức ủy ban liền có thể tiếp tục khai chiến n g h i ệ p vụ nhường hắn phụ trách quyết định ủy viên hội sách lược hắn làm được cực kỳ xuất sắc chỉ cần phần này đồ vật không chuyển ra ngoài nhường những cái kia hắn cần nhằm vào mục tiêu co chuẩn bị sau cái kia một năm hoặc thời gian hai năm chính là tin tức an toàn ủy ban đầy đủ biểu hiện quyền uy thành lập được cảm giác tồn tại của chính mình mấu chốt thời cơ. lâm văn phương rõ ràng cũng sắp triệu c h ă n đạt tổng thống nhiệm kỳ cũng cân nhắc ở bên trong mới có dạng này tính toán bộ an toàn thông tin kiến nghị sẽ tại vài ngày sau đưa ra đoán chừng đến sang năm ba bốn tháng dạng này một cái thực quyền cục cấp cơ quan liền muốn tạo dựng lên nếu như lâm văn phương lưu lại hãng kinh mặc dù bởi vì tư lịch nguyên nhân tất phải không có khả năng để hắn làm bộ trưởng nhưng phân công quản lý kỹ thuật công tác phó bộ trưởng chức vị là ổn đến lúc đó thoát ly q u â n chức lại trở thành thực quyền quá lớn thực sự cũng không cái gì không tốt đến lúc đó, hắn có thể là trong bạn cùng lứa tuổi quan chức cao nhất một cái đ ê m thậm chí vượt xa một chút có gia tộc và trưởng bối che chở con ông cháu cha dưới loại tình huống này lâm văn phương chọn rời đi lựa chọn đi trên chiến trường chém giết cùng những cái kia đồng bào cùng một chỗ hoàn thành chính mình lúc trước đ ố i bọn hắn hứa hẹn thật sự là không cách nào làm cho người hoán hận đó là một người chủ nghĩa lý tưởng cũng giống như mình triệu chăn đạt thậm chí đối với lâm văn phương càng ngày càng sinh ra mấy phần c o i trọng tới cuối cùng thống các hạ tựa hồ đối với cơ giáp cũng có chút hứng thú ngược lại để lâm văn p ư ơ n g bất ngờ dựng lên từ hắn hỏi những vấn đề kia bên trên nhìn ra được triệu t r ă n đạt thật vẫn xuống điểm công phu nghiên cứu tài liệu tương quan tại loại này hòa h ả i tư nhân gặp gỡ bầu không khí bên trong lâm văn phương tự nhiên biết gì nói đấy c u ố i cùng thống các hạ cơ mật cấp không hề nghi ngờ là cả nước cao nhất cái kia phát mình giải thích bình luận bất quá là nhường hắn giảm b ấ t đi thăm dò tư liệu thủ tục mà thôi nhạc vũ âm có chút vây lại ngay tại trong tiểu điếm an bài đi nghỉ trước lâm văn phương đón nhận tổng thống mười cùng hắn toàn bộ đoàn đội cùng một chỗ chạy đến trên lầu chót đi xem mặt trời mọc thời tiết rất tốt nhường hai n g h một trăm m n m ộ t ngày t h o t nhìn như là một cái tốt mở đầu triệu chăn đạt đột nhiên hỏi vì cái gì ngươi nhất định muốn lượn chiến đấu chẳng đâu bằng vào ta cách nhìn n g ư ơ i ở đây hang kinh tại kỹ thuật lĩnh vực có thể phát huy tác dụng so ngươi tại chiến trên sân đại có thể được cần làm ộ t chuyện tốt lâm văn vương thở dài nhưng mà ta sợ chính mình lại bởi vì nước chạy b è o trôi theo ngài cùng với khác người an bài con đường từng bước một đi tới dần dần biến thành một cái chính ta sẽ g h é t bộ dáng ngài biết đến ta từ trước đến nay không phải là một cái tuân theo quy củ nhân có thể là có một chút vọng tưởng a chiến tranh nhân đại tại chiến trên sân ta ngược lại cảm thấy càng không bị ràng buộc một chút những thứ này phòng làm việc công tác nói đến lúc nào không có có thể làm đâu ngược lại các ngươi tất cả mọi người thấy được năng lực của ta dù cho không phải bây giờ tương lai cái nào đó văn phòng hoặc sở nghiên cứu cũng chỉ có ta một chỗ cắm rủi thế nhưng là nếu là bỏ lỡ trận chiến tranh này tương lai nhưng là không còn cơ hội ngươi đối với tương lai bố cục thế giới vẫn là rất coi trọng đi ngươi cho rằng trận chiến này đánh xong coi như xong triệu chăn đạt lắc đầu có chút bất đắc gì nói kỳ thực ta cũng hy vọng như thế nhưng mà sáu triệu chăn đạt đối với bố cục thế giới hiểu rõ tự nhiên xa xa sâu tại lâm văn p ư ơ n g triệu trăn đ ạ c là có thể ảnh hưởng bố cục thế giới đại quốc lãnh tụ mà lâm văn phương bất quá là nho nhỏ thiếu tá mà thôi khỏi cần phải nói chỉ là hai người nắm giữ tin tức liền hoàn toàn không n g a n g nhau đại khái là cảm thấy chính mình nói quá nhiều triệu trăn đ ạ c lắc đầu tự thất nợ đủ cười nói đừng để trong lòng cái này cũng bất quá là một cái ý kiến mà thôi lần này chờ a cộng hòa quốc h o à nguyệt n g hải liên bang một trận chiến này đều nói không tốt xem như chiến tranh toàn diện vẫn là chiến tranh cục bộ hay là xen vào giữa hai bên sáu thế giới thế cục cùng chiến tranh hình thái đều ở đây phát sinh biến hóa nhất là cơ g i á p vừa xuất hiện các nước đều đang đ ộ n g đủ loại tâm t ư khác mặc dù hiện tại ki g i á p phát triển vẫn là cất bước nhưng không hề nghi ngờ đã có thay đổi chiến trường hình thái năng lực đây là của ngươi lĩnh vực ngươi nên có nhận thức rõ ràng hơn tin tưởng ngươi đọc xong trường quân đội lớp đào tạo ngắn hạn phương diện này cảm xúc sẽ sâu hơn một chút lâm văn phương gật đầu một cái nói đúng vậy a cơ g i á p vừa ra chiến trường tinh anh hóa s u thế càng ngày càng mãnh liệt ta biết đặc chiến hệ thống mấy vị lao đại đều xem chúng ta tuyệt không thuận mắt đâu ngươi tước đoạt bọn hắn trở thành anh hùng cơ hội triệu chăn đạt trêu c h ồ n nói bây giờ toàn bộ chiến trường bên trên tối gọt c n g đại khái chính là ngươi nổi tiếng đã đầy đủ làm thời đại mới chiến tranh thần tượng không hề nghi ngờ ngươi đã là một cái anh hùng lâm văn vương có chút ngượng ngùng cười cười anh hùng cũng không phải sự t ì n h đơn giản như vậy cuối cùng thống các hạ ngài quá khen không chỉ là ngươi lựa chọn trở thành ngươi nghĩ trở thành cái loại người này nguyện ý về lại chiến trường coi như nổi xưng hô thế này anh hùng xét đến cùng vẫn là tính cách cùng năng lực quốc gia có thể đắp nặn anh hùng cũng có thể thành tựu anh hùng ngươi lựa chọn loại sau ta cũng chỉ đánh chúc ngươi thuận lợi triệu chăn đạt nghiêm túc nói hoặc, ít nhất còn sống trở về đúng vậy cuối cùng thống các hạ đây là tới từ thống xoáy tối cao mệnh lệnh cũng là ta tối vui mừng phục tùng mệnh lệnh năm một n g u y ệ ộ t bốn ngày thợ săn đại đội cơ giáp tại không đến thời gian nửa năm bên trong lần nữa để thăng xây dựng chế độ quy mô chính thức biên chế v i sư đệ nhất cơ giáp hôn thành sư thợ săn bởi vậy chính thức thiết lập chu chỉ quân hàm đề thăng làm thượng tá đảm nhiệm sư trưởng lâm văn phương thì thuận lợi trở thành phó sư trưởng hôm nay lên đường đi nhậm chức khâu minh đảm nhiệm cơ giáp sư tổng thanh tra kỹ thuật lâm văn p ư ơ n g đồng thời kiêm nhiệm kỹ thuật phó tổng giám chức vị thời kỳ đầu liền cho kỳ giáp bộ đội phát triển cung cấp qua hải khóa ý kiến một cân đảm nhiệm cơ giáp sư th lâm văn phương rốt cuộc phải kết thúc tại h á n kinh dài d ằ n g d i ặ c ngày nghỉ h á n vẫn không có nhắc tới quân hàm vì cùng mới bổ nhiệm xứng đôi cũng cuối cùng động kẽ h động lâm văn phương chính thức thăng làm quân hàm trung tá nhưng đây chỉ là phó sư trưởng dạng này một cái chức vị quân hàm hạt cuối cũng may tại ký giáp trong hệ thống hắn cũng không cần dựa vào quân hàm đi áp chế hắn có đầy đủ hy vọng tại trọng lân hòa chu chính chắc chắn sẽ không vì hắn quay về binh sĩ thiết lập cái gì chướng lại tất nhiên cuối cùng thống các hạ biểu thị đối với hắn quay về binh sĩ không có ý kiến gì toàn bộ an bài liền gấp vô cùng thấu hòa chót lọt bất quá lâm văn p ư ơ n g còn không có dễ d xem như phó sư trưởng hắn còn phải chọn lựa mình phụ tá đoàn đội cái này cũng là chu chỉ đặc biệt gọi điện thoại tới yêu cầu hắn làm lúc đầu đại đội cấp bậc xây dựng chế độ trên cơ bản không liên lụy tới tham mưu đoàn đội có thể trở thành một sư cấp xây dựng chế độ liền hoàn toàn bất đồng rồi cơ giáp sư hạ hạ t hai cái đại đội cơ giáp một cái công trình trong khi sửa đội một cái trực thuộc trong máy bay trực thăng đội một cái hỏa lực trợ giúp trung đội cùng với một cái chỉ huy thông tin cùng điện tử chiến trung đội toàn bộ đầy biên lời nói toàn viên có một m ư ơ hai t người nắm giữ hai đài các loại cơ giáp bất quá bây giờ khoảng cách đầy biên còn rất xa khoảng cách đâu bộ đội mở rộng cần thời gian rất lâu ki giáp bộ đội không có cố ý thiết lập bộ binh bộ đội tiếp viện chủ yếu cũng là cân nhắc đến ki giáp bộ đội thành viên số đông cũng là từ đặc chiến hệ thống cùng có tương đương sở trường tinh nhuệ quân sĩ bản thân năng lực như vậy đủ rồi bọn hắn cơi tại ki giáp bên trong trên người mặc đều là đặc chiến quân sĩ chiến đấu phục đâu chỉ cần mỗi người đều phát đầy đủ bộ binh vũ khí t ù y tiện liền có thể kéo ra ngoài làm bộ binh lại nói coi như dùng cơ giáp tới bảo trì bình thường cảnh giới cùng thường ngày cần vụ cũng không cái gì không thể Nhiều người. máy bay trực thăng binh sĩ đương nhiên là trực tiếp điều đã tiến hành cải tiến máy bay trực thăng binh sĩ mặt khác bổ sung lại một bộ phận máy bay trực thăng vũ trang tăng cường bộ này bộ đội chiến lược hòa lực trợ giúp trung đội cùng chỉ huy thông tin điện tử chiến trung đội chỉ sợ cũng phải đợi phương bắt công nghiệp công ty sản phẩm mới đúng chỗ dạng nay một chi cấu thành ngày càng phức tạp binh sĩ không có một cái nào hoàn bị tham nào có cái một bị lâm văn phương chỉ là thoáng biểu thị ra một chút khó xử kết quả một cái hắn hoàn toàn không nghĩ tới nhân xin điều vào cơ giáp sư tống sở tống sở tại tin tức an toàn ủy ban bên trong không thể nào âm thanh nhưng là đa mưu túc c h í sĩ quan kỹ thuật công tác vô cùng vững chắc năng lực cực kỳ xuất sắc mặc dù không có trong quân đội đảm nhiệm qua tham mưu nhưng bằng năng lực làm cái tình báo tham mưu đều xem như hủy khuất hắn tống sở tự đề cử mình lâm văn phương mừng rỡ hắn cơ hồ lập tức liền đáp ứng xuống lâm văn phương rời đi hãng kinh nhưng hắn độc lập có phòng thí nghiệm chở biên chế cũng không có hủy bỏ lâm văn phương một loạt đầu để ném cho thiên diệu chế tạo kỹ thuật c ù n g nhân đoàn đội đem đinh thiên giải phóng đi ra ngoại trừ đảm nhiệm lâm văn phương phụ tá hắn còn có thể kiêm nhiệm kỹ thuật c ù n g h ậ u cần phương diện t h n g mưu đinh thiên bản thân đối với ký g i á c bộ đội hiểu rõ là lý tưởng nhất ứng cử viên mấy người khác lâm văn phương dứt khoát n h ư ờ n g quân bộ hỗ trợ đề cử quách gia hằng đem hắn đệ, đệ đề cử tới mới có hai mươi hai tuổi quách đâu hàng cầm chiến thuật quân sự khoa học kỹ thuật đặc chiến chiến thuật cùng kỹ thuật quân sự kỹ năng cái này bốn hạng chủ y nhưng lý luận cùng chiến thuật tôi diễn phương diện tuyệt đối không có vấn đề mặt khác mang tới mấy cái còn không quá quen thuộc sĩ quan lâm văn phương t r ì n h thái trong vắt cùng c ù n g cơ hai mươi mốt người cùng nhau bay thẳng tiền tuyến c ù n g cơ còn có ba mươi mốt máy mới hình cơ giáp bao quát hai đài hai nghìn một trăm mười hai cùng hai đài ngư nhân lâm văn phương đã trở về a một trăm sáu mươi ba chương một trăm sáu mươi sáu khẩn cấp xuất kích t r ư ơ n g một trăm sáu mươi sáu khẩn cấp xuất kích liên bang diện tích lãnh thổ ba la liên bang phương bắc thẳng đến bắc băng d ư ờ n g ngoại trừ phương hướng tây bắc trên bán đảo còn có mấy cái nước láng g i n g phương bắc cơ hồ hoàn toàn không có uy hiếp đông tây hai bên cạnh cũng là hải dương mặc dù thủ n g ữ hải cương chức trách trọng đại nhưng là có phong phú hải dương tài nguyên có thể sử dụng cùng liên bang lân cận quốc gia e rằng chỉ có mã tính là đủ cường đại liên bang toàn bộ nam bộ biên cương tất cả đều là cùng mã tiếp giáp hai cái cường quốc sống lân cận trên biên cảnh đủ loại ma sát chưa bao giờ từng từng thiếu dù là tại giữa hai nước mậu dịch cực kỳ phồn thịnh thời điểm cũng là như thế nay cũng dẫn đến lần này một khi khai chiến cũng không có vấn đề chiến tranh toàn diện vẫn là cục bộ gia phòng lướt qua những cái kia không quan trọng gì tuyệt đối không có can đảm quấn vào chiến tranh tiểu quốc gia không sai biệt lâm chính là nguyệt hải liên bang hòa mạc các cộng hòa quốc ở riêng toàn bộ đại lục nam bắc giống như là đặt ở một cái trong bình hai cái d i ấ y mèn cũng nên đấu cái ngươi chết ta sống bất quá đối với liên bang công dân lâm văn phương tới nói lập tức chạy đến liên bang đông bộ tới cũng vẫn là từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất người máy bay vận tải đến đông bộ thật đúng là không phải là một cái ý kiến hay mặc dù đường dài chuyển vận đi là liên bang có tuyệt đối quyền khống chế bầu trời trung bộ cũng không có tới gần biên cảnh chiến hòa trùng đ i ể khu vực nhưng dựa theo thời gian chiến tranh quy phạm tự hình máy bay vận tải vẫn là tiến hành mấy lần lận tránh linh hoạt đem một đám người đều điên qua x ư c cũng may dọc theo đường đi phong cảnh rất là không tệ ở nơi này mùa đông từ không trung nhìn xem còn không có gặp chiến hỏa trà đạp thổ địa một mảnh m ê n h m ông thực là không tồi tiêu khiển thủ đoạn trải qua dài đến mười bốn giờ phi hành lâm văn vương mang theo tinh giản đoàn đội cùng một đống lớn cơ giáp mới đến rồi đông ly căn cứ quân sự cơ giáp sư thứ nhất trụ sở tại đông ly căn cứ phụ trách tiếp đ á i lâm văn vương chính là hoác tẩy cùng thai thanh viễn hiện tại khi giáp đại đội tạm thời trở thành ba cái trung đội cộng thêm đi theo ở chu chỉ bên người hỗ trợ tiểu đội hoác tẩy là hỗ trợ tiểu đội trưởng thai thanh viễn nhưng là trung đội thứ nhất đội trưởng chu chỉ còn mang theo đội ngũ ở tiền tuyến、đâu? trong thời gian ngắn còn không rút về được lâm vào phòng ngự chiến đấu sau đó binh sĩ thường xuyên lâm vào loại quân cảnh này nhìn thấy lâm văn phương trước tiên từ trên máy bay nhảy xuống tới thai thanh viễn cùng hoác tẩy đồng thời c ứ i chào lâm văn phương tinh tế mà đáp lễ sau đó lại bước nhanh chạy tới ba người đụng vào nhau lẫn nhau đấm ngực vô b ả vai một bộ vui vẻ hòa thuận dáng vẻ ngươi ở đây hán kinh lẫn vào tốt như vậy không nghĩ tới ngươi thật sự đã trở về thai thanh viễn động dung nói hoác tẩy cười ha ha nói hay là ta nói a đội phó nhất định sẽ trở về hắn không phải đám kia ngốc làm quan quan lại đi bây giờ muốn đổi dọn gọi sư tọa thai thanh viễn cười ha, ha nói ta nói qua ta đáp ứng qua sự tình chưa từng có làm không được qua kỳ thực suy nghĩ một chút sớm biết không đi h n g k i n h thời gian mấy tháng ngay tại trên hồ sơ tăng thêm cái ấn ký thôi lâm văn vương lầu bầu đương nhiên cái này cũng là thuận miệng p h ả n nàn thôi các không có cái này ấn căn bản không có khả năng lên tới sư cấp có hay không hảo thai thanh viễn cũng là xuất thân quân nhân thế ra bằng không thì cũng sẽ không tuổi còn trẻ liền các hạng chiến ký đều vô cùng tinh thục đối với quân đội phân công hệ thống rất rõ ràng trường quân đội lớp đào tạo ngắn hạn chính là cho biểu hiện tốt đẹp trung cấp sĩ quan thăng t r ư c phía trước làm huấn luyện người của quân đội mới kho số liệu nói đến bây giờ cùng chiến tranh sách lược trong trò chơi nhân viên bày tỏ cũng không kém lắm mỗi cái sĩ quan đều có các hạng chỉ tiêu có thể cung cấp tham khảo còn có rất nhiều kỹ năng chuyên nghiệp nhãn hiệu đây cũng chính là cái gọi là đóng cái dấu loại kịch này h ớ c thuyết pháp từ lâu tới lần trước quân đội tiến hành kho số liệu điều chỉnh thời điểm thậm chí đều đưa những nhãn hiệu này biểu thị ô biểu tượng hóa càng ngày càng trực quan nhìn xem cũng càng ngày càng giống như là trò chơi bây giờ tất cả k h giáp bộ đội chiến sĩ tại trải qua cơ giáp thao tác huấn luyện đồng thời khảo hạch hợp cách phía sau cũng bất ă n g thêm ộ quá cơ giáp chỉ huy đã hai tháng không có phê duyệt qua bây giờ có quyền hạn phê chuẩn kỹ năng này nhãn hiệu vẹn vẹn có chu chỉ một cái chính nàng đều ở đây càng không ngừng thi hành nhiệm vụ mệt mỏi gần chết căn bản không có thời gian nhìn chút thật giấy chiến đấu báo cáo lâm văn phương trở lại binh sĩ liền có thêm một người có cái này quyền hạn đối với tất cả mọi người tới nói đây đều là chuyện tốt trường quân đội lớp đào tạo ngắn hạn cũng là loại này tăng thêm kỹ năng nhãn hiệu tất yếu khâu tại lâm văn phương kết thúc trường quân đội huấn luyện khâu sau đó thai thanh viễn còn lặng lẽ tiến vào sĩ quan kho số liệu nhìn qua một mắt lâm văn phương gia tăng là người lãnh đạo xỉ bở có mạng đờ chiến thuật nghiên cứu ba cái kỹ năng nhãn hiệu đây là ba cái vô cùng có phân lượng nhãn hiệu người lãnh đạo tán thành liễu lâm văn p ư ơ n g đoàn đội năng lực lãnh đạo trên cơ bản nhường hắn có tư cách đảm nhiệm cỡ trung tiểu đoàn thể người lãnh đạo xì bở có mãn đ ở là sư cấp chức vị thiết yếu không có cái này nhãn hiệu liền xem như chiến trường phân công cũng sẽ không suy tính chiến thuật nghiên cứu thì tán thành liễu lâm văn phương tại chiến thuật bên trên có chính mình độc đáo kiến giải còn bị cho rằng là đáng tin có thể tin quan điểm có kỹ năng này nhãn hiệu dù là tiến bảo trường quân đội làm lão sư cũng không có vấn đề gì đừng nhìn lâm văn phương mới là quân hàm trung tá kỳ thực hắn thiếu một cái chiến dịch nghiên cứu nhãn hiệu liền có thể đảm nhiệm quân tập đoàn quân một cấp chức vị có thể lâm văn phương kỹ năng nhãn hiệu còn không vẹn vẹn có những th như là cao cấp điện tử trung cấp máy móc cao cấp thông tin internet chuyên gia nhà nghiên cứu đặc chiến các loại nhãn hiệu khoảng chừng hơn mấy chục cái quân hàm không cao nhưng kỹ năng quá toàn diện thật sự là quá làm cho người ta lưỡi l ư ớ i bất quá g i a hỏa này trở lại ky giáp bộ đội dù sao cũng là chuyện tốt sư trưởng đâu lâm văn vương v ấ n đạo trong mấy ngày này k h á t p h ố i thuộc binh sĩ liền muốn lần lượt tới tập kết nàng không thể không đứng ra à cảnh t h a n h nam t u y ế n công phòng chín i sáu thật không có đơn giản như vậy có thể rút lui ra khỏi thai thanh viễn lạnh nhật nói ngươi đã đến ở đây căn cứ bên này giao cho ngươi ta đi phía trước đem sư trưởng thay đi ra là được rồi sẽ không chậm trễ binh sĩ tổ chức bất quá trong thời gian ngắn vẫn chỉ có một cái đại đội có thể dùng cái này cũng không tưởng nổi a người của quân bộ đầu góc nước vào a đem chúng ta loại này rút lui không tới binh sĩ chiến trường thăng cấp làm sao chỉnh biên pháp a lâm văn vương thở dài trước đó hắn quá hỏi đến chỉ huy hậu cần phương diện sự t ì n h nhưng đi qua khoảng thời gian này học tập hắn thật sự minh bạch bộ đội chỉnh biên thật không phải là sự t ì n h đơn giản như vậy chu chỉ tiếp nhận áp lực dị thường kinh người, người đem tiểu mới cơ giáp mang đến chờ một chút hai nghìn một trăm m ư ơ i hai g a o cho ngươi thích thứ một chút tính năng để thăng không thiếu để cho ngươi cầm lấy đi tiền tuyến ra vẽ ta đây Mặt phía á c l trước thay thành viên đi vừa vặn đại đội thứ nhất trên cơ bản toàn bộ nguyên ban nhân mã ngươi và tiêu chí cường đều đi đệ nhị đại đội cơ giáp ngươi còn phải quen thuộc ngươi thủ hà mới ở đây ngươi còn phải giúp ta quen thuộc tình huống Quay đầu ta nhân ư phương sự tư liệu đã sơn câu thông qua rồi nhưng khi mặt giới thiệu vẫn rất có cần thiết chờ mọi người dùng không đến một giờ thu xếp tốt thai thanh viễn ngay tại trong kho chứa phi cơ tâm vị trí bày ra cái bản cho đại gia tiến hành tình huống tin vắn t h a y thanh viên giới thiệu vẫn là cực kỳ đơn giản chủ yếu là trước mắt đại đội cơ giáp phân bố cùng chiến đấu tình huống không đề cập tới cao hơn một t ầ n g quyết sách vấn đề càng sẽ không đi chất vấn đối với ky giáp bộ đội sử dụng thợ săn đại đội cơ giáp bây giờ chủ yếu chia ba bộ phận tại sử dụng đội trưởng chu chỉ mang theo bốn mươi đài cơ giáp cùng một bộ phận phụ trợ binh sĩ tại cảnh thành nam tiến đã thành lập một cái căn cứ tân tiến sửa chữa chỉnh bị bộ môn cũng có bộ phận di chuyển về phía trước khâu minh tổng công trình sư ở bên kia tiêu chí cường mang theo mười bốn đài cơ giáp phối hợp cánh quân bộ chỉ huy lệ thuộc trực tiếp đặc chiến binh sĩ làm nhiệm vụ nghe nói buổi tối hôm nay có thể trở về. quan hoan mang theo hai mươi nhiều đại cơ giáp tại nhạc gió trang viên trở lệnh xem như cảnh thành v ư n núi hai cái chiến trường đội dự bị một bộ phận còn lại binh sĩ đều ở nơi này quan hoan gia hỏa này bây giờ vọt rất n h a n h a lâm văn vương cười nói đúng vậy quan vui mừng cơ giáp chỉ huy rất có một bộ mấy lần nhiệm vụ cũng là hắn dẫn đội phó tọa quay đầu hẳn là xem tương quan báo cáo hắn đánh trận đánh rất có ý tứ lâm văn vương đối với ky giáp bộ đội bây giờ phân tán phối thuộc tình huống cùng một đoạn thời gian trước đủ loại nhiệm vụ đều biết một chút sau đó để mấy cái tham mưu chia ra đưa ra ý kiến của mình cùng đề nghị hy vọng bọn họ có thể mau chóng hiểu rõ ki giáp bộ đội vận hành tiến vào trạng thái làm việc tống sở mặc dù tiến vào ki giáp bộ đội nhưng hắn là điển hình quan kỹ thuật viên hoàn toàn không nghĩ tới thai thanh viễn bởi vì hắn đều thân thỉnh cơ giáp cùng tương quan lớp huấn luyện nhưng hắn cũng không cự tuyệt có thể mặc áo giáp cầm binh khí đại khái là mỗi cái chiến sĩ không thể cự tuyệt dụ hoặc ca tống sở lần này mang tới hai cái người đi theo bỗng nhiên vội va và chạy vào hai người bọn họ một cái là quốc an cục điều tới hiệp trợ tiến hành tiền tuyến tình báo trình hợp cân đối một người khác chính là chú cánh quân bộ chỉ huy liên lạc quan hai người vẻ mặt như thế thần thái rõ ràng không phải là tin tức tốt gì. m ộ thông p chi quan hoan lập tức trình bị cùng chúng ta tại chiến trên sân hội hợp lâm văn phương nói xong liền đem chiến báo đưa cho đại gia truyền đọc chính mình chạy mau hướng ở bên đem chính mình trồng chất tại bên trên còn tại trong giường chứa cơ giáp hủy đi đi ra tiến hành điều chỉnh thử mặc dù gấp gáp chút nhưng hắn cũng không có bất luận cái gì bối rối ngược lại dị thường phân chấn chiến trường với hắn mà nói còn có một loại khác lực hấp dẫn nó từ đầu đến cuối có thể nói cho ngươi đi nơi nào mà ngươi không phải cũng không khả năng có bất kỳ c h ầ n trở quyển thứ hai là nghiên chỉ dẫn ta sau kê quyển thứ hai chung kết vừa lúc ở tháng này ngày cuối cùng nói tóm lại đây là thừa thượng khải hạ một quyển nhân vật chính sẽ do d ự lo sợ n g h i hoặc sẽ ở đủ loại hấp dẫn đủ loại dụ hoặc bên trong lắc lư thẳng đến hắn phát hiện mình chân chính muốn việc làm đây cũng chính là một quyển này phải nói đồ vật ta bất quá đại khái ngoại trừ tú đậu ta đây không có ai thật sự sẽ viết dòng dã một quyển tới qua độ ta cảm thấy có cần thiết cho nên làm như vậy thật nhiều thật là nhiều làm nền không sai biệt lắm cũng toàn bộ giải ra quyển thứ ba vòng xoáy muốn bắt đầu chờ mong chân chính ẩm ẩm s ó n g dậy cũng không cần bỏ lỡ a t h á n g nói tóm lại đổi mới không có ta trong tưởng tượng nhiều bộ phận là bởi vì quá mệt nhọc bộ phận Bộ bởi là vì đi qua thượng tuần khổ chiến phát hiện mình vẫn là quá lạc quan nguyên lai、like, một bảng kỹ thuật lưu khoa huyễn đề tài sách khoảng cách bảng nguyệt phiếu dẫn đầu vị trí có thể như vậy xa xôi cùng mẹ chết chính mình không bằng giữ lấy khí lực cắm đầu viết sách đại gia thứ lôi mỗi ngày sáu ổn định tin tưởng mọi người mặc dù không hài lòng bất quá sáu tạm thời cũng có thể tiếp nhận a tám tháng sẽ không ngừng cố gắng đa tạ chư vị ít nhất không thể so với tháng này càng được thiếu a một trăm sáu mươi bốn chương một trăm sáu mươi bảy như thế tương kiến chương một trăm sáu mươi bảy như thế tương kiến kết quả như vậy có ít người là nghĩ đến nhưng mới vừa bắt đầu thôi diễn còn không có lấy ra kết quả mọi ạ phương diện động tác thật sự cứ như vậy tới mọi ạ từ bỏ đông tuyến duyên hải một đường phòng tuyến đem binh lực tập trung đến cảnh thành nhất tuyến đ e ự c tập trung đến rồi cảnh thành nhất ế bắc cắt đức cảnh thành nam tuyến bộ đội phòng ngự cùng những bộ đội khác liên hệ đồng thời bọn hắn tại cảnh thành phía tây lại đầu nhập vào hai cái đoàn còn tại hướng cảnh thành phía bắc xén kẽ tựa hồ muốn đem bây giờ đang tại cảnh thành nam tuyến cùng ạ rằng có nhau hai cái sư một cái pháo binh đoàn cùng ghi giáp bộ đội một bộ một ngụm n u ố t lấy tiếp vào tiền t u y ế n c h i ế n báo h á n kinh phương diện tại trọng lân hòa chu chính ngược lại là không có bao nhiêu thần sắc lo lắng chu chính đem bút chỉ hướng trên mặt bàn con ra cười ha ha nói cản đi ra tại trọng lân thần sắc như thường nói muốn đem lao q u á i này vật bước đi ra tự mình trưởng khống chiến cuộc thật đúng là không dễ dàng cùng ạ chiến tranh đánh một năm để cho bọn hắn buồn n ự c lạ là... xem như mà ả quân đội định hải thần châm sợi tổng hợp dân chưa từng có ra tay duy nhất một lần chủ động tham gia hội nghị quân sự cũng chính là ném ra muốn xử lý lâm văn phương mà nói hơi chỉ điểm một chút chiến cuộc mà thôi có cản làm như vậy tỏ thái độ mọi ạ quân đội dù là tại chiến cuộc bất lợi thời điểm cũng một mực tồn lấy một phần lòng tin tình huống không ổn cản nguyên soái tự nhiên sẽ xuất thủ bây giờ cản cuối cùng ra tay rồi đối với quân nhân mà nói chiến trường là bọn hắn huy hào bắt mặc bức tranh cản nhưng là một cái có cực kỳ mãnh liệt phong cách họa sĩ nhìn thấy chiến báo đã nói cản thế mà rút lụi dông duyên hải một đường phòng ngự chủ động có vào vẹn vẹn người bảo vệ cảnh thành nhất tuyến công kích bộ đội cánh tập trung binh lực muốn gạt bỏ cảnh thành nam tuyến liên bang quân đội chính quy một bộ chu chính cùng tạ trọng lân liền biết cái này tất nhiên là c ả n tay bút c ả n sát phạt quả đoán giỏi vô cùng con rơi g i à n h trước đánh mấu chốt tính chiến dịch nếu để cho hắn ăn hết cảnh thành nam tuyến cái này một bộ dù là trả giá hai đến ba cái sư đ ạ i giới hắn cũng sẽ không chút do dự đánh một trận bởi vì này không chỉ ngăn chặn lại quân liên bang tiến quân bước chân đem quân liên bang trong đoạn thời gian thu phục toàn bộ quốc thổ hy vọng đánh á t càng có thể tại cục bộ cải biên song phương sức mạnh so sánh vì m ạ khởi sướng phản công sáng tạo điều kiện mọi hạ trong cuộc chiến tranh này đã tích lũy đầu nhập vào 83 cái sư 100 vạn hơn binh lực trong đó bộ đội trên đất liền 57 cái sư chiếm giữ cả nước binh lực 7 thành trở lên liên bang thì đầu nhập vào 55 cái sư tổng cộng 70 vạn hơn người nhưng trong đó có 15 cái sư là không quân hai nước hải quân tiểu trận chỉ lớn nhưng còn không có, có kích thước hải chiến phát sinh liên bang tổng binh lực từ đầu đến cuối không thể đi lên cũng là bởi vì bộ đội hiện đại hóa trình độ cao chạy theo viên lính đến có thể cử đi chiến trường cần thời gian cũng liền nhất là dài hiện tại đệ nhất phê cổ võ binh sĩ chỉ có b cái sư lục tục n g o e g a nhập vào chiến trường nhưng chủ yếu cũng chính là gánh chịu phòng ngự phòng giữ các loại chiến trường cần vụ chỉ có một sư đánh qua dáng dấp giống như trận chiến kỹ thuật ưu thế tại liên bang bên này nhưng bởi vì tổng binh lực khuyết điểm đối với bộ đội từ đầu đến cuối từ đầu đến cuối vô cùng thiết chế gấp vô cùng g ó t giống k h i giáp bộ đội tốt như vậy dùng binh sĩ từ đầu đến cuối tại chiến trên sân d à y vò rút lui không tới cũng chính là nguyên nhân này liên bang không có binh sĩ có thể thay thế bọn hắn liên bang binh sĩ vẫn luôn rất mệt nhọc loại tình huống này muốn chờ một hai tháng sau đó đại lượng tân biên thành binh sĩ gia nhập vào tại ngũ đoan chừng mới có thể chuyển biến tốt đẹp bất quá cũng chính bởi vì kỹ thuật ư tại một mực độc quyền quyền không chế bầu trời dưới tình huống dù là cảm như thế phát lực một cái muốn đem cảnh thành n tới cũng không đơn giản như vậy cánh quân bộ chỉ huy bây giờ đồng thời cũng là chiến khu bộ tổng chỉ huy phụ trách đông tuyến vừa vặn là tại trọng lân thượng tướng hai mươi năm trước phó quan t ầ n trong vách núi đ e m tại hội nghị thông qua truyền hình bên trong đối với lao cấp trên tần sơn núi lung túng không thôi nói tướng quân sáu ta nhường ngại thất vọng tại trọng lân vững và nói mặc dù có thiếu giám sát chỗ nhưng cắn đây không phải thường quy dụng binh pháp ngươi không cần quá để ý ta chỉ hỏi ngươi đệ nhất cảnh thành nam tuyến binh sĩ có vấn đề hay không đệ nhị người bây giờ có cái gì phương án ứng đối không có t ầ n sân núi mừng rỡ nói quyền khống chế bầu trời tại bên ta bởi vì cản phía trước đoán chừng cũng không muốn đả thảo kinh x à tại quyền khống chế bầu trời tranh đoạt tiến lên kỳ không có phía dưới bao nhiêu công phu bây giờ chúng ta còn có tám mươi trở lên chiến khu quyền khống chế bầu trời đầu tiên ta đem ra sức bảo vệ cảnh thành không vượt quyền khống chế tại ta ta đã đáp lấy tình huống bây giờ vẫn còn tương đối ổn định tiến hành vô cùng d à y đặc nhảy dù tiếp tế cam đoan bộ đội đạn, đạn dược đồ ăn cung cấp và dược phẩm trong đoạn thời gian không có vấn đề bởi vì có thợ săn ký giáp bộ đội một bộ ở trong thành tại thành thị đường phố chiến phương diện đối phương không có khả năng chiếm được tiến nghi trong thành phố có tu g i ớ i chỗ linh phối kiện ta cũng thả dù một bộ phận đi vào ngược lại cảnh thành nam tuyến binh sĩ dựa vào lực lượng bây giờ kiên trì một tuần đến m ộ ư ơ i ngày hẳn là có năm chắc cứu viện cùng xung quanh chiến cuộc khống chế chặt chẽ tương liên ta không có tách ra tổ chức ta ý nghĩ là càn giám thả ra duyên hải phòng tuyến cũng là bởi vì thấy được hải quân của chúng ta đối với lục địa trợ giúp có hạn nhất là không tiện tiến hành đông đúc pháo kích điểm này ta đồng ý dù sao cũng là địa bàn của mình bất quá ta hy vọng trao quyền ta tiến hành vượt biên chiến đấu ta mô phỏng dùng trên không đột kích sư một bộ đ ặ c chiến binh sĩ một bộ hiệp đồng đội thủy quân lục chiến một bộ tại h o á c phân bờ biển đăng lục trực tiếp đem binh sĩ ném đưa đến sau lưng đối phương tại tây tuyến ta muốn ngược lại trước ăn đi đối phương cái kia hai cái đoàn túi kia vây tự nhiên là giải quyết đối phương là quần áo nhẹ giáp bộ binh binh sĩ hai cái đoàn cũng liền tám nghìn người không tới binh lực ta dùng cơ giáp sư đi sâu một lần sau đó dùng chín mươi b ố sư theo vào cụ thể c h i ế n quả thì nhìn hai tri bộ đội tốc độ tốc độ bọn họ rất nhanh có thể ngày mai lúc này cảnh thành thì không có sao đồng thời cũng liền đả thông đối với cảnh thành nam tuyến đường tiếp tế đồng thời, trên tay của ta không có nhiều không bộ đội ngoại trừ bộ chỉ huy dự lưu một cái là đội dự bị chỉ có một sư lại một cái đoàn ta muốn đem bọn hắn vùi đầu vào đối với đối phương công kích mũi tên đâm thủng trong công kích đi đem cản công kích mũi tên ăn hết đối chiếu địa đồ hai vị lao tướng quân nghiên cứu một chút tân sơn núi một lần này quyết tâm không nhỏ ạ ý nghĩ của hắn cũng không phải vô cùng đơn giản mà hóa giải đối phương cái này một cái phải đấm móc mà là muốn thừa thế tiêu diệt địch nhân hữu lực một bộ hơn nữa tương chiến tràng tiến lên đến mạ quốc cảnh bên trong nếu như đạt tới dự đoán của hắn chiến trường kia lại biến thành trên không đột kích sư hòa một bộ phận bộ đội trên đất liền tại hải quân trợ giúp phía dưới chiếm giữ hóa phân tại địch nhân sau lưng trở thành một khỏa cái đinh giữ lại đại quy mô đ ă n g lục tác chiến dư vị tiếp đó mọi hạ cùng liên bang lấy lộ binh sĩ một tầng trồng lên một tầng tạo thành loạn chiến các cục bởi vì liên bang tại thông tin chỉ huy cùng đơn binh về mặt chiến lược chiếm giữ trên thực tế loạn chiến cách cục đối liên bang hữu lực cơ bản có thể nhường mạ xa vào đến không cách nào thuận lợi chỉ huy điều động cục diện bên trong chỉ có thể ở lục tục no ngoe đầu nhập binh sĩ thêm dầu chiến đấu tạo thành càng lai việt lớn chiến đoàn dứt khoát từ bỏ cảnh thành nhất tuyến toàn diện lui phòng đến hai nước biên cảnh nhất tuyến nhưng mà vấn đề chính là muốn đầy đủ nhanh dù là có chút chăn chờ, nhường càng cùng khác mà hạ sĩ v ở có mãn đờ nhìn ra trong đó manh mối cái này trận chiến đến cùng đánh thành bộ dáng gì đều sẽ rất khó nói k h giáp bộ đội trên không đột kích sư đều ở đây đông tuyến tần sân núi có thể trực tiếp điều động cái tiên ngược lại là chính hảo vượt biên chiến đấu còn muốn trao quyền tân sơn núi ngươi ngu rồi đúng không tạ trọng lân bất mãn lồ bầu lập tức nói ngươi này liền đi tổ chức các cuộc chiến này không dễ đánh ta không chậm trễ ngươi thời gian ngươi bên kia ném tiễn đưa sức mạnh đầy đủ sao đầy đủ tân sơn núi nói h á n chế i n pháp đối chiến tràng vận chuyển năng lực yêu cầu cao vô cùng dính lưu tới đủ loại chỉ huy cân đối các loại công tác vô cùng h ứ c tạp bây giờ toàn bộ cánh quân bộ chỉ huy bộ tham mưu tất cả đều ném vào liền ký giáp bộ đội cái kia liền phù hiệu tay áo cũng không kịp đổi quốc gan cục xuất thân liên lạc quan đều bị tạm thời chưng dụng tới làm cân đối công tác cơ giáp sư bây giờ cũng bất quá một cái đại đại nhưng mà ta chia n t ra hòa chu chỉ cùng lâm văn phương liên lạc qua bọn hắn đều rất kiên quyết lâm văn phương biểu thị hoàn toàn không có vấn đề trên thực tế hắn đã mang theo binh sĩ xuất phát chu chính vân đạo lâm văn phương hắn đã đến hắn không phải hôm nay rạng sáng mới từ hắn kinh lên đường sao tân sơn núi sửng sốt một chút nói cái này ta nhưng không biết t a đây liền triệu hồi lâm văn phương sáu chu chính ngăn hắn lại nói hắn nói không có vấn đề liền không có vấn đề tốt loại vấn đề này vốn cũng không phải là nguyên tên hỏi đến quan tâm lâm văn phương tới tại một cải tiến hình cơ g i á p khoang hành khách bên trong mơ mơ màng màng ngủ sẽ chiến b a o lúc tới t ầ n sơn núi đã quyết định muốn sử dụng ki giáp bộ đội hai mươi phút sau mới cho bọn hắn đánh ra phương hướng để bọn hắn để chuẩn bị năm mươi phút bên trong binh sĩ đã chuẩn bị ổn thỏa cuối cùng tại đệ năm mươi tám phút thời điểm đúng giờ xuất kích các tham mưu đều lưu tại căn cứ mang theo thai thanh viễn h o á t tẩy ở bên trong hết thể mười tám đài cơ giáp treo ở ba chiếc máy bay trực thăng bên trên tại sáu chiếc máy bay trực thăng vũ trang hộ vệ dưới xuất kích ở trong căn cứ bọn hắn vẫn là lưu lại một chút cơ giáp lâm văn phương còn chưa t ỉ n h ngủ đến từ chu chỉ thông tin cầu tỉnh cầu t ỉ n h lại hắn thông qua trong cơ giáp mặt sáng đại gia mặc dù không là mặt đối mặt nhưng hai tấm khuôn mặt gom góp ngược lại thật là rất gần ta vừa nhìn thấy tần tướng quân chiến dịch bố trí không có cách nào mới từ phía trước lui lại tới nam t u ế n bọn hắn cũng tăng cường thế công có chút đau đầu chu chỉ lạnh nhạt nói nhưng trong đôi mắt lại ẩn giấu một điểm vui sướng có thể nhìn thấy lâm văn p ư ơ n g trở về mặc dù tiếp h ậ n hắn từ bỏ rơi phần kia tiền đồ mặc dù lo lắng hắn tại chiến đấu an nguy nhưng dù sao tâm tình là vui duyệt hắn ngay tại bên cạnh chỗ không xa người bên kia không có sao chứ lâm văn phương ân cần vấn đạo có thể có chuyện gì chu chỉ cực kỳ bình tĩnh đến lúc đó người bên kia bốn mươi đài cơ giáp đi súng kích hai cái đoàn chơi vui không chơi qua mới biết được lâm văn phương nói b a i không có chút nào dinh dưỡng đối thoại ngược lại là rất an ý đổi bất luận cái gì nơi tương kiến e rằng đều so tình huống hiện tại tốt a khói lửa đem hết thẻ bầu không khí đều hỏa tan đừng đem hai nghìn một trăm mười hai cùng ngư nhân chơi hỏng ta còn chờ lấy chơi đâu chu chỉ bị chọc phát lời nàng nói chớ cốt hẹn gặp lại ân hẹn gặp lại ấm áp đơn giản giao lưu sẽ không để cho bọn họ chiến ý ngừng nửa phần lại để bọn hắn tại chiến trên sân càng quý t r ọ n g chính mình một cái bị cần bị mong đợi chính mình sáu a một trăm sáu mươi lăm c h ư ơ n một trăm sáu mươi tám thần binh trên trời rơi xuống đông t u y ế n cánh quân bộ chỉ huy không có công phu đi cân nhắc đến cùng cản nguyên soái tổ chức lần này phản kích chiến đấu dùng liêu đa thời gian dài không dành đại gia thật sự đều không dành tân sơn núi quyết tâm phía dưới rất nhanh nhưng muốn đem chiến đấu mạch suy nghĩ thông suốt xuống vậy thì không phải là một mình hắn sự t ỉ n h đông tuyến cánh quân muốn tại ngắn ngủi trong vòng mấy canh giờ hoàn thành chiến dịch tổ chức đây cơ hồ là cái nhiệm vụ không thể hoàn thành đông tuyến duyên hải đột kích ngược lại là đơn giản trên không đột kích sư một mực xem như chiến dịch đội dự bị ở hậu phương chỉnh đốn xem như chiến lược phiên trực binh sĩ trên không đột kích sư di động năng lực tại toàn cầu phạm vi cũng là số một phía trước tại thụy an thành phố chiến dịch bên trong đã đầy đủ hiện ra trên thực tế t lần này. lần này g đột nhường t r i trên không đột kích sư phối hợp đội thủy quân lục chiến trợ binh sĩ tập kích hai trăm nhiều km thật sự là một bữa ăn sáng phổ thông hai cái sư điều hành muốn phí chút chắc t h ở so với trên không đột kích sư đội thủy quân lục chiến có thể trực tiếp từ trên biển thu được cấp dưỡng một đại sạp hàng sự tỉnh trực tiếp giao cho đông hải hạm đội bộ chỉ huy là được hai cái này sư điều động dính l i ễ u tới vấn đề nhưng là nhiều đường tiếp tế an bài tiền tuyến thông tin hệ thống chỉ huy tiết h trí binh sĩ đường đi tiếp xen vào nhau an bài trên không thường trực bộ đội cân đối đối với địch nhân động tính khắc cảnh giới phòng bị địch nhân phá tập c h i ế n sáu những vấn đề này liền đầy đủ bộ chỉ huy dày vào một trận hai cái sư quân tiên phong nhất thiết phải xuất phát ở trước đó bộ chỉ huy nhất thiết phải ít nhất đối với đủ loại vấn đề đều có một cái nhìn dáng rất giống như dự án Bước đầu tiên chiến đấu an bài bị chiến chứng thực đầu đấu lần xuống. tiên nhất thiết thành phải mỗi an cảnh Sở dĩ cảnh thành mỗi lần bị vây không ố xuống, n hướng phía bên trong ném đầy đủ tiếp tế xuống, ngoại trừ lo lắng bộ đội an toàn tình trạng, cũng là biến tướng lập lo là loại phía tiếp tức trước tế trừ bất chỉ c huy giảm bộ bộ đầy đủ đội đủ tác phải ụ t Không phải vậy đem cái này sạp hàng tiếp tế công tác lại thêm đi một mực rất tinh giản phương diện quân bộ chỉ huy tuyệt đối sẽ không chịu nổi phụ tải ngược lại là tây tuyến đánh ra binh sĩ tương đối đơn giản mấy chục đài cơ giáp tại lâm văn phương xuất linh dưới xuất kích lâm văn vương có thể từ hán kinh trở về thậm chí từ bỏ một cái phó bộ cấp chức vị h à n ộ i với ki giáp bộ đội cảm tình cùng khiêu chiến ý chí tuyệt đối không có vấn đề đông ly căn cứ tăng thêm quan hoan bộ đội sở thuộc ki giáp bộ đội mặc dù hơi có vẻ binh lực không đủ nhưng cân nhắc đến địch nhân ứng phó ki giáp bộ đội một mực tương đối hoang khang sai nhịp bây giờ còn chưa có một hữu hiệu cố định chiến thuật mà lâm văn vương thay thanh viễn quan hoan chờ xỉ bở có m ạ n nở cũng đều là lắm hưu giỏi đoán hạng người chiến thuật biến hóa vô cùng phong phú có thể cực lớn trình độ mà bù đắp binh lực không đủ tân sơn núi cũng không có trông cậy vào ký giáp bộ đội đánh tan hai cái đoàn hắn chỉ bất quá hy vọng trong lúc đ ộ i vàng có thể cản trở m ã đoạn đường này binh sĩ tạo thành đối với cảnh thành vây quanh thôi chỉ cần chạy ra một cái thông đạo chờ chín mươi b ố sư đổi tới tình hình chiến đấu có thể nói cũng có thể cơ bản ổn định lại lâm văn phương h ò a cơ giáp sư các chiến sĩ cũng không phải muốn như vậy lâm văn phương bị chu chỉ đánh thức sau đó liền cùng thông qua cơ giáp thông tin liên cùng đại gia trò chuyện hắn rời đi binh sĩ có một hồi cũng cần cùng đại gia khôi phục một chút quan hệ liên lạc cảm tình hai cái đoàn a các ngươi khẩu vị như thế nào hắn nói đùa thất nói thái thanh viễn lầu bầu n g ư ơ i biết chúng ta k h i g i á p bộ đội ngoại hiệu là cái gì sư bộ sát thủ mới hai cái đoàn có đủ hay không chơi a i trang g i á p bộ đội lời còn có chút lo lắng hai cái bộ binh đoàn nhiều nhất có chút bảy mươi sáu ly pháo một bộ phận bộ binh chiến xa a phòng không chống tăng đánh pháo hợp nhất hệ thống cái gì không tính phiền phức a khẩu khí lớn như vậy vậy làm sao không gặp các ngươi trực tiếp đâm xuyên c ả n h thành phòng tuyến ta xem chiến báo đã nói k i a đối mặt cũng bất quá là ba cái sư tăng thêm điểm khác phối thuộc binh sĩ thôi cành thành bên trong những bộ đội khác tăng thêm ghi giác bộ đội cũng không đánh nhìn rất n ẹ t đi lâm văn vương chế nhạo nói chiến đấu trên đường phố a lão đại ngươi lại không có lầm a chiến đấu trên đường phố hao tổn tỷ lệ quá cao lần trước ta tiến vào thay phiên một ngày tu hai trở về không có hai ngày liền đổi về đi tiếp tục nghỉ dưỡng sức cũng chỉ có sư trưởng có thể ở nơi đó nhìn chằm chằm nhanh mười t i ê n cũng chưa trở lại qua hoắc thầy khen ngợi nói chỉ ngươi cái kia lâu pháp l i ề u mạng xông về phía trước không ra vấn đề mới là lạ t h a y thanh viễn cười nhạo nói toàn bộ trong kinh nói chuyện một mảnh cười vang khi giáp bộ trong đội bộ bầu không khí cũng không phải bình thường mới tốt lâm phó sư trưởng quan hoan bộ đội sở thuộc cùng chúng ta hội họp bọn hắn tại chúng ta phía trên hai mươi ac hai mươi chín hình chứa bọn họ đâu máy bay trực thăng biên đội người phụ trách c h u n g trần báo cáo cho phép số liệu kết nối thông sao cho phép thông qua ngươi trong máy bay chuyển a lâm văn vương đáp lại nói trên không đơn vị áp dụng số liệu l i ề n cùng ki giáp bộ đội còn không có thống nhất dù sao trong máy bay trực thăng đội vừa mới biên đi vào loại này phức tạp kỹ thuật điều chỉnh chính là dự bị lấy hắn sau khi đến lại tiến hành lao đại lao đại ngươi có thể đã về rồi quan hoan thanh âm vĩnh viễn là làm càn như vậy ngươi có thể không thể nhỏ âm thanh điểm trong kinh nói chuyện một đám người đang n g ắ trách quan hoan mặc dù chiến thuật rất có một bộ có thể tính tình cũng thực tương đối làm người nhức đầu thật sự là quá hoạt động mạnh quá náo nhiệt thứ nơi nào làm tới ac 2 9 a lâm văn phương cười hỏi mấy tháng không gặp lên làm đội trưởng không nói quan hệ cũng rất rộng đi ac 2 9 m ặ c dù cũng kiêm làm máy bay vận tải nhưng trên thực tế càng nhiều vẫn là coi như đối địa tiếp viện phi cơ tấn công tới dùng phía trên chứa một trăm l i n ă m ly pháo một môn bốn mươi ly cơ quan pháo ba môn hai mươi ly chuyển quản cận phòng pháo một môn hỏa lực cực kỳ lớn quan hoan có thể cân đối đến cái này hai khung ac h a đang chỉ huy bộ phát ra thêm một bước chỉ lệnh phía trước tạo thành đã đánh ra trở thành sự thật thật tính là động tác nhanh nhẹn quan hệ đủ cứng chúng ta không phải một mực hỏa lực không đủ sao lão đại ngươi nhường ai mở ngư nhân theo ta thay đổi có hay không hảo quan hoan có chút đ ị n h hót nói tiểu lư tại dùng không giành đổi quay đầu trở về căn cứ rồi nói sau lâm văn vương cười nói hắn lập tức vấn đạo chúng ta tới chỗ nào chúng chấn trả lời ngay cũng tại xoắn ốc miệng trên núi khoảng không lật qua còn kém không nhiều đến rồi dựa theo bộ chỉ huy mới vừa điều tra tình huống khoảng cách địch nhân còn có hai mươi bốn km vì ứng đối đủ loại cục diện hai cái đoàn phân biệt nắm giữ bộ binh chiến xa một trăm bốn mươi chiếc cùng một trăm ba mươi sáu chiếc cái số này so với bình thường bộ binh cơ giới sư cũng không kém bộ binh chiến xa hụ súng bên trên có thể treo trang bị đ ạ o đạn phòng không chống tăng đều có thể dùng hai cái đoàn cộng lại thậm chí so với bình thường bộ binh sư đều mạnh giáp sĩ bộ binh đoàn đoàn trưởng an k a ra là đường này bộ đội tổng chỉ huy nhìn xem bộ chỉ huy đưa tới chiến báo cũng không ngừng tại đổi mới tình báo chiến trường lông mày của hắn khóa chặt lên toàn bộ chiến trường t r ạ n thái cùng càng nguyên soái đoán t r ư ớ c phải không giống nhau lắm liên bang phản ứng quá nhanh nhanh đến ngừng c à n nguyên soái đều có chút trở tay không kịp càng cùng hắn tham mưu đoàn đội dùng dòng g ã m ư ơ i một ngày thời gian tổ chức tràng chiến dịch này có thể xem xét ra cả ý đồ tân sơn núi thế mà nhường vừa mới đưa tới một nhóm đồ tiếp tế máy bay vận tải trực tiếp chuyển bay canh thành cứ như vậy đem đồ tiếp tế n e m xuống hoàn thành liêu chiến tràng tiếp tế không đến hai giờ liên bang phương diện mấy cái trọng yếu binh sĩ cũng bắt đầu vận động mục tiêu rõ ràng liên bang tổ chức chiến dịch năng lực đã lớn mạnh đến mức này sao càn nguyên soái bị loại suy đoán này đánh một một côn nhưng mà chiến dịch sắp đặt đã không kịp điều chỉnh càn đã vừa mới điện lệnh các lộ binh sĩ làm tốt đánh trận đánh ác liệt chuẩn bị ankaza đã biết chính mình phải đối mặt là cơ giáp sư cùng chín mươi tư sư hắn không dám k i n h thường phía trước chính là xoán úp miệm núi tiền tiêu binh sĩ có tin tức、gì? Ankara v ấ n đạo không có phát hiện địch nhân tình báo tham mưu báo cáo động tác phải nhanh nhanh chóng đột phá xoắn ốc miệng núi phía trước cũng không có cái gì thích hợp địch nhân đánh phục kích địa phương Ankara nói ngay tại binh sĩ bảo trì tư thế công kích tại hành quân thời điểm đông nhiên một hồi thanh âm ông ông bông xuống tầng mây bọn hắn thậm chí còn chưa kịp ngẩng đầu nhìn một mảnh đạn pháo liền đập c h ú n g bọn hắn trên đầu địch tập vô tuyến điện trong kinh nói chuyện một đám người đều tại đại âm thanh hô hảo hỏa lực phòng không a n k a a ra lệnh hắn biết hắn vẫn tao nổ phục kích chỉ bất quá địch nhân tiềm phục tại trên bầu trời thế mà hoàn toàn không có âm than mấy đạo bóng đen n ầ m vang rơi xuống đất tiếp đó liền trực tiếp thật sâu đâm vào bộ binh đoàn trận liệt bắt đầu trắng trận phá hư đây là địch nhân ký g i á p bộ đội sao bọn họ lại như thế nào xuống rất nhiều nghi vấn a n k a r a cảm thấy mình đại não hoàn toàn không đủ dùng dựa vào bản năng hắn cầm lấy vô tuyến điện giống to chú ý đoàn đội phòng ngự bắn tự do tiếp đó hắn lập tức q u a y đầu đối với đi theo phía sau phó quan cùng các tham nhu nói kêu gọi máy bay trực thăng binh sĩ trợ giút càng nhanh càng tốt đám kia liên bang thẳng dành con làm sao làm được đông đúc trận hình mang ý nghĩa đối mặt không trung công kích đem tiếp nhận tổn thất lớn hơn nếu là phân tán ra lại không cách nào phòng ngự ký g i á p bộ đội đột kích thẩm thấu cũng may binh sĩ nghiêm chỉnh huấn luyện mấy cái doanh trưởng cũng nhao nhao hạ lệnh tiến hành khác biệt hình thái phòng ngự phòng không cảnh giới hỏa lực đã toàn bộ triển khai trên không đã tạo thành một mảnh mưa đạn mặc dù còn không có nhìn thấy địch nhân trên không binh sĩ ở nơi nào nhưng bao nhiêu là một cái phòng ngự trạng thái ai có thể nghĩ tới lâm văn phương thế mà chơi một tay như vậy đâu ngay từ đầu nghe được mệnh lệnh tất cả mọi người cho là lâm văn p ư ơ n g điên rồi một trường nắm đến địch nhân hai cái đoàn vị trí cụ thể lâm văn phương cơ hồ lập tức liền làm chỉ thị mấy c h i bộ đội phân biệt tại khác biệt không vực cùng độ cao tại chính xác đến dây bầu trời ném treo ở trên máy bay cơ giáp đều có dù nhảy bất quá bình thường rất ít khi dùng mọi người cũng đều nhận qua nhảy dù huấn luyện phương diện này không có vấn đề gì cả tiếp đó chuyện quỷ dị xảy ra bởi vì tầng mây che cản máy bay thanh â m tăng thêm bộ đội trên đất liền tự thân vận động tạm tâm đối phương thế mà hoàn toàn không có bắt được không chung bọn hắn đạn t h á o cơ hồ cùng đám đầu tiên nhảy dù cơ giáp đồng thời đến mặt đất lập tức giết trở tay không kịp tiếp đó nhóm thứ hai nhảy dù cơ giáp tại 20 giây thời gian bên trong đ ắ p xuống địch nhân hậu phương bởi vì hướng gió và sức gió nguyên nhân dự định rớt xuống đất điểm vừa vặn khoảng cách địch nhân hậu vệ binh sĩ 1 0 0 m thế này sao lại là chỉ huy đây quả thực là ma thuật dựa vào như thế cái tiểu thủ đoạn 40 đài cơ giáp thế mà bao vây hai cái đ o ạ n còn chiếm giữ tuyệt đại ưu thế bên trong đại gia giết đến vui vẻ không có ai sẽ nhớ đến cùng lâm văn phương là làm sao làm được v 1 6 6 t r ư ơ chương một c h i ế n trường biến số t r ư ơ n g 169, c h i ế n trường biến số đối với lâm văn p ư ơ n g tới nói bên trong chiến trường bên ngoài cũng không có khác nhau quá nhiều tại chiến trên sân chỉ huy bộ đội chiến đấu với hắn mà nói cũng bất quá là đạo không khó khăn lắm toán học để mà thôi địch nhân tốc độ tiến lên trọng lực tăng tốc độ tốc độ gió âm thanh thời gian sáu bất quá là đạo này toán học để rất nhiều tham số thôi nhìn thấy kế của mình tính được đến thực chiến nghiệm chứng lâm văn phương cũng có chút đắc ý tinh chuẩn chỉ huy là của hắn phong cách chỉ bất quá lâm văn phương cho tới bây giờ không có cơ hội tại những này bọn chiến hưu trước mặt bộc lộ tài n ă n g đâu ha ha cuộc chiến này đánh sảng khoai ha quan hoan cầm k h o n g chừng dài ba m hai tay trường nhận khắp nơi chém đoạn thỉnh thoảng thay đổi ạ sốt phân bắn phá tại một đống lớn bộ binh trong chiến xa trái sông phải hướng giết cái quên cả trời đất có cái chùm này cảm giác tuyệt không phải hắn một cái binh sĩ ném đưa đến mặt đất sau đó sắp có mười phút bọn hắn không ngừng đang khuyết đại chiến quả địch nhân thế mà đều tổ chức không dậy nổi dáng dấp giống như phòng ngự s ạ c kích phòng không lưới ngược lại bị phá hư phải không còn hình dáng ac 2 a chín phi hành đ ộ cao cùng hỏa lực lên tương đối lớn tác dụng loại này máy bay vận tải cải tiến phi cơ tấn công cho tới bây giờ chính là cầm đạn pháo không làm đạn pháo dùng trực tiếp một đường phô đi qua hơn nữa ac 2 a i c ơ bản không e ngại mặt đất hỏa lực chỉ cần không bị đạn đạo tập trung một chút đạn pháo đánh vào người căn bản không có phản ứng chờ hỏa lực phòng không lưới bị phá hư bộ binh chiến xa không thể không tăng cường ứng đối trên mặt đất cơ giáp uy hiếp thời điểm một mực dấu ở bên trên máy bay trực thăng vũ trang binh sĩ hạ xuống đến công kích độ cao bổ túc một vòng đạn đạo cơ hồ mỗi đài cơ giáp đều có dẫn đạo đạo đạn công năng loại này đất chống nhất thể hiệp đồng thông thuận vô cùng hơn nữa đối mặt bộ binh binh sĩ tại loại này chiến đấu trong tác chiến trên không vô luận là máy bay trực thăng vẫn là ac 2 a i vận chuyển phi cơ tấn công cũng có thể không chút kiên cố kỵ sử dụng đối với bộ binh lực sát thương lớn nhất mảnh vỡ đánh cơ giáp sẽ không nhận bao nhiêu tổn thương nhiều nhất là vận khí không tốt mặt nạ lên siêu cứng rắn quan sát pha lê bị tạo sờn một điểm mà thôi trên người bọc thép không ngăn cản được đại đường kính hỏa pháo bắn thẳng đến kháng trụ mảnh vỡ hoàn toàn không có vấn đề chiến đấu vẹn vẹn kéo dài 20 phút khi giáp bộ đội liền đã cơ bản khống chế liêu trên tràng lâm văn vương bây giờ sử dụng cơ giáp vẫn có điện tử áp chế chức năng bọn hắn ngay từ đầu lại nhìn chằm chằm đối phương xe chỉ huy cùng những cái kêu biểu hiện ra năng lực tổ chức đơn vị tại đánh rất nhanh liền đem hai cái đoàn đ ả o loạn hai mươi phút sau khi giáp bộ đội mang bên mình đạn dược cơ bản dùng hết hoàn toàn ỉ lại cận chiến quá nguy hiểm lâm văn phương rốt c ụ c vẫn là hạ lệnh triệt thoái phía sau nhưng mà liền tại đây hai mươi trong phút bốn mươi đài cơ giáp tăng thêm trên không trợ giúp sức mạnh ít nhất tạo thành hai cái bộ binh đoàn tổng cộng ba nghìn người trở lên tử thương các loại xe bọc thép chiếc hỏa lực phòng không các loại thiệt hại ít nhất tại một trăm chiếc trở lên có thể nói hai cái đoàn lập tức đã bị đánh tàn phế Lâm cảm Văn Phương cũng không tự h thúc chiến、đấu. hắn kiểm chế binh sĩ sau đó lập tức nhường mang theo ấ đấu, y máy bay kết kiểm tức t dược mang sung đạn đó sau bổ sĩ lập r c t h ă nhiên g ạ xuống g a lựa hàng cho bọn hắn tiến hành tiếp tế. hắn chuẩn bị lựa chọn nữa chiến bọn tiến nữa trường, tiếp tế, tới một lại đối phương bị lần. Tự nhiên, hắn cũng không có nghĩ đến muốn trước hướng bộ chỉ huy báo cáo từ hướng này tới nói hắn quan chỉ huy này rất không có tự giác nhưng ac 2 a i lên hai cái tổ máy cũng không phải lâm văn phương thủ hạ nhìn thấy như thế đáng vui tình hình chiến đấu lập tức liền hướng bộ chỉ huy hồi báo 20 phút đánh cho tàn phế hai cái đoàn chiến bao đặt ở t ầ n sườn núi trên mặt bàn hắn đều có chút khó có thể tin ky giác bộ đội lúc nào có mạnh như vậy lực bộc phát nhưng sau đó làm ac hai mươi chín đem chi tiết tình huống báo cáo cùng chiến trường tin tức nghi số liệu cùng bộ chỉ huy đ ồ n g bộ bao quát tần sân núi ở bên trong một đám sĩ quan đều tụ tập tại đại trước màn hình muốn nhìn một chút lâm văn phương rốt cuộc là thế nào làm nhìn thấy lâm văn phương thế mà lấy dây là thời gian độ chính xác tới bố trí điều khiển binh sĩ tạo thành một cái từ trên trời giáng xuống vòng phúc kích từng bước một tinh chuẩn đến làm cho người dẫn sôi tần sân núi cũng cảm thấy trên lưng tóc gãy dựng đứng nếu như là ngươi ngươi tránh phát sao hắn bay đầu vấn đạo đứng tại tần sân núi sau lưng là đồng tuyến cánh quân tham h u trưởng Liên bang nổi danh tướng lộ i nổi ê n bang danh tướng trí l bình là ộ Bình l ắ một cái a lý luận chiến thuật phương diện đại sư cấp nhiệm vụ mặc dù chiến trường chỉ huy thực tiễn không nhiều nhưng bởi vì một mực tại tham mưu trong hệ thống một đường lên trước đối chiến lệ cùng đủ loại nghiệp vụ cũng không lạ lẫm nhìn thấy lâm văn phương như thế điều hành những bộ đội kia cơ hồ tương chiến trên sân có thể lợi dụng nhân tố đều đã vận dụng thậm chí tính toán tốc độ gió tầng mây cách đâm tác dụng đối phương tiến lên tạc tâm thậm chí là tính toán đến r ồ i đạn pháo t ử ac 2 9 lên tới đạt mục tiêu thời gian và ky giáp bộ đội ở trên không ném quá trình bên trong trệ không thời gian cái này đã hoàn toàn không phải thường quy chiến thuật có thể giải thích vẹn vẹn dựa vào như thế cái tiểu chiến đấu lộ bình liền tán thưởng không thôi lâm văn phương tại chiến đấu lộ bình liền tán t ư t ư ơ n g đã cùng bộ đội bình thường chủ quan có khác biệt lớn hãn loại này phúc kích đích thật là đánh bất ngờ đối với thực lực địch ta so sánh nắm giữ được vô cùng rõ ràng đối phương đối mặt loại này đất c h ố n g nhất thể đạt kích thật đúng là thực không có cách nào đội hình chặt chẽ phòng cơ giáp liền phải chịu đến từ không trung đạt h á o bắn nhanh một trăm linh năm ly pháo thật là không phải bộ binh chiến xa nằm cạnh lên đội hình một thưa thớt căn bản không phòng được cơ giáp vô khổng bất nhập thẩm thấu công kích bộ binh chiến xa vấn đề lớn nhất chính là bọn hắn phía trên trang bị hỏa pháo lẫn nhau đều đánh đủ súng một khi bị cơ giáp cẩn thân tuyệt đối không dám tùy tiện bắn phá tạo thành hỏa lực áp chế nay liền cho cơ giáp cơ h ộ vô cùng vô tận phát huy không gian lâm văn phương nhưng cho tới bây giờ không có ở phương diện chỉ huy biểu hiện mạnh mẽ như vậy A lộ bình cũng không phải chưa có xem lâm văn phương hồ sơ như thế cái làm người khác chú ý ra hỏa tăng thêm cơ giáp sư tổ kiến không sai biệt lắm bộ chỉ huy mỗi người đều nhìn qua lâm văn phương hồ sơ nhưng hắn không phải đi trường quân đội đọc lớp đào tạo ngắn hạn sao lúc nào lớp đào tạo ngắn hạn lợi hại đến nước này thế nhưng là sáu chín mươi b ố sư còn không có đ ổ i kỳ ba tần sân núi do dự một giây bất đắc gì nói hắn đánh quá nhanh cũng không tốt bọn hắn hai cái này và nói không c ừ n g bỏ chạy rời mất ta xem sẽ không bọn họ chiến dịch nhiệm vụ không có hoàn thành mặc dù đánh cho tàn phế nhưng vẫn là phải bất đắc d ì đến vị trí mới được nhưng mà cản lao đầu tử như thế nào đều phải làm ra mới an bài dựa vào hai cái đánh cho tàn phế đoàn vây k h ố n cảnh thành hoàn toàn không có khả năng này chín mươi tư sư vừa đến hắn chiến dịch thuộc hạ liền để hủy lộ bình phân tích nói vấn đề chính là bây giờ cạn sẽ xử lý như thế nào vấn đề này tân sơn núi nói nhường cạn biết lâm văn phương trở về cho hắn một bàn h a y như thế nào ánh mắt của hắn phát sáng lên cạn hẳn là sẽ không dễ dàng mắc lựa hắn chỉ huy bộ đội đã bao nhiêu năm hắn sẽ không, không lý trí bất quá thử xem cũng không sao không cần quá kiêu căng cũng không cần rất nhỡ thấp ngược lại lâm văn phương ở trong bộ đội muốn cho rơi đài hắn thật đúng là không dễ dàng như vậy cơ giáp sư một đám thần kỳ ra hòa đâu lộ binh nói ta minh bạch ngươi ý tứ bây giờ đoạn đường này đã rối loạn cơ giáp sư một bộ cùng chín mươi tư sư hợp lưu cũng có thể để bọn hắn đi cảnh thành nam t u y ế n cũng có thể quan trọng là đi qua lần này chiến đấu cơ giáp sư đã đã chứng minh năng lực của bọn hắn bị đánh giá thấp chờ cái này chiến dịch kết thúc cơ giáp sư chỉnh biên hoàn thành có lẽ thật sự có thể cân nhắc lấy cơ giáp sư làm hạch tâm tổ chức chiến đấu bây giờ để bọn hắn thỏa thích phát huy lực phá hoại l i tốt nếu như có thể sáu chúng ta còn có một cái khác dự định lộ bình trong nháy mắt tại tần sân núi chiến dịch kế hoạch trên cơ sở bổ sung ra một cái khác làm chiến kế cắt tới nếu như chúng ta tập trung sử dụng cơ giáp sư nhường cơ giáp sư trở thành trên chiến trường một cái biến số đâu bây giờ nếu như tương lâm văn phương bộ hòa chu t r ỉ tiêu chí cường bộ hợp lưu trực tiếp ném đến hoắc phân đăng lục chiến đấu đi lên như thế nào sau đó để bọn hắn từ hoắc phân p h ư ơ n g lục c h ư ớ n g ấ u đ lên như thế nào sau đó để b n h t h à n h cái gì c ụ c d i ễ n đ â u bọn hắn có thể đem toàn bộ duyên hải chiến tuyến hoàn toàn sẽ mở dạng này toàn bộ chiến dịch liền làm sống lại càng không thể không từ khắc chiến khu đ i ề u binh sĩ chắn lỗ thủng nếu như bọn hắn trong đoạn thời gian vẫn là không có đối phó cơ giáp sư biện pháp vậy bọn hắn cũng chỉ có thể lần lượt bị cơ giáp sư cắt thịt không cần hạn chế bọn họ cụ thể chiến thuật cũng không cần tuyển định chiến trường cho bọn hắn ngược lại để bọn hắn đi cho mạ tạo thành lớn nhất sát thương liền có thể từ hiện tại tình huống nhìn dạng này hẳn là nhường chiến cuộc thú vị chúng ta có thể vận dụng tài nguyên cũng sẽ tương đối a a phong phú tân sân núi suy nghĩ một chút bắt bỏ lộ bình đề nghị không có loại này đấu pháp ta không có thể để những người khác binh sĩ đi phối hợp một cái trước mắt chỉ có đoàn cấp đơn vị binh sĩ chiến đấu phong hiểm quá lớn một khi bọn hắn bị tổn thất rất khó đoạn thời gian lại điều chỉnh trở về bất quá trực tiếp đem t â y đường quyền chủ đạo giao cho cơ g i á p sư ta ngược lại thật ra đồng ý chín mươi tư sư đột tiến đến xoắn ốc miệng núi sau đó ngay tại chỗ tổ chức phòng ngự tiếp đó nhường lâm văn phương lui về k h g i á p bộ đội không tham dự phòng ngự chiến đấu là tham mưu ghi chép mệnh lệnh nhanh đi truyền đạt k h g i á p bộ đội nhường đại gia hai mắt tỏa sáng nhưng từ trên quy mô đến xem tạm thời k h giác bộ đội còn không có một mình đảm đương một phía năng lực bọn họ phòng giữ năng lực thật sự là có chút bằng đ c lâm văn p ư ơ n g than thở mà ổ tại k h giáp bên trong viết báo cáo hắn không nghĩ tới đối diện cái kia hai cái đoàn phải tốn lâu như vậy mới có thể chỉnh lý xong tiếp tục đi tới hơn nữa hiện tại bọn hắn tốc độ tiến lên càng chậm hơn càng không có quy luật nhường lâm văn phương phục kích không cách nào tiến hành máy bay trực thăng cùng ac hai mươi chín bởi vì đối phương máy bay trực thăng bộ đội trợ giúp cũng chỉ có thể lui bước khi giáp bộ đội ẩn nấp tại cánh rừng bên trong mắt thấy tiểu quy mô chiến đấu chẳng mấy chốc sẽ biến thành đất chống nhất thể đại g i o sát chiến bọn hắn có chút hữu tâm vô lực lâm văn p ư ơ n g chỉ có thể một bên viết báo cáo vừa cùng chín mươi tư sư liên lạc lúc này bộ chỉ huy thêm một bước mệnh lệnh trực tiếp phát đến l i u lâm văn p ư ơ n g trong tay chín khi giáp bộ đội lập tức đánh cho tàn phế hai cái đoàn bọn hắn bất ngờ nguyên bản bọn hắn còn chuẩn bị bày ra trận thế làm rất tốt một trận đâu bây giờ bọn hắn nếu là động tác nhanh lên nói không chừng đều có thể cướp tại giáp sĩ đoàn cùng ngân là chắn đoàn phía trước đến vị trí dự định cam đoàn cảnh thành tây bắc thông đạo thông suốt lâm văn phương đối với mệnh lệnh mới hoàn toàn không có bất mãn hắn cười ha ha nói các h u y n h đệ chuẩn bị rút lui trở về chỉnh đốn trang bị chúng ta đi ăn hải sản bộ chỉ huy điều chúng ta đi đông lộ làm đang lục chiến Quân liên bang binh sĩ tại chiến lược bên trên cùng ạ so sánh hoàn toàn chính xác có rất lớn ưu thế nhưng ạ quân đội kiến thiết chi phí ưu thế quân đội số lượng triệt tiêu liên bang phương diện này ưu thế loại tình huống này càng là tiếp cận hai nước biên cảnh liền thể hiện phải càng rõ ràng liên bang từ đầu đến cuối không cách nào đem kỹ thuật ưu thế tiến thêm một bước hóa lượng biến làm chất biến dùng chút ít vô cùng bộ đội tinh nhuệ đến đối kháng m ạ đại quân muốn nói liên bang tương đối thành công cũng chính là một mực bình tĩnh lại quyền khống chế bầu trời bất quá bởi vì m ạ phương diện kéo dài đầu nhập bọn hắn cũng chính là duy trì lấy quyền khống chế bầu trời mà thôi đối mặt đất tiến hành đại quy mô công kích vẫn muốn b ư ớ c lên tương đối lớn phong hiểm nhưng mà liên bang trên kỹ thuật ưu thế để bọn hắn tại điều động binh sĩ tổ chức hậu cần các phương diện còn có to lớn tiềm lực có thể nào tân sơn núi nếu là thành công tổ chức phản kích chiến đấu có thể sẽ cho rất nhiều quân liên bang xi、si、bờ có mãn đ ợ đê tịnh được bọn hắn tổ chức một hồi chiến l ĩ n dịch nguyên lai chỉ cần như vậy chút thời gian mà thôi đã như thế quân liên bang rất có thể tương chiến tranh biến thành liên miên không dứt phạm vi nhỏ chiến dịch từng bước xâm tiêu mã quân đội có chiến thuật hướng dẫn chiến đấu và đơn giản công thủ g i a n g coi nhau là hoàn toàn bất đồng liên bang cũng có tài nguyên tổ chức cường đại chiến trường chuyển vận sức mạnh bảo trì binh sĩ、si、từ đầu đến cuối đang lưu động ở một cái cái cục bộ tạo thành áp đảo ưu thế đây chính là hoàn toàn tổng thể chiến đấu cùng tin tức hóa tác chiến mọi hạ tạm thời còn không duy trì nổi làm như vậy chiến cái này cần đối với toàn bộ quân sự h liên bang tiến hành dạng này biến động rất dễ dàng bọn hắn cơ hồ đã hoàn thành hơn phân nửa nhưng ạ ở phương diện này còn tương đương truyền thống mặt khác lần chiến đấu này có thể nhường càng nhiều người xem đến rồi cơ giáp công dụng từ cơ giáp ở thiên trì núi căn cứ biểu diễn đến bây giờ hơn nửa năm trôi qua lai ngang tư lấy được tư liệu đã để mà ạ có thể tại càng thời gian ngắn hơn thời gian đi đến liên bang trôi qua nhiều năm tích lũy đường đi nhưng chỉ vẹn vẹn những cái kia tài liệu kỹ thuật cùng bản vẽ biểu diễn ra liên bang công nghiệp trình độ kỹ thuật càng làm cho ạ kinh hãi cơ giáp rất nhiều k â u mọi ạ căn bản làm không được liên bang dạng như chế tạo trình độ chỉ có thể tìm thay thế thức k mặc dù có thể tại một lần nữa thiết kế quá trình bên trong du nhập g n càng nhiều mã phong cách làm cho quân đội lại càng dễ thích chứng trang bị mới nhưng c trễ mãi thời gian cũng không phải một chút đối phó cơ giáp tốt nhất vũ khí chính là cơ giáp đây là tất cả mọi người chung phán đoán cũng không phải bởi vì ngoại trừ cơ giáp không có đồ vật có thể khắc chế cơ giáp mà là bởi vì cơ giáp áp dụng phạm vi quá rộng khắp chiến thuật quá phong phú chỉ có dùng đồng dạng phong phú chiến thuật tới khắc chế tạo thành cơ giáp đối chiến mới có thể có công hiệu kiểm chế cơ giáp đối với những vũ khí khác khắc chế điều này cũng làm cho đại biểu cho từ liên bang chính thức liệt trang cơ giáp một khắp này trởi Khác bởi vì mã đối liên bang ki giáp bộ đội còn không có thắng tích cho dù là một hồi tháng thảm nói không chừng đều có thể đại đại thay đổi loại tình huống này ki giáp bộ đội đã trở thành chờ á c sĩ binh trong lòng vẫy không ra bóng tối theo liên bang đã thiết lập cơ giáp sư dạng này nhất cấp xây dựng chế độ vấn đề này không thể không nghiêm túc suy tính tới tới Tiếp vào giáp sĩ đoàn cùng ngân l á chắn đoàn c h i ế n báo sau đó cả nước chừng ngồi hai m ư i đa phần trông mới thẳng nhiên đứng lên lão nguyên x o á y trên m ặ t không có bất kỳ cái gì biểu lộ không g i ậ n m à h uy hắn tóc bạc t r ắ n g thật giống như là muốn bắt đầu cháy rừng rực h ắ n đ ố i với bên người quan tham l ư u nói chuyên đạt mệnh lệnh của ta đông tuyến chiến khu tiến hành gây dựng lại địa lệnh vân núi nhất tuyến thứ một ư ơ i chín trang giáp sư thứ ba bộ binh sư ngừng động tác công kích ngay tại chỗ tổ chức phòng ngự thứ hai mươi hai trang giáp sư hướng đông công kích đi tới m ư ơ i hai giờ bị nhất thiết phải có một bộ đến cạnh thành nhất tuyến kiểm chế quân liên bang chín mươi tư sư cạnh thành nam tuyến binh sĩ Tăng thêm một sư binh sư l ự càng từ t phía phục Khôi cảnh h sau điều đi lên. Khôi phục đối với lên. h Nam tuyến n c ô kích, cho quân làm i diện ê n bang chính diện tạo áp lực, áp súc ở cảnh lực, súc h tạo t áp áp ở n bên trong không gian、6. Hán ước trừng hạng h khẩu thuật 3 phút các ước ệ lệnh, n những chiến trường khác cùng h khác h từ ậ uốn phương tổng cộng đi 7 cái sư binh lực gia nhập áp binh cảnh thành nhất thêm kích thế. Chất sư bước tổng cộng tuyến. liên bang công nhìn, càng gia Từ một cái lực súc điều đi đó u làm vào tương chiến tuyến bảo trì tại liên bang cảnh nội không để liên bang như vậy mà đơn giản hoàn thành thu phục toàn bộ quốc thổ mục tiêu hơn nữa từ bỏ trước đây chiến dịch dự đoán thu hồi công kích binh sĩ một lần nữa bổ khuyết đường ven biển một đời phòng ngự thiếu sót tạo thành ổn định rằng c o i nhau chiến tuyến nhưng khi tất cả sắp đặt đều chứng thực sau đó toàn bộ đông tuyến đều sẽ biến thành một cái to lớn cảm ấy cảm biết mình những thứ này mệnh lệnh muốn thi hành h o à n tất ít nhất cần mười ngày thời gian cái này mười thiên vẫn sẽ rất khó nhịn nhưng chỉ cần có thể để cho hắn bố trí thành công vậy hắn thì có một cái cơ hội tương kỳ giáp sư đánh cho tàn phế thậm chí là hoàn toàn tiêu diện đó cũng không phải âm mưu mà là một cái kiệt tác chiến dịch sắp đặt khảo nghiệm là đối phương xí、si、bỡ có mãn đỡ tại chiến hơi cùng chiến dịch cân bằng năng lực hắn cảm thấy Coi n h ư i giác bộ đội coi như càng câu con cá lớn này cũng nhất định sẽ liều mạng dãy r u ộ n đến lúc đó thì nhìn song phương tướng lĩnh ai đúng chung quanh đủ loại sức mạnh nắm chặt tốt tại chiến cục trưởng không p h ư n g diện càng có thể xưng đương thời đệ nhất nhân lù ở duy hi đâu càng đột nhiên hỏi gia hỏa này lại chạy tới đánh bạc quan tham mưu không dám lắm miệng rất cứng nhắc hồi đáp không biết tướng quân buổi sáng đi ra có lẽ là đi thị sát xuất kích chuẩn bị tình huống lưu ở duy h i là cả nguyên soái đệ tử bây giờ cũng làm hạ sĩ quan quân hàm mặc dù chỉ có trung tá nhưng hắn nói lời là có thể đại biểu nguyên soái các hạ mặc dù lưu ở duy h i có thích cờ bạc thói quen nhưng là không cách nào che giấu hắn phương diện chỉ huy siêu quần xuất chúng thiên phú càn mình là một phái thanh giáo thức nhân vật nhưng đối với đệ tử mình đủ loại thói quen xấu nhưng thủy trung rất dễ dàng tha thứ lưu ở duy hy bây giờ đi theo cản bên cạnh học tập cũng vì cản quyết sách bổ túc thiếu sót tại đối phó cơ giáp sư sách lược bên trên c căn mặc dù tự nhận là đối với cơ giáp có sự hiểu biết nhất định nhưng vẫn là lo lắng cho mình bởi vì lớn tuổi không cách nào tờ phải sẽ kỹ thuật tiến bộ tinh túy đang phán đoán bên trên xảy ra vấn đề đang làm chiến phương diện chỉ huy t ạ p tân đại đao k h o á t phủ sau lưng là đối m ô i cái chi tiết đã chăm chú giải điều tra đôi chiến trên sân đủ loại biến hóa nhạy cảm chắc chắn Lao Lù lên. lo lắng ta. thanh vang vào sư, sắc ngài Hán mang thần tiến cạn văn phòng, cung cung kính kính đứng hầu ở một bên. Ấn, người đã đi tìm mặt âm ở duy hy cùng lần trước làm được nửa đại cơ giáp sát so sánh đang liều đâu ta đi qua nhìn lấy chơi về sau tiếp vào chiến báo liền nhanh chóng đã trở về không nghĩ tới a k h giáp bộ đội lại có mạnh như vậy lực bộc phát lưu ở duy hi c h ậ p c h ậ p tán thắn nói a kỹ thuật bên kia cơ giáp liều đến như thế nào càng có chút hăng hái hỏi tuyệt không thuận lợi đối phương có thể hủy đi hủy đi có thể nổ nổ ngoại trừ cái kia nửa đại cơ giáp khắc linh bộ kiện quá vô ụ v ặ t ý nghĩa không lớn nhưng quan cái kia nửa đại cơ giáp nếu có thể nghiên cứu triệt đề cũng sẽ rất có ích lợi trên kỹ thuật có thể phân tích ra cái gì tới còn không biết nhưng nếu như chỉ nói tìm kiếm cơ giáp sơ hở ngược lại có chút tâm đắc lù ở duy h i có chút hưng phấn mà nói cơ giáp dù sao không phải là thần tiên a ha ha càng gật đầu một cái nói đúng vậy A bọn hắn dù sao không phải là thần tiên chiến tranh so sánh thực lực của hai bên không có cách xa đến vượt qua người bình thường tưởng tượng đây là chiến tranh có thể tiếp tục tiến hành tiếp điều kiện cơ bản nếu như tranh lệnh của song phương thật sự lớn đến có thể so với một bên là thần tiên một bên là phạm nhân cái kia cũng không có gì tốt đánh càng ra hiệu tham mưu đem mới vừa mệnh lệnh thư bản sao cho lù ở duy hy nhìn lù ở duy hy cực nhanh nhìn lướt qua ồ lên một tiếng nói lao sư ngài đây là cố ý nhằm vào ký giáp bộ đội thiết lập văn cục làm lớn như vậy c h ẳ n g diện đáng ra không đây cũng không phải là ta cân nhắc có đáng giá hay không vấn đề mà là q u â n tâm sĩ khí nhất định phải có một hồi đối với cơ giáp thắng lợi càng cười khổ mà nói đáp lấy đối phương xây dựng chế độ vẫn chỉ là đại đội loại này cục còn có thể đem đối phương lưu lại lù ở duy hy cẩn thận nghĩ nghĩ nói nếu như đơn thuần muốn để ký giáp bộ đội tao nộ thua trận cái này cũng không khó khăn kỳ thực tiền tuyến đánh lùi cơ giáp ví dụ không thiếu chỉ là trả ra đại giới thực sự để cho người ta ngại nói đó là thắng lợi nhưng cơ giáp kỹ thuật thai hoàng ẩm cũng dần dần lộ ra ngoài ngài sắp đặt cũng đang thể hiện chúng ta đối với cơ giáp hiểu rõ đã đến khá cao độ nhưng mà ngài muốn cân nhắc vạn nhất đối phương không mắc câu làm sao bây giờ mặt khác còn có một cái vấn đề chính là vạn nhất mắc câu rồi sau đó cái này túi lơi ư không được bọn hắn lại nên làm cái gì nhất là cái sau ta cảm thấy ngài đối với cơ giáp chiến lược ước định có thể vẫn là bảo thủ cản chân mày cao lại l ú ở duy hi dám nói như thế tự nhiên có chính mình đạo lý hắn có thể tuyệt sẽ không tùy ý cùng hắn cái này lao sư tranh cãi nhìn người đối với ki giáp bộ đội chiến lược ước định cao hơn ta a lù ở duy h i cười một cái nói ta cũng không phải đối với ki giáp bộ đội chiến lược ước định cùng ngài khác biệt mà là đối với lâm văn phương ước định cùng ngài khác biệt thôi cặn lại hỏi a người cho rằng như vậy lù ở duy h i nói lâm văn phương có thể nói là toàn bộ ki giáp bộ đội tăng p h v c khí hắn có thể đủ tương ki giáp bộ đội tiềm lực đầy đủ khai quật ra nhìn hắn công kích giáp sĩ đoàn cùng ngân lá chắn đoàn phương tức tác chiến quả thực là thần hồ kỳ kỹ đây mới là thích hợp nhất cơ giáp tác chiến chiến pháp dưới sự chỉ huy của hắn ki giáp bộ đội phát huy ra được không phải một trăm mà có thể là một trăm hai mươi thậm chí năng lượng lớn hơn điểm này hòa chu chỉ khác biệt chu chỉ mặc dù chiến pháp tinh thục nhưng từ trên sự chỉ huy nhìn nàng dù sao cũng là thường quy trường quân đội học thuật hệ thống bồi dưỡng ra được người chiến thuật không đủ linh động phương diện này cùng lâm văn phương không có cách nào so muốn lưu lại ki giáp bộ đội chỉ sợ vẫn là phải có một mực tuyệt đối đủ tinh nhuệ chiến thuật lực lượng đột kích có thể dựa vào trong tay chúng ta vũ khí tại tương đối số lượng ưu thế dưới tình huống tiêu hao ki giáp bộ đội nhuệ khí sáu đương nhiên c u n g bao quát bọn họ tin cùng đạn dược c à n biết lù ở duy h i đây là đang h ắ n bảy trong cạm bẫy muốn dùng thép tinh lại đâm mấy cây đ â m vào đi nhường cạm bẫy trở nên càng ngày càng kiên cố hắn nghĩ nghĩ nói chuyện này ngươi tới phụ trách ca lù ở duy h i hưng phấn m à nhảy dựng lên lớn tiếng đáp là a một trăm sáu mươi tám c h ư ơ n một trăm bảy mươi một sư trưởng uy vũ bên trên theo c ả n nguyên x o á i khẩn cấp điều chỉnh chiến dịch bố trí nguyên bản vốn đã hướng cảnh thành công kích đi tới binh sĩ lập tức r ụ t trở về liên bang đông tuyến cánh quân trong bộ chỉ huy lại là một hồi dối gen không nghĩ tới hai cái đoàn t r ậ n thất bại thế mà lại n ư ừ n g c ả n hạ quyết tâm điều chỉnh toàn bộ chiến dịch thuộc hạ n g động tác còn nhanh như vậy sớm định ra chiến dịch kế hoạch bãi bỏ nhưng các bộ đội công tác chuẩn bị tiếp tục tiến hành mặc dù nguyên bản theo đội thủy quân lục chiến đăng lục hoác phân như vậy hăng hái sự t ì n h bị gác lại nhưng cơ giáp sư phương diện thật cũng không nói nhảm quá nhiều bọn hắn cần thời gian chỉnh bị rèn luyện càng cần hơn thời gian đem lục tục no ngoe đến tân binh cùng trang bị mới dung nhập vào cái này xưa nay chưa từng có xây dựng chế độ bên trong lâm văn phương xuất đội xuất kích sau đó không đến ba giờ chiếc thứ nhất đổ đẩy binh lính máy bay vận tải ngay tại đông ly c những chiến sĩ này máy bay hạ cánh vừa mới ăn xong bữa cơm nóng ngay sau đó liền nghe được phó sư trưởng lâm văn phương mang theo bốn mươi đài cơ giáp đem địch nhân hai cái tinh nhuệ bộ binh đoàn rửa sạch qua một lần lập tức tiếng hoan hô như s ấ m động đối với mấy cái này các chiến sĩ tới nói có thể chia sẻ đến chiến trường thắng lợi hân hoan tuyệt đối là tốt nhất điểm báo có thể tân binh tổ chức công tác thế mà hoàn toàn không có người phụ trách đinh thiên cùng tống sở hai người đang duy trì căn cứ bên này vận chuyển bảo trì tiền tuyến cùng hậu phương câu thông liên hệ chuẩn bị điều trị sửa chữa các loại công việc đã chiếm đi tuyệt đại bộ phận thời gian tân binh đến sau đó có tính là hiểu rõ cơ giáp sư tình huống đinh thiên hướng đại gia nói một phút lời nói nhường những cái kia mới vừa từ bệnh viện đi ra hoặc mới lĩnh đến mới cơ giáp còn tại điều chỉnh thử các lao binh mang theo các tân binh cùng một chỗ sáu xem video cơ giáp sư đủ loại thu hình lại có lượng cực kỳ kinh người cơ hồ đủ loại chiến đấu cùng huấn luyện đều có thu hình lại tồn tại mặc dù những cái kia tràng diện kinh tâm đậu phách nhưng các binh sĩ tới đây cũng không phải là vì xem video tới a liên tục nhiều đỡ máy bay vận tải đem hai nghìn tên nhóm đầu tiên bổ sung binh sĩ đều đưa đến đại gia ngồi trên mặt đất hàng sau binh sĩ cũng không nhìn thấy trước mặt nội dung vừa tới binh sĩ báo đến liền bất ngờ làm phản một lần các binh sĩ không có lá g â n này nhưng vẫn là để cử mấy cái sĩ quan đi ra h ò a đình thiên thương lượng có thể điều vào ký giáp bộ đội cũng đều là các nơi tinh nhuệ những quân quan này ít nhất đều có nhất định lính kỹ thuật khí kinh nghiệm sử dụng đối với bộ đội chỉ huy cùng hậu cần hệ thống tuyệt không lạ l ắ m bọn hắn nhường mấy người đến giúp đỡ đinh thiên cùng tống sở lại s u ấ t mấy người có thể cầm đinh thiên hoặc tống sở tay làm chính mình đi cùng hậu cần bộ môn thương lượng linh tương quan vật tư phân phối doanh bỏ chứng thực cầm thực các loại đinh thiên sửng sốt một hồi mới ẩy ẩy nói ta sáu ta chỉ là lâm phó sư đoàn trường phó quan, tới làm phương diện kỹ thuật thăng Ta thủ một nơi nào có quyền hạn ngươi lệnh? Hắn liếp một cái nói chuyện cùng hắn liếp cái cho có các sáu quan quân hàm, đó là một đó c i thượng úy, q â n còn cao hơn hắn hàm một cao điện ể Để m mà một lâm đâu. Đinh đ quan, nếu thiên tinh cái, nói, ngài dùng nơi này dùng cụ thông tin tài trực tiếp liên ngươi i trưởng không dùng này dụng thông trưởng trưởng. bọn hắn chào thì hoặc phó cho tế trực cụ lạc sư sư tử trao quyền、6. Điện quyền. tử trao quyền. cái này ở đây có tác dụng thường thái mạnh sửng sốt một chút từ trên túi láo bên trong móc ra tấm kia điện tử quyền hạ tạm liên bang đã toàn diện thông dụng binh sĩ thẻ căn cước cùng thân phận khóa lại kỹ thuật đồng thời dùng vân tay cùng tròng đen nghiệm trứng tấm thẻ này có thể khi lấy được công nhận dưới tình huống điều động tài nguyên cần thiết tiến vào cần thiết khu vực các loại nhưng bình thường đại gia tối đa cũng chính là cầm cái này làm dùng cơm kẹt tại dùng đinh thiên kiêu ngạo mà nói có tác dụng về sau cơ giáp cũng là dùng quyền hạn tạm khóa lại lâm phó sư trưởng là siêu ngưu vô cùng điện tử kỹ năng thuật nhân viên không cần lo lắng vấn đề an toàn chúng ta bên này không có thủ lệnh chuyện này cũng là điện tử trao quyền thường thái mạnh vừa mới chuẩn bị gọi điện thoại thời điểm binh sĩ sau lưng phát ra ông ông âm thành vài khung máy bay trực thăng tại kho chứa máy bay cửa ra vào hạ xuống lâm văn phương chở nhau nhau thoát ly cơ giáp cùng phi cơ trực thăng móc lối bước đi thong thả tiến vào kho chứa máy bay lâm văn phương nửa mở ra cabin cơ thể từ trong buồng phi cơ ló ra nhìn xem sau lưng bốn chiếc máy bay vận tải liên tiếp hạ xuống từng hàng cơ giáp từ cabin phía sau ván cầu sắp dính bộ thượng tàu xuống dưới thật chỉnh tề sắp xếp tại cửa ra vào từng cái chiến sĩ khoái trá từ trong cơ giáp nhảy ra ngoài lẫn nhau tuyến đấm ngực chụp vai một bộ cảnh tượng náo nhiệt một mực bị phân tán sử dụng bọn hắn loại cơ hội này thật đúng là không nhiều đâu chu chỉ mỉm cười nhìn lâm văn phương chung quanh các chiến sĩ cố ý cấp hai người bọn họ trở lại không gian chu chỉ nhận được mệnh lệnh từ tiền tuyến triệt thoái phía sau chỉnh bị thời điểm nàng cơ hồ cũng không dám tin tưởng nhìn bộ chỉ huy khác các hạng bố trí lúc này mới tỉnh ngộ lại đây là muốn một lần nữa chỉnh lý ra một cái chiến dịch kế hoạch tới cũng cho cơ giáp sư quý báo thời gian nghỉ ngơi nàng mang theo binh sĩ thoáng chỉnh lý liền triệt thoái phía sau đến tiền tuyến sân bay tiền tuyến vẫn là giữ lại căn cứ tân tiến cùng một bộ phận chỉnh bị binh duy trì thậm chí còn có sáu đài hoàn trình cơ giáp lưu tại tiền tuyến. những cái kia chỉnh bị binh cũng đều sẽ khởi động máy giáp từng cái ước gì có cái t r ù n g này có thể một mình đảm đương một phía cục diện đâu mà chu chỉ cùng không minh cùng với tất cả cơ giáp người điều khiển toàn bộ đã trở về đáp lấy cái này đại gia nhiệt nhiệt nháo nháo cơ hội chu chỉ cùng lâm văn phương cũng thật sâu ống nhau lâm văn phương nghiêm túc nói ta đại mạ ta đáp ứng qua ha ha người thiếu chút nữa thì là bộ trưởng tương đương với quân nhất cấp chức vị còn cao hơn đâu không nên hối hận lâm văn phương cười nói sẽ không hai người không có quá nhiều hàn huyền toàn bộ đều không nói cái gì đã trúng bọn hắn sau một khắc mà bắt đầu đàm luận công tác cơ giáp lúc nào có thể tới chu chỉ vấn đạo nhân viên tới quá nhanh vẫn quy củ cũ lên trước cơ sở khóa tới một nhóm cơ giáp trang bị một nhóm thành tích tốt lên trước nhưng bắt đầu muốn từng nhóm quen thuộc trạng thái nói là mai kia sẽ số lớn đến bởi vì tổ chức không quân số lớn máy bay hộ hàng tổn thất không nổi hỏa lực trang bị xe bọc thép sáng sớm hôm sau danh sách đơn ta đây liền truyền cho ngươi bất quá cũng không đến được quá nhiều đại bộ phận phải tạm thời binh chủng phụ trợ ta sẽ tranh thủ nhường phương bắc công nghiệp tập đoàn phát thêm một bộ phật tới người bên này chiến t ổ n còn có thể nhiều báo bao nhiêu trong trường quân đội những thứ này hoa văn học được rất lưu l ắ t đi bất quá ta bên này nhiều báo không liễu đa thiếu trình bị x o n g sau hai cái đại đội tranh thủ có thể biên đến bốn trăm đại cơ giáp cho dù có điểm kích thước bất quá sáu đều không nội tình đây nên huấn luyện như thế nào ngươi tới được cùng làm chỉnh bị cùng điều chỉnh thử sao lâm văn phương nghĩ đến hỏa vũ bây giờ giành đến hoảng bởi vì hắn vừa qua tới liền khai chiến hỏa vũ một mực tại sẽ vợ tụ q u ầ n bên trong chợ lấy tin tức của hắn đâu có hỏa vũ trợ rút đại lượng điều chỉnh sẽ rất sắp hoàn thành điều chỉnh thử không có vấn đề nhưng chỉnh hơn sáu Hoặc là như n thế nào khi o giáp bộ đội nhanh chóng xuất kích tiến hành khẩn cấp chỉnh bị thời điểm điều không đi lên nhiều người như vậy liền đơn độc điều tương ứng cấp bậc kỹ năng thuật cần vụ công tác đứng hay là kỹ năng thuật cần vụ trung tâm đối với là ý tứ này vậy cứ quyết định như vậy kỹ năng thuật cần vụ phương diện sự tình ngươi tới t r ả i b ớ t ta đem những bộ đội khác biên chế bày tỏ nhanh chóng chuẩn bị cho tốt thời gian không còn kịp rồi sư bộ chỉ huy cũng giao cho ngươi mấy cái đại đội như thế nào phân chia thay t h à n h viễn đại đội thứ nhất quan hoan phụ tá sáu thành dùng bây giờ đám người này bốn thành người mới tiêu chí cường đệ nhị đại đội hoặc tẩy làm phụ tá tỷ lệ đảo lại mấy cái khác đơn vị sáu ta còn muốn nghiên cứu một chút sĩ quan danh sách kỹ năng thuật cần vụ phương diện khâu công việc tại ngươi cũng muốn kiêm quản không có vấn đề m ư ơ i hai điểm lại đ ụ kích thước Ta đem biên chế bày tỏ làm xong chúng ta hợp nhất tân gật một thế một thể tất tròn phía Hai quanh đem đi đầu đem phen, làm Lâm mọi Một biên bày binh bọn dưới. Người cái. người người xong chúng run run những tân binh này.、Lâm、Văn Phương như chung váng. chế có cả hợp họ sư an bài à, cứ như bài cứ vậy thuần trưởng h thục u ầ n xong. t mà dày vào Sư cùng phó sư trưởng hai người này không có tính sai a đây cũng quá hiệu suất một điểm nếu là những bộ đội khác chủ quan cùng phó quan đem mỗi cái đơn vị phủi đi ra phân một chút đại gia chia ra tổ chức loại này binh sĩ đa số là phải xui xẻo có thể ký giáp bộ đội đại gia quá quen thuộc sư trưởng cùng phó sư trưởng sáu bọn hắn công việc nghiên cứu coi như nghiên cứu đến đêm khuya biến hóa một chút công việc nghiên cứu địa điểm đại gia cũng sẽ không quá kinh ngạc chỉ có thể làm như không thấy hai người một đoạn thời gian không gặp nhìn ngược lại là càng thêm ăn ý chút lâm văn vương một lần nữa nhảy lên cơ giáp đặng đặng đặng đi đến các tân binh trước mặt ta là lâm văn vương cơ giáp sư phó sư trưởng chỉnh bị công tác huấn luyện công tác cũng là ta phụ trách hiện tại khi giáp không tới các ngươi ngược lại là tới rất nhanh hôm nay đại gia trước nghỉ ngơi sáng sớm ngày mai bắt đầu tiến hành khảo sát thể năng cơ giáp sư sử dụng là thiết nhân hai kế hoạch huấn luyện chúng ta cũng có đồng bộ huấn luyện khí giới bất quá nhiều、người. chỉ có thể từng nhóm tiến hành khảo thí tiếp đó mà bắt đầu bên trên kỹ thuật điện tử cơ giáp điều khiển lý luận chờ trường trình học người chờ cơ giáp không thể cơ giáp b ọ n người khảo sát thể năng vượt qua sáu cấp khó khăn lớp lý thuyết trình hai môn thành tích xếp trước ưu tiên trang bị cơ giáp tiến hành lên máy bay huấn luyện những người khác đem phân biệt sắp xếp khác biệt bộ môn sắp xếp đại đội cơ giáp đem tạm thời xem như chỉnh bị binh sử dụng cũng nhất thiết phải quen thuộc cơ giáp thao tác cùng sửa chữa các loại công tác mặc dù bộ đội biên chế là cố định nhưng ta cuối cùng yêu cầu là chúng ta sư mỗi người đều có thể kéo đi ra đánh thắng được lâm văn phương dừng một chút nói t ố t x ĩ b ợ có mãn đ ỡ mang theo chiến sĩ sống sót hỏng x ĩ b ợ có mãn đ ỡ mang theo chiến sĩ đi chết ta không tin cái này đánh trận nơi nào có bất tử nhân nơi nào có người người có thể sống sót đạo lý có chút trận chiến chúng ta là không thể không đánh s u các tị hung tử cơ giáp sinh ra ngày đầu tiên lên không phải là chúng ta t á t phong chúng ta chính là muốn đi đánh gian khổ nhất trận chiến tiếp đó đem lớn nhất quân công vất trở về ta không có thể bảo chứng mang theo các người đều sống sót nhưng ta bảo đảm các người có lẽ cũng sẽ bao quát ta tất cả mọi người chết cũng là vì thứ gì không có một cái mạng sẽ t h u ộ phí V169, vũ vũ 172, 172, chương chương cho phía sư trưởng y vũ phía dưới trường 172, sư trưởng y vũ phía dưới ngươi diễn giờ, ta cho các biểu diễn một y y bây phía biểu các lâm ư ngươi được ợ n tiên bên trong g các học tại phải độ vận. l văn phương nói không chỉ có là những tân binh kia liền tất cả bây giờ không có bị phái đến việc phải làm các đội viên cũ đều tụ tập ở chung quanh muốn nhìn một chút lâm văn phương bây giờ kỹ thuật đến cùng tiến bộ đến mức nào lâm văn phương trước đó vẫn phụ trách cơ giáp kỹ thuật điều khiển huấn luyện hắn không có ở đây mấy tháng này nhưng là kỹ thuật tương đối xuất sắc chú trị thay thanh viễn quan hoan ba người nghiên cứu và thảo luận quá trình huấn luyện sau đó cùng tiêu trí tưởng h o、so、kỹ thuật bá tiêu n là u ệ n c h kỹ giác bộ đội đặc hữu phương thức huấn luyện trên cơ bản đó là một cái con lật đật thức đại cao xô trụ các đội viên đối với hắn tạo hình đoán thầm không thôi nhưng kỹ thuật bá tiêu có thể tiếp thu vô tuyến điện thương tín hiệu biểu thị xạ kích độ chính xác có thể cảm ứng lực trúng kích tới bày ra hạt số liệu vẹn vẹn xem như nhiều cái cọc lúc huấn luyện đợi cây cột tự nhiên cũng không thành vấn đề dùng huấn luyện b á n t i ị a cách đầu huấn luyện điều khiển huấn luyện các loại đều thích hợp hơn nữa phí tổn rẻ tiền có thể nhiều lần sử dụng nhất là ở trong căn cứ không có quá nhiều không gian xây dịch đủ loại huấn luyện đều phải trước đó cùng những bộ đội khác cân đối sân bãi an bài dưới tình huống cái đồ chơi này liền càng hữu dụng bất quá hai mươi cái kỹ thuật bà tiêu lâm văn phương là muốn làm gì tiểu lư tự nhiên là không có bất cứ ý kiến gì hắn hôm nay vui sướng đâu ngư nhân cơ giác bây giờ thế nhưng là hắn đang thao túng những người kia mặc dù tính cơ động không đủ nhưng hỏa lực gọi là một cái uy manh a thích hợp hắn nhất loại này bạo lực p h â n tử hắn nhanh chóng đem hai mươi cái kỹ thuật bá tiêu tại trong kho chứa phi cơ ở giữa đưa ra mảnh đất chống lớn bên trên chỉnh trình tề tề b ả y thành hai hàng mười thiên lý yêu cầu không cao cơ giáp ba cái tư thái xạ kích tự nhiên là muốn đạt tiêu chuẩn chuyện này với các ngươi tới nói không có độ khó cơ giáp xạ kích phụ trợ công năng rất mạnh so với các ngươi chính mình bắn bia đều tới nhẹ nhõm nhưng mà cơ giáp chiến đấu càng khó cũng càng kích thích không hề nghi ngờ vẫn là cách đấu ta muốn cầu các ngươi chỉ là thiếu có thể làm được hai mươi cái cơ sở vốn công kích động tác phòng ngự lâm văn phương dùng hai mươi cái kỹ thuật bá tiêu biểu diễn một chút cũng là rất cơ bản cách đấu động tác rất nhiều đều thoát thai từ trong quân đội thuật cận chiến tại chỗ những tân binh này cũng không cảm thấy quá khó nhưng các lao binh ông ông trở nên lộn xộn bọn hắn nhìn thấy lâm văn phương tại hai mươi cái bá tiêu bên trên tâu xuất lực trúng kích cao nhất không cao hơn năm trăm hai mươi kg thấp nhất không thua kém bốn trăm tám mươi kg ổn định làm cho người khác giận x ô i ba mươi thiên lý các người phải nắm giữ là kết hợp một bộ bộ pháp sử dụng tất cả cách đấu kỹ lâm văn phương lái cơ giáp tại kỹ thuật bá tiêu bên trong xuyên thẳng qua đi về đem tất cả động tác đều cũng có làm một lần nhưng có bộ pháp tổ hợp tất cả hai mươi cái động tác một mạch mà thành nhanh đến mức kinh người phản phất có thể mang theo một mảnh hư ảnh tiểu lư lau mồ hôi cái này bọn hắn những lao binh này đều chưa hẳn cũng có thể làm xuống hắn lập tức tương lâm văn phương động tác pha quay chậm để cho mọi người xem cơ giáp mỗi cái bước chân đang hướng bên cạnh trượt liếc cướp lui lại lên nhảy bay trên không tất cả đều gọc cảng từ cất bước đến tại điểm đến chậm ổn không có chút nào dùng sửa đổi liền có thể tiến hành bước kế tiếp động tác nước chảy mây trôi một mạch mà、thành. dù là các binh sĩ ở giữa không thiếu cách đấu cao thủ cũng có chút chấn động dù là chân nhân làm dạng này liên tục động tác biểu thị cũng rất khó chính xác đến nước này dùng cơ giáp làm đến điểm này độ khó to lớn có thể tưởng tượng được một tháng đừng nói dỡn trong một năm có thể luyện thành cái dạng này đại gia đã cảm thấy có thể thiêu cao hương đương nhiên có thể luyện thành bộ dạng này cũng chính là cam đoan bên trên l i ế u chiến tràng không quá an thiện t h o i mà thôi đối với cơ giáp sư tới nói đây là không đủ lâm văn phương thanh â m tại các tân binh trong lỗ thai trở nên có uy nghiêm hơn nhiều nếu như có thể ta hy vọng mỗi người cũng có thể làm được dạng này sáu lâm văn phương cơ g i á p phảng phất từ biến mất tại chỗ lại xuất hiện ở thứ nhất bá tiêu phía trước đi nghiêm v ọ t tới trước chém sáu đây là lâm văn phương ở trong game dùng thời gian rất lâu nhiều lần suy xét nghiên cứu mới rốt cục có cực lớn tiến bộ động tác cơ bản hắn về sau luyện tập tự nhiên đã sớm vượt ra khỏi cái phạm vi này đem cơ hồ tất cả động tác cơ bản đều luyện đến người khác khó có thể tưởng tượng cảnh giới nhưng biểu thị cho những thứ này các tân binh nhìn vẫn là dùng sở trường nhất đi nghiêm v ọ t tới trước chém cơ giác phảng phất đã biến thành một đạo không ngừng biến hướng đâm sấm xét tại trong cả sân lướt qua mười chín cái bá tiêu đều bị đánh bay đứng lên nhưng đều vô cùng, kỳ dị hướng lấy cùng một cái phương hướng bay đi trên không mặc dù lẫn nhau đụng nhau nhưng là nhẹ nhàng đụng ở cùng một chỗ hướng về cái hướng k i a bay qua tiếp đó trên mặt đất ngã thành một đống lại từng cái dựa vào tự thân trọng tâm đứng lên nhìn thấy ba tiêu trên không trung có thể dạng này toàn trường ẩm vang buộc phát ra một mảnh sợ hát đê tất cả mọi người minh bạch điều này đại biểu lâm văn phương đánh bay mỗi cái vị trí bất đồng ba tiêu nhìn động tác một dạng nhưng phát lực điểm phát lực phương hướng đều có biến hóa lúc này mới có thể làm cho những này bá tiêu trên không trung tụ thành một đoàn lẫn nhau nhưng lại không có nhiễu dù là tại trong võ hiệp tiểu thuyết loại tình huống này cũng không nhiều gặp a h u n g chi là cơ giáp sáu bọn hắn nhìn thấy lâm văn phương sau khi rơi xuống đất hướng về cái cuối cùng bá tiêu p h ó n g đi trong tay cách đấu nhận đã thả lại đến rồi cơ giáp bên chân lâm văn phương ngưng kết toàn lực hướng về cái cuối cùng bá tiêu đánh tới chỉ nghe được phốc một tiếng trầm đục toàn bộ kỹ thuật bá tiêu thế mà trong nháy mắt vỡ vụn trở thành vô số khối nhỏ phân tán bốn phía bay tán loạn đây chính là hấp thu lực trùng kích mạnh vô cùng quân dụng tiêu chuẩn công trình phát pha cao su a nếu có thể đem thứ này đánh nát nên có bao nhiêu lực trùng kích cái này hẳn là hoàn toàn vượt qua cơ giáp trong sách hướng dẫn thu phát công xuất phạm vi a lâm văn phương trong truyền thuyết này nhân vật anh hùng lại có thể nhường cơ giáp biến thành đáng sợ như vậy vũ khí ta biết các người đang suy nghĩ gì cơ giáp sách hướng dẫn chiến đấu sổ tay các loại đồ chơi biên soạn giả chúng ta bên này đương nhiên là có phần nhưng còn có quân bộ rất nhiều quen thuộc điều lệnh r a hỏa những người kia thì chưa chắc quen thuộc cơ giáp hơn nữa sổ tay loại vật này chính là dẹp an toàn bộ ổn định là thứ nhất nguyên tắc tới biên soạn loại vật này đương nhiên sẽ không một chút cao cấp kỹ xảo viết vào đánh giặc thời điểm cũng không có cái gì an toàn ổn định chuyện này ta có thể vô cùng có năm chắc nói cho các người biết cơ giáp tại cận chiến cách đấu bên trong có thể đạt tới mát trị số thu phát công suất là nói rõ trong sách số liệu ba lần trở lên bất quá Ta đ đánh đánh lâm văn phương thỏa mãn nhìn xem đại gia càng ngày càng kiên định cùng ánh mắt nóng bỏng nói đại gia chia ra an bài đi nghỉ ngơi an sáng sớm ngày mai liền muốn bắt đầu huấn luyện chúng ta thời gian không nhiều chúng ta cái sư này tổ chức thời gian chỉ có một tháng tối đa một tháng đi qua lâm văn phương lần này biểu thị các binh sĩ ít nhất đối với cơ giáp có cảng trực quan cảng tiên minh nhận biết bất quá sau đó huấn luyện triển khai thời điểm cơ giáp sư huấn luyện tiêu chuẩn cao vẫn là để tất cả mọi người giật nảy cả mình thiết n h â n hai kế hoạch huấn luyện nổi tiếng xa gần nhưng có thể rất lớn quy mô tiến hành loại huấn luyện này có thể chỉ có cơ giáp sư trước mắt tại đông ly căn cứ chỉ có tám mươi bộ dụng cụ huấn luyện từng nhóm tiến hành khảo thí đều phải dùng xong không sai biệt lắm một buổi sáng nhóm này tân binh bắt nguồn từ trang giáp sư đặc chiến binh sĩ đội thủy quân lục chiến bộ binh cơ giới sư kỹ thuật số hoa pháo binh sư chiếm đa số còn có bộ phận chính là phát tới làm kỹ năng thuật nhân viên chỉnh bị binh tới dùng thì lại đến từ mỗi cái căn cứ tu giới chỗ căn cứ không quân nhân viên bảo trì phi cơ sở nghiên cứu bộ đội thông tin các loại trên tổng thể chất lượng vẫn là vô cùng cao cùng ngay từ đầu đ á m kia mặc dù mới có thể lớn lao hiện tại vấn đề nhiều một chút binh sĩ hoàn toàn khác biệt tất cả đều là quân sự tố chất cùng đạo đức phẩm chất song yêu nhưng thiết nhân hai khảo thí nhóm đầu tiên hai nghìn người đạt đến sáu cấp khó khăn chỉ có một trăm chín mươi ba người tại ky giáp trong sư đoàn sáu cấp độ khó bây giờ bị cho rằng là điều khiển cơ giáp cơ sở bởi vì lâm văn phương khai phá ra tương ký giáp toàn thân then chốt phân tán động lực liên tiếp tiến hành chiến đấu thâu s u ấ t k ỹ xảo đối với thân thể áp lực phi thường lớn lâm văn phương bây giờ sở dĩ có thể làm đến nhiều như vậy động tác độ khó cao kết nối cũng là bởi vì tố chất thân thể so với hắn ngay từ đầu điều khiển cơ giáp thời điểm cường hạn gấp mấy lần không phải vậy rất nhiều kỹ xảo dùng vẫn là dùng được đi ra nhưng đối với thân thể tổn thương cùng hao tổn phi thường lớn các binh sĩ mình là rất thất vọng nhưng chu chỉ cùng lâm văn p ư ơ n g đối với trước mắt kết quả đã có thể hài lòng cơ giáp sư dù sao không phải là người người đều sử dụng cơ giáp cuối cùng tổ chức hoàn thành cũng bất quá là bốn trăm trên đài dập máy giáp tổng thể chiến lược mà thôi hai nghìn trong đám người có một trăm chín mươi ba người đạt tiêu chuẩn cái tỷ lệ này đã hơi cao mặc dù bọn hắn ngay từ đầu thì có bồi dưỡng điều khiển cơ giáp thay đổi ý nghĩ nhưng cái này nhân số vẫn là lại nhiều binh sĩ cùng cơ giáp từng đám mà đến nhưng có nhóm đầu tiên chỉnh h u ấ n kinh nghiệm đằng sau đại gia xử lý lên an trí cùng huấn luyện sự tỉnh càng thêm tự nhiên lâm văn phương hòa khâu minh hợp tác cơ giáp điều chỉnh thử chỉnh bị công tác cũng tiến hành thật nhanh trên bản chất chiến thuật máy tính vẫn là máy tính chỉ là hệ điều hành Vận n h à mấy đám cơ giáp xe bọc thép tại không đến trong thời gian một tuần liền đến đủ mười thiên bên trong cơ giáp sư mà bắt đầu quen thuộc trang bị tiến hành nội bộ số liệu liên lắp đặt điều chỉnh thử công tác nhóm đầu tiên tân binh đến phía sau thứ hai mươi thiên cơ giáp sư liền hướng cánh quân bộ chỉ huy xin tiến hành toàn sư hợp thành huấn luyện đã có một nhóm tân binh nắm giữ cơ giáp thao tác cơ bản kỹ thuật còn tại vững bức đề cao bên trong loại tốc độ này nhường toàn quân chấn kinh hai mươi thiên một sư đã có cơ bản chiến đấu lực tuy cái sư này hoàn toàn không có thuần túy tân binh nhưng muốn để đại gia từ trước kia quen thuộc kỹ năng chiến thuật hệ thống cùng quen thuộc bên trong đi ra tiến vào một cái hoàn toàn khác biệt vũ khí cùng chiến thuật hệ thống trong này công tác phức tạp đến chết đừng nói thật sự làm đến coi như hai mươi thiên vẫn có thể nghĩ ra một cái phương án tới đều có thể chứng minh xỉ bỡ cỏ mạng đỡ đến cùng được hay không cánh quân bộ chỉ huy còn nghi vấn phê chuẩn hợp luyện đồng thời cánh quân bộ chỉ huy cùng tổng tham đều phái ra thị sát đoàn đến xem cơ giáp sư bây giờ chiến lược đến cùng như thế nào a một trăm bảy mươi chương một trăm bảy mươi ba không có lựa chọn nào khác t r ư ơ n g một trăm bảy mươi ba không có lựa chọn nào khác tại bộ tổng tham mưu xử lý xong cơ giáp sư bộ phận bàn giao cùng khác một loạt thủ tục sau đó tham mưu trưởng một cân cuối cùng cũng tới đến rồi đông l y căn cứ nhìn thấy cơ giáp sư lại có thể đã rất có điểm bộ dáng hắn vui vẻ nói ta tại hắn kinh gọi là một cái gấp gấp a cơ giáp sư khẳng định mẫn dùng không có khả năng cho chúng ta quá lâu chỉnh hấn thời gian liền sợ làm trễ m ả i binh sĩ chỉnh hấn quay đầu liền p h i ế n thoái nếu là binh sĩ chiến đấu lực không mạnh bên trên liều chiến tràng nhưng là không phải ném chút mặt mũi vấn đề bất quá các ngươi chơi so với ta trong tưởng tượng thật tốt hơn nhiều ai cũng biết cơ giáp sư không dừng được chỉ có thể l i ề u mạng a lâm văn vương cười khổ mà nói những ngày này hắn nhưng là vội vàng quá sức một sư công tác thiên đầu và tự bộ tham mưu giá đỡ vừa mới dựng lên tới mình cũng tại rèn luyện tại công việc cụ thể bên trên thật đúng là không thể giúp quá nhiều trong mấy ngày này bộ tham mưu chủ yếu l à thật cơ giáp sư hậu cần cùng biên chế vấn đề nhưng ở như thế nào nhanh chóng tạo thành chiến đấu lực phương diện thật sự chỉ có thể dựa vào lâm văn phương hòa chu chỉ tới ma hợp lâm văn phương thắng ở cơ sở kỹ thuật vững chắc tại chiến thuật bên trên không có thành kiến chu chỉ nhưng là đối với tất cả binh chủng chiến thuật đều có thông suất hiểu rõ hai người một bên suy nghĩ đủ loại chiến thuật xáo lộ vừa đem đủ loại khóa trình huấn luyện bố trí đi trực tiếp nhường đám kia vẫn chưa hoàn toàn quen thuộc cơ giáp người lên máy bay thao tác tuyệt đối phải sai lầm cũng may phụ cận còn có thành thị lâm văn vương trực tiếp kéo tới sáu nghìn bộ vong du thân thể cảm giác mô phỏng thao tác bộ đồ trực tiếp tại nhân loại bên trong ghi danh mười nghìn cái tài khoản mới mọi người cùng nhau tiến vào đi mô phỏng đối chiến diễn luyện đủ loại chiến thuật đến nỗi những bộ hạ này chính mình chuẩn bị luyện cấp cái gì lâm văn vương cũng đã phân phó tuyệt không thể in d i v ẹ n đền đ e t s o n toàn bộ ít nhất lấy tiểu đội làm đơn vị hết thể hành động đều phải thống nhất tiến hành đăng ký loại chuyện này v ố n là r ấ t tiến hành nhưng có hỏa vũ à thuận miệng nói một tiếng hỏa vũ sẽ không từ khổ cực mà ghi danh mười nghìn cái hào sau đó cùng các chiến sĩ khóa lại thân phận đem tin tức gửi đi đến mỗi người trên cổ tay máy tính ban ngày quen thuộc thao tác nghe đủ loại chương trình học tại lao chiến sĩ dưới sự chỉ đạo thực cơ thao tác nghe bọn hắn truyền thụ đủ loại tiểu kỹ xảo đến buổi tối mỗi ngày đều có mấy giờ thời gian đại gia ngâm mình ở trong trò chơi tiến hành bên trên kích thước chiến thuật hợp luyện nếu là tiến hành thuận lợi nhiều hơn thời gian lâm văn phương liền sẽ mở ra bộ kiêm màu cam cơ giáp mang theo đại gia cày quái lực ấ p hỏa vũ tự nhiên cũng tại một bên bởi như vậy hay đi bộ đội lực n g ư n g tụ cũng dần dần tăng cường đứng lên ngân dược chấp chính khu quân sự dài tại kỳ giáp sư lâm văn phương còn không biết xấu hổ đem binh sĩ treo ở địa phương khác đi không nghe được tin tức thời điểm vốn là nhạc vũ âm là muốn thò một chân bảo đem cái này mười nghìn nhiều hào tổ chức hoàn bị nhân thủ thu đến dưới trướng nàng quân đoàn coi như thật vô địch bất quá nhìn huấn luyện của bọn hắn nhạc vũ âm vẫn bỏ qua đám người này chỉ huy qua phí sức nàng quen thuộc là vong du bên trong kỳ giáp chiến thuật những thứ này đại đầu binh nhóm cũng không giảng bộ này bọn họ loại phong cách này nhường nhạc vũ âm cảm thấy rất là chịu không được ngân dược chấp chính khu đơn độc tương kỳ g i p sư biến thành một cái quân đoàn xem như bộ đội bí mật giữ lại. nếu là thời gian phối hợp bên trên có thể để cho nhóm người này kéo ra ngoài đánh một trận cái kêu đoán chừng chính xác thế giới trò chơi đều sẽ manh động chính là tại loại này đêm ngày kéo dài trong khi huấn luyện cơ giáp sư mặc dù không có thể tính là l u y ệ n được nhưng tốt xấu có thể tiến hành so sánh có dáng vẻ vật tác lâm văn vương hòa chu chỉ xin tiến hành thực binh hợp luyện cũng là hy vọng có thể thông qua lần này huấn luyện phát hiện một vài vấn đề có thể kịp thời cải tiến diễn luyện bản thân ngược lại là rất thuận lợi k h giáp bộ đội vô cùng thuận lợi chút xuống đầy đủ hỏa lực công c i ế m dự định mục tiêu công kích phối hợp tác chiến hỏa lực trợ giút chiến trường cứu hộ cấp b á một u cơn h tham mưu trưởng này mặc dù không có tham dự tiền kỳ bộ đội chính huấn lúc này cũng không thể tùy tiện gia nhập vào xa lạ tham mưu trưởng cũng không quá có thể tăng tiến toàn bộ sư vận hành thuận lợi trình độ nhưng một cơn ác miệng có thể thực phát huy một cái hắn lúc đó hài hước nói cơ giáp sư thành quân tốc độ đại khái gần với trước đây đại bạo thời kỳ những nông dân kia quân h thử thử chu n chỉ lâm văn phương một gân ba người rất nhanh liền bị gọi đi cánh quân bộ chỉ huy họp tân sơn núi không có triệu tập chính thức hội nghị mà là tại trong phòng làm việc của mình cùng bọn hắn ba người gặp mặt hắn đi thẳng vào vấn đề nói khoảng thời gian này thế cục các ngươi nhìn thế nào chu chỉ những mày liền nghiêm túc hồi đáp không quá lạc quan trên chiến trường sự tình càn này lao đầu tự nhất định muốn kéo đến bên ngoài chiến trường giải quyết tầm mắt của hắn đích thật là rất rộng lớn nhưng mà đối với cơ giáp sư tới nói có phần có chút quá cấp bách cơ giáp sư còn không có chuẩn bị sẵn sàng bây giờ càn gắt gao tương chiến tuyến đệ vào liên bang cảnh nội như thế nào cũng không n h ả ra hai bên đánh rằng có rào s á t chiến đánh kịch liệt song phương thiệt hại đều rất lớn liên bang quân đội chính quy áp dụng chính là tinh binh chính sách thật đúng là không thích hợp đánh loại chiến đấu này áp lực của quốc nội theo số người chết tăng vọt mà càng lai v ư đại ở thời điểm này càn lại thả ra và thư thường hào hy vọng hai nước bắt đầu tiến hành và bình phương mặt tiếp xúc duy trì hiện hữu khu vực k h ô n g chế từng bước lui ra chiến đấu tuy trên chiến trường không có được đồ vật có thể thông qua bản đàm phán tới đến thế nhưng tại hai cái quốc lực t r ê n h l ệ khác xa ở giữa quốc gia phát sinh mới chuyện đương nhiên hai cái lực lượng tương đương đại quốc không tồn tại loại vấn đề này nếu là trên chiến trường duy trì khống chế như vậy tuyến đến rồi về sau ở trên bản đàm phán thu phục quốc thổ phải trả giá bấy nhiêu đại giới không cần phải nhiều lời quân đội càng phải bị quan văn hệ thống cho coi thường rất nhiều chiến sĩ anh dũng cùng hy sinh cũng liền muốn ảm đạm mấy phần thế nhưng là như thế nào mới có thể tại đàm phán mở ra phía trước ít nhất khôi phục toàn bộ quốc thổ t h ậ một chí c cái, cái n trụ sở kia nhìn phòng ngự mạnh phi thường nếu như không phải tần sườn núi nhiều gạt mấy khúc kẹo căn bản nghĩ không ra đó là một cái cặp ấy một cái nhằm vào kỳ giáp bộ đội rõ ràng cặp ấy từ mấy lần thẩm thấu điều tra hỏa lực thử dò xét tình huống đến xem căn cứ bên trong không trung phòng ngự cường đại thậm chí có thể nói có cục bộ địa khu chế không ưu thế bên trong tầng trời thấp thì tương đối bằng được máy bay trực thăng tiến vào được nhưng phải có điều xem như rất khó bởi vì tiến vào khoảng cách căn cứ năm cây số phạm vi đối với bên trong tầng trời thấp phòng ngự đột nhiên tăng cường máy bay trực thăng vũ trang tập kích cũng liền trở nên không còn có thể đi mặc dù có tầm bắn vượt qua năm cây số đồ chơi thế nhưng loại về khoảng cách sạc kích chính xác thật sự là có chút vấn đề máy bay trực thăng vẫn là càng thích hợp tại tầm nhìn bên trong chiến đấu năm km đến m ộ ư ơ i km là một cái tương đối yếu khu vực phòng không cùng mặt đất cũng là nhưng đến rồi m ư ơ i km bên ngoài bộ đội trên đất liền phòng ngự cảnh giới lập tức mạnh đứng lên cái này toàn bộ liên hợp thành một cái rất quỷ dị phòng ngự tình trạng nếu là liên bang có thể đem bộ đội trên đất liền chuyển vận đến cái này tương đối yếu trong khu vực cơ hội nhất định có thể công kích được căn cứ tạo thành căn cứ tổn thất to lớn đừng nói toàn bộ phá hủy căn cứ dù là hủy đi một ba vật tư dự trữ toàn bộ mã bộ đội tiền tuyến thì không khỏi không ngừng công kích nhanh chóng co vào phòng ngự loại tình huống này sợ là người người đều biết nghĩ đến cơ giáp sư đi hơn nữa bởi vì căn cứ tương đối khổng lồ một tại địch nhân hồi viên phía trước giải quyết căn cứ vậy thì phải không sai biệt lắm toàn sư xuất kích sáu đây là một cái vô cùng cám rỗ ngồi a hơn nữa tần sơn núi nghĩ tất nhiên cản cam lòng ném cái này mồi đi ra làm không tốt hắn căn bản không quan tâm căn cứ có phải hay không an toàn nhận tâm như cản tuyệt đối sẽ dùng dạng này căn cứ tới tiêu hao cơ giáp sư đạn dược t i n h lực thể lực cùng b ớ p tin cản không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng hắn đánh như vậy trận chiến không phải lần một lần hai chỉ bất quá hắn trước đây thật lâu làm như vậy thời điểm chính hắn mới chỉ là một cái trung t ầ n g sĩ quan căn bản không có hiện tại phong phú như vậy tài nguyên rồi sau đó hắn không cần thiết mạo hiểm làm loại chiến thuật này nếu có thể nhường cơ giáp sư phá hủy toàn bộ căn cứ tiêu hao hết bọn họ đạn dược cùng tin mấy cái theo học tứ phía vây quanh nói không chừng liền tương kỳ giáp sư giải quyết nhưng mà nếu như có thể phá hư một ba trên lên dưới liền có thể phá hư tiền tuyến rằng co tự thân còn giữ lại tương đương chiến lược thế nhưng là đây là đầu tơ thép a cái này cân bằng thật không phải là tốt như vậy giữ t ầ n sơn núi nghe xong chu chỉ nói cơ giáp sư còn không có chuẩn bị kỹ cảng liền hiểu cơ giáp sư cũng đã khám phá cục diện này cũng cố gắng thôi giết qua bọn hắn đối với mình chiến lược có h i ể u tương đối sâu cảm thấy ít nhất trước mắt vẫn có khó khăn các ngươi làm sao nhìn ra được tân sơn núi vẫn đạo có thể đạt được giống kết luận cũng là đối với tướng quân năng lực chỉ huy một lần nước định á cơ giáp sư vẫn là hợp cách chu chỉ mỉm cười hồi đáp lâm văn vương mở mang cái phần mềm tương chiến báo lên mấu chốt số liệu lấy ra tập hợp tại chúng ta con số trên bản đồ căn cứ vòng phòng ngự ở cấp ba tầng trời thấp cùng mặt đất lân sách lớn như vậy cái này thật không khó khăn đoán vậy các ngươi nghĩ tới đối phó thế nào sao chính diện đột kích sáu c ả n không cho chúng ta lưu lại quá nhiều lựa chọn sơ hở vẫn phải có nhưng bạn nhất không thể kịp thời giải quyết vậy thì sẽ ảnh hưởng đến đối với căn cứ công kích cho nên chính diện đột kích là tương đối đơn giản tương đối hữu hiệu cân nhắc chu chỉ hồi đáp nhưng mà khi giáp bộ đội chiến lược còn không rất đầy đủ dù sao thành quân thời gian quá ngắn vẫn còn cần thời gian chỉnh hơn sáu tân sơn núi y i ê n l ạ n gật g đầu một cái nói như vậy các ngươi còn cần bao nhiêu thời gian bây giờ tình thế như thế cũng không cho ta bao nhiêu thời gian a chu chỉ suy nghĩ một chút nói ta minh bạch ý của ngài ngài có thể vì chúng ta tranh thủ mấy ngày tân sơn núi d á m định nói thời gian một tuần ta có thể chơi xấu nhưng quân liên bang không thể liên bang không thể chu chỉ gật đầu một cái liếc mắt nhìn lâm văn phương nói tốt ta minh bạch trong chuyện này mạo hiểm sáu là chúng ta lựa chọn duy nhất a một trăm bảy mươi mốt c h ư ơ một trăm bảy mươi bốn tờ ấp tờ kích căn cứ tần sân núi cho cơ giáp sư tranh thủ cũng không chỉ thời gian một tuần mãi cho đến hai nguyệt hai mươi hai ngày cơ giáp sư mới lặng lẽ xuất kích tần sân núi phương pháp rất đơn giản tất nhiên cản g ư ơ i bẫy ta chỉ cần để cho ngươi cục có đầy đủ lớn sơ hở lớn đến ngươi không nắm chắc bẫy dập của mình thật sự có thể vây k h ố n cơ giáp sư là được rồi hắn dùng bảy cái sư binh lực tại hai cái gọi lên tiến hành đột xuyên chiến đấu còn làm ra một bộ quan trọng đi theo đầu nhập ký giáp bộ đội mở rộng chiến quả trạng thái bởi vì tổ chức đắc lực hai lần đục xuyên chiến đấu cơ hồ đều lấy được thành công chỉ bất quá cản cũng không phải hạ người bình thường biết mình giống ruột đại trận có cái chủng này sơ hở kịp thời làm ra bổ cứu phương sách tân s ơ n núi phía trước giạ bộ muốn đầu nhập ký giáp bộ đội tiến hành toàn sư cấp bậc nhảy dù trạng thái cũng thực nhường cạn sợ hết hồn cái này đích xác là hắn bày ra trận không sai nhưng nếu là cơ giáp sư tại không thích hợp thời gian xuất hiện ở không thích hợp địa điểm vậy hắn cả đ ờ i vinh dự nói không chừng liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát nhưng mà rất nhiều chuyện là không thể lại kéo dư luận thế giới tạo sau khi thức dậy cũng không có dễ dàng như vậy trở nên bình lặng mà là theo quán tính càng ngày càng nghiêm trọng trong lúc nhất thời dư luận thế giới đều đưa hòa bình coi như lớn nhất chủ đề đến thảo luận chính phủ liên bang minh bạch thế giới các nước đều biết lần này hai nước đánh một năm sau này đoán chừng sẽ còn tiếp tục đối lập xuống nhưng liền trước mắt mà nói hai nước tiếp tục duy trì trạng thái chiến tranh không phù hợp các quốc gia lợi ích mặc dù bọn hắn không có khả năng nhảy lên đ à i quyền anh đứng tại hai cái c á o kỉnh quyền thủ ở giữa cách trở mở bọn hắn nhưng ở lan can bên ngoài h một chút tương phản không có độ khó gì ở nơi này tin tức chuyển đến sau đó quân bộ chỉ cấp đông bộ cánh quân phát tới một phòng cực kỳ đơn giản hỏi thăm điện trong ba ngày phải chăng có thể thu phục toàn bộ quốc thổ tân sơn núi dù thế nào muốn cho cơ giáp sư tranh thủ thời gian lúc này cũng phải nhắm mắt lại bất quá cũng không tất cả đều là cơ giáp sư sống tân sơn núi lần này thế nhưng là vây quanh cơ giáp sư chiến đấu quy hoạch một loạt động tác chiến thuật không đơn giản muốn để mạ ra khỏi liên bang quá cảnh càng là muốn để mạ quân trả giá bằng máu hai mươi ba ngày rạng sáng lâm văn vương đã ẩn thân ở cách cái kia rõ ràng là mồi nhự căn cứ không đủ ba cây số một chỗ dốc núi cánh rừng bên trong cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến căn cứ động tĩnh còn một bên thông qua số liệu l i ề n hòa chu chỉ trò chuyện cụ thể bố trí chiến thuật phương pháp của ngươi có được hay không a luôn cảm thấy quá mạo hiểm điểm chu chỉ trong lòng vẫn là có chút hốt hoảng đi qua trong vòng vài ngày ngoại trừ tăng cường bộ đội chỉnh huấn thêm một bước đ ể cao chiến đấu lực bên ngoài lâm văn phương hòa chu chỉ một mực tại nghiên cứu và thảo luận đánh như thế nào cái trụ sở này vấn đề đủ loại thường quy tập kích chiến thuật đều tại chiến thuật trên bản đồ từng tiến hành thôi diễn kết hợp chung q u n h binh lực tính toán bọn hắn vốn cũng không cảm thấy có cái gì phần thắng cảm t r u n g quanh nơi này mỗi cái bộ đội thiết chí vô luận là vị trí vẫn là loại hình thực sự là vừa đúng bị tân sơn núi dọa qua phía sau càn một lần nữa điều chỉnh một bộ phận binh sĩ cái này đại hào cạm bấy thật là có điểm thiên la địa vong y tứ nếu là dùng vậy chiến pháp người bình thường cũng có thể nghĩ ra được hình thức chiến đấu e rằng cơ giáp sư điển vào đi còn cái này không đủ càn lao ra từ n h a i cơ giáp sư mười nghìn nhiều người bên trong nhưng có hơn mấy ngàn là bên trên không liêu chiến trạng kỹ giáp bộ đội đối với chỉnh bị cùng hậu cần kỹ thuật hoàn tiết yêu cầu cao thật sự là làm cho người ta bất đắc dĩ tổng cộng bốn trăm nhiều một chút cơ giáp lại thêm theo quân mang theo linh bộ kiện cùng một số đài dự bị cơ giáp muốn nói thật sự có đa năng đánh không ai dám xác định nhưng mà một trận vẫn phải là đánh mặc kệ chu chỉ lòng tin có phải hay không đầy đủ lâm văn phương cảm thấy mình nói lên cái này trên pháp vẫn là rất có thể nếm thử một chút nói tóm lại cái này không có thể tính là một cái đ i ệ n hình chiến thuật mà là một cái mô hình toán học ứng dụng biến hóa lâm văn phương ngoại trừ hòa chu chỉ nghiên cứu và thảo luận chiến thuật đương nhiên cũng sẽ cùng h ò a vũ nghiên cứu thảo luận địch ta hai quân thực lực so sánh binh sĩ phối trí tình huống hòa vũ khả năng của chính là đem hiện có tình báo cơ bản đều số liệu hóa tiếp đó dựa theo lâm văn phương yêu cầu từ trong tìm kiếm đáp án lâm văn phương cảm thấy cái đề mục này khó giải nhưng hỏa vũ cũng không cảm thấy phải nàng tính toán ra tới kết quả cơ giáp sư không những có thể thắng hơn nữa có thể giành được rất xinh đẹp nhưng chính là từ đầu tới đôi thật sự mỗi chiến tất thắng mỗi lần thắng lợi nhất định phải là đại thắng tổn thất lớn rồi đều nguy hiểm quân liên bang tiếp ứng cùng trên không trợ giúp còn phải tương đối ra sức nếu như là thông thường sĩ quan nhìn thấy loại cục diện này hoặc là l ù i bước hoặc là dứt khoát thông suất lên liều mạng mất cơ giáp sư tính toán nhưng có thể đem toàn bộ mã đông tuyến binh sĩ đánh dụng một nhóm lớn cũng không tính toán thua thiệt t a nhưng lâm văn phương cũng không nguyện ý tiếp nhận kết quả như vậy hắn vẫn chờ mong có thể đạt được thắng lợi vì bảo trì ẩn nấp khi giáp bộ đội từng nhóm thả dù suốt cả đêm cũng may vận khí coi như không tệ cho tới bây giờ bốn trăm đài cơ giáp nhanh nem xong nhưng mượn không quân ra sức biểu diễn cơ giáp sư nhảy dù rất thuận lợi cơ bản đều không chút cùng địch nhân tuần tra binh sĩ đụ n g tới đương nhiên khu vực này tuần tra rất lòng lẻo vốn là cũng chính là cản ý nghĩ bây giờ hết hệ thuận lợi cơ giáp cũng đã phân tán nhảy dù kết thúc người mới nói cảm thấy không đáng tin tệ có thể hay không lúc bắt đầu ngươi thế nhưng là phê chuẩn đừng nói là ta b ứ c ngươi a lâm văn vương biết chu chỉ chỉ là có chút khẩn trương cũng mở lên nói đùa ai vì cái gì nhân gia binh sĩ xây dựng tuần tự phương phòng giữ một hồi ngay cả chiến đấu cần vụ đều rất ít chúng ta liền muốn dạng này gắng sức đuổi theo mà khắp nơi l i ề u mạng a chu chỉ thở dài nhưng nàng ánh mắt đã chuyên trú khoảng cách phát động công kích thời gian càng lai việt ngắn xem trên màn sáng biểu hiện còn có không đến mười phút chu chỉ thể xác tinh thần cũng đã ma luyện hoàn tất hoàn toàn tiến nhập trạng thái nhưng bởi vì bây giờ có lâm văn vương chu chỉ khó tránh khỏi có chút nghĩ linh tinh sáu nàng biết vì cái gì đồng thời cũng không biết tại sao sẽ như vậy lâm văn phương trả lời lại làm cho chu chỉ kinh ngạc một chút bởi vì không đem cơ giáp sư ma luyện ra tới tương lai các nước đều lên máy bay giáp chúng ta liền không có ưu thế vũ khí tranh lệch hào bù đắp chiến thuật tư tưởng cùng kinh nghiệm tranh lệch nhất là loại cấp bậc này chiến dịch kinh nghiệm thực chiến xài bao nhiêu tiền cũng khó khăn mua a cơ cơ giáp sư cũng không phải không bị xem trọng vừa vặn tương phản là quá được coi trọng a chu chỉ thở dài nàng không nghĩ sai như vậy hắn hiện tại nghĩ vẹn vẹn đem trước mắt cuộc chiến này đánh hảo khoảng cách mặt trời mọc còn có ba giờ nhiều một chút toàn bộ màu xám đen đ e trang cơ giáp Tại ê đến. Đến chu mông sư sư chỉ trước á tiên liền liền xông ra ngoài hướng về căn cứ liền xông ra ngoài nàng nhìn thấy từ mỗi cái bóng tối răng đầy trong góc đều có cơ giáp nhảy ra giống như nàng hướng về căn cứ vào tới ở một cái tương đối cao vị trí nhìn cái này phân tán ra công kích thật là có điểm thủy chiều hương vị chỉ là thủy có phần quá thưa thất một điểm chỉ có căn cứ cơ hồ lập tức vang lên tiếng cảnh báo nhưng đối với đã biểu lên tốc độ tới ký giáp bộ đội đây cũng quá chậm cơ giáp sư hung hăng đâm vào căn cứ cũng chỉ có lẽ thẻ giao chiến phát thanh ra lâm văn vương yêu cầu nhóm đầu tiên x u n g kích có thể dùng đao liền tận lực dùng đao không nên lãng phí đ ạ n dược không đến một giờ căn cứ bị chiếm lĩnh bộ đội chú đóng cơ hồ một người đều không chạy đi đại bộ phận bị trực tiếp giết chết chỉ có một bộ phận rất nhỏ người bị bắt làm tù binh nhìn xem tiến triển thuận lợi lâm văn vương nhẹ nhàng t ở ra nói t ố t lập tức từng nhóm tổ chức phòng ngự thu thập vật tư bố trí khu vực gài mìn cái gì đại gia phải nhanh địch nhân sẽ không cho chúng ta bao nhiêu thời gian nếu là cạm ấy chờ lấy k h giáp bộ đội tới phá hư mặc dù duy trì căn cứ vận chuyển cần tương đương không ít người nhưng trong trụ sở lính đếm cũng liền so thấp nhất tuyến cao hơn một điểm mà thôi cạn cũng không cam lòng ở nơi này mỗi nhử bên trong quá nhiều binh sĩ đi chịu chết nhưng không nghĩ tới k h giáp bộ đội thế mà ai trước tiên không có tiến hành phá hư mà là tại chỗ tổ chức lên phòng ngự tới tựa hồ rất có điểm muốn dựa vào căn cứ quân sự vật tư cùng lúc đầu phòng ngự thiết chi tiến hành thủ ngự chờ cứu viện ý vị c à n nhìn thấy cơ giáp sư loại cử động kỳ quái này cười lạnh một tiếng cơ giáp sư chưa hẳn không phải làm ra quyết định chính xác nhưng mà cái này nhất định là một hồi sẽ đem toàn bộ đông tuyến tất cả đều quay tiến vào l o ạ n chiến bọn hắn thanh tỉnh cũng tốt hồ đồ cũng được ngược lại con cá là căn câu phía dưới thì nhìn câu cá người có hay không đầy đủ so lị đem con cá để lên làm thịt tất nhiên con cá lớn này biểu hiện ung dung như thế cầm tới phải thật tốt gõ một chút c à n hơi hơi do dự phân phó nói bọn hắn không định chạy trốn vậy thì tốt quá dựa theo kế hoạch đã định lập tức bắt đầu công kích là trung q u a n h sĩ quan tham mưu nhóm cùng nhau đứng thẳng thi lễ lớn tiếng đáp ngay tại cản ra lệnh đồng thời lâm văn phương hòa chu chỉ cũng tại căn cứ bố trí mở bọn hắn bây giờ chỉ ít có đầy đủ tin căn cứ bên này cơ bản điện lực cung ứng vẫn phải có phòng giữ trong tác chiến dù là ngẫu nhiên trực tiếp kéo lấy dây điện ở bên kia đánh đều vô sự không thông dùng đạn dược còn có trồng chất như núi đủ loại vật tư cũng có thể có những thứ khác tác dụng rất nhanh đám địch nhân thì sẽ biết mà liên tại k h giáp sư bắt đầu chuẩn bị tiếp nhận đợt thứ nhất đánh thời điểm đối với cơ giáp sư mạo hiểm chiến pháp tương đối bất đắc d nhưng lại không thể không tiếp nhận xuống tần sần núi vững vàng dưới mặt đất đ ạ t từng đạo mệnh lệnh khắp tất cả chi bộ đội cũng đều có bắt đầu phát động công kích vì đánh vỡ cản tính toán vì đánh vỡ cản chiến thuật đại sư bất bại quan hoàn liên bang cũng phát hung h á c đợt thứ nhất đối với tiền tuyến hỏa lực bao trùm liền bao quát trên không mặt đất b ệ bắn cùng hải quân hạm đội thẳng đứng phóng ra trong ống bắn ra hai vòng năm trăm năm mươi mai tên lửa hành trình cơ hồ đem toàn bộ cảnh thành nam tuyến địch nhân c à y một lần mặc dù bị chặn lại rơi mất một nửa nhưng số lượng này cùng mật độ cũng đã vượt qua báo hòa công kích tiêu chuẩn nổ mạ đại quân quỷ khóc xói gạo toàn bộ đông tuyến, lập tức t r ư ớ chính mình vận dụng tài y l nguyên là phương n đều cắn nát. viên ba n g c bốn không trăm linh km bên trong mỗi cái binh sĩ nhưng liên bang phương diện đại bộ phận đạn đạo cũng là một năm trăm linh km bên ngoài bàn tới khoảng cách chiến trường gần nhất phóng ra điểm ngược lại là hạm đội bên kia loại điên c ù ngày n ý niệm lại có thể thay đổi áp dụng liên bang cao tầm tại quyết sách thời điểm rộng rãi khoan dung cùng quyết tâm cũng khác nhau bình thường cái này ngay cả miên không dứt đạn đạo phong bạo nhường cản phản phất lập tức già mấy tuổi so với người người đều cảm thấy quyết sách hiệu suất thấp cơ quan phức tạp cổng k ả n h liên bang quyền hạn độ cao tập trung nói ạ tuyệt đối không có quyết tâm đánh như vậy trận chiến dù là đó là hắn cản nguyên x o á i làm chiến kế hoạch đều không được trên danh nghĩa hắn có hạn chế toàn quân quyền hạn nhưng chỉ cần tổng thống cảm thấy không thích hợp luôn có biện pháp ảnh hưởng đến phía giới cơ quan dùng đủ loại lý do để cho mình to lớn ý nghĩ lặng y c trên g bị không đột kích sư hòa đội thủy quân lục chiến vẫn là tại hoác phân tổ chức đăng lục mặc dù cơ giáp sư không ở nơi này một đợt công kích danh sách nhưng tần sân núi cho bọn hắn tăng bổ một cái độc lập bọc thép lữ cùng ba cái phòng không doanh miễn cưỡng cũng coi như là một sư binh lực đoạn đường này binh sĩ đăng lục sau đó không chỉ cánh có từ u bởi vì hạ đại q vẫn chi n đ ạ phí đổi liêu chiến rẻ tiền bảo trì bốn sáu cái sư quy mô chi phí cũng không so công kích trên đất liền kém bao nhiêu tại song vương đều không ngừng từ chung quanh chiến trường đ i ề u binh lực đầu nhập chiến dịch dưới tình huống liên bang tây tuyến cũng đồng thời phát khởi phản công c à niên n kỷ dù sao lớn lập tức xử lý hai cái cục trường thế hoàn toàn khác biệt chiến trường tinh lực không tốt tây tuyến chỉ có thể giao cho tây tuyến bộ chỉ huy chiến khu tự động xử lý cả t ứ liên bang tổ chức thế công bên trong có thể cảm thấy kỳ thực đoạn đường này thế công rất miệt cưỡng mặc dù rất nhanh liền tương chiến tuyến tiến lên đến rồi mà hạ cảnh nội tựa hồ có đánh hạ mấy cái bên cành trọng chân ý đồ nhưng nói tóm lại đây là vì phối hợp đồng tuyến chiến trường mà tiến hành đánh nghi binh liên bang có năng lực đồng thời tổ chức hai cái đại quy mô chiến dịch điều phán đoán này nhường cẳng đơn thuần đánh nhau cùng tổ chức chiến dịch là hai việc khác nhau tiến vào hôn chiến loạn chiến luôn có đủ loại phương pháp giải quyết vấn đề nhưng tổ chức chiến dịch nhưng là hoàn toàn khác biệt loại này kích thước chiến dịch đánh nhau lớn nhất áp lực không ở chỗ chỉ huy tiền tuyến mà ở ở phía sau chuyên cần cung cấp liên bang sinh sản phối cấp chiến trường hậu cần quản lý phương diện năng lực thật sự là mạnh đến một cái định cảnh giới c ả n g nghe nói qua liên bang khai thác từng bộ từng bộ tân tiến quản lý chương trình lúc đó hắn cũng không quá để ý cho rằng phương diện này giao cho có năng lực sĩ quan hậu cần là được rồi dưới t r ư ờ n g hắn sợi tổng hợp lại chính là một đường từ doanh cấp cần vụ quan thăng đi lên không có ở tiền tuyến đánh qua một ngày trận chiến liền lên làm trung tướng thuần hậu cần cao thủ thế nhưng là bây giờ càn có chút hối hận tập lệ mặc dù rất mạnh nhưng hắn cũng chỉ có thể chú ý được tới đông tuyến chiến trường tôi h có thể liên bang hậu cần quy phạm chương trình chính là có thể chủ tính chung đến cả nước phạm vi quân dụng vật tư nhiều lời không có ý định bây giờ càn cũng không nói hoài tới hối hận mà là đem tinh lực tập trung ở như thế nào đem cơ giáp sư xử lý mới ba mươi năm trang giáp sư đến vị trí nào càn vấn đạo lục sông tác đa trấn nhất tuyến như thế nào chấm như vậy càn chất vấn Tình bây á o tham hưu vội v giờ cách căn cứ bên kia gần nhất nhanh nhất muốn bắt đầu hỏa kỳ giáp sư tiếp chiến chính là bộ đội nào càng đem bút chỉ ném qua một bên vấn đạo phật bộ binh sư chiến báo mới nhất phất lôi đức sư h ò a kỳ giáp sư tiếp chiến bên trong đinh thiên thế nhưng g p là điều khiển đồ chơi bộ đội khái niệm sáng ý giả liên bang mặc dù đang thiên chỉ núi chiến dịch sau đó trên cơ bản không tiếp tục đại quy mô mà ứng dụng điều khiển bộ đồ nhưng cũng không đại biểu loại này cũng không phức tạp kỹ thuật cũng chưa có thị trường bộ đội nhảy dù đặc chiến hệ thống đều đối loại đồ chơi này cảm thấy rất hứng thú nhất là đặc chiến binh sĩ nhân số có hạn lại một mực là địch hậu chiến đấu bọn hắn lục tục ngao ngoe cùng mấy cái sở nghiên cứu phối hợp khai phá ra tương đương hoàn bị điều khiển và hạ chế tạo vũ khí trang bị trang bị dùng để bổ sung binh lực không đủ vấn đề lần này đ i n h thiên từ đặc chiến hệ thống bên kia làm tới tương đương không thiếu loại vật này trung chuyển căn cứ bên này chất đống vũ khí đạn dược có thể thực không thiếu phía trước công chiếm căn cứ thời điểm mặc dù các chiến sĩ ra tay rất đen nhưng bao nhiêu cũng có chút tịch thu được bây giờ tại cùng phất lôi đức sư giao phong thời điểm cũng liền đều đã vận toàn sư nhân viên tác chiến đều ở đây chỉnh đốn ở căn cứ vị trí trung tâm mấy cái lớn trong kho chứa phi cơ cơ giáp chỉnh chỉnh tề tề đ ầ u các chiến sĩ ngay tại khoang hành khách bên trong nghỉ ngơi một chút chiến sĩ đã ngủ một hồi lâu lâm văn phương hòa chu chỉ không có số may như vậy còn tại trên xe chỉ huy nhìn xem chiếm giữ phát triển bây giờ tại nên chiến tất cả đều là hậu cần kỹ năng thuật nhân viên nhóm khống chế điều khiển đồ chơi phất lôi đức sư trên giới đều rất kỳ quái bọn hắn có thể cảm giác được người chống cự sử dụng tất cả đều làm ạ vũ khí trang bị nhưng vì cái gì chống đỡ gần sau khi tiếp xúc những người này sẽ như vậy hung hãn không sợ chết c h ố người cự kích h t ớ c k h ô liên bang thật có thể dạy vỏ a lui tới ngắn gọn đối thoại tại phất lôi đức sư trong bộ chỉ huy lưu truyền rất nhanh đại gia liền cũng bắt đầu n g h i hoặc vì cái gì cơ giáp sư sẽ dùng loại phương pháp này tới chống cự bọn hắn ngăn cản được sao một cái ý nghĩ đáng sợ bỗng nhiên t r u i ra cái này nguyên một cái phiến khói l ử a tràn ngập trong chiến khu không có một cái nào cơ giáp sư nhân bọn hắn có thể hoàn toàn không có cố kỵ muốn làm gì thì làm ngưng đi tới nhìn t r u n g quanh một chút có cái gì tình huống không đúng sáu chớ chúng cơ giáp sư kế g i a mìn phòng không đều cho ta bày ra phất lôi đức sư sư trưởng ra lệnh mấy phút sau phất lôi đức sư t o ạ nguyện phát hiện mấy chỗ khu vực gài mìn nhưng toàn sư trên dưới bầu không khí lại càng ngày càng quỳ dị tại khi giáp sư trên xe chỉ huy lâm văn phương hòa chu chỉ nhìn nhau chu chỉ gật đầu một cái mệnh lệnh dẫn bảo a đinh thiên hh ắ ắ mà cười đế ức không chút do dự nhấn nút khoảng cách phất lôi đức sư bây giờ vị trí còn có hai ba cây số khe núi chắc chắn không phải đoạn thời gian có thể tìm được bí mật địa điểm mấy cái đại đường kính mà thùng hình dáng đ ồ vật tiếp thu được tín hiệu chậm d ã i chuyển động đem miệng đều hướng phất lôi đức sư đại khái phương hướng điệu thấp đơn giản đại đường kính kim loại trong ống chứa là mấy trăm kg thuốc nổ cũng là một kg một bao phân tách đóng gói còn lẫn vào nhiều vô cùng tiểu bí thép công nghệ cao nhất điều khiển giao cảm tối ưu hóa nhất phối phương thuốc nổ sử dụng tại liên bang quân đội chính quy đã có hai trăm năm chưa bao giờ dùng qua bây giờ chỉ ở quân sử trên lớp mới ngẫu nhiên nhắc lên rẻ nhất thấp nhất ngưỡng cửa thùng dầu pháo kết hợp với nhau đã biến thành cực kỳ đáng sợ loại vũ khí mới không sai biệt lắm đồng thời có sáu tấn thuốc nổ tại phất lôi đức sư trên đầu nổ tung lập tức cho bọn hắn tạo thành cực lớn sát thương ném xạ túi thuốc nổ từ khoảng cách gần như vậy bên trên bắn ra dù l à mắt trần có thể thấy nhưng cũng không còn thời gian phản ứng đại lượng thuốc nổ bánh kích muốn s o đại đường kính hỏa pháo xạ kích đều tới đã nghiền một phát đạn t h á o mấy ký lô thuốc nổ s á t thương ban kính đều cao tới mấy chục mét cái này mấy tấn thuốc nổ liên tục dẫn bạo sau đó toàn bộ phất lôi đức sư bị thật chỉnh tề lột phía ngoài nhất một tầng bước khói lên trần sông thẳng lên trời đã biến thành một đoá nho nhỏ mây hình ngầm sáu và liên ban quân phương chú ý bên này mấy cái bộ chỉ huy đều phát ra tràn ngập vui sướng tán thưởng loại vũ khí này thật là trâu thế nhưng thật là đơn giản trước đây quân liên bang tại 80% t r ở lên chiến sĩ không biết chữ a d ư ớ i tình huống liền có thể chơi đến chuyển bổ sung h ò a lực bây giờ cần một cái nhận qua bốn năm quân chính quy chuyện chỉnh bị huấn luyện chỉnh bị binh một người hai giờ liền có thể làm một môn đi ra thuốc nổ lô hàng càng là không có độ khó là một cái người liền có thể làm nhưng loại này cự ly ngắn đại lượng ném tiến đưa chất nổ công cụ chân thực quá nguyễn 15 cái ném xạ t h ù n g tại đối phương không chuẩn bị dưới tình huống cơ h ộ i nhất kích liền để một ba cái sư hôi phi yên diệt v một y m ư ơ t r ă m bảy m ư u k h chiến bắt đầu phất lôi đức sư tại chỗ ngừng lại đoán chừng cần một chút thời gian để chỉnh dừng mặc dù bọn hắn khoảng cách căn cứ vẹn vẹn có mấy cây số nhưng cái này một muộn côn đi lên bọn hắn thật là có ăn chút gì không cần bất quá đi qua phất lôi đức sư làm mẫu khắc lấy tiêu diệt cơ giáp sư làm mục tiêu binh sĩ đều sẽ chú ý cẩn thận hơn nhiều a cơ giáp sư cái này vừa xây dựng binh sĩ chiến lược làm sao không biết nhưng ở tính toán n hữu trí khôn ngoan phương diện năng lực có thể tính được làm ộ t lần là nổi tiếng nổ gậy sơn phong chắn sông cũng tốt chơi ném xạ túi thuốc nổ cũng tốt đều chỉ có thể tính là tiểu mánh khóe mọi h đối với cơ giáp sư chiến lược ngược lại giảm xuống như vậy mấy chỉ có cản l ú ở duy hi hai người mới càng thêm cảm thấy lo lắng. lưu ở duy hy vốn là cho là mình cùng lao sư sắp đặt đã tương đương h o à n bê cơ giáp sư đóng tại căn cứ cũng không tính là thêm r a h ồ dự liệu của bọn hắn bọn hắn ngay từ đầu liền cân nhắc qua cơ giáp sư tại đánh hạ căn cứ thời điểm vì tiết kiệm chiến lược tiêu hao dùng tương đối thời gian dài phương án mặc dù căn cứ cơ hộ là bị vô thanh vô tức cầm xuống đại đại vượt qua bọn hắn tưởng tượng nhưng cơ giáp sư tại chỗ ngừng lại nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy không tính là quá xấu kết quả cơ giáp sư dù sao chỉ có một sư một cái đối với kỹ thuật ủng hộ cực độ ỉ lại vô cùng không thích hợp bỏ đi hao tổn rằng co nhau tác chiến sư bọn lúc đó từ tiền tuyến rút về đi thời điểm ba mươi lăm trang giáp sư toàn sư không cao hơn một nghìn bảy trăm người suýt chút nữa bị thủ tiêu phiên hiệu toàn bộ sĩ quan cao cấp nhóm cơ hồ toàn diện cũng may mắn ba mươi lăm sư làm hạ nổi tiếng vương bài binh sĩ Từ ba mươi lăm sư đi tới đông tuyến vẫn chưa tới một tháng đâu liền trang lên trận đại chiến này nghe nói là chu chỉ cùng lâm văn phương mang theo cơ giáp sư ba mươi lăm sư trên dưới cùng chung mối thủ t h ì phải đem cơ giáp sư đập nát không nghĩ tới bọn hắn còn không có nối liên hỏa liền bị một con sông ngăn cản đường đi đi qua mấy giờ còn không có giải quyết cầu đ ổ i nhường đương n i ệ m sư trưởng tay lơ giận không kịp được hắn phái ra một cái xe tăng đoàn trực tiếp dùng đại đường kính pháo xe tăng đem rơi vào trong nước cơ hồ cả khối vách đá được gãy tại lục trên sông mở ra lỗ hổng thủy vị cấp tốc hạ xuống mặc dù tiêu hao không ít đạn dược nhưng bộ đội đi tới mới là trọng yếu nhất biết được cơ giáp sư đã cho phất lôi đức sư khó coi ba mươi năm sư lập tức tăng nhanh tốc độ bày ra công kích đi tới trạng thái tới khoảng cách căn cứ còn có ba mươi cây số thời điểm tay lơ liền hạ lệnh pháo tự hành đoàn phân ra một bộ tới tại chỗ bày ra lập tức bắt đầu hành kích căn cứ hắn còn chuyên môn trở lại một cái xe tăng loại nhẹ doanh bảo hộ pháo tự hành chỉ sợ xuất quỷ nhập thần ký giáp bộ đội đá hắn thận trọng từng bước tiến lên tự nhiên không giống như những cái kia túi đầu một đường chạy như điên binh sĩ tiến độ nhanh nhưng lại vô cùng vững vàng tay lơ trong lòng tự có một bản số sách xem như trước đây ba mươi lăm sư sau khi chọn lọc b ằ n trưởng hắn nghĩ tới chính là trước đây hai đại cơ giáp liền để ba mươi lăm sư đầy b u ố i đất bây giờ người ta có bốn trăm nhiều đ à i còn có những bộ đội khác phối thuộc cơ giáp sư chiến đấu lực như thế nào hướng về cao bên trong đoán chừng đều là có thể nếu là hắn cẩn thận một chút còn có thể chia được một c h é n canh nếu là nóng lòng cầu thành rất có thể ba mươi lăm sư muốn tiếp tục mất mặt một lần chính là bởi vì cho tới bây giờ không có tổn lấy muốn độc lập đánh bại cơ giáp sư ý niệm hán tử vừa mới bắt đầu liền chuẩn bị hơi thả chậm điểm thiết ấu chờ quân bạn binh sĩ cùng tiến lên tới vây quanh căn cứ chỉ cần ba mươi lăm sư có thể ở công kích căn cứ quá trình bên trong cướp được công đầu là được rồi bị lục sông ngăn trở một chút bây giờ cùng mấy c h i quân bạn binh sĩ cơ bản tạo thành mấy cái phương hướng đồng thời tiến bộ vây quanh căn cứ trạng thái taylor cảm thấy trạng hướng này vô cùng để cho người ta hài lòng Thông t qua vệ tinh nhìn thấy nói hắn chỉ là cẩn thận mà thôi ba mươi năm sư sáu dù sao tại trong tay chúng ta đã tàn phế qua một lần lại xuất cái gì chỗ sơ xuất ai cũng chịu không được ca lâm văn vương gật đầu một cái cầm lên máy bộ đàm đối với tiền tuyến mai phục chờ đợi ba mươi năm sư các bộ hạ ra lệnh ba mươi năm sư khoảng cách phục kích tuyến chỉ có k h ô n một mươi cây số nhường mọi người chuẩn bị kỹ càng tiến b ả o vòng phục kích các ngươi tự làm quyết định công kích lúc nào thích hợp phát động công kích đoạn đường này phục kích ba mươi năm sư binh sĩ là tiêu chí cường tự mình mang gần nhất cùng đặc chiến hệ thống hợp tác nhiều lắm tiêu chí cường tại quy mô nhỏ chiến đấu trên sự chỉ huy tầm mắt cùng năng lực cũng m ò n luyện đi ra đối với thiết lập ván cục chuyện này nhu cầu danh lợi thậm chí vượt qua đặc chiến trong hệ thống phụ trách dẫn hắn mấy vị thâm niên đặc chiến sĩ quan vốn là hệ thống cảnh vệ xuất thân hắn đối với phòng ngự thủ hộ loại chiến thuật vô cùng quen thuộc bây giờ nhưng là công thủ giai nghi chỉ là công kích thủ đoạn có phần có đôi khi quá ẩn nấp tốt không thể tưởng tượng nổi một điểm tại ba mươi lăm sư đi qua căn cứ phụ cận một cái đường sắt chạm nhỏ thời điểm tại cục đá trong đống đào ra ẩn nấp động tiêu chí cường bộ nhao nhỏ thân hơn nữa. trước kia ế p xuất bọn hắn liền chế định đối với ký g i á p bộ đội đánh tiếp xúc chiến cùng bộ binh binh sĩ chơi bắn chiến đấu phương lược bộ binh binh sĩ hỏa lực nặng bình thường sẽ không đặc biệt nhiều nhưng thắng ở linh hoạt nhạy bén đủ loại vũ khí phối trí đầy đủ cơ giáp sư tại khoảng cách nhất định bên trên có thể d ự binh binh nếu như nói cơ h ế giáp n h i sư cùng bộ binh sư so là vũ khí đường kính cái tiêu cơ giáp sư cùng trang giáp sư so chính là trong nháy mắt thu phát công suất tiêu chí cường chặn lại một hồi sau đó liền nhanh chóng rút lui cơ giáp sư lập tức tổ chức hỏa lực tầm xa ngăn chặn một hồi nhưng ba mươi lăm sư như thế nào chịu dễ dàng công tha ngược lại mệnh lệnh bộ đội tiên phong tăng cường thế công nhưng ở tiến vào ngoài trụ sở khuyết thời điểm lâm văn phương tự mình dẫn dắt đại đội thứ nhất tại hỏa lực trợ giúp xe dưới sự hỗ trợ lại đột kích một lần hỏa lực trợ giúp xe đối với người khác tới nói là rất khó khỏe tung đồ vật đồng thời dẫn đạo mấy chục mai trên trăm mai đạn đạo phân phối mục tiêu chính là một cái vấn đề lớn nếu như là những bộ đội khác số nhiều liền phải dựa vào giữa lẫn nhau ăn ý tập thể dẫn đạo mục tiêu nhưng lâm văn p ư ơ n g lại đem phân phối mục tiêu sống một tay tiếp nhận đi trực tiếp nhường hỏa vũ thao túng đạn đạo đem từng phát u y lực mười phần đạn đạo trực tiếp từ xe tăng hào khác xe bọc thép yếu kém nhất đỉnh. ki g i á p bộ đội sau đó đánh lén liền một lớp này đột kích liền xử lý trang giáp sư gần phân nửa đoàn cũng làm cho ki giáp bộ đội cùng trang giáp sư lần nữa tiến nhập tiếp xúc chiến tại lâm văn phương xuất kích hai mươi phút sau chu chỉ mang theo một đợt khác cơ giáp từ một hướng khác xuất kích đem ba mươi năm sư tiên phong triệt để t r e n ở căn cứ bên ngoài khuyết bên trên không thể động đậy ki giáp bộ đội cũng bắt đầu có kế hoạch vì sao trước mặt trì bộ đội này nếu là lúc trước lâm văn phương căn bản không cần làm loại chuyện này nhưng bây giờ trong tay hắn nhân cần tài liệu giảng dạy a nơi nào có so từng chiếc xe bọc thép thực thể tốt hơn tài liệu giảng dạy kiêm giáo cụ đâu hắn trên cơ bản chính là trông cậy và hoàn toàn tiêu diệt con này bộ đội tiên phong để cho thủ hạ các chiến sĩ đều thuần thục một chút như thế nào công kích xe bọc thép cùng xe tăng lâm văn vương nhìn ra được chu chỉ kỹ thuật cũng có tăng lên cực lớn liên tiếp để cho người ta động tác hoa cả mắt chu chỉ tránh khỏi hai chiếc xe tăng lên súng máy hạng nặng giao nhau s ạ a kích tiếp đó trong nháy mắt phát lực đạp đất đ ộ t phía trước một q u y ề n đập vào xe tăng pháo t r ô ngồi n g đem pháo tỏa hoành sai lệch một chút như vậy đừng nhìn g ầ n ấy trên cơ bản môn này pháo xe tăng liền phế bỏ nếu là cưỡng ép xa kích rất có thể liền sẽ phát sinh tàn n ò đối phó trọng trang bộ đội xe tăng đánh như vậy đã là cơ giáp sư lệ cũ. ngược lại cuối cùng nguyên tắc chính là nhường đường kính lớn thu nhỏ đường kính tiểu khẩu kính biến tay không sáu cơ giáp cũng sẽ không sợ tay không địch nhân bộ binh cách ậ n hận phân phò nói nhường phía trước ngăn chặn còn lại binh sĩ triệt thoái phía sau sáu trăm mét tổ chức gáp chế hỏa lực đừng có lại để bọn hắn đến gần thế nhưng là sư t r ư ở n g sáu mặt trước cái kia những chiến hữu kia phó quan trong lòng có chút không đành lòng đừng do dự đối phó cơ giáp sư sáu trả giá một chút là bình thường dạng này mới có thể để cho càng nhiều mã người sống xuống tay lơ lạnh nhạt nói phó quan rất miễn cưỡng nhất tay túi chào đắp là Chu chỉ không có mắc không lúc ử a vừa nhìn thấy 35 sư sau này, về, nàng nhìn này Bình liền phương động Nàng lính một bộ phận cơ giáp vẹn vẹn giáp về, thấy thức phải theo bắt tức tác tức xuất một sư sĩ được đầu bộ đối đi lùi lập lập l mới có cơ ý này một chiếc luân thức chiến xa dùng nó một trăm l y pháo vọt thẳng đến chu chỉ phương hướng đánh ba pháo trong đó một phát tại chu chỉ bước chân phía trước vẹn vẹn hai em m ở chỗ vang dội chu chỉ cả người lập tức ngã xuống tình huống đáng lo lâm văn phương hướng về phía trước kia luân thức chiến xa liền v ọ o tới có thể xạ kích độ chính xác chuẩn như vậy tuyệt đối là cao thủ lâm văn phương vị trí có càng nhiều người chú ý nhìn thấy lâm văn phương nào tới Cũng、tại hướng tay lơ chỉ định tuyến thứ hai thối lui trong bộ đội một cái trung úy pháo thủ lấp vào một phát một trăm bốn mươi ly đạn pháo cẩn thận quan sát lấy lâm văn phương động tắc cùng bộ pháp tiếp đó lựa chọn liễu lâm văn phương công kích một chiếc bọc thép xe chuyển vận thời điểm nổ súng ánh l ử a c h ợ t loe trong nháy mắt lâm văn phương cảm thấy trong lòng run sợ một hồi hắn cơ hồ lập tức hướng về bên cạnh này ra nhưng đạn pháo vẫn là tại trước mặt hắn nổ vang nổ tung khí lạng không tổn thương được lâm văn phương một chút nhưng hắn cảm thấy địch nhân phát thứ hai đệ tam phát pháo đạn đuổi theo vị trí của hắn mà đến lâm văn phương hét lớn một tiếng cơ giáp trên mặt đất lăn một v làm trước mắt dần dần rộng thoáng mở thời điểm lâm văn phương xuất hiện trước mắt một cái phiến mưa đạn ba mươi lăm sư thế mà tổ chức khổng lồ như thế đội ngũ chuyên môn đối phó hắn một cái ba mươi ly pháo máy tạo thành mưa đạn thật đúng là không phải tốt như vậy khiêng a tiểu lưu hợp thời xuất hiện ngư nhân cơ giáp mang theo hai môn hai mươi ly chuyển quả pháo hướng về phía toàn bộ chính diện một mảnh cuốn quét những cái kia mặc dù không thiếu phát đạn pháo chuyên trở địch nhân lụ súng bên trên vỡ vụn ra những cái kia chuẩn bị săn bắn lâm văn phương mặt mò xạ thủ nhóm cơ hồ lập tức liền p h bọn hắn không nghĩ tới cơ giáp, thế mà như vậy chịu đánh, cơ giáp thế mà hỏa lực có thể cường đại như vậy t r ư ớ c 177, đệ sập lạc đà kịch chiến kéo dài 6 giờ thứ 35 trang giáp sư bỏ ra 5.500 n g ư ờ i đại giới cuối cùng đánh vào ngoài trụ sở huyết tại một mảnh thương khố khu đóng giữ chỉnh đốn rất nhanh liền chuẩn bị tiếp tục phát động công kích 35 sư đánh rất bá đạo cơ hồ là có thể h ò a kỳ giáp sư bày ra bao lớn công thủ không gian có thể kéo dài hơn chiến tuyến liền đầu nhập bao nhiêu binh lực 400 đài cơ giáp ở nơi này 6 giờ bên trong hỏng 100 nhiều đài vẹn vẹn cái số này cũng có thể thấy được chiến đấu rốt cuộc có bao n h i ê u kịch liệt cơ giáp sư những cái kia chiến sĩ mười nhóm tại cái khác phương diện có lẽ là vô cùng ưu tú nhưng tại k h i giáp thao tác bên trên mặc dù bỏ ra lớn vô cùng tâm huyết nhưng vẫn là hơi có vẻ không lưu loát phần lớn thiệt hại tại những cái tia đội viên cũ trong mắt cũng có thể tránh khỏi cũng may bọn hắn vẫn là chia vào cơ giáp sư điên cuồng công kích một mực đem quyền chủ động nắm ở trong tay đem ba mươi năm sư lại một lần đánh cho tàn phế chiến tuyến vừa mới ổn định lại đinh thiên mở ra xe tải liền xông lên tiền tuyến trong xe cũng là t i n cùng đạn, đạn dược hắn hướng về phía máy bộ đàm giống lên một tiếng nhanh chóng đ ổ i tin lượng điện ba mươi trở xuống ưu tiên đằng sau còn có những người khác tiến đưa đạn dược tới tất cả mọi người phải nhanh m ư ơ i phút bên trong phải chuẩn bị h lâm văn phương cơ giáp đứng tại bên xe tại bên trên hắn mở ra khoang hành khách nhảy xuống tới vẫn đạo ngươi như thế nào đi lên đại gia đang nghĩ biện pháp đem căn cứ vật tư dùng ta vừa vặn nhàn rỗi bên kia thêm một người làm việc đều tốt ta cũng là một sư không so đo quân hàm chỉ tính toán phân công đinh thiên sảng l ắ g nói lui lại đi cơ giáp cùng các chiến sĩ tình huống thế nào đinh thiên chân mày cao lại lo l ắ n g nói lui lại đi cơ giáp hết thảy một trăm m ư ơ i chín này phi công bỏ mình bốn mươi bảy người trọng thương hai mươi chín người bị thương vấn đề đều không phải là rất lớn làm khẩn cấp xử lý bất quá bây giờ muốn đem người đưa trở về khá là phiền toái chúng ta bên này chiến khu quyền k h ô n g chế bầu trời không ổn định mọi hạ người thật là nổi điên lâm văn phương cười cười chu chỉ đã đã nói với hắn tiêu diệt cơ giáp sư đối với mã tới nói có bao nhiêu ý nghĩa mọi hạ người nổi điên không có kỳ quái chút nào bây giờ lại có hai cái sư bị bọn hắn đánh cho tàn phế bọn hắn càng ngày càng có nổi điên lý do thương binh không có việc gì liền tốt chúng ta về trở lại chỉ cần kiên trì đến binh sĩ đến giúp là được trước mặt đột tiến coi như bình thường chúng ta hạ cái đối thủ là ai lâm văn p ư ơ n g vẫn đạo tình huống hiện tại trả lại thật có chút giống là một cái lôi đài lớn cơ giáp sư mở ra xe ngựa nghênh đón các lộ anh hùng kiêu chiến bọn hắn có chút m ỏ i mệnh có chút đau đau nhưng là nhất định muốn đem đối thủ đánh chết khoảng cách bên này gần nhất là mặt phía nam một cái trên xuống sư một cái bộ binh cơ giới sư sáu phó sư trưởng chúng ta muốn đem tất cả loại hình l c quân binh chủng đụng một lần đinh tiên h cười khổ mà nói có lẽ vậy lâm văn vương bất đắc dị nhún núi a y liếc mắt nhìn trên xuống sư tư liệu lâm văn vương tiếp tục nói thuốc nổ ném xạ khí tranh thủ có thể dùng tới quần áo nhẹ binh sĩ a hy vọng có thể dễ dàng một chút cái kêu bộ binh cơ giới s chờ sau đó yêu cầu trên không trợ giúp ngăn chặn một cái xem đinh tiên h n g ư ơ i đi cùng tham mưu trưởng nói chuyện này a đinh tiên h nói đối phó trên xuống sư vừa rồi chúng ta có một chú ý chính là hao tổn phi thường lớn bộ tham mưu còn tại đấu tranh chuẩn bị ngược lại là đã bắt đầu bởi vì lần này không dùng được quay đầu cũng k h ó nói có đúng hay không cần dùng đến a chiến thuật gì lâm văn vương vấn đạo chúng ta tức được khá nhiều sang sáu hướng về thử thử xem hỏa công nhưng mặt phía nam là khu rừng hơn nữa bây giờ hướng gió không tốt lắm sợ đốt cháy rất khó khống chế lại nhằm vào bộ đội kỹ thuật cần vụ bên kia đã làm bốn đài cao đẻ súng bắn nước khoảng cách tại một trăm mét trở lên miễn c ư ỡ n g đủ tăng thêm thiết bị điều khiển từ xa không sợ bị địch nhân kích hủy phản v ệ bất quá sáu lâm văn phương hơi hơi do dự nói các ngươi chuẩn bị lập tức đem kế hoạch hướng về ta và sư đoàn trưởng trong máy vi tính phát một phần đinh thiên liễu l ư ỡ i đạo không cần a cái này rất mạo hiểm a hơn nữa thật sự gây nên rừng rậm đại h ỏ a như thế nào nữa lâm văn phương lắc đầu nói không lo được chúng ta không phải tại chính mình trên quốc thổ chiến đấu đại họa cái gì ta còn thực sự không để ý tới hơn nữa ba mươi lăm sư cuộc chiến này đánh mặc dù rất tốt nhưng chúng ta thiệt hại cũng quá lớn mặt khác tất cả mọi người mệt mỏi không có thời gian tu tập liền muốn xảy ra vấn đề lớn người đi chuẩn bị đi để phòng v ắ t nhất đinh thiên bất đắc dĩ túi chào trả lời là hỏa công kế hoạch đến rồi tru trì bên kia nàng không chút do dự phê chuẩn dưới cái nhìn của nàng bây giờ chỉ cần có thể tiêu diệt địch nhân bảo tồn chính mình bất kỳ phương pháp nào cũng có thể lại nói mọi á n g người thế mà ở nơi này trung chuyển căn cứ cất giữ khí độc vũ khí sinh hóa các loại cái này g i p tâm không nói cũng hiểu bọn hắn sử dụng loại này chỉ là làm trái thiên hòa nhưng lại không trái với bất luận cái gì quốc tế điều lệ thủ đoạn thật sự là không tính là gì kỹ năng thuật nhân viên nhóm lập tức liền hành động đáp lấy địch nhân còn cách một đoạn bọn hắn kéo một cây đường ống tăng thêm dùng công viên thảm cỏ vẩy nước cái chủng loại kia vòi phun đến khoảng cách căn cứ hai km một chỗ s u n khẩu ở nơi đó trực tiếp mở ra van đại lượng phun ra xăng căn bản không quan tâm hao t ổ n vấn đề đại lượng bay hơi sang rất thời gian ngắn thời gian liền đem toàn bộ sơn khẩu b a o phủ đến địch nhân đến đừng nói là bọn hắn cố ý dẫn hỏa dù là, ai đốt điếu thuốc, thậm chí là áo len bên trên nhiều một chút đùng đùng tính điện nói không chừng đều trong nháy mắt đem một chi binh sĩ bồi tiến bảo đây chính là một vốn bốn lời mua bán đâu ngoại trừ cao áp t h ủ y long kỹ năng thuật nhân viên nhóm còn lợi dụng phụ cận trong thành chân tịch thu được tennis bóng chảy bóng đá tự động phát bóng cơ làm ra xạ kích khoảng cách cùng trang bị lượng có bất đồng riêng ném bỏ khí cụ những vật này rất tốt cải tiến có chút thậm chí trực tiếp giả bộ một điều tiết khống chế phương hướng cùng độ cao tay cầm liền có thể đưa vào sử dụng bọn hắn đem một ký lô túi thuốc nổ tiểu bi thép cùng với tràn đầy xăng hơi nước cầu hôn tạp phóng chuẩn bị làm một cái loại khắc hỏa lực đan sen mặc dù bọn hắn nghĩ rất hảo nhưng kỹ năng thuật nhân viên nhóm dù sao cũng là an toàn đệ không phải vậy để bọn hắn ngồi tại đại đội thuốc nổ cùng xăng bên cạnh cùng địch nhân chiến đấu cái kia có phần quá nguy hiểm điểm kỹ năng thuật nhân viên nhóm chăm chỉ cùng cố gắng vì hai cái đại đội cơ giáp trước sau giành được bốn giờ thời gian ngủ cũng giành được cơ giáp sư trên giới nhất trí tôn trọng đến nỗi trên xuống sư t a o nộ cũng không phải là bọn hắn quan tâm ngược lại sau mấy tiếng mọi hạ cái này trên xuống sư cơ hồ không có làm ra phản ứng gì liền bị một trận thuốc nổ cùng thuốc nổ nổ s ứ n g rồi tiếp đó triệt thoái phía sau ba mươi bên trong hạ trại từ bắt đầu châm lửa kỹ năng thuật nhân viên nhóm màn ánh sáng bên trên liền sẽ không có xuất hiện qua rõ ràng hình ảnh bọn hắn không sai biệt lắm đem chọn ngọn núi đều điểm thành đốn thành đốn sang cứ như vậy nghiêng đổ xuống tăng thêm số lớn thuốc nổ bọn họ trong màn hình chỉ có ánh lửa dù l à lại tân tiến hồng ngoại tham c h ắ c khí bây giờ đều không cách nào đem địch nhân tình trạng thấy rõ ràng đại hỏa ngược lại là không có lan tràn nhưng chờ hỏa diễm ngừng sau đó một bộ phận kỹ năng thuật nhân viên nhìn xem khắp núi đen nhánh trơ trụi bộ dáng thế thảm nhìn xem những cái kia không sai biệt lắm đốt thành cho bụi thi thể không ít người đều nôn cơ giáp sư lại một lần dùng loại này tiểu thủ đoạn đại lượng sắt thương m quân đội nhường c à n cầm đầu bộ chỉ huy nhận lấy càng la đừng nói dỡn không đem cơ giáp sư tiêu diệt hắn nhưng lại ăn ngủ không yên ả lại qua mấy giờ cơ giáp sư cùng bộ bình cơ giới sư giao phong thời điểm ba mươi n ă m trang giáp sư hồi phục thế công cơ giáp sư không thể không thông qua một bộ phận đi đối phó trang giáp sư ổn định lại chiến tuyến ưu tiên tại bốn giờ sau lâm văn vương lãnh đạo đại đội thứ nhất đánh lui bộ bình cơ giới sư sau đó chu chỉ mang theo đệ nhị đại đội tiếp quản phòng tuyến tiếp đó lâm văn phương lập tức dẫn đội gấp rút tiếp viện cùng ba mươi lăm sư giao chiến chiến trường đó là một vô cùng không tốt điểm báo cơ giáp sư bắt đầu không thể không mệt mỏi tại khác biệt trên chiến tuyến phi buôn nếu là loại tình huống này tiếp tục nữa hậu quả khó mà lường được càn không quan tâm tiền tuyến mấy chi bộ đội thiệt hại tình huống mà là tiếp tục v ấ n đạo còn có bộ đội nào tiếp cận nhìn thấy liêu điệu trên bản vẽ tiêu ký càn mới thỏa mãn gật gật đầu nói không tệ xem bọn hắn ai có thể trở thành đệ sập lạc đà một cọng cỏ cuối cùng đồng dạng là lợi dụng đủ loại tạm thời cải tiến sản xuất ra thiết bị chuyện này rơi xuống một cân trong mắt liền biến thành một loại hữu Binh sĩ xuất k đủ đủ công công các loại, các loại í cơ h h k ô giáp sư kỹ thuật bần đội năng lực phương diện này thật sự là cường đại đến có chút đáng sợ một cân nhưng là một cái chủ nghĩa thực dụng giả hắn vẫn cảm thấy chỉ cần dùng tốt trên chiến trường dùng cái gì cũng có thể có chút quân nhân xem thường cơ giáp sư dùng đủ loại không thể nào lên mặt đài thủ đoạn đối phó đ ị c h nhân chính là có quan viên chính là có thương nhân bọn hắn cảm thấy đánh giặc thời điểm dùng loại thủ đoạn nhỏ có phần nhưng nội bộ quân đội cơ hồ chưa bao giờ như thế nào quản bộ này v y phong c h u y ệ n này tuyệt đối không có uy lực trọng yếu lại nói lần một lần hai dùng tiểu thủ đoạn thất bại đ ị c h nhân đó là vật lý nhưng nếu như có thể tiếp tục kéo dài đó chính là chiến thuật một cân là rất giống tổng kết nghiên cứu loại này tiểu thủ đoạn làm cho trở thành cơ giáp sư về sau có thể không ngừng đổi mới hoa văn phòng chiến thuật có thể lợi dụng không cùng tần g xuất hiện chiến thuật mới đả kích địch nhân sẽ để cho cơ giáp sư tại sau này trong tác chiến càng chủ động nhất là truy kích cùng chiếm lĩnh chiến đấu địch nhân có lẽ vĩnh viễn không biết bọn hắn b ứ c bỏ những cái kia đồ c o n lu sẽ tại khi giáp sư trong tay biến ra cái gì h ảo thuật tới bất quá đây cũng chính là suy nghĩ một chút mà thôi cơ giáp sư t r u n g quanh đã có nửa đánh sư vây quanh có thể nói bọn họ chiến dịch mục tiêu đã thành công hoàn thành phía dưới thì nhìn như thế nào đem cái này xuất diễn sương xuống, xuống tiếp tục mở rộng chiến quả nhưng đừng đem chính mình ngã đến bên trong nói thật ra điểm này đường lâm văn phương hòa chu chỉ sâu bốn Phá v â y n thủy nhất tuyến một cái tiểu quy mô vây quanh đem địch nhân hai cái sư túi ở bên trong nhưng bộ đội tiên phong còn chưa đầy đủ đợi đến sau này tân biên luyện binh sĩ đi lên tiếp phòng liền chuẩn bị tiếp tục hướng ngã thọc sâu tiến lên bọn hắn cũng không lo lắng tiếp nhận nhiệm vụ phòng thủ binh sĩ hội s u ấ t vấn đề gì những thứ này tân biên luyện binh sĩ một mực tại gánh chịu hậu cần loại nhiệm vụ được tới loại này thực sự vây quanh tiêu diệt thuận do trận chiến lại không tốt hảo đánh vậy thì thật không có đạo lý cơ giáp sư lúc nào có thể hoàn thành rút lui chuẩn bị tần sân núi v ấ n đạo trên thực tế tùy thời chu chỉ bất đắc di trả lời nhưng mà bây giờ chúng ta bất kỳ một cái nào phương hướng đều bị chặt lấy trừ phi cánh quân n có thể điều hữu lực một trong bộ phía trước ra đến sáu ít nhất cách chúng ta hai mươi cây số chỗ giúp đỡ chúng ta ít nhất mở ra một cái phương hướng vòng đây chúng ta mới có thể rời đi bây giờ binh sĩ thật sự là quá mệt mỏi chiến đấu lực nhanh chóng hạ xuống bây giờ đã cơ bản không thể nào có thể tiến hành kịch liệt cận thân cách đấu tác chiến đều ở đây dùng hỏa lực cứng răn chống đỡ lấy còn tốt trung chuyển căn cứ ở đây đủ loại đạn dược dự trữ phong phú không phải vậy đoán chừng chúng ta sớm treo tân sơn núi xem xét một chút trước mắt m à n sáng nói các ngươi ít nhất còn phải lại kiên trì sáu giờ thứ mười bảy quân chính tại toàn viên nhanh chóng đi tới đây là khoảng cách các ngươi gần nhất bộ đội mười bảy quân lâm văn p ư ơ n g hòa chu chỉ nhìn nhau cơi khổ bọn hắn đối với mười bảy quân cảm giác thật đúng là phức tạc đâu ban đầu ở thiên trì núi căn cứ chính là mười bảy quân không kịp cứu viện mới khiến cho bọn hắn lâm vào cất cảnh chu chỉ không che giấu chút nào thất vọng của nàng nói sáu giờ sáu dù cho đây là đúng lúc tình huống của chúng ta cũng rất tệ trung tướng các hạng a y hẳn là lý giải bộ đội chiến đấu l ự c tiến vào nhanh chóng giảm xuống trạng thái sẽ là một gì tình huống các chiến sĩ đang khổ cực kiên trì dựa vào ý chí lực chiến đấu có thể kiên trì sáu giờ nhưng độ cao tiêu hao thể lực và trí nhớ quá nguy hiểm có thể hay không sử dụng bộ đội n h ả dù hoặc trực tiếp dùng trên không hỏa lực giúp chúng ta mở ra thông đạo tân sân núi lạnh nhạt nói ta sẽ an bài các ngươi tùy thời chuẩn bị sẵn sàng lâm văn vương ngươi có ý kiến gì không lâm văn vương lắc đầu nói cũng coi như là có a ta hòa chu chỉ mang một tiểu đội đại trương kỳ cổ hướng về mới ba mươi lăm trang giáp sư địa bàn hướng trực tiếp hoàn thành một lần ngắn gọn đủ xuyên chiến đấu hai chúng ta còn có vài người khác một mực tại chỉ huy bộ đội thể lực khá tốt có thể đánh không thiếu thời gian cơ giáp tình trạng cũng tương đối hy vọng ba mươi lăm trang giáp sư cùng chúng ta xem như không đội trời c h u n g a khiêu khích đáo vị lời nói sáu ha ha đoán chừng bọn hắn có thể quên mất bất luận cái gì chiến dịch bố trí chỉ cần một cái lỗ h ư nhỏ chúng ta nhường binh sĩ vứt bỏ phần lớn chưa chuẩn bị đem trung chuyển căn cứ toàn bộ điểm cam đoan trang bị không rơi xuống trong tay địch nhân tiếp đó toàn bộ nhân viên thông qua cái kia lỗ hổng nhỏ cơm vào ngài điều động một phần nhỏ bộ đội tinh nhuệ hoặc dứt khoát để chúng ta bộ đội đóng giữ tới đó đứng một chút hẳn là có thể an toàn tiếp đó bây giờ sáu đã có binh sĩ đến s â y n g ừ n g lại sơn khẩu đi tới đó tại tiếp ứng chúng ta một chút hẳn là thì không có sao ta hòa chu chỉ cùng với cơ giáp tiểu phân đội hành sự tùy theo hoàn cảnh đến khắc phòng tuyến rút về tới người xem đâu chu chỉ nhìn liễu lâm văn p ư ơ n g một mắt như thế nào đến cuối cùng lại là này loại chủ nghĩa anh hùng cá nhân chiến pháp đâu chẳng lẽ đây là cơ giáp sư vây không ra ác mộng sao hoặc có lẽ là cơ giáp sư chỉ sợ cũng phải cùng chủ nghĩa anh hùng cá nhân vĩnh viễn móc đ ố i bất quá suy nghĩ kỹ một chút lâm văn phương thuyết pháp cũng không phải không có đạo lý tại còn cuốn trung chuyển căn cứ mấy cái trong bộ đội chỉ có ba mươi lăm trang giáp sư duy trì kiện vượng tiến công ý chí lần lượt bị đánh lui lại một lần lần tổ chức công kích ba mươi lăm trang giáp sư tình huống hiện tại cũng không khá hơn chút nào bọn hắn lần này trọng bệnh thành không có khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ hơn hai vạn người đại sư biên chế mà là tiêu chuẩn trang giáp sư hơi mạnh thôi không đến một ngày đêm thời gian bên trong thiệt hại gần tới tám nghìn người trang bị kỹ thuật vô số đã lại một lần bị đánh tàn phế phải không được nhưng bọn hắn tử chiến không lùi nhường càng cực kỳ tán g thưởng phối thuộc cho hai người bọn hắn cái đoàn để bọn hắn có thể tiếp tục công kích mấy cái k h ắ c sư hầu như đều bị đánh tàn phế trung chuyển căn cứ chung quanh s á t thực vây quanh nửa đánh sư cấp đơn vị ở tại bọn hắn ngoại vi còn có càng nhiều binh sĩ nhưng những bộ đội này đã bị đánh sợ hãi muốn lại tổ chức lên dáng d ấ p giống như thế công không quá dễ dàng tất cả mọi người tồn lấy vây khốn cơ giáp sư không ngừng tiêu hao cơ giáp sư năng lực tác chiến cùng ý chí ý niệ thay nhau quy mô nhỏ tập kích quấy dối hoàn toàn chính xác nhường cơ giáp sư phiền muộn không thôi nhưng đối hắn nhóm tới nói nhưng cũng không phải không thể ứng phó nhưng loại trạng thái này tuyệt không thể duy trì quá d à i t h ừ a hải gian rất nhiều người đều chú ý tới ở đây bao quát liên bang trung ương bằng tần tin tức đối với rộng lớn người xem tới nói cơ giáp sư chiến đấu bản thân giống như là một bộ náo nhiệt phim khoa học viết tưởng lâm văn vương hòa chu chỉ không có bao nhiêu thời gian đi chú ý mấy cái kia theo quân phóng viên cũng căn bản không có thời gian đi hạn chế hành động của bọn họ liên miên chiến đấu kịch liệt nhảy đãng xung kích hung á c c h é m g i ế t tiên huyết cùng hỏa diễm đan vào chiến đấu kịch liệt những thứ này đều để trước tv người xem tâm khẩn nhanh treo lấy cơ giáp sư đều không thời gian nghỉ ngơi dù là một phút đại khái cũng không còn so với cái này càng chặt chẽ kịch tình nhìn thấy một phần nhỏ chiến sĩ thay phiên lấy lúc nghỉ ngơi mở ra khoang hành khách hít thở không khí kết quả liền chắc chắn mang đều không khí lực giải khai liền lệnh qua khoang hành khách bên trong ngủ thiết đi phụ trách hậu cần những chiến sĩ kia nhóm vì cam đoan các binh lính tinh lực cùng thể lực có đôi khi chỉ có thể cho bọn hắn phủ lên một chút trực tiếp tiêm vào dịch dinh dưỡng những cái kia còn có dư lực leo ra khoang hành khách chiến sĩ số nhiều cũng lệnh qua bê n t ư ờ n g cản trở hậu cần bọn cho bọn hắn đưa lên c h ư a ở n ô m trong bình chạm nóng bánh mì cùng sô cô la năng lượng bồng các loại trực tiếp nhất nhiệt lượng bổ sung phẩm một bộ phận chiến sĩ dứt khoát trực tiếp mở miệng yêu cầu tiêu trừ mệt mọi quân đội phối cấp đặc thù dược phẩm những thứ này ông kính cũng là phía trước rất ít lộ r a tại trên màn ảnh theo quân phóng viên bộ chỉ huy còn có băng t ầ n tin tức các biên tập đều ở đây tính toán trong quá khứ chút thời gian này bên trong chu chỉ cùng lâm văn phương dẫn theo cơ giáp sư đến cùng đánh liêu đa thiếu trận chiến đến cùng tiêu diệt liêu đa thiếu vẹn vẹn trực tiếp tiêu diệt binh sĩ thì đến được cơ giáp sư tổng số người bốn lần cân nhắc đến cơ giáp sư còn có lưu thủ bộ phận tại đông ly căn cứ cân nhắc đến còn có chút không có cách nào thống kê địch nhân thiệt hại cơ giáp sư chiến quả đã không phải là dùng huy hoàng hai chữ có thể hình dung dạng này một chi binh sĩ vì toàn bộ chiến dịch sắp đặt bây giờ lâm vào địch nhân chúng đây này liền nhất là để cho người ta lo lắng an liên ngồi ở lựa chọn h à o l ư ợ n g thê công kích hạm trong khoang xem tv phát ra than thở thật dài nàng bấm cảnh mang điện thoại của vấn đạo cơ giáp sư bây giờ trang bị tình huống như thế nào cảnh mang sửng s ố t một chút nói cứ như vậy tử cải tiến không tính quá、lớn. phần mềm phương diện lâm văn phương lại làm điều chỉnh nhưng tổng thể vẫn là lấy t ợ săn xuất khẩu một cái tiến hình cũng chính là xuất khẩu một b làm chủ chút ít xuất khẩu hai nghìn một trăm mười hai mấy đ à i ngư nhân hình hòa lực trợ giúp xe bây giờ đạn đạo hẳn là dùng hết bọn họ hậu cần kho số liệu còn không có cùng bộ chỉ huy đồng bộ đổi mới ta bên này cũng không có bộ phận này số liệu ngươi đ o á n chừng bọn hắn có thể kiên trì bao lâu an liên tiếp tục v ấ n đạo cảnh man g kỳ quay nói ngươi trực tiếp hỏi chu chỉ hoặc lâm văn phương không lâu tốt hiện tại cái này ta cũng không biết ta an liên đã cúp điện thoại trong đầu dối bời không biết đang suy nghĩ gì đội trưởng cánh quân bộ chỉ huy muốn cùng n g à i trò chuyện thần trong vách núi sẽ tại trở lấy một cái bộ hạ mở ra khoa môn báo cáo Tốt. an liên thở dài nói đến rồi trung tâm chỉ huy tác chiến an liên ngồi ở trước máy vi tính điều chỉnh một chút camera lễ phép nói thần trong vách núi đem ta là an liên có dặn dò gì ảnh ma binh sĩ có thể xuất kích sao ta hy vọng các ngươi có thể đi tiếp ứng một chút cơ giáp sư phá vây bọn họ phá vây kế hoạch khá là phiền toái một chút định nhân vòng vây so trong dự liệu chặt chẽ bọn hắn chuẩn bị vứt bỏ bộ phận trang bị quần áo nhẹ từ vấn thủy nhất tuyến đô kích đến ba mươi năm sư sau hồng mười bảy quân sẽ hiệp trợ các ngươi có vấn đề sao ba mươi lăm trang giáp sư bọn hắn chuẩn bị như thế nào từ nơi này phương hướng giết ra tới an liên đối chiến tràng tình huống nhất thanh n h ị sở một số nhỏ bộ đội kiềm chế hấp dẫn sáu trong đó bao quát chu chỉ cùng lâm văn phương ảnh ma binh sĩ này liền xuất kích an liên không còn bất luận cái gì chần chờ có chút tức giận nói ta sẽ đem cơ giáp sư cứu ra tốt lắm chờ tin tức tốt của ngươi an liên đứng lên quay người phân phò nói ảnh ma binh sĩ xuất kích lâm văn p ư ơ n g hòa chu chỉ thật sự có tất yếu mỗi lần đều đem mình khiến cho thảm như vậy sao an liên cười khổ Chú chỉ là nhưng à n bằng g u nếu như chú chỉ còn đem à coi lời nói. là bằng hưu lời nói. mà Lâm luận là lòng l sân, Văn vô vui Phương, tuyệt không thể chết tại chiến trên sân, vô luận hắn là không phải vui lòng như、thế. Hắn thể chết phải thế. tuyệt tại ự an c h ọ trở liên ạ chiến chuẩn hẳn Nhưng loại i trường, xong này An là làm l mà, bị. biết chính nàng còn không có chuẩn bị kỹ cảng chưa chuẩn bị xong tiếp nhận một người bạn cùng một cái có thay đổi cái thế giới này tiềm lực người chết á n h ma binh sĩ trên thế giới này trang bị tốt nhất thần bí nhất bộ đội đặc trùng chuẩn bị đánh ra an liên một mặt trầm trọng đi vào ảnh ma binh sĩ đặc thù công kích máy bay vận tải cabin nhìn xem bên trong sáu đài cơ giáp nói chờ một chút các ngươi phụ trách đi cho cơ giáp sư đả thông thông đạo cánh quân bộ chỉ huy không có hiểu rõ chúng ta chiến đấu lực như thế nào các ngươi để bọn hắn xem ta đi chợ giúp lâm văn phương hòa chu chỉ đơn độc mà đội trưởng sáu ta với ngươi đi thôi không ta cần cùng bọn hắn tâm sự an liên nói bọn hắn có một tiểu đội a những người khác làm sao bây giờ cái kia tự để cử mình đội viên nói ngài cũng nên cá nhân đẩy ra những tên kia a an liên bất đắc gì nói ngươi mở một trận máy bay đi theo vấn đề nhân phẩm an liên cười ra tiếng đại khái a v một trăm bảy mươi sáu chương một trăm bảy mươi chín vì bí mật ảnh ma binh sĩ dùng không đến hai giờ liền đến cơ giáp sư bầu trời cơ giáp sư vừa vặn đã bắt đầu tổ chức phá vây cùng ả mới ba mươi năm trang giáp sư đang tại trạm súng ảnh ma kêu gọi cơ giác sư chu chỉ lâm văn phương đi ra nói chuyện an liên ngươi làm cái q u ỷ gì chu chỉ quát các ngươi không phải rất thích chơi hỏa lực dẫn đạo sao ta chỗ này ba cái máy bay phía trên hết thệ có bốn trăm năm mươi mai hạng nhẹ có thể dẫn đạo đạn t h u ố c ngươi cần bao nhiêu thời gian có thể hoàn thành mục tiêu phân phối ta là lâm văn phương cho ta ba mươi giây lâm văn phương không có hứng thú cùng c u ố n vào chu chỉ hỏa an liên tranh cãi có bốn trăm năm mươi mai có thể dẫn đạo đạn dược đầy đủ nhường hắn đem ba mươi năm sư chọc cái lỗ thủng báo cho ta biết độ cao của ngươi đạn dược trở kháng mấy căn t ứ sáu sớm mười một giây nói cho ta biết liền tốt an liên lạnh ngần nói lâm văn phương trợt ra tốc hướng thẳng đến ba mươi lăm sư thọc sâu phóng đi từng cái mục tiêu lập tức ở hỏa vũ trong máy vi tính đi xuống lâm văn phương đối lửa vũ phân p h ố nói chúng ta từ bên này rút lui ngươi chiếu cố nhiều một chút còn lại bộ phận nếu là thể lực của bọn họ không đủ để điều khiển cơ giáp ngươi giúp một cái a ta biết kế của ngươi tính toán tài nguyên làm được tốt hòa vũ đáp lại nói tình huống hiện tại cũng rất tồi tệ à cần ta giúp ngươi gấp cái gì sao phân phối mục tiêu sáu tiếp đó ngươi tính toán một chút chung quanh binh lực mật độ nhìn ta một chút hòa chu chỉ từ nơi nào chạy trốn tốt hơn có không trung tiếp viện dưới tình huống các ngươi cùng đại bộ đội cùng đi tốt hơn thính an toàn tương đối tương đối cao ảnh ma bộ đội ắt rất mạnh a cũng có thể trợ giúp các ngươi an toàn rời đi hòa vũ nói chờ xem a lâm văn phương đối với cái này cũng không có quá lớn nắm chắc ảnh ma bộ đội trang bị vô cùng đặc biệt nhưng muốn nói lực công kích của bọn hắn rất mạnh ít nhất không có chứng cứ chứng minh điểm này đại bộ đội chịu không được chiến đấu răng co tốt nhất vẫn là đem ba mươi lăm sư kéo tới xa một chút ta m u ố n ta có cực kỳ tốt phương pháp nhường ba mươi lăm sư triệt để phát yên thỉnh kỹ càng miêu tả hòa vũ tò mò vận đạo ta muốn đem bọn họ sư bộ lại phá hủy một lần lâm văn phương lạnh nhạt nói lúc nói chuyện hắn tạm thời đóng lại hỏa vũ giọng nói mở ra nội bộ thông tin k ê n h để cho tất cả mọi người nghe được hắn nói tới chu chỉ mắt sáng lên nói tốt chủ ý này không tệ ki giác bộ đội không phải sư bộ phá hủy ra sao hôm nay đánh cho tàn phế mấy cái sư còn không có làm như vậy một lát nữa thật thất xét đâu chu chỉ theo sát lấy liền tăng tốc đuổi theo nàng còn một bên phân phò nói thai thanh viễn ngươi tạm thời tiếp trưởng chỉ huy mau đem binh sĩ mở cho ta ra ngoài thai thanh viễn lắc đầu bất đắc dĩ nói là vậy chúng ta sáu căn cứ bên kia gặp chu chỉ đã lời nói nữa cái gì muốn đuổi kịp lâm văn phương bước chân thật đúng là không phải đơn giản như vậy chu chỉ trong tay hạ sột liên tục khai hỏa đem hai bên bọc đánh địch nhân đi lên áp chế lại lâm văn phương đông nhiên hô an liên thích ra hai mươi khiêng linh cứu đạn đạo thuốc đã thích ra tín đạo chín n g ư ơ i tiếp trưởng a hòa vũ lâm văn phương quát hòa vũ lẳng lặng nhận lấy dẫn đạo đạn thuốc nhiệm vụ một chùm sóng điện đem cận kẽ mục tiêu số liệu phân phối cho mỗi cái đạn thuốc âm âm mà một chỗi văng lên trước mặt bọn hắn thông đạo mở ra lâm văn phương một đầu vọt vào nổ tung trong x ư ơ n g khói nhường chu chỉ một hồi phiền m u ộ n nàng chỉ có thể đi theo và vào nhưng lại không thấy rõ ràng lâm văn phương đến cùng từ cái k i a phương hướng chạy ta cho ngươi mục tiêu chỉ thị hình chiếu đi theo ta chạy lâm văn phương liên bang nhắc nhở Tốt. chu chỉ vừa dứt lời lâm văn phương ngay tại hắn trên màn sáng tỏa từng đạo giả lập tiến lâm văn phương lại có thể đã đem địa đồ kỹ thuật số hóa làm thành hình chiếu thuận tiện hai người sử dụng chu chỉ vội vàng đi theo lâm văn phương di động bít tích từ một bên đi vòng bọn hắn chui ra sương ngủ đón chỗ khoảng cách vừa rồi khoảng chừng hai trăm mét hơn đúng lúc là ngoài trụ sở khuyết hai cái thương khố sau lưng một bên khác nhưng là thật cao lưới sát từ bên này ra ngoài lâm văn phương phân p h ó nói khoảng cách sư bộ sáu đại khái khoảng cách thẳng tắp có bốn trăm linh ơ n đã tiến vào có thể dẫn dắt khoảng cách minh bạch ta chuẩn bị thích ra đ ạ dược cần bao nhiêu mai an liên đáp lại nói một trăm hai mươi mai không cần quá nhiều trực tiếp đem sư bộ bình định liền tốt thừa loạn giết ra ngoài còn cần điểm trợ rút các ngươi còn có thể trệ không bao lâu m ộ ư ơ i sáu phút sau nhất thiết phải đường về chúng ta máy bay phi hành nguyên lý không giống nhau lắm tương đối hao xăng an liên thở dài nói các ngươi tăng thêm tốc độ lâm văn phương dẫn dắt đến 120 phát điều khiển đạn dược hướng về 35 sư sư bộ bay đi sư bộ hỏa lực phòng không lập tức khai hỏa tạo thành một mảnh mưa đạn nhưng ảnh ma binh sĩ sử dụng đạn thuốc vô cùng nhỏ nhắn không quá dễ dàng đánh trúng ước chừng vẫn có gần một nửa đạn thuốc chính xác rơi xuống liễu điệu mặt lập tức nhường 35 sư sư bộ lâm vào một cái biển lửa lâm văn phương lập tức hướng về phía chu chỉ thét lên đi chúng ta liền từ bên này ra ngoài chu chỉ gắt gao cùng tại lâm văn p ư ơ n g sau lưng hai người cơ hồ là từ từng cái nổ điểm chúng ở giữa chui ra đi trên không trung nhìn thấy hai người kia cư nhiên như thử có năm chắc mà làm đủ loại độ khó siêu cao cơ giáp động tác an liên cũng cảm thấy thở dài nàng quay đầu hướng về phía dưới tay mình mấy cái đội viên nói các ngươi cố gắng luyện a trà trộn vào cơ giáp sừ đám người kia bây giờ kỹ thuật đề cao đều rất nhanh lâm văn phương giá hỏa này phương diện này thật sự rất là có một tay quay đầu ta sẽ để cho các ngươi cũng tiến vào huấn luyện của hắn trong kế hoạch đi mấy cái kia đội viên có chút lúng túng nhưng càng nhiều hơn là hư h ấ n lâm văn phương tại k ỹ giáp điều khiển trên kỹ thuật không hề nghi ngờ chính là người đứng đầu không ai có thể cùng đánh đồng từ cơ giáp sư lưu t r u y ề n tới những video kia đã sớm để bọn hắn huyết mạch bị t r ư ớ n g đó đích sắc là vượt qua cái thời đại này kỹ năng chiến thuật trình độ chuẩn bị xuống đi tiếp ứng a việt người phụ trách giúp chúng ta dẫn ra địch nhân truy kích an liên phân p h ố nói là một cái nhìn bất quá hai mươi ba bốn tuổi cô gái trẻ tuổi gật đầu đáp tại ảnh ma bên trong cái tên này gọi a việt nữ sinh mới là cơ giáp thao túng nhân vật số một an liên kỹ thuật so với nàng đến đây kém rất xa dù sao an liên quá bận rộn căn bản không có thời gian huấn luyện A việt nhưng là một đường dùng từ k h i giáp bộ đội lục tục no g ngoe trộm ra huấn luyện giáo trình không ngừng mà nhiều lần huấn luyện bây giờ liền kỹ năng chiến thuật trình độ tới nói so với thai thanh viễn h o á c tẩy bọn người còn có nhất định t r i n h l ệ n h nhưng so với những tân binh kia tới thế nhưng là mạnh quá nhiều lại dựa theo lâm văn phương yêu cầu liên tục thích ra mấy đám đạn dược sau đó công kích máy bay vận tải một cái bổ nhào đang đến gần mặt đất mới hai mươi m trên độ cao khẩn cấp phanh lại lơ lửng trên không trung sáu đài cơ giáp lôi kéo dây thường trượt xuống tới mặt đất an liên tại vô tuyến điện bên trong đối với lâm văn phương hòa chu chỉ nói các người đến ta tiêu ký cho các ngươi vị trí tới Mặt m đất trợ trí đã giúp vào vị trí của ì nhìn Chúng cơ cũng có cái Phương không bên này là 6 đài cơ giáp. Lâm Văn cũng không có biểu hiện giáp. g ta ra biểu là Lâm đài vẻ mặt kỳ quái, h chú chỉ hùng ư n g lại tại n tiếng. Hai phút hơn phía sau, bọn hắn hợp. Nhìn thấy ảnh ma binh sĩ sử dụng cơ giáp. Lâm Văn Phương hơi hơi ổ lên hừ Hai phút phía hội hợp. thấy hơi một ma Lâm một một tiếng, giáp, hơi sau, cơ sĩ sử là l đó o hoàn toàn khác biệt loại hình. Nhìn, toàn loại biệt tại động lực tạo thành bên trên càng tương tự với ngư nhân áp dụng chính là nội bộ hệ thống hệ thống tăng thêm liền cán mà không phải là k h giáp bộ đội sử dụng xương vào ngoài động lực biến hóa hình thức cơ giáp tổng thể phong cách thiết kế cùng suất khờ s u y a di cũng có khác nhau rất lớn tựa hồ càng trọng thị hỏa lực đối với động lực và cân bằng tính chất mấy căn cứ muốn xem nhẹ một chút a việt giao cho ngươi an liên phân phò nói tiếp đó hướng về phía chu chỉ cùng lâm văn phương nói hai người các ngươi đi theo ta bên này a việt mở ra bên ngoài mỹ lộ phổn phát ra một hồi l i ề u lĩnh n ụ c ư ờ i cái tia rõ ràng là lâm văn phương thanh â m sư bộ phá hủy người tên tuổi chưa từng nghe qua sao giống như chính là từ các người mới ba mươi lăm sư bắt đầu a các người đám này xui xẻo hải tử không cho các ngươi điểm màu sắc xem đều quên ta lâm văn p ư ơ n g là ai chưa nói xong a việt liền mở ra cơ giáp mang theo khác bốn đài cơ giáp cùng một chỗ hướng về mặt phía b ắ c đi đây là sáu lâm văn phương cực kỳ hoảng sợ bọn hắn sẽ có nguy hiểm sẽ không a việt kỹ thuật rất tốt mặt khác mười bảy quân một bộ sớm chạy tới ngươi nghe xong mười bảy quân liền an bài chính mình phá vây đem bọn hắn tức đi lên mười bảy quân phó quân trưởng chính mình mang theo một cái quần áo nhẹ giáp đoàn một đường sông lại tiếp ứng nói là lại đ ổ i không hơn muốn không mặt m ũ i lăn lộn tiếp nữa rồi an liên thanh em rất là nhẹ nhõm a tiếp đó sáu ngươi muốn làm gì chu chỉ tức giận nói không có gì sáu đi theo ta chính là ta cũng không biết cố ý chạy tới hại các ngươi lại nói sáu ở đây trong ba người ngươi là thượng tá lâm văn phương là trung tá ta ngượng ngùng ta là thiếu tướng nghe ta an liên đột nhiên biểu hiện ra một phần sắp bén quân nhân đối mặt quân hàm chuyện này lúc nào cũng rất bất đắc dĩ chu chỉ trầm mặc cùng lâm văn phương cùng một chỗ đi theo an liên một đường hướng về hướng tây bắc lao nhanh một mực chạy ước chừng ba mươi phút bọn hắn mới mới trong một chỗ núi rừng ngừng lại an liên mở ra cơ giáp cửa khoang nhảy xuống tới nói lớn tiếng yên tâm đi ta điều khỏa trên vệ tình mặt nhìn chằm chằm đâu nơi phụ cận này không có đ ị c h nhân hai mươi km phạm vi bên trong cũng không có lâm văn p h ư ơ n g hòa chu chỉ từ trong cơ giáp đi ra nhìn xem a n liên thuần thục trên mặt đất đốt lên lò nấu lên một nồi mặt vây quanh ở bên lò lửa bên trên bọn hắn cũng không cảm thấy đ ó i khát nhưng có ánh lửa có mùi thơm toàn bộ mặt đất bao la lên mùi khói thuốc súng lập tức bị ấm áp sinh hoạt mùi thay thế chu chỉ n g ư ơ i biết ta có rất nhiều bí mật sáu hôm nay chỉ sợ ta không thể không nói cho n g ư ơ i một phần bởi vì ta sợ nếu là không cùng các người nói rõ ràng các ngươi sẽ để cho ta hoa càng lai、like、việt nhiều thời、giờ. tại cùng các ngươi tranh chấp một chút kỳ thực có thể không quan trọng đồ vật bên trên ta không có thời gian như vậy thật sự an liên hít một hơi thật sâu nói ngươi có lẽ không biết ta liền là vì bí mật mà sống nhân chu chỉ một bộ không nhúc nhích bộ dáng nói có ý tứ gì đi cố lộng huyền hư người cao hứng nói liền nói không cao hứng nói dẹp đi người nào không biết ngươi an liên trong nhà bối cảnh hùng hậu người ảnh ma binh sĩ còn có nhà ngươi bên trong có thể ảnh hưởng đến sĩ nghiệp chỗ ngay cả ta ra ra đều nói chớ cho ngươi không thích ngươi nhiều nhất không để ý tới ngươi đừng tìm ngươi làm được nhân chúng ta sáu chúng ta là trong một cái việc chơi ngươi đến cùng giấu giếm ta bao nhiêu sự t ì n h cái này rõ ràng là tiểu nữ sinh đoán niệm lâm văn phương sáng suốt và o miệng một chữ cũng không nói an liên thở dài nói tên đầy đủ của ta ngươi biết gọi là an liên c á t dìn hải phu nạp ngoại trừ an liên cái tên này ta một cái khác dùng tên giả là hải đông khải hải đông khải phục tinh tập đoàn tổng giám đốc lâm văn phương vẫn là không có nhịn xuống xen vào v ấ n đạo v một trăm bảy mươi bảy chương một trăm tám mươi phục hưng kế hoạch phục tinh tập đoàn tiền thân là khoa học trấn hương ủy viên hội lại tiền thân là dạy và học sẽ các ngươi sẽ không có nghe qua dạy và học sẽ ngươi là nói liên bang dựng nước thời điểm vì liên bang ban sơ đám kia trí sĩ đầy lòng nhân ái cung cấp vũ khí cùng kỹ thuật ủng hộ dạy và học sẽ lâm văn phương giật nảy cả mình an liên muốn bay nói ngươi lịch sử học phải không t ệ sao thế mà nhớ kỹ rõ ràng như vậy nàng rất thờ ơ tiếp tục nói dạy và học sẽ ở liên bang lập quốc phía trước rất lâu liền thành lập sở dĩ ủng hộ liên bang cũng là bởi vì tại ban đầu lai hẹn sần đế quốc dưới sự thống trị khuyết thiếu kỹ thuật phát triển thổ nhưỡng dạy và học lại là một đám chị để ý kỹ thuật phát triển người tổ chức nghiên cứu phát minh kinh doanh đoàn thể cái này phương châm từ lúc đó một mực lan tràn đến bây giờ cũng không có phát sinh qua bao nhiêu thay đổi nhưng mà tại dạy và học sẽ sau lưng còn có một cái to lớn hơn tổ chức gọi là hải phu nạp học sẽ các ngươi hẳn là không nghe nói qua chứ đây đại khái là từ trước tới nay khổng lồ nhất bí ẩn nhất tổ chức một trong so vô số năm trước đó truyền lưu cái kia cộng tế hội cái gì còn muốn bảng đại hơn nhiều bốn trăm nhiều năm trước nhà khoa học xã hội học nhà chính trị gia văn học gia huy liêm hải phu nạp tại sáng tác một bản tinh tế khoa huyễn tiểu thuyết lúc sau đưa ra một cái quan điểm làm con người bước ra thông hướng vũ trụ một bước trọng yếu thời điểm nhân loại liền không còn là loài người mà trở thành một cái mới tinh giống loài đang giống như ở địa cầu trong lịch sử làm loài cá nhảy lên l i ế u h ả i bờ dần dần diễn hóa thành lưỡng thế loại loài có vu cũng phát triển thành nhân loại m ở dạng đây đều là không có đường quay về đây là một cái quá trình tiến hóa một cái cực kỳ tàn khốc quá trình tiến hóa cái này quá trình tiến hóa bên trong phần lớn nhân loại đều sẽ chết đi còn giữ lại những cái kia mới có thể trở thành mới tinh giống loài tại sáng tác xong quyển tiểu thuyết này sau đó hải phu nạp coi đây là cơ sở phát triển chỗ trọn vẹn cực kỳ phức tạp kín đáo lý luận tưởng tượng nhân loại bước về phía vũ trụ cần có đủ loại kỹ thuật kế hoạch ra một cái b ả n g tạp kỹ thuật hệ thống hắn cho rằng nhân loại là không thể nào tới kịp làm tốt kín đáo chuẩn bị bởi vì truyền thống nhân loại sinh tồn phát triển hệ thống tiêu hao hết quá nhiều tài nguyên hơn nữa sẽ tiêu hao đi càng lai việt nhiều tài nguyên nhân loại sẽ không có đầy đủ tài nguyên dùng tại phát triển thích hợp với vũ trụ sinh tồn khoa học kỹ thuật huy liêm hải phu nạp lý luận hấp dẫn vô số đối với tương lai có t r ờ mong có ước mơ người tụ tập tại hắn chung quanh cùng hắn cùng một chỗ phong phú cùng hoàn th theo khoa học phát triển cùng nhân loại xã hội diễn tiến tựa hồ mỗi một bước đi tới đều ở đây nghiệm chứng hải phu nạp học nói tính chính xác hải phu nạp sau khi chết hải phu nạp học sẽ chính thức thành lập một nhóm lớn mỗi cái lĩnh vực học giả thương nhân quân nhân chính trị gia tụ tập ở nơi này học được bên trong bọn hắn trách trời thương dân hy vọng có thể thông qua học được cùng cố gắng thôi động khoa học kỹ thuật cao tốc phát triển làm cho nhân loại khi tiến vào vũ trụ trước đó tận khả năng chuẩn bị kỹ cảng trả giá tận lực thiếu hy sinh đó cũng không phải gia tâm mà là nhân loại tục lưu cơ bản cần nếu như đi qua tàn khốc cạnh tranh cùng đào h ả i lưu giữ lại nhân loại số lượng không đủ để ủng hộ một cái cho dù là quy mô nhỏ nhất nhân loại khỏe mạnh xã hội tổ chức kêu nhân loại diệt vong bất quá là một cái vấn đề thời gian chỉ có bảo tồn thật nhiều nhân loại sống sót nhân loại mới có thể tại đã trải qua thời khắc hắc cám nhất sau đó thắng được tại trong không gian vũ trụ vĩ đại phục hưng nhân khẩu tố chất hình thái xã hội khoa học kỹ thuật sáu đây là toàn bộ hải phu nạp học nói t r u n g trọng yếu nhất tam đại trụ cột bởi vì hải phu nạp học trong hội có khác biệt nghề nghiệp thành viên lập trường của bọn hắn tự nhiên sẽ tạo thành bất đồng giới hạn bởi vì cho rằng tam đại trụ cột thiên về điểm khác biệt hải phu nạp học sẽ dần dần tạo thành kỹ thuật phái xã hội phái cùng tố chất phái ba bộ phận giữa lẫn nhau có hợp tác cũng có cạnh tranh tam đại lưu phái đều thành lập riêng mình tổ chức khai triển nghiên cứu của bọn hắn cùng thực tiễn kỹ thuật phái hạch tâm tổ chức chính là dạy và học sẽ tại dạy và học sẽ thời kỳ kỹ thuật hải phu nạp lưu phái liền nắm giữ số lượng khổng lồ xí nghiệp có cực mạnh nghiên cứu phát minh cùng năng lực sản xuất hơn nữa toàn bộ tổ chức một mực bọn hắn nắm giữ lấy tân tiến nhất đủ loại kỹ thuật rất dễ dàng liền có thể ngừng kỹ thuật ưu thế chuyển hóa làm trên buôn bán dẫn đầu địa vị đi qua trước trước sau sau mấy trăm năm phát triển mặc dù lũ kinh chập trùng nhưng kỹ thuật hải phu nạp lưu phái dạy và học sẽ khoa học trấn hưng ủy viên hội cùng với bây giờ phục tinh tập đoàn đã không nghi ngờ chút nào trở thành toàn thế giới khổng lồ nhất cực lớn đến đáng sợ kỹ thuật thương nghiệp thực thể thế giới năm trăm xí nghiệp mạnh bên trong trực tiếp cùng g i á n tiếp thuộc về phục tinh tập đoàn có một trăm chín mươi nhà phục tinh tập đoàn thực lực kinh tế nếu như quy ra thành là một quốc gia có thể tại trên thế giới xếp hạ n g vị thứ sáu phục tinh tập đoàn theo đuổi chính là kỹ thuật lũng đoạn bởi vì bọn hắn an toàn tuân theo lấy hải phu nạp học nói hệ thống gia phả hy vọng sắp hết có thể nhiều tài nguyên nhất là tài nguyên nhân lực tập trung ở đối với tương lai có giá trị nhất trên kỹ thuật tự nhiên tài nguyên khoáng sản cái gì có thể thông qua những phương thức khác đến giải quyết có thể ưu tú nhà khoa học nhất là loại kia kinh tài tuyển diễm có thể đối với cả nhân loại xã hội sinh ra ảnh hưởng to lớn nhà khoa học đó là không thế xuất kỳ tài trong lịch sử nhân loại chỉ đếm được trên đầu ngón tay nếu là những người này trí nhớ lãng phí ở một ít lĩnh vực đó là đối với toàn nhân loại phạm tội biết vì cái gì chúng ta như vậy dung túng ngươi sao an liên hư lạnh nói bởi vì sáu chúng ta cho rằng ngươi là thế hệ này khoa học ra vĩ đại nhất ít nhất là một trong chúng ta cần tài năng của ngươi cả nhân loại cần tài năng của ngươi chỉ cần có thể đem ngươi đ ẻ vào kỹ thuật trong nghiên cứu đi chúng ta không tiếp bất cứ giá nào không nghĩ tới chúng ta khổ tâm kinh doanh thậm chí không tiếc làm ra một cái hạn chế chính chúng ta tin tức an toàn ủy viên hội hơn nữa phục tinh tập đoàn kỳ phía dưới xí nghiệp từ trên xuống dưới phối hợp như thế cũng không thể đem ngươi lưu lại hạt à n kinh. Người g u y ệ t đối kinh h thể chết, ô n g tuyệt đ ố Lâm v ă ư ơ n trận g m thế mà làm nhiều công tác như thế vận dụng khổng lồ như vậy sức mạnh Người 6. Cái này xác định không phải đang mở cho đùa. Lâm Văn Phương sửng tin nói. Chu chỉ thở dài, nói, ta tin tưởng 6. Phục tinh tập đoàn vào đến rồi liên bang sinh hoạt mỗi cái lĩnh vực, kỳ thực là căn bản bóc ra không đi ra. Phục tinh tập đoàn cũng này nạp kinh tượng càng nhiều cùng ngươi người chung một hướng, lấy đủ loại thân phận sinh hoạt tại liên bang lưu Cái phải hồi mới dài, rồi mỗi cái đi hải phái biểu loại tại xác cho có Chu chỉ Phục vực, thực bóc Phục các quá vào là là lấy đùa. đủ khó thể thở hoạt thuật phu hoạt kỳ kỹ tập tập ta ra ra. A, mở Lâm một lâu, sốt rót bất tế trí giới chính trị bị các ngươi thẩm thấu rất sâu không phải vậy cũng sẽ không tồn tại ảnh ma loại này quỷ dị bộ đội đó là người đồ chơi a rất khó tưởng tượng một chi không hơn chiến trường bộ đội đặc trùng phung phí quân phí chiếm giữ quân liên bang phí cuối cùng chi tiêu mười phần trăm đại khái không đến đến giờ bất quá cũng kém không được quá nhiều ban ngành chính phủ thế mà cho tới bây giờ không có thông qua bất luận cái gì xét duyệt các loại chương trình nghị sự mặc dù chính phủ liên bang không ngừng tại thay đổi nhưng mà các ngươi có thể cầm giữ vẫn là đại bộ phận thực thể sức mạnh a lâm văn phương tại cái kia tin tức gì an toàn ủy viên hội bên trong thời điểm ta liền suy nghĩ các ngươi đến cùng đang làm thứ gì nguyên lai、like, các ngươi đem lâm văn phương thấy trọng yếu như vậy a sáu ta vốn là cho là các ngươi chỉ là bởi vì trí tuệ nhân tạo kỹ thuật hy vọng hắn có thể xuất lực mà thôi an liên thẳng thắn nói đúng vậy ngay từ đầu thật là như thế nhưng mà trí tuệ nhân tạo cơ giáp phân bố thức tính toán các loại hắn lục tục nhau ngoe soạn lại đã không chỉ là một chút kỹ thuật giới hạn mà là toàn bộ tính toán lĩnh vực bất quá trước mắt mà nói vẫn là tại cùng chúng ta quấy dối tương đối nhiều cho nên ta chỉ có thể lựa chọn thẳng thắn mà cùng các ngươi nói chuyện sáu lâm văn phương cười khổ mà nói ngươi thật đúng là để mắt ta chu chỉ nói bổ sung không riêng gì ngươi còn có nhạc vũ âm trước đây các ngươi tại thân hải thị thời điểm an liên liền để ta ra tay cứu viện các ngươi ngươi và nhạc vũ âm đều ở đ â y trên danh sách nhạc vũ âm thân phận là khái niệm chiến thuật chuyên gia chỉ là nàng ở trong game khai phá ra những cái kia ki giáp chiến thuật ta an liên gật đầu một cái nàng là hiện nay có đối với ki giáp chiến thuật có chỗ trình bày và phát huy người t r o n g không có nhất chiến thuật thành kiến cực kỳ có sức tưởng tượng cũng chăm chú nhất cẩn thận một cái an liên nhìn về phía liệu lâm văn p ư ơ n g lâm văn p ư ơ n g n h ẹ n họng nhìn chân chối cái này so với chính mình làm tin tức kỹ thuật chuyên gia bị nhìn chúng càng khiến người ta khó mà tiếp thu đừng nhìn ta như vậy những thứ này đều không phải là ta một người làm quyết định mà là chúng ta một cái nho nhỏ hủy viên hội cùng một chỗ an liên nói cần chuyện quyết định rất nhiều rất phức tạp rất phiền phức ta là w i l l i a m hải phu nạp hậu duệ cũng chỉ bất quá là để cho ta có thể có một tương đối khá một chút n h ờ ề u đại gia chứng kiến năng lực của ta bây giờ ta là phục tinh tập đoàn tổng giám đốc nhưng mà hoàn toàn chính xác đây bất quá là cái biểu tượng mà thôi đồng thời ta cũng là chẳng qua là tổ chức của chúng ta một cái chấp hành quan mà thôi lâm văn vương đột nhiên hỏi mặt trăng thành thị viễn vọng châu cũng là các người a an liên gật đầu một cái không sai nhưng viễn vọng châu phải gánh vác vô cùng nặng nhọc kỹ thuật nghiên cứu và xã hội tìm tòi công tác độ cao độc l ợ p tổ chức chúng ta cũng chỉ có ta trực tiếp thượng cấp tổ chức chúng ta thủ lĩnh một người có tư cách hiệu lệnh bọn hắn ta và viễn vọng châu mà nạ ở quan hệ không tệ cũng liền chỉ thế thôi lâm văn phương nói nhìn ta và các ngươi rồi g i á m vẫn đủ sâu a có thể nói cho ta biết phụ mẫu ta bây giờ ở nơi nào sao biết ngươi sẽ hỏi như vậy ta phía trước đi tìm hiểu qua an liên l ệ n h n h ậ t nói thâm không nhà thám hiểm đ ồ n đội bao quát cha mẹ của ngươi cùng viễn vọng châu mất đi liên hệ đã hơn hai năm lâm văn p ư ơ n g trầm mặc viễn vọng châu Chí sách công từ y kỳ giáp b đoàn ộ i tin tức t an đội xây dựng tới nói ta mời các ngươi hai người trở thành tổ chức chúng ta chấp hành q u ê n tới ứng đối bây giờ cực kỳ đáng sợ loại cục an liên nói lâm văn vương chợt trắng mắt cái này thực sự là đủ loạn v một trăm bảy mươi tám chương một trăm tám mươi một thế sự như kỳ ý của ngươi là hải phu nạp học sẽ đứt ra lâm văn vương vẫn đạo an liên lắc đầu không có nhưng nội bộ cạnh tranh bằng manh liệt hình thức thể hiện ra kỹ thuật hải phu nạp cũng được xưng là phục hưng hải phu nạp chúng ta chủ yếu cắm dễ tại liên bang xã hội hải phu nạp cũng được xưng làm cực quyền hải phu nạp sáu bởi vì bọn hắn thờ phục là chỉ có cực quyền năng đủ tập trung lên đầy đủ lực lượng đến đem nhân loại đẩy lên phía trước đi bọn hắn trưởng k h ô n g hạ muốn so chúng ta ảnh hưởng liên bang rất được nhiều còn có cái k i a tố chất hải phu nạp lưu phái cái này sáu kỳ thực là chúng ta cùng cực quyền hải phu nạp đồng dạng n h ấ t đầu một đám người bọn họ là đáng tin nhân chủng học thuyết người ủng hộ ghen công trình người ủng hộ âm mưu giá sáu chúng ta còn bọn họ mà còn xem bọn hắn làm khỉ gió gì gọi âm ảnh hải phu nạp tam đại lưu phái ở giữa cạnh tranh một mực là rất ngay mặt ít nhất trước kia là đương nhiên chủ yếu là chúng ta cùng cực quyền hải phun ạ p ở giữa cạnh tranh kỹ thuật hoặc xã hội vốn chính là dễ dàng nhất tụ tập lực lượng hai cái lưu phái bởi vì bây giờ tựa hồ đại gia cảm thấy có thể nhìn đến tương lai ánh dạng đông bắt đầu tranh đoạt cả nhân loại xã hội quyền lãnh đạo đương nhiên cũng không trông cậy vào một lần là xong xem chừng phải có mấy thập niên hơn nửa năm mới có thể chân chính phân ra thắng bại a lần này chiến tranh chỉ là một cái bắt đầu nguyên nhân gây ra ở chỗ hai mươi hai năm trước chúng ta sơ bộ nghiệm chứng thích hợp với tinh tế ở giữa đi động cơ khúc dẫn hộp giờ di cơ sở lý luận sáu kia thật là bao nhiêu năm rồi kích động nhất lòng người phát hiện là vật lý học toán học phát triển đến nay tác phẩm đỉnh cao thế nhưng là khi mọi người thấy được khả năng này sau đó tranh đấu cũng liền bắt đầu chúng ta bắt đầu muốn xây cấu một cái hệ thống khai phát trò chơi cũng tốt viễn vọng châu cũng tốt cũng là đang nghiệm chứng đem người tới loại phải dùng như thế nào xã hội tổ chức hình thức tục tích chữ đi chúng ta cần một chút xã hội hải phu nạp đồ vật nhưng bọn hắn càng cần hơn chúng ta kỹ thuật chắc chắn không tồn tại cái gọi là giao lưu các loại sự tình cái kia chỉ có dựa vào chiến tranh rồi cơ quyền hải phu nạp liền thích chơi bộ này lâm văn vương thở dài nói vậy ngươi không cảm thấy bọn hắn đến nay còn không có đất thủ c ngươi có của một ta thích phần Không công lao sao. ra r chiến ờ n đánh n g giặc. g các Vậy ư thủ ở ngược h ữ n vật kia Liên sao? An liên ha ha c ờ i nói, đ â n h lại là rất đặc biệt chẳng những là ưu tú nhà khoa học còn đã biến thành ưu tú cơ giáp xì bợ cọ mạn đờ nhìn ngươi đánh những thứ này trận chiến n vẹn vẹn tư hơn ấ t l nữa ngươi không cảm thấy nhanh chóng thiết kế chế tạo hơn nữa ứng dụng vũ khí mới là rất thú vị năng lực sao nếu là ở một đoạn thì gian chi phía sau là ở tiến vào tinh tế di dân thời đại sau đó ta thật hy vọng có thể gặp được như ngươi vậy xì vở cọ mạn đờ sống sót s á t suất sẽ rất cao đương nhiên đến lúc đó chúng ta lo lắng chính là không ngừng cái gọi là tích lũy cùng hệ thống hóa đến lúc đó lại biến thành mới giáo điều vậy thì không xong an liên thở dài nói chu chỉ lạnh lùng nói ngươi vẫn là đem à chính là cái kia cái gì cực quyền hại phun ạ p sự tình nói rõ ràng trước tiên an liên mới thêm một chén nữa m ì nước đưa cho chu chỉ cười nói ngươi còn nịu l ấ y cái này không thả đâu yên tâm đi hôm nay đem các ngươi gọi vào tới nơi này trước không thôn sau không tiệm chính là vì đem sự tình nói rõ ràng chu chỉ nhận lấy bọn hắn bây giờ vị trí mặc dù có ngọn núi chặn phần lớn hàn phong nhưng nhiệt độ vẫn là rất thấp bọn hắn phía trước lúc tác chiến đều ra số lớn m ù a hôi thu tại chiến đấu phục bên trong bây giờ bị gió lạnh m ộ t kích cảm giác nhất là lạnh chu chỉ uống vào mấy ngụm cảm thấy có chút xấu hổ lại cho lâm văn phương tới thêm một chén nữa lâm văn phương có chút buồn b ự c an liên càng là t h ấ y k ỳ quá i chết chu chỉ lúc nào biến thành như thế ôn luyện nữ tử nàng vội vàng ho khan một tiếng đem chính mình điểm tiểu tâm tư kia đẻ xuống tiếp tục giải thích nói xã hội hải phu nạp thoạt nhìn là không có phi thường mạnh mẽ thường trực tổ chức mà là từng trận mà có đôi khi sẽ có công khai tổ chức có đôi khi sẽ có tổ chức bí mật có đôi khi có thể chính là mấy người nói chuyện những người khác phục tùng nhưng cái này vừa vặn là bọn hắn tổ chức hình thức bọn hắn tất nhiên tôn sùng chủ nghĩa cực quyền đương nhiên sẽ không chơi cái gì dân chủ à chế độ đại nghị các loại đồ chơi mỗi lần bọn họ đều là có một lãnh tụ không đồng thời kỳ có thể ý kiến khác biệt biết thi biết giải ủy viên trưởng nguyên thủ các loại xưng hô nhưng mà ở chính giữa tầng tầng dưới chấp hành quan quy định là nhất trí cái tia lai、like、ngang tư là chấp hành quan ta cũng là sáu hơn nữa có đôi khi Kỳ thực thể, tại trên hải phu nạp cùng phục hưng hải phu、nạp、hai cái đoàn thể. Tại chấp hành cực cùng cái cấp quyền quan này nạp nạp đoàn bên độ vì ẫ n ngang tư là ở liên bang học tập máy tính kỹ thuật, internet công có học một máy ít trao tư tập thuật, t r Lai đổi. là ở kỹ n tin h t ứ cam công công học các loại ngành học, lúc đó vẫn là chúng trình, người ngành vẫn t loại máy là đó tổ chức c đứng ra án ra a bài. Vì đoan hắn có thể học được ít đồ không phải lừa gạt người đồ chơi mặc dù hắn không có chạm tới chúng ta phục tinh tập đoàn kỹ thuật dự trữ nhưng cái khác hắn chỉ cần muốn học liền có thể đi theo tốt nhất lao sư tham dự một chút thú vị hạng mục an liên thờ g i i lâm văn p ư ơ n g người biết hắn có bao nhiêu khó khăn dây dưa không phải sao lâm văn phương gật đầu một cái mặc dù kỹ thuật đ ồ n g dạng nhưng mà phương diện khác có dựa dâm a ra hỏa này làm việc thật sự rất là không điểm mấu chốt nếu là có cơ hội ta phải xử lý hắn chu chỉ cười lạnh nói ngươi hỏi một chút nhìn an liên trước tiên đừng đến lúc đó nàng đứng ra người bảo lãnh ngươi liền khó coi bắt được không giết chết vô cùng hậu hoạn an liên lộ ra mai con hoàn toàn giống nhau cô ánh mắt hướng về phía chu chỉ mang theo điểm lũng l i u ý vị nói đến nỗi không ngươi còn như thế n h ầ m vào ta nha hai chúng ta quốc gia đều đánh thành bộ dáng này ta còn có thể che chở hắn bây giờ p h ú tại xã hội lý luận phương diện một mực kế tục chuyên gia hội nghị liên tịch quy định thương lượng quy định cùng hạng mục người phụ trách quy định phát triển đến nay cảm thấy dạng này quyết sách cơ chế tương lai còn có cực lớn giá trị một cái lý trí trí tuệ biết được thỏa hiệp quyết sách toàn thể có thể cố hết sức t r á n h cá nhân quyết sách sai lầm mọi ạ đối liên bang nhưng là nhìn chằm chằm xã hội lý luận cùng thực tiễn cố nhiên là không thể một lần là xong khoa học phát triển càng là như vậy nếu như trong tay không có đầy đủ kỹ thuật cái t i a cái gọi là quyền lãnh đạo chính là hoàn toàn nói bậy nói bạn đồng dạng tại nếm thử không gian kỹ thuật p h ú c hưng hải phu nạp đã có thể xây dựng lên mặt trăng thành thị có thể dựa vào tự thân tuần hoàn hệ thống cung ứng ba mươi vạn hơn người sinh tồn phát triển nhưng ạ phương diện tại không gian trên kỹ thuật thành cựu còn dừng lại ở hạ tiễn du hành vũ trụ phi thuyền tàu con toi cấp độ này bên trên hơn nữa Mọi ạ trước à u con nhìn thôi, g mắt có thể có hoàn bị kỹ thuật phát triển hệ thống gia phả hơn nữa từ đầu đến cuối kiên định không thay đổi mà thi hành theo chỉ có phục tinh tập đoàn chỉ có phục hưng hải y phu nạp hai cái lưu phái tầng cao nhất vẫn có một điểm liên lạc nhưng là giới hạn nơi này hai cái khác biệt lưu phái không thể điều hòa mâu thuẫn thể hiện tại thế giới đại thế bên trên thì trở thành liêu chiến tranh một hồi bao phủ toàn bộ đại lục đep bằng cầu một năm nhân khẩu cuốn vào trong đó rất có thể diễn biến thành thế chiến khổng lồ chiến tranh liền hai quốc gia đều như vậy bị bãi bổ lấy càng không nói đến những thứ này những người kia tuyệt đại bộ phận người có thể ngay cả trở thành quân cờ đều không có tư cách cục d i ễ n như vậy suy nghĩ một chút liền cho người cảm thấy trong lòng dép run chúng ta đã bắt đầu bộ phận mình chiến đấu bộ môn không phải ảnh ma binh sĩ đương nhiên càng không phải là cơ giáp sư mà là chân chính dù n g chúng ta dự trữ kỹ thuật tạo dựng chiến đấu bộ môn phục tinh tập đoàn cho tới nay cũng không có tổ kiến mình chiến đấu bộ môn kỳ thực rất khó mà tưởng tượng nổi liên thái hành tập đoàn đều có hộ vệ của mình bộ đội đâu an liên p h ả n là nói tập đoàn những cái kia lão đại lúc nào cũng nói chúng ta bây giờ chú trọng phát triển cũng không phải quân công kỹ thuật làm chủ hệ thống không cần thiết như vậy rêu r a o nhưng mà đụng phải đủ loại tình trạng không có bộ đội của mình lúc nào cũng không tiện ảnh ma binh sĩ tiên tiến sao nói cho ngươi hắn quay đầu cho ngươi đi thí nghiệm của chúng ta phòng xem ngươi sẽ biết cái gì gọi là tiên tiến lâm văn phương ổ một tiếng lạnh nhạt nói các ngươi đã có tân tiến như vậy kỹ thuật hệ thống vậy phải ta làm cái gì trí tuệ nhân tạo sáu còn có đem đủ loại ý nghĩ lý luận biến thành sự thật năng lực an liên do dự một chút nói nói như vậy phục tinh tập đoàn bên trong thật nhiều nhà khoa học có đông đảo chúng ta cái này lưu phái k h á c sâu đồng ý giả cùng người tham dự nhưng mà nhà khoa học phần lớn là nhiều nhưng tại thực tiễn trên năng lực gần bốn mươi năm qua ngươi là ta đã thấy mạnh nhất một cái ta thử mời chào qua ngươi k h ô người chỉ một lần, bất quá ngươi mỗi lần, n quá g còn h Phương vang vọng rồi một lần, đạo, lúc nào? Chí sách công ty là thuộc hạ của ta xí nghiệp, à nào? là o đạo, ta. một ty ta trực tiếp. vang của Lâm lần, lúc Văn vọng vấn công Ngươi cấp dưới rồi c xí nhớ rõ từng có qua một cái bốn trăm vạn năm tuổi huấn luyện kế hoạch sao ta muốn nhân cơ hội này cho n g ư ơ i đi thí nghiệm của chúng ta phòng d g động n g ư ơ i một cái sáu người nghĩ đều không nghĩ liền cự tuyệt lâm văn phương trợn trắng mắt nói ta cho là đó là muốn đem ta đá ra ngoài trí tuệ nhân tạo kế hoạch cắt xén ta nên được t h ù lao người biết ta vì cái gì thiếu tiền không phải sao an liên bất đắc dĩ ngửa mặt lên trời thở dài chu chỉ lắc đầu quả quyết nói cái này kêu là làm cầu thông trôi đi、V179. Trước trí trí Tại tinh tập tâm trong thí một tin tức thuật thủ biết công cầu có phục hạch năng xưa nay An Liên đối với người năng nhu danh không không đoàn phòng nghiệm, xưa lợi đối với phải đạo không biết bao nhiêu kỹ cao đám bỏ bao bọn hắn ban đầu ở nhân loại vong du bên trong chuẩn bị áp dụng người công trí năng cũng là tồn lấy sử dụng n g vị trí năng tăng thêm hậu kỳ tiến hành nhân công can thiệp ý niệm chủ yếu vẫn là bởi vì nhân loại thật sự là quá mức phức tạp vừa hy vọng có thể ở trong game đạt đến mỗi cái thế lực động thái cân bằng chỉ là dựa vào người đến quyết sách gần như không có khả năng chỉ có thể miễn cưỡng áp dụng người công trí năng lâm văn phương tiến vào trí sách công ty thời điểm cũng không phải làm người công trí năng phương diện chuyên gia mà là đi làm vong du thân thể cảm giác thao tác bộ đồ trong đó liền bao gồm thao tác h o a n g thuyền loại kia đại đồ chơi thế nhưng là hắn tiến vào công ty sau đó rất nhanh liền biểu hiện ra cực kỳ toàn diện kỹ thuật bản lĩnh tại có thừa lực dưới tình huống hắn căn cứ vất thu nhập thêm ý niệm giúp đỡ t r í sách người của công ty công t r í năng khai phát đoàn đội giải quyết không ít vấn đề tiếp đó hắn mới bị hấp thu tiến vào khai phát đoàn đội cái kia trong đoàn đội có phục tinh tập đoàn lệ thuộc trực tiếp thành viên cũng danh xưng là nhân công t r í năng chuyên gia à, có thể tại lâm văn phương tiến vào đoàn đội sau đó người chuyên gia này không tới một tháng trước đó tích lũy những kiến thức kia cùng kinh nghiệm liền đều bị lâm văn p ư ơ n g n ó c giống lâm văn p ư ơ n g nhanh chóng tiến vào trạng thái từ một cái siêng năng đề nghị giả từng bước một trở thành người công chí năng khai phát đoàn thể người lãnh đạo đương ế n l nhiên mời chào lâm văn phương đến cùng cuối cùng là kết quả gì hiện tại đại nhà lòng dạ biết rõ lâm văn phương nghe an liên giải thích như vậy có chút không hiểu thế nhưng là người công chí năng đến cùng các ngươi chuẩn bị dùng như thế nào giống vong du trong kia dạng dùng để quản lý toàn bộ thế giới hệ thống cái kia có phần nghĩ đến cũng quá lớn điểm a a nhưng Liên lắp đầu, nói, đầu, k phải, k mà ngay cả như vậy du hành vũ trụ cần thời gian vẫn là rất răng dấp có đôi khi thậm chí giải quá phần lớn người sinh mệnh cho nên chữ phần lớn người tiến vào ngủ đông trạng thái duy trì thấp nhất tiêu hao đến đem tuổi thọ kéo dài thời điểm phi thuyền điều khiển cùng thao tác đều phải có một người hay là một người công t r í năng tới quyết sách a trước, trước mắt mà nói thông qua được mấy năm trước biên chế máy khảo nghiệm chế người công chí năng chương trình chỉ có người dẫn đầu khai thác mặt bây giờ trong trò chơi người chơi đối với mặt rất thân thiết cũng rất ỷ lại không ít người thậm chí đều không đem mặt coi như máy tính chương trình mà là coi như trong trò chơi trâu nhất nở ở cờ cái này không có thể không nói là một cái kỳ tích ca thế là các ngươi liền nghĩ đem ta nhốt vào phòng thí nghiệm tiếp tục mân mê những vật kia lâm văn vương bất đắc dĩ hỏi an liên có chút ngượng ngùng nói dĩ nhiên không phải ý tứ này ngay bây giờ tới nói ta hy vọng nhất vẫn là đầu tiên có thể có một bộ hợp lý người công trí năng lý luận hệ thống xem như sau này khai thác chỉ đạo tính toán kỹ thuật đang không ngừng phát triển tâm p h i ế n chứa đựng các loại nói không chừng tương lai đều sẽ có lớn biến đổi không có khả năng căn cứ vào bây giờ máy tính cơ cấu hệ thống tới khai phát người công trí năng nhiều hoàn mỹ người công trí năng đều chưa hẳn có thể ở tương lai dùng tới nói không chừng toàn bộ gốc xí liệu kỹ thuật hệ thống sẽ cùng sinh vật khoa học kết hợp với nhau phát triển ra một bộ đặc biệt tư duy hệ thống tới cũng là nói không chừng nhưng mà nếu như có thể có lý luận có thực tiễn người kêu công trí năng toàn bộ lĩnh vực liền có thể có nhảy vọt phát triển cân nhắc đến tương lai có thể ứng dụng kỳ thực ta hy vọng phải không vẹn vẹn một người công trí năng mà là nhiều mặt có thể có riêng phần mình đặc biệt lộ d ị c phán đoán cũng chính là người khác nhau công trí năng tính cách tồn tại có có thể ứng dụng tại phụ trợ quyết sách có có thể dùng đến thay thế nhân loại thao tác sự vụ ngày thường các loại như vậy nói cách khác các ngươi là chuẩn bị nhồn một nhóm người công trí năng cùng kỹ thuật người máy kết hợp lại rồi lâm văn p ư ơ n g vẫn đạo đó là một cực kỳ vấn đề mấu chốt cũng là dù là phục tinh tập đoàn nội bộ đều một mực không dám đem người công trí năng cho dù là sơ cấp người công trí năng lấy r a đại quy mô ứng dụng cân nhắc đến cũng chính là toàn nhân loại vấn đề an toàn người công trí năng lộ dịch cùng khả năng tính toán một khi bị dẫn lên một cái khác phân nhánh cái thuyết phục tinh tập đoàn chỉ sợ cũng không cần đi cân nhắc cái gì nhân loại tương lai trực tiếp bắt đầu chuẩn bị chiến đấu để phòng mất mùa liền tốt cùng lâm văn phương chu chỉ giải thích nhiều đồ như vậy an liên nhẹ nhàng thở ra những vật này là bí mật cũng là áp lực an liên là hòa chu chỉ ở một cái trong đại viện cùng nhau lớn lên nhưng kể từ nàng đã biết những thứ này biết mình là w i l l i a m hải phu nạp hậu duệ biết mình trên thân lưng đeo những cái kia tương lai liền sẽ chưa từng chân chính có qua bằng hữu càng không nói đến người yêu các loại có thể nói ra thoáng đền bù một chút chính mình hòa chu chỉ quan hệ nàng cũng cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn rất nhiều nếu như không phải phục tinh tập đoàn không phải cái kia khổng lồ nhân loại tương lai đầu đề nói không chừng hắn hiện tại hòa chu chỉ không sai b i ệ t lắm đều ở đây trong quân đảm nhiệm trung cao cấp sĩ quan ngẫu nhiên còn có thể cùng đi ra chơi có lẽ cũng sẽ có vòng bằng hữu của mình tử có để cho mình động tâm người nhưng mà an liên biết con đường của mình nhất định là vô cùng cốt đầu giống như là nghĩ tới điều gì an liên vấn đạo lâm văn phương chính ngươi cũng không dừng lại người nghiên cứu công t r í năng a bây giờ có thành quả gì sao lâm văn phương nói may hắn đối với loại vấn đề này đã sớm chuẩn bị qua hạch tâm phép tính vẫn là như thế chủ yếu chia làm cơ bản trạng thái điện tử chiến trạng thái cách cơ trạng thái cùng trạng thái chiến đấu cũng là ở hạch tâm phép tính càng thêm lại bất đồng m ộ đủ lệ bất quá lần này còn chưa kịp tại kỳ giáp bên trên lắp đặt hỏa vũ hỗ trợ khách hàng bởi vì thật giống như ta cũng phải thay đổi trang phục cơ giáp mới đến lúc đó còn phải lại một lần nữa giày vò một lần không cao hứng á bây giờ trong tay của ta nhân công trí năng cùng m ặ t khác nhau càng lai việc lớn công năng mổ đủ lệ cơ hồi hoàn toàn không có một dạng chỗ bảo lưu lại tới nhiều nhất vẫn là cái kia giả lập hình tượng còn có giọng nói kho ta đang làm nghiên cứu bây giờ là hoàn toàn không có đầu mối đâu an liên tò mò hỏi à,、ah, người ở đây nghiên cứu cái gì như thế nào từ lý tính trong trình tự sinh ra cảm tính lâm văn phương một mặt vô tội an liên cứng họng quay đầu đi không tiếp tục thảo luận cái đề tài này nàng không phải tính toán phương diện kỹ thuật chuyên gia nhưng dầu gì cũng nghe dưới tay mình những người kia tán gốc qua đây chính là người công trí năng phát triển lên hai đại thần cấp nan đề một cái là như thế nào sinh ra bản thân ý thức một cái chính là như thế nào dùng lý tính chương trình tới sinh ra cảm tính đây không phải là mô phỏng cảm xúc biểu hiện mà là chân chính cảm xúc khi bất luận cái gì một người công trí năng có thể đạt tới cái này hai điểm vậy nó cũng không phải là một người công trí năng mà là một cái chân chính sinh mệnh trong lịch sử nhân loại có thật nhiều triết học gia cùng xã hội học nhà tổng kết qua sinh mệnh hình thức không ít nói pháp bên trong đều coi thường sinh mạng vật chất tồn tại mà nhất là chú trọng sinh mạng bản thân cùng cảm xúc nếu như có thể đánh hạ cái kia hai cái nan đề cái kia lâm văn phương nhưng chính là chân chính sáng tạo ra một cái sinh mệnh đến lúc đó hắn coi như thật còn giống cái thần đồng dạng lâm văn phương đối với an liên phản ứng lơ lẽn hắn nghĩ nghĩ nói l ờ i nói ra nhưng ta đối với ngươi đề nghị vẫn là cầm giữ nguyên ý kiến ta thật sự là không có hứng thú gì gia nhập vào các ngươi phòng thí nghiệm làm những cái đó nghiên cứu ta cũng không cảm thấy các ngươi có thể làm ra cái gì tới mặc kệ có ta hay không gia nhập liên minh an liên nhữ mày nói vậy là ngươi có ý tứ gì lâm văn phương nhìn một chút chu chỉ thần sắc ôn hỏa hắn nói chu chỉ biết ta vì sao lại từng bước một đi đến hôm nay trước đây ta cũng bất quá là một cái l i ề u mạng chạy vội chẳng đáng là gì tiểu nhân vật mà thôi cầm trong tay m ạ n dùng để phá giải thị chính hệ thống là rất sạc khoái nhưng đó là sẽ vờ nguyên nhân về sau bất kể là ra đặc chiến nhiệm vụ làm cơ giáp đều không phải là bởi vì ta nghĩ làm bởi vì ta không thể không làm biến thành sống sót lộng thất bại vậy thì trí năng rất bình tĩnh m à c cốt không có lựa chọn khác ta liền là dạng này một đầu tiện m ệ n h a không có áp lực phân l ị c ta sợ ta ở trong phòng thí nghiệm sẽ ngồi ăn rồi chờ chết sáu cơ hồ là nhất định sẽ cô phụ ngơi đối với ta cao như vậy mong đợi nhân loại a tương lai a cái gì với ta mà nói đều quá nặng nề chu chỉ cười cười lâm văn phương trả lời cũng không có thêm ra hồ dự liệu của nàng nàng khiêu khích nhìn xem an liên nói ngươi xem lâm văn phương biểu thái hán không hiếm h i hữu ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ an liên ngồi đầu ngoại vị nhìn xem lâm văn phương câu trả lời này tựa hồ cũng không có nằm ngoài dự liệu của nàng lâm văn phương từ trước đến nay không hợp tác cùng loại k i a cố chấp thái độ nàng lòng dạ biết rõ thở dài nàng v ấ n đạo vậy ngươi chuẩn bị như thế nào đây cứ như vậy không tốt sao chúng ta lẫn nhau đã biết thân vận lập trường sáu thật sự có cần giúp lẫn nhau thời điểm chúng ta mở miệng nói chính là đối với người công trí năng đối với cơ giáp đối với kỹ thuật người máy các loại ngươi có ý nghĩ của ngươi ta có ta chúng ta bảo trì một cái tốt đẹp quan hệ cạnh tranh không tốt sao lâm văn phương dừng một chút nói đương nhiên đối với các ngươi phòng thí nghiệm cùng bên trong những cái kia kỹ thuật dự trữ ta vẫn rất có hứng thú có thể tiếp nhận một cái người tham quan mà nói tính ta một người tốt mặt khác ngươi đến cùng ở bên cạnh ta an bài liêu đa ít người tính toán sáu ta cũng không muốn biết ngược lại ta biết ngươi chắc chắn sẽ không làm thì ta cái này kỳ thực như vậy đủ rồi thật to gan làm bậy lâm văn phương an liên nhũ mày lâm văn phương loại kia sắc bén tự tin quá nằm ngoài dự liệu của nàng tốt đẹp cạnh tranh hắn thật sự cho là dựa vào một mình hắn cùng mình đ o à n đội có thể cùng phục tinh tập đoàn tích lũy hùng hậu đánh đ ổ n g an liên không có sinh khí nàng cũng không đi nếm thử phán đoán rốt cuộc là có thể vẫn không thể sau khi suy nghĩ một chút nàng cười rào hoặc cười nói tốt, tốt đẹp quan hệ cạnh tranh vậy cứ thế quyết định nàng lại nói tiếp đi vậy chúng ta là không phải nên nghĩ biện pháp trở về ở đây nói mát dù sao không quá thoải mái đây v một trăm tám mươi c h ư ơ một trăm tám mươi ba cơ hội thật tốt lấy bây giờ chiến trường tình thế mà nói liên bang cũng tại một lớp này thế công bên trong lấy được nhất định ưu thế mặc dù cản tại tổ chức bộ đội muốn ngăn cơn sóng d ữ nhưng lại không dễ dàng như vậy cơ giáp sư vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng có thể đánh tăng thêm sắc bén vô cùng phá vây đều để mà ạ có cảm giác t h u ố c thủ vô sách tuy cơ giáp sư tại phá vây quá trình bên trong đâu k h í rất nhiều thứ mọi ạ khẩn cấp theo vào b ì n h sĩ thu nạp bị ném vứt bỏ đủ loại trang bị thậm chí là cơ giáp toàn bộ mang đến hậu phương vậy để cho mà có hiểu thêm một bậc cơ giáp kỹ thuật cùng chiến thuật cơ hội nhưng đối với chương này chiến dịch mà nói lại vô sự vô bổ bất quá c ả n cũng không xem như quá thất bại từ chiến dịch mục tiêu đi lên nói mặc dù cơ giáp sư phá vây cùng hắn dự đoán muốn tiêu diệt cơ giáp sư khác rất xa nhưng dù sao cơ giáp sư là từ bỏ thật nhiều thứ quần áo nhẹ phá vòng đ â y nói ra giống như hắn c ả n vẫn là hoàn thành liêu chiến dịch mục tiêu vậy thì không thể xem như hoàn toàn thất bại sau đó đang tiến hành chiến dịch thành quả kiểm điểm thời điểm c ả n cũng mới vừa mới phát hiện liền thiệt hại đến xem liên bang mặc dù chạy đến m ạ quá cảnh nhưng là bỏ ra tương đối lớn đại giới dù là tính cả bị cơ giáp sư trước sau g i y xéo một lần mấy cái sư thảm không nỡ nhìn tình huống liên bang thiệt hại cũng vượt qua mã h ư ơ n g diện cái này khiến cản sắc mặt cũng đẹp mắt không ít mọi hạ công tác chính trị nhân viên đã có đầy đủ nội dung có thể dùng đến tuyên truyền cơ giáp sư không bao giờ lại là không thể chiến thắng bọn hắn biết chiến đấu sẽ chết đương nhiên cũng sẽ chạy trốn thấy rõ điểm ấy mọi hạ quân nhân sĩ khí có tăng lên không nhỏ nhưng chiến hỏa xét đến cùng vẫn là toàn diện t i ê u đốt ở mã trên quốc thổ trung chuyển căn cứ siêu di chiến dịch đại khái kết thúc về sau vô luận là đồng tuyến trung tuyến vẫn là tây tuyến liên bang đều toàn diện tương mã cá p chê ở mã quá cảnh một bên đối với mã tới nói chính trị và ngoại giao lên áp lực lập tức lớn lên đồng thời hai nước cũng âm thầm đã đạt thành ăn ý giao chiến binh sĩ、si、bắt đầu dần dần lui ra chiến đấu ngắn ngủi hòa bình sắp bắt đầu tại hoàn thành ngày đó m ẫ u đối thoại đó sau đó lâm văn vương chu chỉ hòa an liên ba người một đường hướng bắc vòng qua mấy chi mà ạ tiểu bộ đội sau đó cùng mười bảy quân bộ đội sở thuộc hội hợp toàn bộ an toàn về tới liên bang trong đại quân tiếp đó cấp tốc được đưa đến đông ly căn cứ cơ giáp sư nhìn xem rất thê thảm một trận chiến này kết thúc về sau hoàn chỉnh còn bảo trì chiến đấu lực cơ giáp vẹn vẹn có không đến hai trăm đài hỏa lực trợ giúp loại cỗ xe cơ hồ toàn diện một sư giá trị c ự trăm triệu trang bị đều bị ở liêu chiến đấu bên trong Vì、ở t không không đánh đánh lần này phá vây đối với cơ giáp sư bên trên xuống tới nói tựa hồ chỉ là để bọn hắn có một chút tự dây ưu tài liệu thôi trở lại binh sĩ sau đó lâm văn vương hòa chu chỉ liền theo cánh quân bộ chỉ huy chỉ thị tuyên bố toàn sư chỉnh đốn ngoại trừ cần thiết thường trực nhân viên bên ngoài toàn sư nghị định kỳ hai mươi tiên chu chỉ vừa dứt lời giày u la giày u la tiếng hoan hô liền vang vọng toàn bộ đông l y căn cứ cơ giáp sư từ tổ kiến đến kết thúc liêu chiến đấu cơ hồ mỗi một giây đều ở đây trưởng thành cùng tiến bộ chu chỉ cùng lâm văn phương biết cần tranh thủ thời gian liền mỗi cái binh sĩ mỗi ngày giấc ngủ thậm chí là đi nhà cầu thời gian đều phải áp suất lại đẻ co lại chỉ duy trì thấp nhất cam đoan tinh lực thể lực khôi phục cam đoan khỏe mạnh tiêu chuẩn liên trục một tháng qua huấn luyện liền với chiến đấu mọi người thần kinh đều thật căng thẳng đã gần như cực hạn cũng chỉ có chu chỉ lâm văn phương thay thanh viễn cùng hoắc tẩy các loại vô cùng tư t â m đội viên cũ mới có thích thú cảm giác một lần không phải dài lắm ngày nghỉ. có thể nhường cơ giáp sư thoáng thư g i ã n một tí chờ bọn hắn tinh lực dồi dào mà đoàn tụ thời điểm thay đổi mới tinh trang bị cơ giáp sư chiến l ự c sẽ nâng cao một bước chu chỉ minh bạch dù là không nghỉ nhưng cũng không có lựa chọn khác không chỉ cơ giáp sư đang làm thêm giờ thêm điểm mà huấn luyện chiến đấu vì bọn họ sinh sản trang bị phương bắc công nghiệp tập đoàn mấy cái nhà máy cũng không nhàn rỗi cơ giáp sinh sản bây giờ còn chưa h i ể u hình quy tắc có s a n phạm hiệu suất sinh sản không cao lắm tăng thêm sau trận chiến này lâm văn p h ư ơ n g đối với cơ giáp lại có yêu cầu mới bao quát hậu trường giờ gì ở phần cứng đều có bộ phận điều chỉnh tại không có hiểu rõ những thứ này cải biến phía trước nhà máy thì sẽ không thúc giục sinh sản tiến độ bằng không một khi có một không đúng đó chính là đang cấp chính mình tìm phiền thoái h ả o tại đại nhà cũng không nóng nảy có trung chuyển căn cứ bên kia chiến tích cơ giáp sư đã đầy đủ nổi tiếng chu chỉ ước gì trang bị tối nay đúng chỗ cơ giáp sư có thể nghỉ ngơi nhiều một đoạn thời gian đâu nhưng từ ngày kia sau an liên liền cùng hai người bọn họ cơ hồ mỗi ngày ngâm trùng một chỗ như hình với bóng nhìn xem an liên một mực bồi tiếp cẩn thận hi hi ha ha ghé vào bên cạnh chu chỉ biết nàng là muốn hảo hảo tu b ổ một chút hai người khẩn trương quan hệ dù sao cũng là từ nhỏ chơi tay khăn dao an liên như thế một phen xem như ngược lại để chu chỉ có chút xấu hổ đứng lên an liên hòa chu chỉ tại khi giáp thao tác thượng đô đi theo lâm văn phương tiếp tục huấn luyện nhìn xem lâm văn phương dễ dàng liền có thể làm ra các loại làm cho người hoa mắt thần mê động tác hai người tự nhiên không phục lắm mỗi ngày đều muốn rút ra tương đương thời gian tiến hành luyện tập bất quá ở trong căn cứ luyện tập cũng không phải ý kiến hay đông ly căn cứ cho cơ giáp sư chuyển ra tương đương đầy đủ không gian đó là không giả. nhưng sư trưởng phó sư trưởng cùng ảnh ma bộ đội đội trưởng không nghỉ ngơi cả ngày huấn luyện phía d ư ớ i đội viên làm sao dám hoàn toàn buông lỏng nghỉ ngơi chứ cơ giáp sư bộ đội đóng giữ cùng ảnh ma binh sĩ một mực căng thẳng dây cung bọn hắn loại này nhanh chóng phản ứng cường lực bộ đội tác chiến không nghỉ ngơi nhưng cái kia những bộ đội khác còn tưởng rằng có cái gì lớn hành động đâu khiêu chiến khiêu chiến âm thầm tăng cường huấn luyện cùng vật tư dự trữ cũng sẽ không nhàn d ỗ i cái này khiến tần sơn núi đau đầu không thôi tần sơn mới biết cuộc chiến này thời gian ngắn là không đánh được vì để cho đại bộ phận các chiến sĩ có thể nghỉ ngơi thật tốt chân chính nghỉ ngơi một ch tần sơn núi đem bọn hắn mấy cái đ ổ i đến khoảng cách đông ly căn cứ t r ư ờ n g bốn trăm cây số hải cảng thành thị thiên quyền cảng trên danh nghĩa là cho địa phương nhị tuyến bộ đội tiến hành chủ nghĩa yêu nước giáo dục tiến hành chiến tranh tình huống thông báo tuyên truyền r ằ n g giải đốc xúc bọn hắn không ngừng cố gắng tùy thời chuẩn bị kỹ cảng cầm vũ khí lên bảo vệ liên bang quốc thổ sáu đến nỗi trên thực tế tần sơn núi nhường phó quan cho bọn hắn đưa cho mấy bộ ở trên thiên quyền cảng trung tâm nghệ thuật diễn ra nhạc kịch tiền、lên、giấy ý tứ tự nhiên là để bọn hắn hảo hảo bông lòng một chút đừng tiếp tục trước mặt hắn trứng mắt thiên quyền cảng là đông hải hạm đội đệ tam phân hạm đội trụ sở lúc nào thiếu chủ nghĩa yêu nước giáo dục ca quân dự bị binh sĩ cùng quân đội giao lưu phần lớn thông qua hải quân phương diện tới tiến hành xem xét mệnh lệnh chu chỉ liền biết tần sườn núi là có ý gì nàng ngược lại là có thể cho tần sườn núi treo điện thoại làm lũng biểu thị bất mãn cái gì nàng và tần sườn núi cũng không tính toán lạ l ắ m đối với loại này trong quân an bài l ờ i ngầm vô cùng lý giải có thể an liên tức dẫn đến không được ảnh ma binh sĩ nhưng cho tới bây giờ không am hiểu cùng ngoại giới giao tiếp đâu tần sườn núi cái này tỏ do nói là các ngươi tránh xa một chút đừng cho ta tìm ph sao có thể nhường a n liên loại này từ nhỏ tự lấy nắm giữ toàn bộ tương lai làm mục tiêu nhân cảm thấy sàng khoái bất quá bên trên có chính sách dưới có đối sách chính là bởi vì muốn cho nơi đó quân dự bị binh sĩ làm tuyên truyền giảng giải cùng biểu diễn ba người bọn hắn một cách tự nhiên phải mang theo cơ giáp an liên thông qua địa phương phục tinh tập đoàn thành viên bao xuống một cái phiến sân vận động cũng có thể tiến hành huấn luyện ba người bọn hắn hỏi một cái trang giáp sư cho mượn chiếc xe tải lớn đem ba đ à i cơ giáp lắp đặt liền phong trần phó phó hướng lấy thiên quyền cảng tiên phát xe tải mới vừa rời đi đông ly căn cứ phạm vi cảnh giới một đôi mắt nhìn chằm chằ lai ngang tư tại hơn 2.000 km ra một cái màn sáng phía trước c ờ y lạnh xuyên tấu h qua vệ tinh hắn có thể n g h ĩ trăm phương ngàn kế nhìn chằm chằm ba người này an liên gọi cần nói đó là phục hưng hải phu nạp người lãnh đạo mặc dù còn là một cái cô gái trẻ tuổi nhưng không người nào dám xem thường cái này sát phạt quả đoán từ nhỏ đã bị coi như lãnh tụ tới bồi dưỡng nữ tử những năm gần đây nàng lãnh đạo mà phục hưng hải phu nạp cũng chính là phục tinh tập đoàn mặc dù đang tổ kiến lực lượng quân sự của mình bên trên không có quá nhiều động tác đối với chính phủ thẩm tấu cường độ cũng xuống hàng nhưng phục tinh tập đoàn tại trong phạm vi toàn thế giới đối với kỹ thuật thể hệ độc quyền cường độ lại càng ngày càng tăng đáng kể lợi nhuận từ toàn thế giới phạm vi rút ra người ủng hộ phục tinh tập đoàn đại quy mô nghiên cứu và tìm tòi công tác chỉ là mặt trăng thành thị viễn vọng châu đó chính là một đốt tiền động không đáy dựa theo cực quyền h ả i phun nạp mấy cái nhà kinh tế phân tích phục tinh tập đoàn đi qua trong mười năm ít nhất cho viễn vọng châu cung cấp năm nghìn nước nguyên vô điều kiện tài chính ủng hộ hiệp trợ bọn hắn hoàn thiện mặt trăng thành phố sắp đặt hơn nữa trên mặt đất thành lập mấy cái căn cứ đến năm ngoái viễn vọng châu thông qua trên mặt trăng khoáng sản cùng nguồn năng lượng khai phát đã cơ bản giữ vững thu chi cân bằng nếu không phải là còn có thâm không nhà thám hiểm kế hoạch tại đất tiền e rằng viễn vọng châu lại biến thành trên thế giới này n h â n quân lợi nhuận cao nhất thực thể nhưng phục tinh tập đoàn ở sau lưng công lao cũng chỉ có rất ít một số người biết Chu chỉ, cơ giáp sư sư trưởng, chu chính chiến dịch thúc cái lịch thăng thiếu hoàn sau, tuổi muốn giáp trưởng, rằng tướng. bang trong mới liền Liên sư sư sử, tôn kết tử, toàn nữ. Lần này này nữ vào dựa về e có thể thống lĩnh vương bài bộ đội bên trong vương bài bộ đội nữ tính gần như không tồn tại những thứ này ghi chép sợ rằng tương lai cũng sẽ ở trên người n à m giữ bây giờ mọi hạ quân đội trên dưới đối với chu chỉ thế nhưng là hận thấu xương lai ngang tư biết đó là bởi vì mà ạ quân đội cũng không có bao nhiêu người chân chính ý thức được cơ giáp sư linh hồn cũng không phải cái này thông minh kiên cường nữ tính mà là một cái t ổ n g quân mới hơn một năm như vậy điểm kỹ sư hán túc địch lâm văn phương kỳ thực mới đánh một cái năm trận chiến trước sau có cùng xuất hiện cứ như vậy mấy lần muốn dẫn vì túc địch có chút miễn tưởng nhưng lai ngang t ô biết muốn nói trước đó bọn hắn còn tại hữu hảo cạnh tranh cái k i a trải qua hắn kinh trận kia kinh thiên động địa suýt nữa thật sự tiêu diệt nhạc vũ âm nổ tung giữa bọn hắn chính là không chết không thôi cục diện có thể sớm ngày xử lý lâm văn phương cũng là tốt hiện tại có thể có vệ tinh tín hiệu cũng có ỷ lại tại hai nước đều cảm thấy ít nhất tạm thời chiến tranh hẳn là thu tràng khai chiến sau đó tất cả mọi người lấy đánh dụng đối phương vệ tinh làm vui liên bang còn có thể bảo trì mỗi ngày phóng ra vệ tinh chặn giết mọi ả phản vệ tinh đạn đạo cam đoàn trên không chúng trí ít có m ư ơ i hai khỏa vệ tinh có thể điều động mọi á n g ngoại trừ hai k h o a quân sự vệ tinh thông tin cùng bốn k h o a điều tra vệ tinh cơ hồ toàn diện mắt ngủ không thiếu trận chiến đánh b i ệ t khuất tuyệt đối có bộ phận này nguyên nhân tại thế nhưng là hiện tại đại nhà đã liền với phát lại bổ sung đại lượng vệ tinh một lần nữa tạo dựng lên giám thị lưới phản vệ tinh đạn đạo cũng đã đã lâu không gặp lai ngang tư mới rốt cục có thể ở ken ra hiệu phía dưới điều động một cái vệ tinh chuyên môn dùng giám sát lần này ám sát hành động an liên lâm văn phương chu chỉ thế mà hành động chung ngoại trừ cái kia gọi trịnh thái trong vắt bảo tiêu lái một chiếc bị tạp đi theo bên ngoài tựa hồ không có gì bảo vệ lực lượng loại này một lưới bắt hết cơ hội tốt cũng không phải tùy thời đều có lai ngang tư bây giờ giới hạn trong muốn cho mã cơ giáp làm chương trình điều chỉnh làm khảo thí không thể tự mình đi tới hắn là cảm giác rất tiếc nhìn xem cái kia vô cùng trọng yếu ba người cùng chết đi thật là là nhiều khai trá sự tình av một trăm tám mươi mốt chương một trăm tám mươi b ố đường cái mảng lớn chương một trăm tám mươi b ố đường cái mảng lớn chiến tranh nhân đại xe cho quân đội tại trên đường không ly kỳ từ đông ly căn cứ đến thiên quyền cảng trên đường cái xe không nhiều tám chín phần mười ngược lại là xe cho quân đội mặc dù đánh trận chiến nhưng ả có thể sách vợ chuyện phong tỏa liên bang hải cương trên thực tế trên biển giao chiến mọi ả thế nhưng là không chiếm được lợi lộc gì mọi ả hải quân lấy hỏa lực nổi tiếng nhưng đạo đạn độ chính xác tốc độ phản ứng thời gian so với liên bang đều kém không chỉ một cấp bậc mà thôi liên bang quân đội chính quy lục quân không quân xây dựng bị quản chế tại đối với quân bị đổi mới trọng trọng phê duyệt ngăn cản không có đầy đủ thể hiện liên bang kỹ thuật thực lực nhưng hải quân cũng không có vấn đề này hải quân xây dựng chỉ cần quân bộ cùng phủ tổng thống hai chi bút ký tên sau đó để bộ tài tránh cấp phát là được căn bản không thông qua nghị hội cùng khát trộn lẫn lấy quá nhiều trao đổi ích lợi chỗ cái này hải chiến đều rất ít nhìn thấy đạn đại bắc nhân đại, đạo tốt xấu mới là căn bản. l i ê như bang tân tiến n ấ t t kỹ vậy liên bang hải quân lần này khai chiến sau đó thậm chí có một chiếc tuần dương hạm nặng dương hạm tại có không chúng tiếp viện dưới tình huống bắn sạch đạn đạo đặc tháo đánh chìm bốn chiếc tuần dương hạm hai chiếc khu trục hạm ba chiếc tàu bảo vệ cộng thêm máy bay một số l ạ số lớn quân dụng vật tư chính là từ thiên quyền cảng chuyển vận đến đông ly căn cứ sau đó lại thông qua đông ly căn cứ phân phối đến mỗi cái bộ đội lâm văn vương bọn hắn từng hàng trải qua đầu này đường cái nói là đông tuyến chiến trường động mạnh chủ không có khoa trương chút nào cũng chính bởi vì cùng thiên quyền cảng liên hệ mất thiết cái này thành thị phổn hoa bây giờ cũng là đông tuyến các tướng sĩ nghị định kỳ thời điểm tối ưu lựa chọn trong thành có chút danh tiếng phòng ngăn t u lâu hộp đêm khắp nơi có thể thấy được mặc quân trang đeo theo cao thấp không đều cấp bậc quân nhân đến rồi có chút nơi giai cấp liền không như vậy tác dụng mấy chén l i ệ t tự xuống vung lấy cái bình m ở sĩ quan hữu cao cấp bầu loại chuyện này cũng không ít phát sinh quả thực nhường quân phương hòa thiền quyền cảng thị chính bộ môn quản lý đau đầu không thôi là một bộ bộ đội tinh nhuệ chủ quan chu chỉ cùng lâm văn phương bây giờ cũng muốn bắt đầu vì những chuyện này nhức đầu cơ giáp sư tiêu binh hạt tướng nhất là ban sơ n g y đám gia nhập chiến sĩ vốn là cũng là gây chuyện chọc tới cấp trên của bọn hắn cũng không nguyện ý thấy chủ a mặc dù về sau gia nhập binh sĩ học sinh xuất sắc chiếm đa số nhưng học tốt rất khó học cái xấu lại thật là rất dễ dàng chu chỉ cùng lâm văn phương bất quá là ở tại đông lý căn cứ hai ba ngày trong tay đã tích góp lại không dưới hai đánh khiếu nại cùng hiến binh bộ đội kỷ luật xử lý đề nghị sáu trong quân từ trước đến nay chỉ có trực tiếp thượng cấp có tư cách xử trí bộ hạng hiến binh cứ bắt người đây chính là liên bang quy củ trời có mắt rồi mấy người bọn hắn khinh xa g à n tỏng liền lính cần vụ cùng vệ sĩ cũng không mang chính là vì không muốn phiền toáy nhiều như vậy một nhóm ba người giả v ợ là trẻ tuổi trung tâm sĩ quan một đường lừa dối lấy chơi một hồi liền tốt không nghĩ tới dọc theo đường đi thế mà đều bận rộn tại trên cổ tay trên máy tính phê chuẩn cái này cái kia thực sự là không thắng hắn đắng một đường hướng bắc quốc lộ bên trái là liên miên đồng ruộng bây giờ còn không đến gieo giống mùa trong ruộng trồng qua mùa đông một gốc dạ thu hoạch thưa thất mà nhìn xem vẫn còn có chút tiêu điều đường cái phía bên phải lại có thể nhìn thấy đê biển bãi bùn cùng với càng xa sôi một mắt kim lân nghe khói súng mùi lâu dù là gió biển có chút bụi tanh vẫn là để người cảm thấy một mảnh sảng khoái ở trong hoàn cảnh như vậy đại khái cũng chỉ có An liên. đeo kính dâm hòng gió lai xe nội tâm hoàn toàn yên tĩnh biết không sở dĩ ta chỉ trông coi ảnh ma binh sĩ những người này không có đi cái gì xây dựng chế binh sĩ chính là sợ phiền phức á ảnh ma đám người kia cũng là dân kỹ thuật xấu bụng trạch hàng này ra hỏa công khai náo sự là chắc chắn không làm coi như náo loạn cũng sẽ không có phiền phức đâm đến ta nơi này bọn hắn từng cái tinh đây hại người cũng không mang bị bắt lại an liên cười hì hì nói ngồi châm t r ọ c chu chỉ căm tức ngẩu nhìn một mắt hư một tiếng tiếp tục vùi đầu xem văn kiện an liên lại thản như nói lần này ngưng chiến thời gian dài cũng bất quá là ba năm năm Thời i g ân n bản vẽ đương nhiên nửa n là động tay đậu chân bằng ạ bản thân kỹ thuật thực lực hiểu rõ những vật này không cần thời gian quá dài nhưng mà cái này vừa vặn là ta trước đây hy vọng t i ê u hao m hạ tài lực chu chỉ vấn đạo an liên gật đầu một cái ta không biết mà hạ cuối cùng sẽ lấy ra phiên bản gì cơ giáp tới nhưng từ hiện tại ta có thể hiểu được tình báo đến xem bọn hắn ít nhất đ ạ t đến các ngươi ở thiên chỉ sơn cái trạng thái đó nghiệm chứng cơ đã có chiến đấu lực cũng không biết chiến đấu lực là cái gì trình độ đây là mấy ngày nay mới bắt được tình báo an liên do dự rất lâu cuối cùng hạ quyết tâm nhường chu chỉ hào lâm văn phương biết bọn họ là cơ giáp sư chủ quan tương lai đối kháng cơ giáp chắc chắn cũng là bọn hắn người ký tên đầu tiên trong văn kiện nếu là chuyện này lừa gạt được vậy tương lai lộ tẩy phía sau bắn n g ư ợ c sẽ rất đáng sợ bây giờ an liên đối với cùng quan hệ của hai người về công v ề tư đều thấy rất nặng binh đến t ư ớ n g c h á n nước đến b ấ t chặn lâm văn phương t ử tốn nói tám chữ cũng rất cho thấy thái độ của hắn tiêu hao mà ạ tài lực hiệu quả tốt không tốt chu chỉ vấn đạo an liên bình tĩnh nói có tương đương bộ phận linh bộ kiện cùng tài liệu là phục tinh tập đoàn có thể n ắ m trong tay tỷ như tâm phiến cùng quân dụng chất liệu nhẹ bọc thép tài liệu đi qua hai tháng bốn loại liên quan tâm phiến mua sắm về giá cả thăng lên một mươi một h a mươi chín hai loại mà ạ không có quán g hiếm thấy sinh về giá cả thăng hai mươi hai một mươi bảy liền đều rất chứng minh vấn đề bất quá mọi ạ bên kia công tác bảo mật làm được rất tốt ta chỉ từ nguyên vật liệu không có cách nào suy ra bọn họ sản xuất và liệt trang quy mô chỉ biết là bọn hắn bây giờ chắc chắn tiến triển không tệ hai mươi lăm ngày trước bao quát lai ngang tư ở bên trong hết thể có bốn tên cực quyền hải phu nạp chấp hành quan bị triệu tập tiếp đó đều ở đây sẽ ở lệ đế cách phủ cận thiên thần căn cứ quân sự tiêu thất tình huống không rõ bốn à y vẫn là bốn cái tiểu đội ở đây có thể trên lệch rất nhiều đâu lâm văn vương suy nghĩ một hồi đông nhiên cười nói xem ngươi ý tứ kỳ thực tiêu hao mà ạ tài lực kế hoạch là thành công nhưng ngươi không biết có thể hay không cho chúng ta tìm đến phiền p h ư ớ c an liên núi bay con mắt tiếp tục nhìn chằm chằm lộ phía trước một bộ chuyên tâm lái xe bộ dáng lâm văn vương cười nói ngươi lấy ra phần kia mà ạ bây giờ nắm giữ kỹ thuật danh sách cho ta xem thời điểm ta liền tính toa qua toàn bộ thợ săn một cơ giáp nếu như mà ạ muốn hoàn toàn chiếu vào bản vẽ sinh sản đó là không có khả năng chí ít có mười một hạng cơ bản kỹ thuật bọn hắn hoàn toàn không giải mọi ạ cùng liên bang kỹ thuật con đường phát triển kém q u á xa nhưng mà muốn tìm thay thế kỹ thu hoặc t ừ hiện hữu kỹ thuật bên trong nghiên cứu phát minh đại dương có như thế thời gian nửa năm cũng đủ rồi nếu như bọn hắn đầy đủ hiệu suất mà nói như vậy ta cảm thấy cũng đã có cơ bản có thể sản xuất hàng loạt định hình loại hình coi như tính năng kém một chút miễn cưỡng cũng có thể dùng đây không phải là một quân sự vấn đề càng không phải là vấn đề kỹ thuật chu chỉ hiểu ý gật đầu một cái nói đúng vậy à về sau đánh trận nếu là không có cơ giáp sợ rằng sẽ rất đau đầu đầu. chúng ta đã cho toàn thế giới làm tấm gương lâm văn phương gật đầu một cái nói không quan trọng kỳ thực ta cảm thấy lần kế chiến tranh chừng nào thì bắt đầu liền quyết định bởi tại mã lúc nào có thể tương kỳ giáp phát triển đến vượt qua chúng ta bọn hắn cho là vượt qua chúng ta uy uy trước mặt sơn khẩu nơi đó có tình huống trinh thái dừng bỗng nhiên đâm vào nói chuyện của bọn họ báo cáo ta thấy được kính ông nhắm p h ả n quang liền lập tức là lao thủ sẽ là ai chu chỉ cùng lâm văn phương đều nhìn về an liên ý tứ lại rõ ràng bất quá an liên l ú n núi v a i lơ đ ế m phía trước là một chỗ roi m ò về trong biển hải lý đường cái không có lách qua mà là trực tiếp từ roi trên vách đá đánh một cái tám mươi m hơn đường hầm đi qua do trước sau cũng là nham thạch n g ọ n núi nói đến ở đây thật đúng là thực cái mai phục nơi tốt bất kể là trong đường hầm vẫn là tại hai đầu trong núi đều có trọn vẹn không gian sử dụng đủ loại vũ khí lao trịnh chuẩn bị xuất kích lâm văn phương ra lệnh trịnh thái dừng lập tức đem bị tạp đứng tại ven đường từ trong xe chui ra ngoài tháo ra phía sau hàng tranh đấu bao trùm lấy chống nước vài b ạ n lộ ra bên trong thép màu xám cho cơ giáp tới hắn chỉ v u n g lỏng ra hai cây dây thừng tại khi giáp khía cạnh mở ra sửa chữa cánh cửa khoang nhấn một cái cơ giáp lập tức tự động dâng lên toàn bộ cao độ mở ra khoang hành khắc trịnh thái dừng như thế một phen cử động đang quan sát lấy bên này mai phục đám người lập tức thầm kêu không tốt lập tức chuẩn bị đem phục kích biến thành cường công bọn hắn thậm chí còn không biết tới rốt cuộc là cái gì để bọn hắn bại lộ trong nháy mắt ố n g nhắm p h ả n quang bọn hắn thật không nghĩ đến trịnh thái dừng thế mà nhạy cảm đến trình độ này đi theo đám bọn hắn sau lưng khác xe cho quân đội nhìn thấy bộ dáng này cũng nao g n g a o dừng xe lại những quân nhân này phần lớn cũng là từ đông ly căn cứ tới tự nhiên biết cơ giáp sư danh hảo nhìn thấy trịnh thái dừng lập tức bày ra liều chiến đấu t r ạ thái cũng đều cầm vũ khí xuống xe h có người cản đường ăn cướp mặc dù là đùa dỡn khẩu khí thế nhưng loại tùy thời chuẩn bị rút một tay bộ dáng nhường trịnh thái rừng vẫn rất có hào cảm hai phát đạn hỏa tiễn hướng về phía bên này bay tới một phát nhắm ngay trịnh thái rừng một phát nhắm chuẩn liếu lâm văn vương chu chỉ hòa an liên chỗ ở chiếc xe tà kia ra đây a i vậy mạnh như vậy đi theo trịnh thái rừng sau lưng chuẩn bị rút một tay cái liên bang kia quân sự đẻ lên cái mũ của mình ghé vào liễu đ ị a bên trên không chút do dự hướng về phía đạn hỏa tiễn bay tới phương hướng xa kích a một trăm tám mươi hai chương một trăm tám mươi lăm ăn miếng trả miếng nhìn thấy trịnh thái trong vắt vượt lên trước bày ra cơ giáp t i ề m phục tại trên đường lớn mã đặc biệt chủng bộ đội các chiến sĩ vẫn không cảm giác được phải cái gì nhưng ở trên vệ tinh điều khiển chỉ huy lai ngang tư cũng đã biết đại thế đã mất đặc biệt chủng bộ đội hỏa lực rất mạnh ngay từ đầu liên tục hai cái đạn hỏa tiễn sau đó súng máy hạng nặng máy phóng lựu đạn các loại vũ khí toàn diện khai hỏa muốn lập tức đánh hôn mê đối thủ nhưng lại một kiện làm cho không người nào có thể hiểu sự tình xảy ra lâm văn p ư ơ n g cơ giáp trực tiếp vén lên tạp xa nóc nhảy ra ngoài liên tục xa kích đánh bể ở trước mặt bay tới đạn hỏa tiễn hơn nữa đối với mã đ cơ giáp lập tức nhảy tới xe tại phía trước đã biến thành một mặt tâm c h á n mặc cho mã đặc biệt chủng bộ đội hỏa lực cường thịnh trở lại nhưng ngoại trừ máy phóng lựu đạn đánh ra những cái k i a ba mươi ly bạo p h á đánh khác đường k í n h đồ chơi căn bản đối với cơ giáp không có tác dụng gì cho dù là ba mươi ly bạo p h á đánh cũng bất quá là nhường cơ giáp ngoại tầng bọc thép có chút tổn hại thôi thế nhưng là lâm văn phương rõ ràng còn tại tạm xa trong phòng điều khiển a trịnh thái trong vắt từ dừng xe đến bày ra cơ giáp dùng gần tới một phút thời gian lâm văn p ư ơ n g lại không có chút thời gian này cái tia trực tiếp nhảy ra cơ giáp chỉ nói rõ một việc có thể điều khiển cơ giáp thao tác trình độ phức tạp Tất cả mọi người t hạ ậ vậy thuật thuật? t thiên trở thể tác tác rõ hiểu, không phải vậy, kỳ giáp bộ đội cũng sẽ không huấn cho chiến chiến chiến h giáp đội mới giữ Cái gọi giản đi để luyện kỳ cũng cần lên cường vẹn vẹn nắm giữ cơ bản động tác chiến thuật 6. Cái gì gọi là cơ bản động tác chiến thuật? Đơn giản là đi đường, gì các bộ độ cao có cơ cơ c sẽ sĩ là là y nảy bộ, vọn, kích tại chiến trên sân nhiều lần tao nổ ki giáp bộ đội vô cùng lý giải cơ giáp uy lực cùng người thao tác trình độ có trực tiếp liên hệ dù là cơ giáp sư không có mở rộng phía trước không sai biệt lắm cũng là đường mấy người dẫn theo binh sĩ đ ộ n tác một cái quan chỉ huy ưu tú một cái chiến sĩ ưu tú địa vị tại kỳ giáp trong bộ đội nhất là nổi bật mà bởi vì cơ giáp bảo hộ bộ phận này ưu tú phi công chỉ cần không đụng tới đặc biệt gì chật vật tình huống chắc là có thể còn sống sót tiếp đó trở nên càng lai việt cường đại lai ngang tư bởi vì đang tại máy khảo nghiệm giáp không sai biệt lắm đem tất cả thu thập được cơ giáp sư có liên quan v i do e đều thấy một bên có thể đoán chừng phải ra từ nơi chứa hàng nhảy ra tiếp đó lập tức tiến hành chính xác xa kích rốt cuộc là cao khó khăn sự tỉnh con người của hắn có giúp nhanh đứng lên một cái khả năng từ trong đầu của hắn xông ra nếu như đây không phải điều khiển đâu nếu biết đặc biệt chủng bộ đội đã không còn tác dụng gì nữa lai ngang tư đương nhiên sẽ không lại cho dư có bất kỳ chú ý gì vẹn vẹn thở dài liền từ bàn điều khiển tiền trạm đứng lên quay người rời đi nhưng ở đường cái bên kia mọi hạ đặc biệt chủng bộ đội cũng đã lâm vào t u y ệ t cảnh ba la áp chế hỏa lực、Ê、kim ngươi mang theo những người khác lập tức cho ta rút lui nhanh bị theo dõi liền xong đời đội trưởng bổ khuyết thêm hai khỏa đạn hỏa tiễn cho nổ sáu nhường liên bang đám nhóc con ăn chút đau khổ một mảnh lo âu trong tiếng kêu ở mỹ mọi h người không chút do dự nhấn cho nổ cái nút liên tiếp trầm m ộ n tiếng nổ tại trong đường hầm vang lên đống lớn khói đoàn từ đường hầm hai bên phun ra ngoài xen lẫn ở trong đó còn có vừa rồi ở vào hang ngầm đạo trung người và xe cộ mạnh vụn h ì n xem nổ tung tình huống xem chừng mấy chục người mười mấy chiếc xe thiệt hại là ít nhất một khi cảm thấy lâm vào tuyệt cảnh cũng liền hoàn toàn không quan tâm mục tiêu rốt cuộc là người nào chính thái trong vắt trên cơ giáp chỉ có ạ xuất phở hắn xông thẳng lên tới treo lên mà ạ người hỏa lực không ngừng b ắ n phá cho dù đối với ở vào điểm cao mà ả lính đặc trùng nhất thời cũng không biện pháp gì nhưng cường đại áp chế hỏa lực đã đầy đủ nhường mà ả người vô pháp phát huy đầy đ ủ hỏa lực bọn hắn đã hò hét trên không trợ giúp một trận phi cơ tấn công đã từ đông ly căn cứ xuất phát tiếp đó trực tiếp mở tăng lực hướng về bên này chạy đến bờ biển đội phòng vệ hải quân cũng động viên đối phương đặc biệt chủng bộ đội chắc chắn cũng không phải chuẩn bị tới thi hành đội cảm từ thức nhiệm vụ tất nhiên có bọn họ rút lui thủ đoạn dựa vào xung quanh binh sĩ tiến hành phong tỏa sẽ khá đơn giản lâm văn phương sáu người cơ giáp sáu tất nhiên lai ngang tư cảm thấy bên trong có vấn đề đối với cơ giáp càng thêm quen thuộc an liên đương nhiên sẽ không thờ ơ ngắn ngủi khẩn cấp trí năng chương trình có thể giới mệnh lệnh của ta khẩn cấp mười lăm giây tiếp đó cũng chỉ có thể điều khiến sáu đây là hỏa vũ họ phờ l i n kiểu mẫu một bộ phận lâm văn phương bình tĩnh giải thích nói cái này ngươi quay đầu phải cho chúng ta đều lắp đặt chu chỉ đồng dạng đ ạ m nhiên tiếp đó nàng liền thông qua xe tải buồng lái này thông đạo chui vào phía sau khoang điều khiển cơ giáp của mình cũng nhảy ra ngoài an liên hì hì n ở nụ cười một giọng nói ta cũng muốn a một dạng đi mở cơ giáp lâm văn phương lúc này ngược lại là thúc thủ vô sách cơ giáp khoang hành khách chỉ có thể từ chính diện mở ra mà hắn bây giờ chạy đến phía trước đến liền là muốn chết bất quá đã có ba đài cơ giáp xuất chiến hắn ngược lại là có thể bảo thủ một điểm trốn ở trong phòng điều khiển ngồi mát ăn bắt vàng lâm văn vương trong lòng ít nhiều có chút khó chịu chính mình còn chưa có đi tìm bọn hắn gây chuyện ngược lại là đối phương lại không b u ô n g tha mà tìm tới cửa từ hai nước tình huống hiện tại đến xem đây rốt cuộc xem như có hay không hòa bình thành ý đi mà nếu là cân nhắc đến cực quyền hải phun ạ p cùng phục tinh tập đoàn quan hệ vậy đối phương tướng ăn có phần quá khó nhìn như thế không b u ô n g tha mà hơn nữa lần hành động này kỳ thực vô cùng qua loa đối phương mặc dù theo dõi ba người bọn hắn nhưng lại hoàn toàn không nghĩ tới hành động thất bại sẽ như thế nào nếu như lâm văn phương là đối phương đặc biệt trùng bộ đội xí b e r có mãn đờ một khi bị phát hiện lập tức t r ư ớ c rút lui lại nói như thế nào cũng không mạo hiểm hướng ưu thế địch nhân công kích có lẽ đối phương là cảm thấy cơ giáp cũng không phải là không thể chiến thắng a nhưng niềm tin này lại là đến từ đâu đối phương áp dụng vũ khí người tới đến đều cho thấy đó bất quá là một chi thông thường đặc biệt trùng bộ đội thôi liền châm đối tính chuẩn bị đều không đáp lại đương nhiên nếu để cho đối phương thật sự thành công chờ lâm văn phương bọn hắn một nhóm tiến vào đường hầm liền rất bạo loại nghi ngờ này cũng liền cũng không tồn tại ngược lại suy nghĩ một chút đối phương có thể tại giao thông rộn dịp đầu này trên đường lớn làm tay chân kỳ thực tốn hao tâm tư vẫn thật không ít con đường an toàn thai họa ngầm vấn đề ngược lại là đột hiện đi ra bây giờ loại chiến đấu này đối với lâm văn phương tới nói coi như thật có chút nhàm chán hắn mang tới thai nghe trực tiếp bắt đầu cùng hỏa vũ trò chuyện cảnh giới của ngươi vòng đâu lâm văn phương oán trách một chút m sáu địch nhân khoảng cách ngươi bây giờ vị trí vượt qua một nghìn sáu trăm l i n đâu hỏa vũ không nhanh không chậm hồi đáp lâm văn phương thở dài cái này thật đúng là không thể trách hỏa vũ giống như quy tắc thế nhưng là hắn quyết định mấy ngày này đối thoại ngươi cũng nghe được có thể căn cứ vào hiện hữu tin tức tiến hành số liệu phân tích kiểm tra sao đã bắt đầu bắt t i ế nhưng à là n quyền nạp n h hải phu nạp tổ chức hai Cực tổ để lộ ra g ờ i cái i một là l a hai n ken. căn người g tư, một cái là ken. Đã căn cứ vào hai người cơ là vào Đã bởi ả n thông tin ghi chép, nghề nghiệp ghi chép các loại tiến hành kiểm tra, tìm kiếm giao nhau liên hệ điểm. Nhưng lý lịch, loại chép, chép các ghi ghi hệ tra, tìm giao kiểm kiếm điểm. b vì m à hệ thống tương đối dườm giả mỗi cái kho số liệu đồng bộ tính chất không mạnh cần nhiều thời gian hơn mới có thể tạo thành cơ bản phán đoán người có thể dùng hạ xuống sát xuất tiêu chuẩn cơ bản phương thức tới mở rộng cái phạm vi này hòa vũ tựa hồ có chút đ ắ c ý ngữ t ó c tăng nhanh một chút như vậy lâm văn phương cười ha ha một tiếng nói làm được tốt đem danh sách cho ta đi ta như thế nào cũng phải đi tìm một chút bọn họ xui hòa vũ đông nhiên lại nhắc nhở đạo căn cứ vào an liên tiểu thư cung cấp tin tức ta so với nhân loại trong trò chơi cây khoa học kỹ thuật phát hiện cây khoa học kỹ thuật ở mức độ rất lớn là cái gọi là du hành vũ trụ khoa học kỹ thuật phát triển hệ thống ra phiên ả p h bản đơn giản hóa nhân loại trò chơi có thể cung cấp khá nhiều tư liệu như có khả năng ta hy vọng có thể nếm thử cùng a dơ tiếp xúc hoặc tiến thêm một bước dùng hợp a dơ hệ thống lâm văn p ư ơ n g không có lên tiếng từ l ô dịch phán đoán đi lên nói đó là một ý kiến hay nhưng đối với hỏa vũ khuyết trương yêu cầu lâm văn phương thủy trung là rất cẩn thận hắn cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút vẫn là bác bỏ hỏa vũ đề nghị ta có thể nghĩ biện pháp công phá asr ngoại vi hệ thống để cho ngươi cùng asr tới tiếp xúc nhưng mà bởi vì phục tinh tập đoàn bản thân đối với người công việc trí năng nghiên cứu và lý giải ta không đề nghị ngươi thay thế asr hệ thống vậy ý nghĩa ngươi nhất thiết phải sẽ rất đại nhất bộ phận tính toàn bộ phận phóng tới bọn họ sẽ v ừ đi lên như thế ta cũng không có biện pháp cam đoan an toàn của ngươi hòa vũ lập tức trả lời tán thành cách nói của ngươi đối với dung hợp as giờ không còn xem như được tuyển chọn phương án một trong lâm văn vương nhẹ nhàng thở ra tiếp tục nói mặt khác ta nghĩ hiểu một chút phục tinh tập đoàn kỹ thuật hệ thống gia phả cùng với cùng mạ phương diện kỹ thuật thể hệ so sánh hòa vũ trầm mặc hồi lâu mới trả lời cái trước từ ngươi hòa an liên tiểu thư quan hệ hiện tại tới nói ngươi trực tiếp hỏi thu được trả lời khả năng rất cao đối với cái sau từ đối với m ạ hệ thống tính chất nghiên cứu tới nói có thể mà chính mình cũng không có đáp án nếu như chỉ vẹn vẹn thông qua internet thủ đoạn đến phân tích nghiên cứu cần thời gian có thể vượt qua một năm ngài nhất định phải tiến hành sao lâm văn vương lắc đầu nói vậy quên đi ta chỉ là không muốn đơn giản như vậy liền bỏ qua mọi hạ bọn hắn thật hắn quá đáng a mặt khác liền tình huống trước mắt đến xem c ự quyền hải phun ạ p tại liên bang cảnh nội có chi nhánh cơ quan thiên quyền cảng thì có cùng một lần này tập kích sự kiện rất có thể có liên quan phải t r ă n g tiến hành tiến một bước điều tra hòa vũ nhắc nhở tình huống này liên bang phương diện biết không sử dụng ngươi giữ bí mật cấp bậc tiến hành rõ xét cũng không thể xác nhận liên bang cơ quan tình báo đối với cái này có lý giải cơ quan tên là hồ nước màu và nóng thuộc về hộp đêm loại hình giải trí cơ quan lần lượt xuất hiện ở nơi đó công an bộ môn công an bộ xuống ống cục quản lý các loại cơ cấu trong kho số liệu nhưng ở cơ cấu tình báo sơ bộ trong kho số liệu không thể phát hiện nên tên cái k i u ngược lại là có thể đi xem lâm văn vương núi bay nói phía trước đánh xong không có đánh xong kết thúc công việc h ã n câu nói này ngược lại là đối với chu chỉ hòa an liên bọn hàn nói loại này tiểu quy mô chiến đấu không hề nghi ngờ kết thúc vô cùng ngắn ngủi bất quá bởi vì trịnh thái trong mắt đi trước ra tay khoảng cách lại xa xôi vẫn là để đối phương chạy mấy cái lâm văn vương t ô n mày nhưng không có đem hồ nước màu vàng đóng tin tức này nói cho an liên hòa chu chỉ hắn cảm thấy hay là làm bộ như là n g o à i ý muốn đụng tới tốt hơn không phải vậy hắn đến cùng giải thích như thế nào hỏa vũ mạnh mẽ quá đáng tình báo năng lực phân tích đâu a một trăm tám mươi ba chương một trăm tám mươi sáu ganh đua sắc đẹp tại trên đường lớn phát sinh dạng này ác kiện bất kể là thiền quyền c ả g vẫn là đông ly căn cứ đều vô cùng tức giận cái này dù sao cũng là giữ g ì n đông ly căn cứ bổ cấp trọng yếu thông đạo mặc dù đang hậu phương vẫn không có quá nghiêm mật thủ vệ nhưng cũng không thể ra chuyện nghiêm trọng như vậy nguyên nhân a đông ly căn cứ bên kia chính là dùng sự cố tới định nghĩa chuyện này bọn hắn điều ra ven đường cơ hồ tất cả video vận dụng số lớn phân tích công cụ đến tìm kiếm dấu vết để lại lúc này mới phát hiện đối phương tuyệt đối là sớm đã dựng như chỉ là tại trong đường hầm đặt thuốc nổ cộng lại thì có một trăm kg Trọng thân lượng bản thân cũng không chứng minh vấn đề, nhưng đối ề nhưng đ phương nhưng đặt t là r với lâm văn phương bọn hắn một nhóm tới nói chuyện này cũng quá xui xẻo xem như sự kiện trực tiếp người tham dự chu chỉ hòa an liên vừa mới biểu hiện ra một điểm muốn truy kích dí đồ bộ chỉ huy trực tiếp mệnh lệnh đã tới rồi tại chỗ chờ lệnh tiếp đó bọn hắn liền ở tại chỗ tăng thêm trịnh thái trong vắt hết thẻ bốn người vừa vặn cùng một chỗ mở ra trong cơ g i á p máy tính lên internet bắt đầu đánh bài sáu một mực chờ hai giờ đến từ cánh quân bộ chỉ huy đặc chiến binh sĩ hiến binh binh sĩ cùng quân tình bộ môn hạ thuộc khoa điều tra nhân tài lần lượt đến cũng may mà chu chỉ lâm văn p ư ơ n g hòa an liên trịnh thái trong vắt bọn hắn quân hàm đều thật cao trong quân đội sâu phu hy vọng chung đối bọn hắn chẩn thuật chỉ là đơn giản ghi âm tồn chứng nhận đã rút ra ngược cơ g i lại là thai n n thanh i viễn tiêu chí cường mấy người bọn hắn đều đáp lấy cái này tương đối dài ngày nghỉ về thăm nhà một chút hay là trở lại lúc đầu binh sĩ cùng chiến hữu cũ nhóm trò hỏi lâm văn vương bọn hắn một nhóm vừa tới thiên quyền cảng người mặc anh tuấn b ì trang hoác tẩy mang theo hai ba người bộ hạ liền đợi đến quan hoan sau đó cũng chạy đến hoác tẩy mấy ngày nay ngươi cũng không ít gây chuyện lâm văn vương đấm hoác tẩy ngực cười ha ha lấy nhắc nhở hoác tẩy có chút xấu hổ một mực tại chơi cơ giáp những thứ trước kia bản sự có chút sinh ra tay không dừng ai cho các ngươi rước lấy phiền phước cẩn thận a một đám người nhìn chằm chằm chúng ta đâu lâm văn vương bất đắc gì nói đừng quay đầu bị quân bạn hoặc hiến binh đánh chết không dễ nhìn lắm muốn giúp đỡ đều không thể giút cùng đại gia cười toét lấy lâm văn vương đã nhấn mạnh một lần kỷ luật. mọi người cũng đều một nửa nói đùa một nửa nghiêm túc đáp ứng loại huynh đệ này một dạng giao tình là chu chỉ dạng này nữ tính chủ quan không có cách nào tương để tình luận đối với cái này chu chỉ cho tới bây giờ cũng rất bình tĩnh bình thường quản lý bộ đội thời điểm cái này công tác nàng đại thể là dựa vào thai thanh viên tới làm tại lâm văn phương trở lại binh sĩ sau đó nhưng vấn đề này tự nhiên là cái này phó t ọ a tiếp quản lâm văn phương cũng không cứng nhắc đối với kỷ luật vấn đề mặc dù tóm đến rất căng nhưng lại rất có cổ tay đối với hiến binh p h diện hắn lúc nào cũng cứng răn chống đỡ lấy áp lực báo lên xử lý cũng là hạ độ thấp nhất đối với cái này cánh quân bộ chỉ huy hiến binh bộ môn rất có ý kiến nhưng tại ký giáp sư nội bộ xử lý thường xuyên muốn so báo lên xử lý nghiêm khắc hai cái cấp bậc nhưng số nhiều cũng là lấy huấn luyện thêm lượng cần vụ các loại phương thức tới thi hành hiện tại đại nhà nghỉ ngơi bên trong số lớn cái này xử lý đều ghi chép xuống huấn luyện thêm lượng xử lý một chút các binh sĩ tự giác ngay tại thiên quyền cảng hoặc địa phương khác thi hành giới mất cơ giáp sư nội bộ bầu không khí m ộ ư ơ i phần hài hòa đoàn kết đổ đa số là lâm văn phương đám người công lao một sĩ binh đem xe tải lái qua một bên bọn hắn đã chuẩn bị xong một cái khác chiếc xe tải đem bốn đài cơ giáp đều chuyển lên chiếc xe tải、kia. nhưng nhìn thấy chiếc xe t ả i kia lâm văn vương bọn hắn đều nhanh c ư ờ i phun ra cái kia lại là một chiếc ngoài trời diễn xuất xe chỉ cần triển khai một cách tự nhiên chính là âm hưởng ánh đèn hệ thống đều đủ sân khấu bay n g ắ t quy t r ở thiết bị đều vô cùng hoàn mỹ đầy đủ hoàn mỹ thậm chí có một bộ xăng máy phát điện tất cả những thiết bị này đều đặt trong một cái k i c p cỡ đầy đủ thùng đựng hàng bên trong phía trước mở ra là sân khấu đằng sau nhưng là cất giữ đạo cụ không gian tự nhiên bây giờ không có gì đạo cụ có thể cất giữ vừa vặn có thể thả xuống mấy đại cơ giáp xe tại đầu xe cùng toàn bộ đại tập thùng đựng hàng sắc ngoài đều có vô cùng khoa trương phun ra、nhìn. giống như là vẽ ra một cái đang phun l à m sắc h ỏ a d i ễ m biến xanh quan hoan có chút ngượng ngùng nói tạm thời có thể thuê đến trong xe đây là lớn nhất hơn nữa thiết bị tối đầy đủ hết có máy phát điện có công nghiệp tiêu chuẩn thua phối điện hệ thống cái này vẽ ngoài đi cũng không cần tiêu dịch an liên miết miệng nói không quan trọng rồi sớm nói đâu ta đi hỏi hải quân muốn xe dùng bây giờ cũng liền không quan trọng hoắc tẩy đốn vai nói ở trong thành hoạt động cũng không cần lái quân xa hảo khắp nơi đều rất phiền phức ta hoài nghi thiên quyền cảng bây giờ có một hiến binh sư hắn đến chỗ cũng là bọn há người chờ sau đó tìm địa phương đổi thường phục tốt Chúng ta buổi tối ở đâu vui vẻ phía dưới lâm văn vương cười nói các ngươi tới trước địa bàn đều quen với đi các ngươi an bài a cái kia chưa nói hồ nước màu và nóng thiên quyền càng náo nhiệt nhất trang tử lâm văn vương bất động thanh s ắ c nói tốt vậy thì làm như vậy đi các ngươi sáu đây là thành tâm muốn sư tọa cùng ta dễ nhìn a t a thanh toán tốt nhìn vui vẻ hòa thuận tràn diện ngược lại để chu chỉ hòa an liên lên lòng nghi ngờ lâm văn vương cũng không phải cái liều lĩnh người hơn nữa lúc nào cũng suy tính được tương đối chú đáo nói như vậy hãn tuyển sẽ không nhường đồng hành nữ sĩ cảm thấy khó chịu nhưng hắn hôm nay thế mà không hỏi một tiếng đáp ứng đi hộp đêm sáu một cái bình thường làm việc một mực vô cùng có trật tự người có nguyên tắc kỳ thực là phi thường tốt suy đoán khi hắn ngẫu nhiên vượt qua mình đường tuyến kia vậy tất nhiên là đã ra tình huống gì chu chỉ âm thầm cho an liên đưa mắt liếc ra ý qua một cái lại nhìn thấy an liên có chút kỳ quái nhìn qua hai người nhìn nhau n ở nụ cười trong nháy mắt liền đã đặt thành ăn ý bất kể là địa phương nào dù sao cũng phải để chúng ta tắm rửa thay quần áo a sáu mặt khác tốt xấu cũng phải có chỗ nào bán quần áo a chu chỉ lười biếng nói ngươi chuẩn bị để chúng ta mở xe tải đi làm những chuyện này sư tọa ngài yên tâm đương nhiên là chuẩn bị xong xe tải này tự nhiên là giao cho tiểu lư lưu mấy người áp xe đều là hảo thủ chúng ta đi tìm chỗ vui vẻ lại không phải đi đập phá quán không cần quá nhiều người đâu hoắt tẩy cười hì hì tiếp lời bên này ta tự nhiên là chuẩn bị x o n g xe cho sư ngồi ây cái này không vừa vào tới một chiếc ngân s ắ c mỹ ảnh b ữ n g vàng dừng ở b ê n đường nhường chu chỉ cũng cảm thấy kinh ngạc một phen ngân s ắ c mỹ ảnh là y ngừng lại công c xuất phẩm toàn cầu đỉnh cấp hào hoa nhà xe toàn bộ là số lượng có hạn chế ta riêng chỉ bán ra cho đỉnh cấp phú hảo an liên ngược lại là mua được nhưng nàng đối với loại này thấp hàm lượng kỹ thuật thủ công chế thành phẩm hứng thú không lớn liên bang nghe nói nắm giữ ngân s ắ c mỹ ảnh không cao hơn một trăm cá nhân có trời mới biết hoắc tẩy là từ đâu mượn tới cái xe này người ở bên này nhân mạch rất không tệ đi chu chỉ giọng mang trào phúng hoắc tẩy lại giống như là hoàn toàn không nghe ra tới này tầm ý tứ tựa như còn dương dương tự đã nói còn tốt còn tốt đây là ta một cái trưởng đối nhà xe ta nói là dùng để tiếp đãi ngài và phó tọa mới có thể cho mưa tới quân dân mối tình cả nước đi ba ba cũng muốn bày tỏ một chút đối liên bang anh hùng lòng kính trọng quay đầu ba ba h ẵ n nói còn phải đích thân đến nhà bãi phòng sáu ta không biết sư tọa cùng phó tọa an bài cái này không cũng không dám đáp ứng đi hoặc ly văn đó là ngươi b à bá lâm văn phương nhìn lướt qua trên cổ tay máy tính đem tên đọc đi ra hoặc tẩy trách trách vụ vụ tán thán nói phó tọa ngài quả thần tốc độ này thật gọi nhanh n a ngân sách mỹ ảnh khách hàng danh sách kho số liệu mới mười sáu vị mật mã cũng không có một dạng sáu lâm văn phương nói bài đại gia cũng không cảm thấy ngoài ý mớn lâm văn phương phương diện này vô cùng cao minh kỹ thuật tính thế nào đều không quá phận một đoàn người hạo hạo đáng đáng xông vào tiên quyền cảng trung tâm thành phố chu chỉ hòa an liên đối với mình phẩm vị đều rất cầm được chuẩn cũng đều không có thử đi thử lại quần áo hứng thú vô cùng tốc độ mà quét thẻ mua xong từ trong tới ngoài từ đầu đến chân một thân liên tục xuất chỉ giáp dầu màu sắc đều phối hợp tốt loại hiệu suất này quả thực nhường một đám bộ hạ cứng họng chưa từng thấy như thế mua quần áo nữ nhân nhưng dù sao cũng là sư tọa cùng địa vị e rằng chỉ so với sư tọa cao hơn ảnh ma bộ đội lao đại một đám người không dám nói gì nhưng nhìn về phía hai nữ nhân này ánh mắt đều có chút ngoan ngoãn lâm văn p ư ơ n g tại quần áo phương diện e rằng lại càng không xem trọng tăng thêm buổi tối đi loại kia nơi e rằng đối với phái nam ăn mặc là tối không lâm văn phương chọn lấy kiểu dáng tối giản dị không màu mẹ một bộ âu phục xong việc thật không nghĩ đến bộ đồ tây này lại là trong tiệm đắt tiền nhất mặt hàng tại nơi nhà nam trang trong tiệm chú điếm may và sư phó hơi chút sửa chữa chọn bộ âu phục hoàn mỹ dán vào nhường lâm văn phương lộ ra điệu thấp nhưng không để coi nhẹ cái này vừa vặn cũng phù hợp vị này phó sư trưởng khí chất bọn hắn đi tới hy mây đại t i ể u điếm ở trên thiên quyền càng mắt xích chi nhánh bên trong bao hết dòng d ã một tầng mãi cho đến buổi tối tám điểm đà tại hảo trình dĩ hạ xuất phát tại phòng khách quán rượu tập hợp thời điểm lâm văn p ư ơ n g mới phát hiện chu chỉ hòa an liên hai người hôm nay rất có điểm chu chỉ thân mang một bộ da trang màu sáng quần da đem nàng chân dài đường còn câu lạc đắc dị thường dẫn lửa ủ n g ngắn khá là tây bộ gió mũi chân g ó t chân đều có cả khối kim loại trang s ứ c dùng để đá người giẫm người cũng dùng rất tốt thân trên là một kiện vê cổ chữ v v mở miệng rất thấp lộ ra trước ngực một mảnh trắng nón có hiện ra phiến x u y ế t sức cũng không lộ v ẻ s ố c nổi đồ hàng lên áo lại thêm màu đ ậ m yên hơn trang sáng long lanh vòng thai cùng màu bạc dây chuyền hiển nhiên một cái quán ăn đêm thời thượng nhân sĩ lần này ăn mặc thấy đại da tròng mắt đều nhanh rơi ra ngoài so sánh dưới an liên nhìn điệu thấp thật nhiều chỉ là một thân màu xanh bạc tiểu lễ phục váy bồi tiếp màu xám cho tất chân mà thôi nhưng nàng mang ở trước ngực dây chuyền bên trên suýt lấy viên kia kim cương đại khái liền giá trị mấy n g à n v à sáu an liên thân phận còn tại đó như thế nào đều khó có khả năng mang hàng giả hai nữ tử này đứng chung một chỗ một cái tư thế hi ê ngang một cái nhã nhặn nghi nhân thật sự là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh hai người rất an ý một người kéo lên lâm văn phương một cái tay cứ như vậy phân biệt tại lâm văn phương hai bên lâm văn phương muốn v à đầu lại đằng không xuất thủ tới cái biểu tình này nhưng là hết sức khó xử h o ặ tẩy h u t sáo một cái nói phó toa sáu hai vị nữ sĩ như thế l o a mắt chúng ta hôm nay phải làm cho tốt chuẩn bị chiến đấu a v một trăm tám mươi bốn chương một trăm tám mươi bảy chuyện vi khác thường đến rồi ngân sắc m ị ảnh trên xe hoác tẩy rất tự giác làm ở ghế điều khiển bên trên đem phía sau rộng lớn khoang hành khách để lại cho ba người xem ở sau đó chu chỉ ngoạn vị nhìn về phía lâm văn vương vấn đạo ngươi rốt cuộc là tính toán là gì không giải thích rõ ràng cẩn thận chúng ta đem ngươi tất cả tính toán đều đập nát ta lâm văn vương khẽ giật mình vội vàng giải thích nơi nào có tính toán gì đi chơi mà thôi đi nếu là ngươi không thích loại trường hợp này cái kia ngược lại là sớm nói a chu chỉ lông mày dâng lên nói ngươi căn bản không phải ưa thích loại hoạt động này nhân bình thường ngươi tại sao cùng người khác giao thiệp ta còn không biết sao nếu không phải là có mưu đồ khác ngươi sẽ đáp ứng sảng khoái như thế tốt xấu sẽ hỏi trước một chút cảm thụ của chúng ta a ngươi nếu là không nói ha ha ngươi có cảm giác hay không tại loại kia nơi hai chúng ta có thể khiến cho lòng trời lở đất ở nơi này loại chỗ ăn chơi có bị lực phái nữ lực sát thương không thể khinh thường cho dù là hơi c h â n n g o à i một chút cũng đủ để cho những cái kia trong thân thể rượu cồn hormon cùng ạ dện lìn đồng thời quá lượng đám da hỏa ngao ngao kêu loạn bình thường hai người bọn họ vốn mặt hướng lên trời m ặ t quân trang thời điểm đều tươi đẹp động lòng người chớ nói chi là hôm nay chú tâm ăn mặc qua từ trong ra ngoài đều tỏa ra hào quang trói sáng lấy hôm nay chu chỉ hòa an liên biểu hiện ra mị lực giá trị muốn đem toàn bộ hồ nước màu vàng nóng lật qua tuyệt đối không phải việc khó lâm văn phương lập tức cú kết hắn do dự một chút còn là nói nơi đó có thể là địch nhân một cái cứ điểm a làm sao n g ư ơ i biết chu chỉ kinh dị v ấ n đạo nàng xem hướng an liên an liên quả nhiên là lắc đầu hai người bọn họ hiểu rõ tình hình cấp cũng rất cao nếu như cơ quan tình báo phương diện đối với địch nhân tình báo chạm các loại phán đoán cơ h chắn ắ c quan tình báo muốn thẩm tra một cái tình báo của địch nhân đứng đa số là từ cái phương diện vào tay tình báo con đường nhân viên kinh phí các loại là yếu tố mấu chốt người của xã hội hiện đại viên cùng tin tức di động vô cùng thường xuyên cho nên trừ phi là có vô cùng trọng yếu tin tức cơ mật bại lộ không phải vậy cơ quan tình báo không có khả năng có nhân lực vật lực tiến hành điều tra trừ phi như dĩ vãng cái nào đó siêu cường quốc như thế đối với cơ h ộ i tất cả tin tức di động tiến hành giám sát thiết trí khá nhiều kỹ lợi sau đó lại tiến hành bán tự động hay là nhân tạo loại bỏ liên bang ở điểm này là làm không tới lâm văn phương tại tin tức an toàn ủy ban làm việc qua sau đó đối với cái này có vô cùng khắc sâu lĩnh hội liên bang tại tin tức tư ẩn phương diện bảo hộ làm được rất không tệ độ trong suốt cũng rất cao thường quy phương pháp làm việc đại khái là rất khó đem hồ nước màu vàng nóng loại này có rõ ràng bản địa tổ chức đặc sắc cơ quan xếp vào nghiêm túc khảo hạch danh sách cũng không có đầy đủ tình báo quan trọng nhường cơ quan tình báo sinh ra hoài nghi nhưng mà hỏa vũ áp dụng không phải loại công việc này phương pháp nàng đem tất cả có liên quan ban g quân phương bố trí tin tức cùng ạ phương diện công bố ra tình báo đem đối ứng cũng cùng ạ chọn lựa rõ ràng dự đoán nhằm vào thuộc hạ hành động đem đối ứng tình báo cơ mật mặc dù căn hệ trọng đại nhưng quyết định hai quân giao phong trạng thái đại bộ phận tình báo kỳ thực đều có thể thông qua đủ loại con đường hiệu được xung quanh tin tức chấp và đứng lên nhận được đem mấy cái khác biệt người của bộ đội thuyết pháp thích hợp một chút một hồi chiến dịch bố trí cũng liền cơ bản đi ra bất kể là liên bang vẫn là mọi ạ loại tin tình báo này thu thập tập hợp công tác cũng là quan trọng nhất thông qua tính toán tất cả tin tức có liên quan bình quân tương ứng thời gian nàng phát hiện thiên quyền cảng cùng đông ly căn cứ tin tức mọi ạ phương diện bình quân hưởng ứng thời gian rất nhất trí tiếp đó đã tìm được thiên quyền cảng cái này điểm mấu chốt đây là đông ly căn cứ cùng thiên quyền cảng chú đóng bộ hải quân đội lớn nhất gặp nhau tiếp đó nàng phân tích những cái kia chỉ có tại hai cái trong căn cứ chú đóng binh sĩ mới có thể hiểu được tin tức tướng, tướng quan nhân viên đều bày ra sau đó dùng hành động tổ tổn t ổ n cấu trúc liên kết đồ tiến hành phân tích đem người viên di động tình báo lưu động địa lý gặp nhau chờ tin tức toàn bộ tổng hợp tiến hành phân tích đem tất cả đối với tình báo tương quan có quyền được biết sĩ quan và các binh sĩ tổng hợp tới đến từ đông ly căn cứ cùng thiên quyền cảng nhân có cùng xuất hiện địa điểm ở trên thiên thì có khá nhiều chỗ trong đó lớn nhất một cái giao tập điểm chính là cái này hồ nước màu và nóng từ thu thập tình báo tiện lợi tính chất đi lên nói không hề nghi ngờ nơi này tiện lợi nhất tổng hợp nói đây là một cái vô cùng phức tạp có mấy tầng tin tức loại bỏ cơ chế phân tích phương thức cũng chỉ có thông qua chương trình mới có thể phát hiện trong đó manh mối nếu để cho nhân công tới tiến hành những tin tức này săn g lọc e rằng đem người mệnh chết cũng sẽ không có phát hiện gì đương nhiên hỏa vũ cung cấp vẹn vẹn một cái khả thi cảm thấy nơi này sát xuất rất lớn nhưng cụ thể như thế nào vẫn phải là xem bọn hắn tự mình dò xét kết quả an liên cao mày nói ngươi không nói sớm sớm nói rồi chúng ta còn có thể mang một ít trang bị để p h ò n g vắn nhất bộ dáng như hiện tại làm sao bây giờ a lâm văn phương trợn trắng mắt ghét bỏ mà nói nếu như ngươi đáng giá là loại kia kẹp ở bốn hoặc khác càng khiến người ta đoán bỏ vị trí tiểu vũ khí vậy còn không bằng không lớn loại này phân tích phương pháp ta nhưng từ chưa từng nghe qua đến cùng có đáng tin cậy hay không hôm nay chờ chút sẽ biết nếu quả thật có thể lên gia đình nhân một cái trạm tình báo vậy ngươi có thể lập công lớn hồ nước màu vàng nóng liền tại hải bên cạnh dựa vào thiên quyền cảng dân dụng cảng khu một bên là phồn hoa thương mại khu vực một bên khác nhưng là một đầu dài t r ú tâm duy trì bãi cát rất nhiều người đều thích đem biến hội hoặc hoạt động giải trí đặt ở trên bờ c á t tiến hành số lớn lều vải màn trời phía dưới có thể rung nạp mấy chục người bày ra một c h u ngồi thịnh yến không là vấn đề lâm văn phương bọn hắn một nhóm đến thời điểm chính là toàn bộ hồ nước màu vàng nóng người lưu lượng khoa trương nhất thời điểm bọn hắn một nhóm cộng lại có hơn hai mươi người ngoại trừ muốn nhìn toa trưởng tàu chết mấy cái khác tất cả đều giấu dếm vũ khí đi vào chính thái trong vắt vẫn là mình mở ra chiếc xe bảo trì khoảng cách nhất định mà giám sát toàn bộ tràng diện có một đám người có thể chỉ huy lấy kinh nghiệm của hắn tại bảo an phương diện tuyệt đối thì sẽ không lại xuất vấn đề mặc dù là hợp đêm nhưng kèm theo bạn gái loại chuyện này cũng không hiếm thấy quản lý tìm một cái lớn nhất phòng tại linh ban chuẩn bị đi gọi người đi vào để bọn hắn chọn thời điểm lâm văn vương đã đem trên cổ tay máy tính mở ra đem d a o cảm tâm phiến thiếp phiến mang ở trên n g ó n tay phía trước cùng vết máu tổ chức cùng lai ngang tư tại hệ thống điện lực lên một phen đối kháng sau đó hắn để cho người ta định chế có thể đem d a o cảm tâm phiến r á n tại trên ngón tay đồ chơi mặc dù chắc chắn không có trực tiếp cắm vào dưới làn da mặt như vậy không để cho người chú ý nhưng chỉ cần không khiến người ta nhìn chằm chằm b lâm văn phương rất có chắc chắn nói mỗi cái lập trình viên đều sẽ có thói quen của mình bắt nguồn từ từ nhỏ bắt đầu chơi máy vi tính quen thuộc bắt nguồn từ hệ thống giáo dục cùng chung quanh đồng hành giao lưu nghiên cứu thảo luận các loại một chút cụ thể quen thuộc có thể chính mình cũng không có ý thức được nhưng lâm văn phương tích lũy rất nhiều internet chiến kinh nghiệm đối với các lộ lập trình viên thói quen giỏi như lòng bàn tay nhìn từ bên ngoài hồ nước màu vàng nóng bên này hết thẻ như thường cũng chính là một sinh ý thịnh vượng hộp đêm thôi nhưng từ bên này an ninh mạng thiết trí bên trên lâm văn phương lại n gửi được chút khắc thường khí tức ý thức được lâm văn phương chu chỉ hòa an liên dường như đang làm chút chuyện thú vị theo dõi hồ nước màu vàng nóng hoác tẩy càng ngày càng lai kỉnh hắn bất động thanh sắc giống như là có chút lo lắng t h u ố c d ụ c đưa rượu lên tiếp nước quả cùng khác đồ ăn đem l ự c chú ý tất cả đều hấp dẫn tới trên người hắn mấy người bọn hắn xúm lại ngồi xuống tương lâm văn p ư ơ n g mấy người bọn họ quấn ở vị trí trung tâm bình thường đều không nhìn thấy bọn hắn đang làm cái gì ở đây có thể làm Các chờ ngươi sau đ ó nhóm chia ngược ngoài, lại ra ra từng t ù y tiện tìm cái gì là ý do, nghĩ biện n pháp h đem tòa nhà này lần. Văn sờ một、lần. Lâm p hót n phân i Liên mai, nói, An đứng a người cũng sẽ r ấ tẩy kinh nghiệm lời tuyên bố đại gia rất bình tĩnh mà tuyển riêng mình cô nàng một bên ca hát vừa uống rượu một bên nghiệp vụ thuần thục động thủ động c ư ớ c nhưng cứ gọi điện thoại gọi điện thoại đi nhà cầu đi nhà xí đi tìm bãi bố kẹ đi mua khói trừ liễu lâm văn phương chu chỉ hóa an liên những người khác hầu như đều đi ra một lần tiếp đó hoa tẩy làm thủ thế quả nhiên có k ỳ p bạc hoa tẩy bản thân liền là cận thân cách đấu mai phục thẩm thấu phương diện chuyên gia việc nhân đức không nhường ai mà liền đi dò xét mà hắn sau khi ra ngoài không đến một phút trình thái trong vắt đi theo ra ngoài có hai người bọn họ làm đội quân mũi nhọn lâm văn p ư ơ n g bọn hắn liền có thể tiếp tục bình tĩnh ở đây n h ư không có việc gì chờ đợi. bất quá lâm văn phương cũng không nhàn rỗi người khác nhìn tựa hồ hắn tại cùng hai cái mỹ nữ khoái trá nói chuyện t i ế m tựa như là một chút cùng giao thông du lịch có liên quan đề lâm văn phương dáng người kiên cường nhìn ra được có một bộ tuyệt hảo cơ thể nhưng lại lộ ra nồng nặc học thuật khí thức nhìn xem cũng đích sắc có chút nhà lữ hành hay là động thực vật phương diện học giả phái đoàn mà bên người hắn hai cái nữ sĩ cái kia xuyên áo ra tựa hồ đối với những câu chuyện này xem thường nhưng thỉnh thoảng cắm đi vào một câu kịch liệt nhưng lại vừa đúng rõ ràng cũng không phải hạng người không biết gì cái k i a mặc tiểu lễ phục váy nhìn xem giống như là tiểu sinh quán dưỡng tiểu thư khuya cắt có thể trong miệng nô ra đống lớn thuật ngữ quả thực để cho người ta có chút bị đè nén hoàn toàn nghe không hiểu sáu đại khái cũng chính là ba người bọn hắn có thể như thế vui sướng trò chuyện tối tăm chủ đề a mặc kệ trong phòng những người kia thấy được thứ gì e rằng cũng sẽ không nghĩ đến lâm văn phương bây giờ đang tại phá giải hồ nước màu vàng nóng hệ thống hắn hai cánh tay phân biệt khoác lên chu chỉ hòa an lên i trên lưng đầu ngón tay nhẹ nhàng đúng ra liên tiếp chương trình đi cứ như vậy xuất hiện lâm văn phương bộ kia từng dở trò kính mắt còn có thiên d i ệ u chế tạo vì hắn độ thân chế tắc riêng có thể biểu hiện mấy hàng trình tự kính sắt tròng kết hợp với nhau đầy đủ hắn tiến hành internet công thủ bài tập phải phân tâm nhị dụng lâm văn phương bây giờ kỳ thực là khẩn trương cao độ hoàn toàn không chú ý tới hắn bây giờ sử dụng bàn phím chính vì hắn ngón tay của rung động tính khí càng lại v i ệ t hỏng v một trăm tám mươi lăm chương một trăm tám mươi tám đã ở núi khác lâm văn phương thở dài nhẹ nhõm hắn dùng không ít thời gian ở nhà này hộp đem trên hệ thống dựa vào mạng và xâm lấn nhưng là một cái việc cần kỹ thuật không có quá nhiều lưu lượng có thể dùng phản hồi cũng rất độc nhìn thấy quản trị mạng màn hình máy tính lâm văn vương bắt đầu l ậ t sách gây ra dòng điện trong đầu khác nội dung một ít thư tịch tài liệu giảng dạy các loại cũng là cái mảng lưới này mạng nạ ở thân phận bằng chứng g i a hỏa này làm ạ người không hề nghi ngờ nhưng liên bang ngữ văn bản dùng từ đã rất đúng quy đúng cụ hoàn toàn nhìn không ra không lưu loát vết tích lâm văn vương đại khái quét xuống cũng không có đặc thù gì chỗ cũng không có lưu lại tình báo gì truyền thâu vết tích lâm văn vương không biết là trên thực tế từ hắn trước đây cơ hồ đơn thương độc mã phá hết vết máu nạ nộ trường trình hành vi lý luận làm trụ cột những công cụ đó bắt đầu không chỉ có ạ phương diện Liên liên đông nhiên b ngoài h n phòng thuê mặt có chút ồn ào thanh âm lâm văn phương hòa chu chỉ nhìn nhau biết cũng không sai biệt lắm là hoắc tẩy độc thủ đây là trạm tình báo mà nói cái kia ẩn tảng tại đại trong lâu chỗ khẳng định có người thường trực một cái khuôn mặt xa lạ xông vào không đánh đứng lên mới là lạ chứ nhưng lâm văn phương hòa chu chỉ lại đều không quá lo lắng hoắc tẩy an toàn có chuẩn bị đánh không chuẩn bị hoắc tẩy biết hắn đang làm cái gì qua không được vài phút một cái nhìn vô cùng trầm ổ n trung nhân nhân mặc hộp đêm quản lý chế phục đẩy ra cửa bà phòng t hướng đại gia xin lỗi nói là xảy ra chút mạch điện trục chặc nhưng cái này người tới ánh mắt lại tại bốn phía tới lui muốn từ trên người bọn họ nhìn thấy thứ gì ai đều ở nơi này sao để tỏ lòng xin lỗi chúng ta bên này cho đại gia mỗi người đưa tặng một ly hương tân cũng chính là một ý tứ mọi người cũng không nên để ở trong lòng trung nhân, nhân không màng danh lợi mà cười nói loại chuyện tốt này tuyệt đối đừng lọn ta、à. Hoặc cậy cùng t r ị n h thái trong v ắ t c ử i hì hì đẩy cửa ra đi vào. Hai người cầm trong tay mấy quyển tạp chí còn có thuốc lá cùng cái bật lửa nhìn xem chu chỉ hòa a n liên hai người bộ kia thanh nhàn ráng vẻ cùng với trong phòng ít có không khí mát mẻ trung niên quản lý như có điều suy nghĩ trong đầu cấp tốc b ổ toàn toàn bộ c ố sự sáu hai vị này kèm theo nữ sĩ không thích mùi khói trung niên quản lý cấp tốc cáo tử tiếp đó không đến năm phút hương tân tới trực tiếp đưa tới dòng dã ba bình không có mở nên xử lý như thế nào liền tùy tiện người quản lý này thậm chí cái này hồ nước màu và nóng vẹn vẹn từ kinh doanh đi lên nói thật là có chỗ có thể xem bên ngoài có chút ổ nào an liên đ ố n g nhiên phân phò nói hoác tẩy làm phiền ngươi đi nói một chút chúng ta rời đến bên ngoài trên bờ cắt đi thôi nơi này có chút muộn an liên vừa thu cái tin nhắn ngắn cứ như vậy nói cái kia xem chừng là của nàng bộ hạ đến rồi bây giờ chỗ này tất cả lớn nhỏ gian phòng e rằng tất cả đều bị nghe lần đi bọn hắn tại những cái kia lời n h ả m chán để bên trên tiêu khiển thời gian mai cho đến đều rời đến trên bờ cắt sau đó lâm văn phương mới lặng lẽ v ấ n đạo tình huống như thế nào hoác tẩy bình tĩnh nói l ầ u hai đằng sau có một tiểu thang máy trực tiếp thông hướng dưới mặt đất tầng một dưới đất trên bản vẽ không có h ẳ n là chính mình làm ra ta và giáo quan từ đường ống thông gió đi vào tiêu diệt hai người quét một túi thẻ nhớ cùng ổ cứng đi ra không tiếp tục làm cái gì phá hư sợ nơi này chính bọn hắn có cuối cùng phương sách đem tất cả toàn bộ thanh lý đi vào không tốt lắm lâm văn phương cười nói làm được tốt quay đầu chúng ta trở về khâm phục báo phân tích hoắc tẩy vội vàng xin tha đừng phó tọa tuyệt đối đường như thế ngẫu nhiên chơi một cái không có gì đừng quên chúng ta còn tại nghỉ ngơi đâu nếu là không gấp gáp ngày nghỉ xong lại nói có tốt hay không lâm văn phương lắc đầu bất đắc gì nói vậy thì bàn lại rồi tất nhiên tại trên bờ cát tiểu l ư rất chủ động đem chiếc kia diễn xuất lái xe đi qua mở ra hoàn toàn ánh đèn cùng ám lì hiệu quả không thể so với trong phòng kém bọn hắn một đám người hô to hồn g náo bộ dáng không có tim không có phổi nhường hồ nước màu vàng nóng bên trong chú ý đến bọn họ những người kia sau cùng một điểm lòng nghi ngờ đều bỏ đi vừa rồi tiến vào bọn hắn phòng chính là cái kia trung niên quản lý chính là cái này chạm tình báo người phụ trách đà m ở, hắn là hoa tộc nhưng tại m ạ n cá xuất sinh đối liên bang cảm giác đồng ý cơ hồ không có ngược lại bởi vì từ nhỏ đến lớn kinh lịch đã biến thành một cái cực đoan phản liên bang phân tử cũng làm ạ chú tâm bồi dưỡng viên sĩ quan tình báo một trong muốn nói địa vị đã có thể tại mạc cá tình báo cục trong hệ thống đứng vào trước mười nếu như không phải viên sĩ quan tình báo bảo mật cần hiện tại hắn thân phận địa vị muốn so một chút bộ trưởng nghị viên đều cao đương nhiên tại mạc cá dạng như hoàn cảnh bên trong bộ trưởng còn dễ nói nghị viên chỉ là nhìn địa vị tương đối cao mà thôi đà mờ b đối với người bên cạnh nói đám người kia thực sự là chơi đến vui vẻ a liền diễn xuất xe đều mang đến ngươi xem bọn hắn điểm sáu đ ừ n g đua q u á điên hôm nay sáu ai chuyện này thật không biết phải làm gì đây chúng ta tình báo này điểm xem như xử lý không nổi nữa đàm bờ không biết lâm văn phương bọn hắn một nhóm có thể càn dỡ nói chuyện phiếm cười đ ù a chỗ rửa lớn nhất chính là trước kia diễn xuất xe bốn đài cơ giáp ở bên trong đừng nói là hộp đêm bảo an đội ngũ nạp liệu trộn lẫn tiến một điểm m a đặc công coi như thật cùng tinh nhuệ mã đặc chiến binh sĩ chạm súng đều không cần sợ h ã i nửa phần bốn đài cơ giáp tại lâm văn phương chu chỉ mấy người bọn hắn trong tay đó là đủ để chém tướng đoạt cờ uy lật đâu trong lòng có lo lắng muốn thật sự chơi đến vui vẻ bao nhiêu phải không quá khả năng bọn hắn tại trên bờ cắt ngốc đến mười hai điểm nhiều liền chuồn lý do cũng rất đơn giản quần áo đơn bạc a n liên có diễn xuất trên xe nóng bỏng đè n lớn nhưng dù sao vẫn là lệnh a đám người bọn họ nhanh chóng liền thu hồi khách sạn lâm văn vương không kịp chờ đợi đem những cái tia thẻ nhớ cùng ổ cứng kết nối vào máy tính tiếp đó liền để h ỏ a vũ ra tay tiến hành sơ bộ phân tích hắn cũng không phải lười mà là h ỏ a vũ trước kia liền đối với hồ nước màu vàng nóng từng tiến hành một p h e n hiệu có một chút nguyên thủy số liệu có thể cùng những tài liệu này lẫn nhau nghiệm chứng xem trước đây phán đoán phải t r a n g hợp p h á c h h ỏ a vũ phân tích một hồi sau đó đem tất cả những số liệu này làm soạn ngục lục cùng nàng phía trước phân tích tình báo bình quân hưởng ứng t h ư ợ hại gian tổ tổn cấu trúc liên kết đồ sắt nhập lên hồ nước màu vàng nóng tình báo công tác quá trình tự hồ liếc qua thấy ngay đến nỗi tình báo là thế nào đưa ra ngoài bây giờ thời đại này không có ai sẽ quá xoắn suýt cái này thương nghiệp mã hóa thủ đoạn so vài thập niên t r ư ớ c cao đ o a n nhất quân dụng mật mã đều lưu đều phức tạp có mặt ở khắp nơi internet luôn có biện pháp đem đồ vật đưa đến mục tiêu trên tay lâm văn phương thở giải chuyện này kỳ thực cùng hắn không có quan hệ gì công tác tình báo không phải của hắn cường hạng thế nhưng là nhìn xem những thứ này kỳ thực đều linh, linh thoái t o á i tin tức bị người khác như thế lợi dụng trong lòng cũng sẽ không dễ chịu địch nhân thông minh c đồng thời bởi vì tình báo thu thập và chỉnh lý thiên về điểm còn phải phù hợp chiến trường cần Chiến chiến t ì、so e so、nghiên cứu kỹ những tin tình báo này tổ chức phương thức thời điểm hỏa vũ lại nhắc nhở người nếu có rảnh rỗi nhìn một chút chính bọn hắn viết số liệu tổ chức chương trình a bên trong phép tính lộ d i c h rất có ý tứ mặc dù không là nhân công việc trí năng điện hình tác phẩm nhưng đã có chút bộ dáng phương diện nào đó tới nói muốn so một chút cái gọi là trí tuệ nhân tạo đều tới mạnh đâu lâm văn phương cũng nhìn ra điểm ấy gật đầu một cái đối phương chương trình không thể nói là chặt chẽ rõ ràng có thể cảm giác được đối phương là tại đầu góc hôn loạn hỏng bét dưới tình huống bị buộc bất đắc di đang làm việc rất nhiều nơi thậm chí là biên soạn phần mềm nhân không muốn nhảy trở về nên tùy ý vòng qua lúc đầu chương trình đi làm kiểu khác nhường trình tự kết cấu rất yêu dị nhưng mà từ đầu đến cùng thông suất lấy vẫn là cường đại phép tính bản l ĩ n h hòa thành tích mạch suy nghĩ lâm văn p ư ơ n g từng lần từng lần một đọc lấy chương trình có chút say mê trong đó hắn đã lâu không thấy như vậy để cho người ta động tâm trình tự có thể làm cho hắn chân chính học được ít thứ chương trình nói đến lâm văn vương vẫn còn không hỏi qua chính sách công ty sau lưng cái kia cuối cùng đem m ạ sửa bản thảo ra hỏa rốt cuộc là ai liền trước mắt mà nói hắn tiếp xúc qua tác phẩm ưu tú lập trình viên có thể cũng chính là hai người kia hắn mười phần có hứng thú đi gặp một chút thật tốt tâm sự a lâm văn phương biết đây là mình chọn lộ không có cách nào chính mình phải phân tâm tại ký giáp hệ thống an toàn vũ khí trang bị phần cứng cùng hậu trường chương trình các loại lĩnh vực phân tải thuần tùy chương trình lĩnh vực thời gian và tinh lực tự nhiên là thiếu đi hơn nữa bây giờ hạn chế hắn cũng không phải c h ỉ n h tự thao tác cùng biên chế năng lực mà là hạch tâm nhất phép tính lâm văn phương tại toán học cùng trên vật lý rất có điểm tạo nghệ nhưng sâu hơn đồ vật không chỉ có riêng là đọc sách cùng tự học có thể học được không có ai đưa vào cánh cửa kia mình tại bên ngoài đụng cả một đời cũng có thể hắn không có vì cái này sự tình phiền lòng quá lâu rất nhanh liền đem l ự c chú ý tập trung ở như thế nào đem những này tài liệu lợi dụng đối phương nếu là cái như vậy có suy luận người rõ ràng sẽ không ở nơi này lại tiếp tục tiếp tục chờ đợi hoặc ít nhất sẽ đem tình báo phương diện vết tích quét sạch sẽ những thứ này giao cho cơ quan tình báo đi làm hẳn là liền không có vấn đề lâm văn phương hòa hồ nước màu vàng nóng lại không có tư thoán không cần thiết dây dưa đi vào nhưng phán đoán đối phương đến cùng phải hay không cực quyền hải phu nạp nhân hoặc có lẽ là đến cùng cực quyền hải phu nạp đối với m ạ quân sự tình báo các loại lĩnh vực thẩm thấu đến trình độ nào đó mới là lâm văn phương quan tâm v một t r t ư ơ c h ư ơ r ư ơ chín chuyện đột nhiên xảy ra lâm văn phương tại trong phòng khách sạn vẫn bận đến sáng sớm hôm sau mới đưa những công việc này đại khái làm xong lưu lại một chút kết thúc công việc chỉnh lý công tác giao cho hòa vũ bụng hắn đói đến đủ cục kêu thời điểm chung cửa v ă n lên mở cửa phòng xem xét nhưng lại an liên hòa chu chỉ hai người cùng tới tìm hắn nhìn thấy hắn hai mắt đỏ bừng một bộ mệt mọi bộ dáng chu chỉ ân cần v ấ n đạo thế nào n h ì n một đêm lâm văn phương gật đầu một cái đem hai người nhường tiến gian phòng chỉ vào trên màn sáng hiện ra nội dung cho hai người giải thích bình luận so với vết máu tổ chức nạ nổ chương trình ta ngược lại thật ra cảm thấy bọn họ tình báo này phân tích phần mềm tân tiến hơn một chút đủ loại phép tính cũng là tối ưu hóa nhất để cho ta học được rất nhiều thứ tại chương trình phương diện mọi hạ cũng có người tài ba a loại này thổn thức cảm khái biểu lộ rất ít gặp tại lâm văn p ư ơ n g trên mặt để cho hai người ngược lại là đều có chút kinh ngạc nhưng là bởi vậy có thể thấy được đối phương đích sắc là nhường lâm văn phương cảm xúc rất sâu an liên cười nói người tài ba khắp nơi đều có mặc dù so sánh lại bất quá ngươi rừng đại tài tử không sai biệt lắm tin tức kỹ thuật mỗi cái lĩnh vực đều có thể có thu hoạch nhưng sở trường một hai cái phương diện cũng không tính quá k h ó a lâm văn phương gật đầu một cái nói nói đến ta còn không hỏi ngươi đâu c h í sách công ty tiếp lấy công việc của ta đem mặt cùng trò chơi đóng hết chính là ai rất có tài hoa a an liên có chút ngượng ngùng nói nơi nào a là một đoàn đội làm có ngươi trước đó mang qua thuộc h ạ cũng có mới gia nhập số nhiều cũng là tổ chức chúng ta người mình bồi dưỡng chính bọn hắn còn rất sợ hãi tại một chút trên kỹ thuật không dám tùy ý xâm nhập điều chỉnh sợ đem mặt làm hỏng như thế nào ngươi cảm thấy bọn hắn làm được còn không hỏng lâm văn phương cười một cái nói ngươi này liền chớ khiêm nhường công việc này đâu chỉ là không xấu mạch suy nghĩ rõ ràng a đây mới là là tối trọng yếu ngươi đối với nghề này không hiểu rõ a nếu như là một đoàn đội làm cái kia lĩnh đội ra hỏa năng lực không hề kém đâu nhờ ư một đoàn đội dựa theo ý chí của mình công tác cũng không phải đơn giản như vậy nếu không phải là ta lúc đó tại chính sách công ty đã có hạng mục khác thành công kinh nghiệm xem như có chút lực ảnh hưởng ngươi cho rằng ta có thể mang đoàn làm mà ta a an liên có chút ngạc như nói n lĩnh đội là chúng ta tổ chức chính mình bồi dưỡng lập trình viên a chính hắn nói là hy vọng trong vài năm có thể tới diêu nhạc cái kia cấp bậc hắn trước đây bởi vì tuổi còn nhỏ không tiện xen lẫn trong trí sách l i ề n không có tham gia đến đoàn đội của ngươi bên trong về sau thế nhưng là một mực thật đáng tiếc đâu nếu không thì quay đầu ta an bài các ngươi nhìn một chút lâm văn vương gật đầu một cái nói nếu như là tuổi còn nhỏ kia liền càng không được rồi tiền đồ vô lượng a ta là gặp bình cảnh có thể rất khó tiến thêm một bước hy vọng tiểu ra hỏa có thể cho ta chút kinh hỉ a hắn mặc dù nói chuyện g i n g điệu lộ ra ông cụ non có thể đại ra hết lần này tới lần khác cảm thấy chuyện đương nhiên tựa như nghĩ tới chỗ này an liên cảm thấy rất là kỳ quái lâm văn vương tại lĩnh vực này thành tích cùng năng lực của hắn là tương xứng chỉ là có thể hắn kỳ nộ cùng khiêu chiến càng nhiều hơn một chút rất nhiều đồng hành của hắn có thể sẽ ước ao ghét t ị cảm thấy nếu có đồng dạng cơ hội nói không chừng bọn hắn cũng có thể xuất hiện trở thành mọi người ngưỡng vọng t â n tinh nhưng mà lâm văn vương gặp những chuyện kia thực sự là không thể phòng chế chỉ cần có một lần thất bại một lần khiến người ta thất vọng nói không chừng liền tan xương nát thịt lâm văn vương giải thích một hồi càng có vẻ buồ chu chỉ thợ nói ngươi trước ngủ một hồi ta hỏa an liên chờ sau đó giúp ngươi đem điểm tâm dẫn tới hắn không có chối tử gật đầu một cái bỏ chạy đi trong phòng nằm xuống bất quá một cảm giác này cũng không ngủ thời gian quá dài đến trưa thời điểm hắn thì không khỏi không đứng lên vội vàng lay mấy mụn chu chỉ chuẩn bị bữa điểm tâm vội vàng hòa chu chỉ an liên cùng một chỗ đi hạm đội thứ ba trụ sở cũng là lấy thiên q u y ề n cảng làm trung tâm toàn bộ canh gác khu bộ tư lệnh vốn là tưởng rằng chuyên môn tìm bọn hắn tìm hiểu tình huống không nghĩ tới nhưng là một lần kích thước không nhỏ động viên triệu tập bây giờ tại thiên quyển cảng tất cả tri bộ đội chủ quan cùng với một chút trong bộ đội có đặc thù s nhìn không khí hiện trường cũng không giống là chiêu đại hiến hội hiến hội các loại hoạt động đặt tại máy bay trực thăng kho loại địa phương này cũng là rất có bầu không khí rất có lữ nhưng một điểm thức ăn cái bóng đều không nhìn thấy như thế nào đều không đúng kỉnh quả nhiên qua không bao lâu tại mấy cái đồng dạng đầu hóc mơ h ồ người đến sau đó tư lệnh căn cứ giếng ngọc n h i ệ m thiếu tướng cùng cánh quân trung tâm chỉ huy tác chiến từ phật thiếu tướng cùng nhau xuất hiện hai người thần sắc đều rất nghiêm túc các vị tốt nơi này có đến từ mỗi cái bộ đội huynh đệ vốn là đi tới thiên quyền cảng ta là hẳn là hơi tận tình địa chủ hữu nghị nhưng tại chiến lúc đại gia ngày nghỉ thời điểm e rằng càng muốn riêng phần mình vui vẻ m diễn ngọc nhiễm thiếu tướng đi thẳng vào vấn đề nói sáu giờ trước một chiếc chứa đầy vật liệu tiếp tế đức mệnh mọi tư đốn trung hòa quốc lăn tranh luận ở ngoài sáng hà đạo hải vực cùng một chiếc ngụy trang thành viễn dương thuyền đánh cá chặt lệ ổn trung hòa quốc điện tử trinh sát hạm tại ra vào cảng khẩu trong thông đạo phát sinh va chạm quân đội chúng ta áp thuyền sĩ quan phát hiện chiếc kia điện tử trinh tra hạm có chút không đúng lập tức thông chi chúng ta phát ra tin tức phía sau đã đã mất đi liên hệ đức mệnh mọi tư đốn trung hòa quốc đại sứ yêu cầu chúng ta khẩn cấp cứu trợ l ă n trang vòng thuyền viên cam đoan tính mạng của bọn hắn an toàn từ trước mắt tình huống đến xem có thể là doanh thai phương diện áp chế l ă n trang vòng tín hiệu dựa theo mất đi liên hệ trước thông tin có thể là cùng doanh thai trên biển lực lượng phòng vệ ở vào tình trạng rằng c o bên trong trước kia chặt lệ n u ồ n trinh tra h ạ m đã các h cảng đi hướng không rõ hạm đội thứ ba đã động viên khu trục h ạ m binh sĩ tiến hành lùng tìm truy kích không lâu sau đó l i ề n có thể có tin tức nhưng mà minh hà đảo tình huống bên kia vẫn cần nhanh lên giải quyết lập tức liên lụy tới ba cái quốc gia khác chuyện này không dễ làm lắm từ phật nghiêm túc nói căn cứ bên này chỉ có thường quy bờ biển bộ bảo vệ đội một c h i đội thủy quân lục chiến sở thuộc bộ đội đặc trùng những thứ khác mặt đất sức mạnh rất ít cho nên lúc này mới được t ầ n trong b á c h núi đem đồng ý tạm thời điều động tại thiên quyền cảng c á c lộ nhân mã mau chóng đem tình thế bình định xuống tình huống hiện tại là một khi phát hiện chặt lệ uẩn trinh tra hạm đem khởi xướng cưỡng ép lên hạm chiến đấu mặt khác chính là minh hà đạo tình huống bên kia chỉ sợ cũng cần nhất định uy hiếp lực lượng đối với doanh thai vấn đề thái độ phủ tổng thống thái độ là chỉ cần không phải lúc này trực tiếp tham chiến có thể xem nhẹ minh hà đạo trú quân không nhiều giải quyết rất đơn giản. nhưng mà đến ộ n nhất định muốn nhanh g tác Triệu đạt đ xấu. đặc có cũng coi thể là nghĩ nhanh lên lắng lại tình thế, tăng thêm t nghĩ nhanh không là lên lắng lại quá rồi ọ n doanh g h t cho rằng bọn họ ở nơi này liên bang liên cùng mạ đã ắ tư đầu bí mật tiến hành n chiến g lúc đàm phật á thái n chiến khả năng rất thấp, lúc này mới không hề lo lắng nói không cần để ý thái độ của bọn hắn. Nhưng đến tham rất thấp, từ khả hề h của mới lúc rồi p lo để độ ý ở đây h i ệ n nhiên là đem câu nói này cậu thả lý giải t ừ phật ý nghĩ lại là thời gian ngăn không chế minh hà đảo toàn đảo bức bách doanh thai thả người t thái, thái nước, nước thứ o n t ba chiến hạm đụng vào minh hà đạo hải vừa hoạt động rõ ràng tại viễn trình giám sát liên bang đường ven biển nước thứ ba chính tra hạm nhìn thế nào như thế nào quái dị rất có thể chính là cơ quan tình báo hành động gì chơi gây ra rủi ro cần bọn hắn đại gia tham dự và kết thúc công việc cái kia tính chất thế nhưng là hoàn toàn bất đồng tư phật vội vàng thận trọng nói chu chỉ thượng tá ta có thể bảo đảm chuyện này không có dự án hoàn toàn là một cái ngoài ý mớn không phải vậy chúng ta cũng không chật vật đến cần tạm thời điều tạm các lộ quân bạn đây là rất phạm vào kỳ huy chu chỉ gật đầu một cái kỳ thực nàng không quan tâm đến cùng có hay không dự án chỉ cần từ phật đại biểu chiến khu bộ tư lệnh làm ra tỏ thái độ như vậy là được rồi những thứ khác bọn hắn không quan trọng không phải liền là đánh trận nghiệp vụ này bọn hắn quá thông thạo Chú chỉ n điều này công c lên hạm rất trọng yếu hắn ngay mắt ra dấu bên cạnh một cái tuổi trẻ sĩ quan tham nhu lập tức đi thăm dò hậu cần danh sách cơ giáp sư như thế trích thủ khả nhiệt bộ đội biểu thái những người khác sẽ rất khó từ chối lại nói hiện tại đại nhà lưu giữ lại hòa kỳ giáp sư ganh đua tranh giành ý nghĩ cho rằng bọn họ bất quá là ỉ vào vũ khí tinh lương chiến sĩ t ố chất tài cao có như thế rộng lớn biểu hiện loại thời điểm này nếu có thể đang hành động bên trong vượt trên cơ giáp sư một đầu tuyệt đối có thể kiêu ngạo rất lâu tư phật lại hỏi như vậy ngươi có cái gì cụ thể yêu cầu điều kiện loại này không nghi thức điều động tuyệt đối là nợ nhân tình liên bang quân phương từ trước đến nay kế tục rõ ràng nói phương châm không thích tư để hạ giao dịch chu chỉ s ừ n g sốt một chút nói tiếp tế cùng sửa chữa các loại cái này không tính điều kiện a muốn nói điều kiện sáu phiên p h ứ c trưởng quan ngài đang hành động sau khi kết thúc có thể cùng chiến khu bộ tư lệnh nghiệp thường đem chúng ta ngày nghỉ bù lại cơ giáp sư liên tục chiến đấu quá mệt mỏi tư phật liên tục gật đầu nói đây là phải hữu cơ giáp sư dẫn đầu tất cả mọi người đưa trong tay sức mạnh có thể sử dụng nói một lần lại có thể tạm thời động viên ra năm nghìn nhiều người lấy đặc chiến binh sĩ làm chủ tinh nhuệ n cộng thêm các lộ binh chủng kỹ thuật chờ không sai biệt lắm có hơn phần nửa sư trang bị p h ư diện Thiên Quyền cơ ả giáp thật không h đúng sư trang bị mặc dù hoàn toàn chính xác có một bộ phận tại thiên quyền cảng nhưng không có kỷ giáp cơ giáp tựa hồ quân đội hay là chuẩn bị trực tiếp không vận đi đông y giảm bớt ở giữa c h â u nhưng h o ó c tẩy bọn hắn nghe nói tin tức vẫn là nhao nhao chạy đến tốt xấu bọn hắn cũng đều là thân thủ nhanh nhẹn chiến sĩ dù là không có kỵ giáp cũng có thể đánh giặc cái này cũng là bọn hắn đáp lại quân bạn binh sĩ đủ loại chất vấn phương thức tốt nhất V-187 V về văn vào Trước 191, tốc chiến tốc thắng chim loan xanh về hình trực tiếp hướng về trình tra hạm ép tới. Lâm văn hòa trịnh thái dừng tiến hướng phương chiến chim cơ xanh hình hạm hòa giáp loan dừng Lâm ép m ặ các dù từ đ a o nhất định t r chiến h ả y xuống, đối sĩ khác nhóm cũng đều khoác sẵn sàng bưng ngang ạ xuất phát tại hai đài cơ giáp sau lưng đề phòng a càng hô một tiếng chuẩn bị máy bay trong nháy mắt hạ xuống tiếp đó xoay tròn một trăm tám mươi độ cửa khoang vừa vặn hoàn toàn mở ra ổn định hướng về phía trinh tra hạng bông tàu khoảng cách bông tàu bất quá ba năm em mở độ cao từng bước đi ra ngoài đã đến loại này siêu chắc kỹ thuật điều khiển thực sự là nhìn má than thở đem chim loan xanh vê hình lực cơ động phát huy đến c ự c h ạ n lâm văn phương hòa trịnh thái dừng dạng này tư thâm phi công đương nhiên sẽ không lại xuất chuyện rắc rối gì treo lên mấy cái địch nhân súng tự động hỏa lực nhảy lên dây thừng thép trong nháy mắt bung ra hai người liên tục mấy cái điểm sạ sẽ tại bắn địch nhân tiêu diện hai mươi ly đường kính ạ sốt phân đánh vào nhân thể trên thân cơ hồ lập tức liền có thể đem lửa người nổ nát vụn cái kia thị giác hiệu quả cũng không phải huyết tinh hai chữ vô cùng đơn giản có thể hình dung ngươi giải quyết mặt ngoài đ ị c h nhân ta đi đem tự bạo trang bị giải quyết đi lâm văn phương ra lệnh là t r ì n h thái dừng cảm thấy chính hợp ý ta cũng không nói thêm cái gì tiếp tục điểm xạ áp chế lại đ ị c h nhân tiếp đó hướng về cầu tàu phương hướng vào tới cơ giáp đứng bước bước chân các chiến sĩ khác nhóm cũng đều nhao nhao từ trên máy bay nhảy ra ngoài theo sát phía sau nghiễm nhiên là một bộ nương theo đột kích hình thái bộ tốc thiếu sót vẫn rất có cần thiết tại trinh tra hạm loại này trong không gian thu hẹp một khi trong phạm vi nhỏ bị địch nhân vận dụng hạng nặng hỏa lực cơ giáp trốn đều không chỗ trốn lâm văn phương tìm một cái cửa khoang chui vào hướng thẳng đến khoang thuyền thực chất phóng đi cái này trinh tra hạm cũng là một cái tính tình vì cam đoan tự bạo sau đó thuyền có thể cấp tốc nước vào đám chìm bom đều đặt ở tầng dưới chót khoang cùng xương dòng bên trên mặc dù trinh tra hạm lên cửa khoang các loại cũng đều là quân sự tiêu chuẩn cường độ nhưng khóa chặt cửa khoang lại ngăn không được lâm văn vương cơ giáp trong nháy mắt phát lực một quyền là có thể đem toàn bộ cửa khoang đánh xuống tới dựa vào chiêu này không đến một phút hắn liền đã chui được khoang thuyền thực chất ở nơi đó hắn liếc mắt liền phát hiện một cái râu quai nón thuyền viên đem đeo trên cổ nếu là cắm vào bàn điều khiển đang dùng rung động ngón tay của điện mật mã vào lâm văn vương không chút do dự quét một con toi đạn đi qua đem hắn đánh chết hắn tiến đến bàn điều khiển bên cạnh xem xét thấm t ê u đáng chết đối phương lại có thể đã khởi động tự bạo chương trình toàn màu đỏ khẩn cấp ánh đèn lóe lên lóe lên nhường trinh tra hạm lên bầu không khí lộ ra càng khẩn trương cũng may xem chừng là vì thuyền viên đoàn có thể chạy trốn có chín mươi giây chỉ hoãn lâm văn phương vội vàng liền lên bàn điều khiển bắt đầu phá giải công tác tất nhiên đây là điện tử không chế cái k i a lâm văn phương thì có biện pháp hơn nữa bây giờ chìa khóa cũng rơi vào trong tay hắn đâu cầu tàu bom tàu cũng đã quét sạch trinh thái dừng bình tĩnh báo cáo trên hạm tự bạo cảnh cáo âm thanh không có chút nào có thể để cho hắn khẩn trương tựa hồ còn lại mấy cái bên kia các chiến sĩ cũng đều rất bình tĩnh a càng cười hì hì nói trong rừng c h ư a nờ dây học lại muốn gặp thức ngài phá giải công lực lâm văn phương cười nhạt một tiếng nói chờ hắn dùng không đến năm mươi giây ở giữa đoạn mất tự bạo chương trình mặc dù đây là theo dự liệu sự t ì n h nhưng vẫn là có cảm giác thở phào nhẹ nhõm trên hạng bộ hệ thống này cũng không tệ lắm chỉ có thể nói không trùng hợp đụng tới liêu lâm văn phương hỏa vũ tại phá giải hệ thống tức thời phản ứng cùng kinh nghiệm thượng đô không gì sen kịp bây giờ loại cấp bậc này hệ thống phá giải đã để lâm văn p ư ơ n g hòa hỏa vũ đều không quá nhiều cảm giác mong lợi toàn hạm đều ở đây trong không chế. thông chi đằng sau đi theo đám kia huynh đệ nhanh chóng lên hạng a chúng ta đem thuyền mở hướng bắp đi lâm văn phương nói là a càng đáp toàn bộ quá trình chiến đấu kéo dài không đến năm phút so trước kia dự tính muốn tại đoạt trên hạng hoa hai mươi phút đều quá để cao địch nhân năng lực nhưng tham dự l i ề u chiến đấu a càng chờ người lại cảm thấy nơi này chỗ đương nhiên trinh tra hạng bên trên không có phân phối hỏa lực nặng đơn giản là súng trường súng tiểu liên nếu như đơn độc lấy lính đặc trùng lên hạng tại một chút phiền t h i địa điểm tạo thành rằng c o sẽ không dễ làm nhân viên chiến hạm nói không chừng còn có người đếm ư như thế nhưng đối đầu với cơ giáp mặc kệ những nhân viên chiến hạm rốt cuộc mạnh cỡ nào ý chí chống cự cũng không có tác dụng đạn x u ố n g trường súng tiểu liên đánh đánh tại ky giáp bên trên giống như là tại cú l é t ngoại trừ gây nên mấy bồng hỏa tinh bên ngoài không có bất kỳ cái gì hiệu quả nhìn xem cơ giáp liên tục đột phá liền một điểm dừng lại cũng không có mạnh đi nữa ý chí chống cự cũng giải tán lâm văn phương vừa giải trừ tự bạo còn lại địch nhân liền làm quốc hy sinh ý niệm đều tiêu tán cơ hồ lập tức liền bùng vũ khí xuống đầu hàng chiếc này trinh tra hạm tự nhiên rơi xuống đòn công kích này tiểu tổ trong tay trinh tra hạm tự động hóa trình độ rất cao mặc dù chỉ có như vậy số mấy người còn muốn phân g i a nhân thủ đến trông giữ tù binh nhưng muốn động trinh tra hạm hướng bắt chạy cũng không khó khăn húng chi rất nhanh liền có theo sát bọn hắn phía sau ba cái trên trực thăng đội thủy quân lục chiến đến so sánh cơ giáp sư cùng ảnh ma binh sĩ lục chiến đội người đối với thuyền quen thuộc hơn một chút bên này tin tức tốt nhường bộ chỉ huy chiến khu phương diện nhẹ nhàng thở ra để bọn hắn lập tức đường về minh hà đảo bên kia đã đánh thành một mảnh thoạt nhìn là không thể làm tốt từ phật chỉ huy công kích binh sĩ chia bốn lộ chu chỉ h o à an liên hai người mang theo lục chiến đội một chi lính đặc trùng trực tiếp cưỡng ép leo lên làm trang luận xem như cơ bản bảo đảm l ă n trang vòng an toàn cùng lúc đó ba đường binh sĩ phân biệt từ cảng khu mấy cái phương hướng đang lục hoặc trên xuống trên thực tế tạo thành đối với cảng khu vây quanh từ phật phía trước còn từng nghĩ tới vận dụng lớn như vậy binh lực có giết gà dùng đao mổ trâu cảm giác thật không nghĩ đến minh hà đảo thượng lại có thể đã bí mật hoàn thành cấp hai đạo viên có c h ọ n vẹn một vạn hơn người lục tục no ngoe gia nhập vào chống cự doanh hai phương diện đến cùng đối liên bang là cái gì thái độ lần này hoàn toàn sáng tỏ bọn hắn đảo hướng à e rằng thời gian rất dài ra trong này rất là có một chút âm h i u khí tức hai phe địch ta binh lực so sánh xảy ra biến chuyển như vậy từ phật cũng chân n ộ nguyên bản uy hiếp tính chất công kích và vây quanh rất nhanh chuyển biến thành một hồi trận công kiên quân bộ đã trao quyền hắn toàn quyền sử t r í minh hà đảo sự vụ sự tình làm lớn cũng không c á i gì không tốt nghe nói quân bộ quyết định như vậy lâm văn vương cũng là cả kinh đây không phải muốn để chiến tranh khuyết đại sao cái này còn đánh không xong rồi sao t r ị n h thái dừng nhưng là mười phần bình tĩnh nói đây cũng không phải là quân sự vấn đề cấp hai động viên coi như doanh thai phổ biến luật nghĩa vụ quân sự độ toàn bộ nam tính công dân đều chịu qua toàn diện huấn luyện quân sự nhưng già già nhỏ, nhỏ. 16 đến 40 tuổi hơn một vạn người binh sĩ có ích lợi gì kỹ thuật quân sự mấy năm chính là một cái bậc thang cơ bản bộ binh và cơ bản pháo binh có thể phát huy tác dụng cơ hội quá nhỏ muốn nói từ phật trong tay chỉ có một hai ngàn người bị khốn tại minh hà đ ạ o ta nói không chắc còn tin tưởng một chút trong tay hắn có năm nghìn bộ đội tinh nhuệ sáu bộ đội tinh nhuệ nhất hắn kiểu nói này lâm văn vương cũng cảm thấy không đúng vị những cái kia các lộ kêu binh hà tướng làm sao có thể bị quản chế vu minh hà đạo thượng những cái kia lực lượng phòng ngự từ phật lần này trong tay binh sĩ cơ hồ cũng là đặc chiến hệ thống lục chiến đội hệ thống người đừng nói một vạn địch nhân. coi như nhiều hơn nữa mấy lần chỉ sợ bọn họ sẽ không quá coi ra gì minh hà đ ả o thượng dù cho địch nhân nhất định có trang bị nặng nhiều nhất cũng bất quá một cái doanh nhiều một chút tôi h hơi đầu nhập một điểm công thành trang bị liền làm xong chớ nói chi là bây giờ liên bang ở ngoài sáng hà đ ả o thượng khoảng không nhất định là tuyệt đối quyền khống chế bầu trời minh hà đ ả o thế nhưng là ở trên thiên quyền càng đánh ra máy bay chiến đấu chiến đấu b á n kính bên trong lục cơ bản máy bay chiến đấu phi cơ tấn công cùng với máy bay vận tải cải tiến hạng nặng phi cơ tấn công hình thành lưới hỏa lực há lại dùng người đếm có thể đ i tới đây là sáu muốn đem n ư c mệnh mọi tư đốn trung hòa quốc kéo xuống、nước. lâm văn phương v ấ n đạo đúng a bất quá bây giờ thì nhìn đức mệnh mọi tư đ ố n ý nghĩ nếu như bọn hắn trầm mặc không nói vậy lần này ngược lại là có hơi phiền thoái kéo xuống nước là khẳng định nhưng đoán chừng ít nhiều có chút không tình nguyện nếu như đối phương tiếp tục phát gửi thông điệp khiển trách doanh thai phương diện hoặc làm đủ loại thượng thoán hạ khiêu sự t ì n h vậy thì có thú vị ý kia chính là liên bang sớm cùng các ngươi một lòng muốn cùng một chỗ đánh thế chiến các ngươi ngược lại là sớm một chút mở miệng a trinh thái dừng nói đến thú vị nhưng lâm văn p ư ơ n g hoàn toàn cười không nổi thế chiến loại chuyện này hắn nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới như thế nào đống nhiên ở giữa l i ê n biến thành bộ dáng này ai đánh trận chuyện này cũng muốn ngươi tình tăng nguyện liên bang cùng ạ không thể điều hòa như vậy đức mệnh mọi tư đốn cùng chặt lệ h u ậ n ý ngừng lại đâu còn có bố dị tổng mọi xin nghi, theo ni h á các loại quốc gia quan hệ này sao là một cái phức tạp có thể hình dung nếu như chỉ là tiểu quy mô mấy cái quốc gia xung đột số nhiều lại bởi vì thế giới đại cục cầu ổn mà bình ổn lại nhưng bây giờ rõ ràng liên bang cùng ạ còn không có đánh xong chỉ là ngưng chiến m à thôi đại gia tất nhiên muốn đứng đội phải ngồi lấy cái này đại loạn cơ hội cải thiện mình trạng thái tranh thủ càng nhiều lợi ích đem quốc gia mà duyên vấn đề cùng một chỗ giải quyết đi đây mới là quốc gia a sáu có đôi khi thế chiến là đại gia cần trinh thái dừng tiếp tục giảng giải nói cho nên ngươi không cần có cái gì áp lực cái này cùng ngươi có quan hệ sao chỉ bất quá ngươi phải sống sót muốn tiếp tục làm một phen sự nghiệp liền cần lực lượng mạnh hơn ngươi có thể không muốn ỉ lại phục tinh tập đoàn cái này không quan hệ nhưng ngươi ít nhất phải có bao nhiêu một chút chuẩn bị lâm văn phương lắc đầu nói cái này để nói s a o à, ý nghĩ là có nhưng mà cái này cũng phải có thời gian đi thi hành a bây giờ đánh cái không xong sao sinh là hảo t r v một trăm tám mươi tám chương một trăm chín mươi hai điện tử chấn động đến rồi d ạ n g sáng ngày thứ hai bốn điểm nhiều thời điểm đức mệnh mọi tư đốn ban bố cách diễn tả nghiêm khắc tuyên bố chính thức biểu lộ đối liên bang cánh quân chuyện hành, hành động mau lẹ hữu lực thể hiện một cái chịu trách nhiệm đại quốc lập trường và thái độ phần này cơ hồ có thể coi như là đức mệnh mọi tư đốn cùng liên bang kết minh m ờ i sách văn kiện chấn kinh toàn thế giới đại gia biết chiến tranh tạm thời muốn ngừng nghỉ kế tiếp sẽ là dài rằng giặc mà dắn chắc đàm phán hòa giải cùng chiến tranh chuẩn bị toàn bộ thế giới tựa hồ muốn trở xuống đến một cái khác quỹ đạo trung đi từ phật chờ chính là chỗ này phần tuyên bố h ắ n cơ hồ lập tức hạ lệnh phát động tổng tiến công những cái kia m a quyền sát trưởng đã lâu các lộ binh sĩ lập tức liền giải hoàn công q u c gia doanh hai phương diện có khổ khó nói bọn họ đích sắc không thể thả mặt cho liên bang chiếm giữ minh hà đạo toàn đảo bởi vì mà còn có một phê khách nhân ở, ở trên đảo、đâu. đây chính là một nhóm cực kỳ nhạy cảm khác h nhân trong đó thân phận tôn quý nhất không gì bằng cả nguyên n x o á y đệ tử l ù a duy hi l ù a duy hi tới minh hà đảo vì cùng danh o thai phương diện thương nghị một loạt quân sự hợp tác cái này cũng là cả nguyên n x o á y đổi hắn tới giải sầu cử động ở chính giữa chuyển căn cứ cơ giáp sư phòng vệ trong tác chiến l ù a duy hi đối với cơ giáp sư tính toán không thể tính toán sai hắn tính toán tin tính toán cơ giáp sư chiến sĩ thể lực hao tồn các loại lại không tính được tới lâm văn phương xáo ý không tính được tới cơ giáp sư công trình kỹ năng thuật nhân viên vô cùng cao minh hiệu suất không tính được tới cơ giáp sư tri bộ đội này như sắt thép ý chí chiến đấu cho nên rất có tiết tấu công kích liên tục đến cuối cùng đầu voi đôi chuột hắn cuối cùng thủ đoạn cũng không thể phát huy được tác dụng càn nguyên soái ngăn hắn lại được ă n cả ngã về không giữ lại một chiêu kia tương lai còn có cơ hội dùng lúc này chiến cuộc đã bất lợi bại lộ tay này át chủ bài cũng không có thể làm ngược vậy vẫn là cất dấu có lợi nhất càn nguyên soái tự h i ể u một loạt chiến đấu bất lợi mặc dù sẽ không ảnh hưởng mạ quân đội đối với hắn tôn kính nhưng phía chính phủ tín nhiệm với hắn lại luôn có chút vấn đề những cái kia không hiểu được mang binh đánh giặc nhân đang hoài nghi cùng khiển trách bên trên lúc nào cũng xông vào phía trước càn minh mạch hơn nữa bình tĩnh lấy đại chiến có thể ngừng bao lâu? hắn không nghĩ ra được chiến tranh vận chuyển hiệu suất tốc độ đã hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn c ả n cảm thấy mình đã lạc hậu hơn thời đại chiến tranh bây giờ đối với tổ chức hiệu suất yêu cầu đối với cục diện chiến đấu nắm trong tay yêu cầu đều so trước đó cao hơn nhiều tỷ như lần này tại đông tuyến chuỗi này đối kháng tân sân núi tại c h i ế n hơi chiến dịch trên chiến thuật ánh mắt cũng không có chỗ khác t h ư ờ n g gì mỗi lần nhường cạn chiếm đoạt tiên cơ nhưng hắn lúc nào cũng có thể dựa vào đối liên bang quân đội chính quy điều khiển như cánh tay trường khống dựa vào đối với hiện đại kỹ thuật quân sự hiểu rõ cùng quân liên bang để cho người ta hoảng sợ hiệu suất một chút đem ưu thế lật về tới cuối cùng ít nhất cũng là không rơi vào thế hạ phong đây không chỉ là chuyên cần có thể bổ khuyết vấn đề đây đã là hai đợi bất đồng quân sự con đường riêng giới hạn c à nguyên x o á i biết mình là chỉ huy không được lần kế chiến tranh rồi đến lúc đó có khả năng nhất trưởng không toàn cục có thể chính mình đệ tử đang lúc thịnh niên lù ở duy hi còn có một số không thể nói chủ đề đó chính là c à nguyên x o á i đều không cảm thấy mình có thể sống đến khai chiến nữa thời điểm lù ở duy hi trình độ trọng yếu tất cả mọi người lòng dạ biết rõ cho nên n h ư ờ n g hắn tới minh hà đảo hiệp đảng hợp tác cũng có vì hắn tích lũy mạng giao thiệp dự định một cái tướng lãnh ưu tú cần nhiều mặt tầm mắt cũng sẽ cần bằng hữu bất kể là thực tình đối đãi bằng hữu vẫn có lợi ích chung đồng bạn hợp tác doanh hai phương diện kiên trì chống cự cũng là vì có thể có thời gian đem lù ở duy h i đưa ra ngoài đến d ạ n g sáng lúc này lù ở duy h i cũng tại khoảng cách minh hà đảo tương đương khoảng cách một chiếc doanh thai trên b i ể n đội tự vệ cỡ lớn chỉ huy trên tàu lặn ta có thể không thể hỏi một chút minh hà đảo bên kia còn chuẩn bị tiếp tục chống cự xuống sao lù ở duy hy vô cùng lễ phép vốn đạo nay xuyên nghĩa nhân không i u t ư c hề i ế lo lắng nói tên lửa hành trình đã bắn ra tới em ở đợ công kích chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu xem kỹ thuật số hóa trình độ cao nhất quân đội liên bang đụng tới đại quy mô thân đợi họa vợ bụi lại là kết quả gì cái gì lù ở duy hy cứng họng trong tay hắn nắm phương án giải quyết cũng muốn nghĩ là em t nhưng mà cũng không hoàn toàn là em t còn có rất nhiều khác dự bị nhưng hắn không nghĩ tới doanh thai nhanh như vậy thì có loại công kích này mạch suy nghĩ mặc dù còn không hoàn chỉnh nhưng đã đã tìm đúng cửa nhưng mà hắn kinh ngạc hơn nhưng là doanh thai phương diện điên cuồng bọn hắn thế mà hướng về phía minh hà đảo loại này còn có mười mấy vạn cư dân chỗ dùng em t thứ này thế nhưng là chẳng phân biệt được địch ta đó ai chỉ cần có thể nghiệm chứng có hiệu quả chúng ta liền có thể đem loại chiến thuật này phát triển tiếp nghiên cứu chế tạo càng hữu hiệu càng có châm đối tính độ vật đối với cái này chúng ta rất có lòng tin đến nội những thứ khác cũng có thể tiếp nhận thiệt hại nay suy nghĩa nhân hiện ra một tia cùng nhiệt hết thẻ đều vì thắng lợi cuối cùng lù ở duy hy không biết bày ra như thế cái minh hữu rốt cuộc là tốt hay xấu bọn hắn biểu hiện ra ý chí chiến đấu quyết tâm đều vượt xa quá hắn tưởng tượng nhưng ở người khác trên địa đầu lù ở duy hy cũng chỉ có lễ phép cung trúc hết thẻ thuận lợi bởi vì nắm giữ quyền khống chế bầu trời liên bang ở ngoài sáng hà đảo binh sĩ không có mang lấy quá nhiều lực lượng phòng không trên không trung chặn lại sau khi thất bại đại gia trơ mắt nhìn tên lửa hành trình tập trung bến tàu đạn đạo nổ tung ánh lửa nhìn xem rất kỳ quái lại làm m à u xanh nhạt đây cũng không phải là tiêu chuẩn loại hình công kích chứa thuốc nguyên liệu bổ sung nhưng trong nháy mắt sau đó dối loạn thần đờ h ỏ a v ỡ từ tại toàn bộ minh hà đạo bên trên tàn phá bờ bãi trong nháy mắt đó toàn bộ minh hà đạo lâm vào một vùng tăm tối phút c h ố c yên lặng sau đó tiếng súng đại t á c song phương binh sĩ đều tại đại lượng khai h ỏ a doanh hai trên đảo lực lượng phòng vệ đối với cái này cũng không chuẩn bị phía trên căn bản không có thông chi đến bọn hắn thế nhưng là cái này không ảnh hưởng một bộ phận tương đối thông binh sĩ quan ý thức được trong đó cơ hội dù sao loại này thường thức về vấn đề ai cũng không so với ai khác ngốc bao nhiêu nhưng liên bang phương diện những binh lính này tâm lý tố chất phi thường tốt mặc dù đối mặt số lớn địch nhân để lên lại là vừa mới tao nộ em ở tờ công kích nhưng các bộ đội đặc trùng không có chút rung động nào trong lòng trạng thái thế nhưng là bên trong máu và l ử a chui luyện ra được khẩn cấp con đầu bọn họ loại này tỉnh táo thì càng chân quý liên bang phương diện binh sĩ cơ hồ không có một chi là tay chân luôn cuống phản kích chung đánh chết số lượng địch nhân vô cùng lớn tại lăng trang luận bên trên chu chỉ hòa an liên hai người ngược lại là có chút chật vật mặc dù cơ giáp tại phòng điện từ phương diện làm được so với bình thường binh khí hảo nhưng đối với em ở tờ công kích vẫn có một đoạn thời gian h ò a hoãn toàn bộ cơ giáp hệ thống muốn khởi động lại muốn tiến hành tự kiểm đại khái cần ba phút tà hữu bất quá lan trang vòng vị trí cũng không thể lắm hai người từ trên cơ giáp n h y xuống cùng những cái tia đồng thời lên hạ binh sĩ cùng một chỗ tổ chức phòng tuyến vài phút rất nhanh liền định qua mấy phút sau đại bộ phận làm qua phòng điện từ xử lý vũ khí cũng có thể một lần nữa đầu nhập chiến đấu nhưng mấy phút đồng hồ này điểm mù thời khắc vẫn là để quân liên bang trên dưới đều lấy đó mà làm gương an liên liền nhận, nhận chân chân tại móc ra giấy bút ghi chép lại phòng m ở mấy chữ này lấy chu chỉ đối với an liên hiểu rõ nàng nếu là dùng ghi âm máy tính ghi chép cái gì cái kia còn chỉ là trọng yếu hơn an liên lúc nào dùng giấy bút vậy cái này vấn đề liền thật là đưa tới nàng cực đoan xem trọng chu chỉ thở dài lấy an liên giờ này ngày này thân phận địa vị nàng coi trọng vấn đề e rằng rất nhanh liền có thể được giải quyết ra từ cơ g i á p phản ứng đến xem chống cự em ở ở tựa hồ cũng chính là tiến thêm một bước về phía trước thôi Đồng dạng điện dạng công kích, tại khác biệt lập trường người suy nghĩ bên trong, có hoàn toàn khác biệt phản ứng. Lù ở duy hi nhìn Duy tại biệt biệt từ thấy kích, khác có khác Hy lập Lù suy ở nay x u y ê nghĩa n nhân chật chật liên thanh tựa hồ cảm thấy có chút đáng tiếc nhìn thấy l ù ở duy hi ánh mắt lộ vẻ kỳ quái hắn liền vội vàng giải thích minh hà đảo lên địch nhân mấy phút đồng hồ này biểu hiện đã để chúng ta thấy được cơ hội đáng tiếc minh hà đảo bên trên chỉ có cấp hai cổ võ binh sĩ chiến đấu lực quá kém địch nhân sáu cũng hơi mạnh điểm bất quá mấy phút đồng hồ này thời gian bên trong đại gia ở vào cùng một hàng bắt đầu không phải rất tốt sao liên bang kỹ thuật ưu thế trong nháy mắt sẽ không tồn tại phòng điện hiệu ứng từ đều cũng có hạ độ nếu là công kích lại đông đúc một chút đâu những cái kia phòng điện từ trang bị chỉ sợ cũng chưa chắc có hiệu à, vẫn là có thể đối liên bang quân bị tiến hành tính thực chất phá hư kỳ thực ta tin tưởng lần công kích này đã phá hủy không ít nếu là về sau vài phút tới một phát em ở đâu làm cho cả chiến trường từ đầu đến cuối ở vào trạng thái hỗn loạn lại là như thế nào không có tin tức ưu thế không có trang bị kỹ thuật liên bang không có chút nào đáng sợ tất cả mọi người lấy mạng người tới hợp lại tốt cười đến cuối cùng nhất định là chúng ta lụ ở duy hy tâm đều r ú t chặt doanh thai dạng này một cái điên cồn minh hữu đến lúc đó thật có thể phát huy được tác dụng sao đây thật là chính cống một đám điên rộ mặc dù chỉ là vài phút nhưng chính là mấy phút đồng hồ này song phương thương vong đến cùng đ ạ t đến trình độ gì đại gia tâm lý n ắ m chắc không sai biệt lắm ba phút bên trong phát động toàn diện phản công lực lượng phòng vệ binh sĩ tổn thất cấp hai động viên lính vượt qua một nghìn bốn trăm n g ư ờ i nhưng cho liên bang tăng thêm thương vong chỉ sợ sẽ không vượt qua một trăm n g ư ờ i đây là thắng lợi đây vẫn là tương lai chiến thuật cái tia làm gì không lớn nhà đều đánh về thời kỳ đ ổ đá khai chiến nữa tốt nhưng mà mặt ngoài hắn lại không thể nói như vậy doanh hai chiến pháp cũng không phải không có đạo lý chỉ là quá tiêu cực mà thôi nếu như là hắn hắn sẽ cố gắng đem trên tay sức mạnh chỉnh hợp ra ưu thế tới đồng thời vây quanh những thứ này ưu thế tới tổ chức chiến thuật nhưng doanh thai ý nghĩ nhưng là mọi người cùng nhau ngã xuống đáy cốc xem a i nhịn được thì nhịn sức chịu được mà nói doanh thai liên bang rõ ràng có ưu thế cực lớn cho dù là để cho người ta đau răng ưu thế V-189 V Trương Thợ Trương Thợ thẳng thời kết thúc rất、lâu. Trận Săn Săn Loan Xanh hình Minh chiến này Giáp Giáp Chim Hà Sĩ Sĩ điểm, lâu. đảo bay đấu đã đại gia mặc dù là có tri cùng nhau mà có chút thổn thức nhưng trong lòng vẫn là không cho là đúng biết chiến tranh sau lưng nội dung lâm văn phương an liên chu chỉ cùng một chỗ n ú t ở chim loan xanh v e hình bên trên uống vào cà phê cùng cơ trở về lựa chọn h ả o bọn hắn thảo luận đề đơn giản là trận chiến tranh này sẽ đem cái này thế giới dẫn hướng nơi nào cơ giáp vẫn có thiếu à, chỗ sơ t chỗ s hở này cố nhiên là chúng ta nhưng tin tưởng mà còn có quốc gia khác chỉ sợ cũng thấy được điểm này không chỉ là cơ giáp cũng là bây giờ cơ h ồ tất cả lính kỹ thuật khí đều có vô cùng điện tử hóa đối với điện tử quấy nhiều sức chống cự trở nên kém nhân tố liên bang nếu là lần tiếp theo đại chiến phía trước không hoàn thành thay đổi trang phục sợ rằng sẽ đánh rất khó coi an liên quen thuộc liên bang tất cả tại ngũ cùng thí nghiệm bên trong binh khí nàng có chút ít thổn thức nói nhưng mà e rằng người khác không chịu cho liên bang nhiều thời gian như vậy tình huống này càng lai viện phức tạp nếu như không thể tại bàn bên ngoài vớt thật nhiều tài nguyên cùng thắng lợi thật muốn đánh thua cũng không kỳ quái nhìn liên bang kỹ thuật dự trữ hoặc có lẽ là xem các ngươi kỹ thuật dự trữ có phải hay không có thể đỉnh qua cửa hải này lâm văn vương lạnh ngạt nói an liên cũng không k ẩ n trương nàng thản như nói vậy không tới lui một cái góc độ khác đã chứng minh tổ tiên của ta là cỡ nào chính xác phần này đạm nhiên nhường lâm văn phương hòa chu chỉ đều có chút đ ộ n g dùng bây giờ đã không có bao nhiêu người có thể bảo chỉ dạng này tâm tính thắng lợi hoặc thất bại mọi người truy cầu càng lai、like、việt đơn giản càng lai、like、việt thúc bạo thế nhưng là trên thế giới này vẫn có như vậy một số người cho rằng chân lý so thắng lợi quan trọng hơn cũng bởi vì an liên câu nói này lâm văn phương đều cảm thấy cần đối với phục hưng ơ hải phu n ạ p coi trọng mấy phần minh hà đảo chi chiến ngoại trừ tại tin tức trên truyền thông đưa tới đông đạo thảo luận bên ngoài trong quân đội cũng không có bị nói thêm lên lâm văn phương trở lại thiên quyền cảng sau đó ngoại trừ t h u ố c d i ụ c từ phật tường kỳ giáp sư ngày nghỉ điều chỉnh tốt bên ngoài liền đi mướn một cái sân vận động dùng để máy khảo nghiệm giáp điều chỉnh tình huống đồng thời lâm văn phương cũng cần toàn diện thể nghiệm một chút ảnh ma binh sĩ trang bị loại kia cơ giáp từ trên kết cấu tới nói ảnh ma bộ đội cơ giáp cùng thợ săn suy di đã không tính là một loại đồ vật từ cả hai đặt tên khác nhau bên trên cũng có thể nhìn trộm đưa ra bên trong một chút khác nhau suy di được xưng là thợ săn mà ảnh ma cơ giáp khai phát danh hiệu là giáp sĩ thợ săn xuya di cơ giáp áp dụng chính là m ẫ bị lì t m đ ợ lạp phồn cao cấp phát triển hình thức xem như cơ sở động lực nhưng ảnh ma bộ đội cơ giáp áp dụng nhưng là giống nhân thể hệ thống chỉnh thể hệ thống kết cấu nếu như nói thợ săn xuya di cơ giáp kỹ sư là dẫn dắt cơ giáp đang làm vận động cái kia ảnh ma cơ giáp phi công là bám vào tại ký giáp bên trên là chân chính điều khiển cơ giáp đang tiến hành chiến đấu giữa hai cái này khác nhau chỉ có đối với cơ giáp thao túng như lòng bàn tay một phần nhỏ người mới có thể cảm nhận được lâm văn phương chính là một cái trong số đó thợ săn hệ thống chú trọng hơn động tác độ n h ạ tốc độ phản ứng bởi vì căn bản là dựa vào người cố hữu động tác tới định vị cũng không quá chú trọng quá trú đồng ộ độ n chuẩn chính g tác sát đ lý. thời bởi vì loại này phát lực cùng trợ lực phương thức phi công đối với cơ giác khống chế muốn so thợ săn khó khăn một chút thường thường sẽ bị quản chế tại cơ giác động tác bản thân quá tính nhưng giáp sĩ điều khiển tinh vi hạng mục rất nhiều có thể căn cứ vào phi công tố chất thân thể khác biệt sức mạnh khác biệt thiết lập bất đồng giảm dần cũng có thể nhường hệ thống căn cứ vào phi công sử dụng thói quen học tập khống chế động tác quản tính chỉ điểm nói đến hệ thống tính chất phức tạp giáp sĩ cao hơn nhiều thợ săn lâm văn vương cũng không quá tán thưởng loại này tính chất phức tạp thứ này phức tạp liền mang ý nghĩa tại chiến trên sân tiến hành trao đổi khả năng hạ thấp rất nhiều bất lợi cho đại quy mô bố trí giáp sĩ cơ giáp là dựa theo một cái phi công một bộ người máy độ cao cá tính hóa chế tác riêng hình thức tới thiết kế chế tạo tính năng bên trên có lưu rất dư thừa lượng càng thích hợp tại xì bờ có mãn đờ cùng có sở vẹ xì ổ sở kỵ cường lực chiến sĩ nhưng liền tình huống trước mắt tới nói đại quy mô lệ i trang t vẫn là thợ săn xuya di cơ giáp áp dụng xương vỏ ngoài hệ thống động lực đồ chơi tương đối kinh tế lợi ích thực tế bất quá an liên vẫn là rất vui mừng vì lâm văn phương cung cấp một đài hoàn toàn dựa theo yêu cầu của hắn chế tác riêng giáp sĩ lâm văn phương tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt loại chuyện tốt này hắn nói lên yêu cầu n h ờ n n liên cùng với ảnh ma sau lưng kỹ thuật đoàn đội đều có chút lưỡi lâm văn vương yêu cầu mình bộ k i ệ ảnh ma nhất thiết phải có ba đ điện tử cùng internet chiến cùng với cặn kẽ chỉ huy chiến thuật từ năng lực của hắn đến xem cũng đích xác có cái chủng này nhu cầu chỉ là đã như thế toàn bộ khoang hành khách giới diện đều phải một lần nữa thiết kế lâm văn vương ngược lại là rất vui với tham dự vào loại thiết kế này bên trong đi qua tay của hắn điều chỉnh cải tiến sau đó toàn bộ khoang hành khách tựa hồ so trước đó càng dùng tốt hơn rõ ràng nên có đ ề u có cũng không có tăng thêm hoặc giảm bớt bao nhiêu thứ có thể ngẩng đầu cuối đầu cần số liệu lúc nào cũng ngay tại lân cận loại này điều chỉnh liền hoàn toàn là kinh nghiệm cho phép lâm văn vương vô cùng minh bạch tại thao tác cơ giáp thời điểm tại mỗi cái khâu cần những số liệu kia ủng hộ Không b dư lâm văn vương ra tại tức thao giày tác cơ giáp thời điểm chủ yếu phong cách chiến đấu là cận thân cách đấu chiến cùng ngắn ngủi đột kích xạ kích đem kết hợp một phát xạ kích uy lực trọng yếu hơn áp chế hỏa lực ngược lại dùng đến thiếu tại cận thân vũ khí phương diện hắn không có sử dụng ảnh ma sau lưng kỹ thuật đoàn đội bắn cách đấu nhận mà là nhường thiên d i ệ u chế tạo đám người kia dựa theo yêu cầu của mình chế tạo một giải một ngắn hai thanh chiến nhận ngắn chiến nhận hình dạng cùng truy thủ không sai biệt lắm nhưng càng dán vào cơ giác khống chế tay hình cơ g i á p cổ tay không có khả năng giống nhân loại một dạng nhạy bén hoạt động góc độ là bị hạn chế truy thủ đi qua điều chỉnh sau đó mới có thể nhạy bén ứng đối mỗi cái phương hướng đâm tới cái này điều chỉnh rất nhỏ nhường ảnh ma kỹ thuật đoàn đội xấu hổ một hồi bọn hắn thế mà hoàn toàn không nghĩ tới điểm ấy chỉ là chiếu vào thông thường quân dụng cách đấu nhận phóng đại bản tới làm. g i á ngay dấp từ đầu mọi người cũng đều nhìn không hiểu lâm văn phương làm ra cái dáng dấp không quá b u y vũ thậm chí có thể nói có chút xấu xí chiến nhận tới làm gì nhưng thì mỹ nghĩ lại lại càng lai việt cảm thấy có đạo lý cơ giáp đối đầu thông thường bộ binh bộ phận lưới sắc bén không sắc bén căn bản không quan trọng tùy tiện quét đến điểm đều có thể muốn mạng người nhưng đối đầu với quần áo nhẹ rác mục tiêu đối đầu cơ giáp nhưng là không còn dễ dàng mặt ngoài bọc thép bất kể là bình diện vẫn là hình cung mặt ngoài kỳ thực cũng không quá dễ dàng chịu lực rất dễ dàng l a o đi lúc này hình sóng răng kẹt tại mặt ngoài như thế nào đều có thể ổn định lại bộ phận lưới công kích mặt thêm dạy thành hình tam giác bộ phận lưới mắt cắt thì cam đoan có thể tiếp nhận l ự c súng kích cực lớn không đến mức nhường lưới đao đứt gãy dạng này mới có thể để cho cơ giáp phát huy đầy đủ công suất ưu thế mặt khác cái này cũng là cân nhắc đến c h ô i này dài chiến đấu lưới đao kỳ thực còn muốn thường xuyên dùng để nảy ra a đập a đối đầu á o giáp nặng mục tiêu dạng này sẽ khá hữu hiệu từ tính thực dụng bên trên cân nhắc lâm văn phương nhường thiên d i ệ u chế tác riêng c h ô i này hai tay chiến đấu lưới đao muốn so ảnh ma làm ra giống như là cổ đại t r ư ờ n g kích hoặc thanh long hiện nguyệt đao thức vũ khí đáng tin cậy nhiều suy nghĩ minh bạch thiết kế yêu cầu an liên lúc này đặt hàng vấn thiên d i ệ u chế tạo định rồi một nhóm loại chiến đấu này lưới đao bọn hắn cái này cũng là toàn quyền xử trí thứ này mặc dù tốt cần phải chờ chúng quy giả bộ chuẩn bị mấy người bọn hắn lợi dụng ngày nghỉ của mình thời gian ở trên thiên quyền càng tiến hành cơ g i á p nghiên cứu phát minh khảo thí liên bang quân phương tự nhiên nhạc kiến kỳ thành rất sảng khoái mà đại thanh toán sân bãi tiền thuê không nói chỉ cần có yêu cầu gì một chiếc điện thoại liền đều có thể giải quyết lâm văn phương muốn từ thiên diệu chế tạo nơi đó lấy đồ quân đội thế mà chuyên môn phái người lấy kiện tiếp đó tìm thuận đường máy bay vận tải một đường đưa tới hiệu suất kia so với chuyện phát nhanh công ty nhưng mạnh hơn nhiều nhắc tới mấy ngày lớn nhất thành quả không gì bằng lâm văn p ư ơ n g hòa diêu nhạc viễn trình liên tuyến một lần nữa phân tích giáp sĩ hệ điều hành t đồng h thời lâm văn phương còn đầy đủ đào móc giáp sĩ tiềm lực tuy giáp sĩ động lực thu phát hình thức cùng thợ săn khác biệt tại dành dụng lực bộ phát phương diện hắn còn cần tiếp tục cố gắng nhưng đi qua những ngày qua cố gắng lâm văn phương đã có thể sử dụng giáp sĩ bộ lực phát ra cuối cùng công suất hai trăm bảy mươi bảy lực chủng kích tới bởi vì giáp sĩ cuối cùng công suất vốn là so thợ săn đại s u ấ t không thiếu cái này lực t r ù n g kích đã vượt qua thợ săn lực phá hoại hết sức kinh người dựa theo quân đội tiêu chuẩn kết quả khảo nghiệm giáp sĩ dựa vào n ắ m đấm oanh mở hai trăm ly trên giới đều chất bọc thép vấn đề không lớn đương nhiên sáu là chỉ bọc thép đường nối chỗ mãi cho đến ngày nghỉ miễn cưỡng kết thúc lâm văn vương hòa chu chỉ chuẩn bị trở về đông ly căn cứ tiếp tục cơ giáp sư chỉnh hơn thời điểm lại ngoài ý muốn nhận được đến từ h á n kinh quyết lệnh để bọn hắn lập tức lên đường đến quân bộ đưa tin hai người không hiểu ra sao chương ũ n g c ỉ h một trăm chín mươi sư tất cả bốn đại biểu đàm phán chương một trăm chín mươi bốn đại biểu đàm phán lâm văn phương một nhóm đến hán kinh không vực thời điểm bị yêu cầu đáp xuống máy bay dân dụng chàng nói là nơi đó có một hoạt động cái này khiến bọn hắn một nhóm đều có chút đau đầu bọn hắn đại khái tối nhất trí đặc điểm chính là phiền c h á n loại này chính trị giả vờ giả v ị nhưng cấp trên có lệnh nhưng cũng không muốn kiên cự không thể làm gì khác hơn là rất điệu thấp mà nhường điều hành đem bọn hắn đặt tới phi trường trong góc cũng may có mặt hoạt động phó tổng thống gia cắt lăng phong là muốn gặp bọn hắn một chút ba người ngược lại là không có muốn để cho người ta quá mức chú ý tới chim loan xanh vê hình ý tứ loại này máy bay xa xa hiện ra cái cùng nhau là được rồi không cần thiết quá cẩn thận bạo lụ ở người khác trước mặt bọn hắn t h ế m ớ i biết theo lần này đại chiến tiến vào hồi cuối hán kinh đang tiến hành các lộ chiến đấu anh hùng khánh công đại hội đại bộ phận không có nhiệm vụ chiến đấu quân cơ tất cả đều hạ xuống thiên hán quốc tế sân bay các lộ ký giả truyền thông sẽ có nhằm vào tiến hành phỏng vấn đồng thời gia cắt lăng phong cũng sẽ tiếp tiến trong đó một nhóm người bộ phận này người lựa chọn tổng hợp cân nhắc đến rồi quân công binh chủng phân bố các loại cũng coi như là quân chính hai phương diện hài hòa sống chung biểu hiện sau đó tại trong giả tiệc tổng thống triệu đạt đến đạt còn có thể phát biểu trọng yếu diễn thuyết đồng thời cho tất cả chiến đấu anh hùng b à n phát huy hiệu cơ giáp sư lập công trao thưởng cũng không ít bất quá những người kia cũng là từ đông l y căn cứ xuất phát cùng những bộ đội khác các chiến sĩ cùng cơ tới hàng kinh bộ phận này thông chi là thai thanh viễn trực tiếp liền phát xuống dưới bởi vì cũng không quá trọng yếu gợi bản sao văn kiện không có đánh dấu đến hiện tại lâm văn p ư ơ n g hòa chu chỉ còn chưa có đi thấy thế nào tiêu chí cường hoặc ấy, quan hoan mấy người bọn hắn cũng đều tới hăng kinh kỳ thực vốn là thai thanh viễn cũng tại triệu tập liệt kê bất quá cân nhắc đến nếu là hắn cũng chạy tới hăng kinh cái kêu cơ giáp sư thường ngày quản lý liền muốn triệt để trăng r n dê hắn liền từ bỏ cơ hội này gia c á t lăng phong sẽ không bởi vì này loại sự tình yêu cầu trực tiếp cùng lâm văn vương chu chỉ gặp mặt an liên cũng chỉ là tiện thể mà muốn gặp một chút ở phi trường một cái trong phòng nghỉ ngồi xuống về sau gia c á t lăng phong vẫn đạo cảm thấy thế nào lập tức rảnh rỗi có phải hay không có chút không thể c ứ n g chu chỉ cung tính trả lời còn tốt cơ giáp sư cũng sẽ không thật sự rảnh rỗi nhiệm vụ tác chiến là kết thúc nhưng cơ giáp sư đang huấn luyện chỉnh bị bên trên có khá nhiều khóa môn b ổ cam đoan huấn luyện thường ngày cường độ cùng chất lượng đối với chúng ta tới nói rất trọng yếu chúng ta hy vọng có thể dùng bốn tháng đến thời gian nửa năm đem sư cấp kích thước chỉnh huấn phương án chiến đấu điều lệnh chờ đều xác định được phương diện này bản kế hoạch sau đó liền sẽ sách di đi lên chu chỉ nói không quá hoàn toàn sách di cho ngành chính phủ chỉ là thỉnh t i ể u sinh thôi cơ giáp sư chỉnh huấn phương án cùng chiến đấu điều lệnh những sách này mặt văn kiện cũng là cực cao cơ mật cấp bởi vì cơ giáp sư tin tức độ cao thâm canh trên thực tế hiện tại bọn hắn hai người tại trường hợp công khai cũng không dám tùy ý đ à m luận cơ giáp sư nội dung bất luận cái gì ý tưởng sáng ý ý nghĩ nói không chừng đều liên lụy tới giữ bí mật điều lệnh gia c á t lăng phong tán thường nói các ngươi là rất cần cù quân nhân liên bang hôm nay hỏi rất nhiều người đều chuẩn bị trước nghỉ ngơi mấy tháng lại nói đến rồi sư nhất cấp không có nghỉ ngơi chuyện này chu chỉ l ệ n h nhật nói gia c á t lăng phong lắc đầu nói ha ha đúng vậy a các ngươi rất trẻ trung bình thường cũng không mang lính cần vụ cùng vệ sĩ cũng chính là ý t ị n h một mực đi theo các ngươi dạng này tâm sự rất khó cảm thấy các ngươi đã là sĩ quan cao cấp chu chỉ thượng tá ngài sắp trở thành liên bang trong lịch sử trẻ tuổi nhất nữ tướng quân có thể đang làm chiến bộ đội chủ quan bổ nhiệm làm đến điểm này vô cùng không dễ dàng chu chỉ vẫn vô cùng bình tĩnh nói ngài quá khen đây là mọi người cùng nhau nỗ lực kết quả ngài giải cơ giáp sư tình huống hẳn phải biết đó cũng không phải ta khiêm tốn ra cắt lăng phong gật đầu một cái nói đúng vậy a ta minh bạch hôm nay tìm các ngươi tới cũng là bởi vì có một khá là phiền thoái nhiệm vụ cần trưng cầu một chút ý kiến của các ngươi a chu chỉ t r ờ một chút cái này không phù hợp thông thường chương trình a chúng ta là không thể trực tiếp từ ngài ở đây tiếp nhận nhiệm vụ chỉ là chưng cầu một chút ý kiến của các n g ư ờ i nếu như nguyện ý đi đương nhiên sẽ thông qua quân bộ chính thức thông chi để chuẩn bị gia cắt lăng phong đối với chu chỉ càng đánh giá cao hơn thêm vài phần n à n g loại này nghiêm chỉnh cẩn thận thái độ tại thế hệ tuổi trẻ sĩ quan bên trong rất là hiếm thấy liên bang đem tổ kiến ngưng chiến cùng chiến hậu xử trí các phương diện sự nghi đàm phán đ o ạ n đi tới xế ở lễ đức long bày ra cùng ạ đàm phán đối liên bang tôi nói không tồn tại cái gì ở người khác trên địa đầu chịu đến ức hiếp các loại vấn đề chúng ta chính là đi bày ra liên bang cường ngạnh lập trường đi khoe khoang vũ lực cùng kỹ thuật vốn là mọi ạ phương diện liền đưa ra đem một bộ phận kỹ thuật tiêu chuẩn trao quyền công khai đặt ở đàm phán trong nội dung bất kể có phải hay không là tán thành điểm này ngài tổng thống cùng ta đều cảm thấy lâm văn phương ngươi là nhân tuyển thích hợp ngươi là lập trường cường ngạnh quân nhân quân hàm mặc dù còn kém chút nhưng chức vụ đã là sĩ quan cao cấp tại quân sự kỹ thuật các phương diện đều được hưởng tiếng tầm đối với toàn bộ kỹ thuật hệ thống có thông suất hiểu rõ hy vọng ngươi có thể xem như đại biểu đàm phán ở phương diện này vì liên bang sứ đoàn bảy mưu tinh kế đồng thời ngươi cũng là cơ giáp sư phó sư trưởng ha một lần này sứ đoàn cảnh vệ nhiệm vụ chính phủ cùng quân đội cao tầng nhất trí lựa chọn cơ g i á p sư hy vọng các ngươi có thể tuyển chọn một chi ba trăm người dình vệ vệ đội hộ thống sứ đoàn đi thăm mọi ạ mặt khác còn đem có đặc chiến hệ thống cùng hệ thống tình báo hai trăm người tạm thời treo ở các ngươi vệ đội dưới vị trí cho nên chu chỉ cùng lâm văn phương hai người các ngươi sợ rằng phải cùng đi mọi ạ chu chỉ cùng lâm văn phương liếc nhìn nhau chu chỉ nghiêm túc biểu thị đây là chúng ta vinh hạnh cũng là bởi vì dạng này cho nên lâm văn phương xem như sứ đoàn đại biểu đàm phán có mặt chúng ta đợi tạo thêm một cái cường lực bảo hộ vệ nhân viên cơ giác sáu không hề nghi ngờ là một cái người vật phẩm tùy thân cái tiện nghi này như thế nào cũng là muốn chiếm r a cắt lăng phong mà nói nghe b u ồ n c ư ờ i nhưng ở bên ngoài di lĩnh vực nhiều khi loại này nhìn có chút tính trẻ con ưu thế thế yếu thường thường liền trở thành trong lòng ưu thế loại chuyện này rất là vi diệu hơn nữa tại địch quốc tiến hành đàm phán chính phủ liên bang phương diện có thể nói là có chút cả gan làm loạn a cũng đích xác là cần nhiều một ít cường lực nhân viên chiến đấu tới cam đoan mọi người an toàn lâm văn vương tại rất nhiều người trong suy nghĩ không chỉ có riêng là một cái d ì n thông kỹ thuật cố vấn cao cấp cùng đàm phán đại biểu vẫn là cực kỳ ưu tú phi công người chỉ huy nhiều người như vậy ý nghĩa là hoàn toàn khác biệt tại s a ở lệ đế cách tiến hành đàm phán mặc dù nói là có thể tận lực cam đoan lập trường cường ngạnh nhưng không thể tránh khỏi hay là muốn chịu ảnh hưởng loại này nhân tố chắc hẳn ngài cũng đã sớm cân nhắc đến rồi quá đáng cường ngạnh có đôi khi cũng không phải tốt lập trường như vậy chúng ta đến cùng vì cái gì nhất định muốn ở nơi đó tiến hành đàm phán đâu có cái gì chúng ta không thể không đi nơi đó lý do sao lâm văn vương đột nhiên hỏi gia c á t lăng phong k h ẽ vớt cảm nói có đương nhiên là có h ã n nghiêm túc nói đó cũng không phải một lần đàm phán hòa bình vẹn vẹn ngưng chiến mà thôi chúng ta cần tại đối phương trong suy nghĩ lưu lại cường đại ấn tượng không thể xóa n h ò a hơn nữa là nhằm vào tất cả mọi quân dân tại cái khác bất kỳ địa phương nào chúng ta đều không làm được điểm này đối với mọi người như vậy miệng đại quốc tới nói quân tâm sĩ khí trực tiếp quyết định tương lai chiến tranh động viên tiềm lực so với mọi ạ, bởi vì chúng ta bên này độ cao kỹ thuật số hóa quân đội kỳ thực đối với sĩ khí loại này chủ quan nhân tô ý lại muốn so đối phương ý nhiều lắm đây là bộ tổng tham mưu đi qua lâu dài phân tích nghiên cứu nói lên đề nghị đương nhiên không chỉ có như thế còn có một số mục đích cái khác Tí n h bất quá ta nghĩ các ngươi cũng sẽ không hoàn toàn tin những thuyết pháp này hoàn toàn chính xác những thuyết pháp này mặc dù chân thực tồn tại nhưng cũng không phải quyết định thông qua những phương thức khác cũng không phải không thể làm được mấu chốt là sáu đối phương có hai cái cao tầng muốn cùng chúng ta trực tiếp bàn bạc ta chỉ cao tầng sáu là phi thường cao cao vô cùng cao tầng lúc đó nghe được tin tức ta đều có chút khó tin phản h bội bộ c、so、lâm văn phương đối với gia c á t lăng phong thuyết pháp vẫn cảm thấy có chút bất an gia cắt lăng phong lắc đầu nói những thứ này đương nhiên cũng là cân nhắc qua bây giờ ta không có thể nói cho ngươi đó là ai ta chỉ có thể nói bởi vì các ngươi phụ trách chỉ huy tất cả bảo vệ sức mạnh đến lúc đó các ngươi nhất định sẽ biết đó là ai ta bảo đảm khi các ngươi biết cái kia hai cái tên các ngươi sẽ cảm thấy loại này mạo hiểm tuyệt đối là đằng giá chính là bởi vì là hai người kia ta và ngài tổng thống do dự rất lâu vẫn l à tin bởi vì bọn hắn không có bất kỳ cái gì lý do nói dối lâm văn phương hít một hơi thật sâu nói chỉ mong như vậy thôi ta đối với nhiệm vụ không có ý kiến gì ta sẽ bắt đầu vì nhiệm vụ lần này làm chuẩn bị chu chỉ nhìn liễu lâm văn p ư ơ n g một mắt nói như vậy ta không có ý kiến Cơ gia á p sư sẽ cần một quãng một thời g i n tới để cắt h Chúng u ẩ n bị. lăng phong thỏa mãn gật đầu một cái hắn vô ý thức liếc mắt nhìn đồng hồ nói như vậy thì có thể đàm phán dẫn đường đoàn hai ngày sau đó xuất phát chính thức đoàn đàm phán còn có ba vòng tả hữu thời gian thời gian gấp gấp lắm hy vọng các ngươi đến lúc đó có thể làm tốt chuẩn bị kết thúc cùng gia cắt lăng phong gặp mặt bọn hắn sau khi đi ra đã có ở đó rồi tấp nập đi tới hắn kinh sĩ quan trong nội rậm chậm dại hướng ngoài phi trường đi tới lâm văn phương hảo chu chỉ đều nhìn về an liên an liên cũng là một mặt buồn b ự c mọi ạ toàn bộ cao tầng cũng là bị cực quyền hải phu nạp k h ô n g chế chẳng lẽ xuất hiện dị thường gì tình huống sao này sẽ là cái nào hai người đâu mà bọn hắn lại là thông qua cái gì con đường cùng liên bang cao tầng liên lạc đâu hai người kia đến cùng trọng yếu đến trình độ nào an liên lắc đầu đem trong đầu luôn thất bát tao ý nghĩ bài xuất đi nàng cười khổ mà nói ta cũng nghĩ không ra được rốt cuộc là cái gì tình huống bất quá đến lúc đó ta chắc cũng sẽ tại phụ cận a chuyện này ta không có thể trí thân sự ngoại t i ế mặc dù hiện tại lâm văn phương cùng nhạc vũ âm áp phích đã từ sòng tử tình cao ốc bên trên lui xuống được thay thế bởi chúc mừng chiến tranh thắng lợi cự phúc tới h ề n nghèo áp phích nhưng lâm văn phương tại toàn bộ liên bang nổi tiếng đều quá cao dù cho đeo kính đen cũng chỉ đành y tâm cận thật mà Cân theo mấy kiểu ê n d i phần mềm bán chạy thiên diệu tin tức không thể không đại đại phát triển phục vụ khách hàng cùng bộ tiêu thụ men nghiễm nhiên đã trở thành liên bang tin tức giới khoa học kỹ thuật chuyên công tin tức an toàn lĩnh vực một ngôi sao mới ngay từ đầu nhạc vũ âm chỉ là công ty tổng giám đốc sự vụ này thường cơ bản không thể nào quản lý nhưng khi tiên h diệu tin tức lấy được công an bộ đơn đặt hàng lại thêm khác đủ loại chính fu đơn vị xí nghiệp đơn đặt hàng thường n g à y quản lý càng lai、like、v i ệ t phức tạp nhất là những cái kia chính fu bộ men nghiệp vụ nhạc vũ âm đứng ra nhất định có thể để ép được nhưng nếu như phụ trách liên lạc là thủ hạ những người khác thường xuyên sẽ đụng tới đối phương làm khó dễ nhạc vũ âm nổi tiếng là một mặt nàng xem như lâm văn phương nở và hữu cũng là lâm văn phương lợi ích đại biểu cái thân phận này càng là hiểu rõ lâm văn phương năng lượng người thì càng xem trọng trong h dưới cùng cùng dưới văn, văn phòng đại gia có thể mở một chút sẽ thảo luận cụ thể nghiệp vụ cùng phương án thiết kế đồng lớn cao năng công tác đứng bảo đảm mọi người hiệu suất làm việc lâu một là trọng công công xưởng bên trong có điện tử lò luyện hợp kim cắt gọn cùng mài đủ loại thiết bị phía trước lâm văn phương muốn cơ giáp dùng hai tay trường nhận chính là ở đây chế luyện làm trọn vẹn chủ động hàng táo cách âm công phòng công s ư ở n g không có bao nhiêu tạp âm chuyển ra ngoài dù là những cái kia lô thai tương đối khá nhân viên tối đa cũng chính là tại công s ư ở n g bên trong làm ẩ m ĩ đến kịch liệt thời điểm cảm thấy có chút ông ông nhẹ vang lên mà thôi chỉ là đem lầu một toàn bộ lắp đặt lên hàng táo thiết bị cùng kiên nhận ấm lọc bụi công năng có thể đem công phòng tiếp cận độ đề cao đến tiếp cận hàng không tiêu chuẩn điều hòa không khí trước trước sau sau liền lũ vượt qua ngàn vạn đến nỗi bên trong lắp đặt những thiết bị kia thì càng không cần phải nói nếu không phải là mới không nổi nhà này mặc dù y nhưng lại cực kỳ mạnh mẽ thực thể chế tạo công ty bất quá thiên d i ệ u chế tạo cũng không có khiến người ta thất vọng một đám các lộ tụ tập lại ngưu nhân hình thành hợp lực để cho người ta nhìn mà tha t h ở chỉ là loại kêu mang biểu hiện kính sắt t r ọ n g tại ngắn ngủi hai tháng bên trong đã mở ra cục diện quân đội ngành tình báo men định rồi tương đương số lượng trước mắt chủ yếu là xem như khảo thí t r i dụng nhất là khảo thí trường kỳ đeo cùng đang so so sánh điều kiện ác liệt ở d ư ớ i máy móc hóa học phương diện phản ứng bọn hắn cũng tại đốc xúc thiên rượu chế tạo tiếp tục đề cao sản phẩm có thể quân p ư ơ n g hòa cơ quan tình báo bắt bẻ chuyện đương nhiên nhưng kính sắt tròng tại dân dụng trên thị trường lại có thể nói là đánh đầu tháng đó. mặc dù nhạc vũ âm cảm thấy đem cái này sản phẩm hướng về trong trường học bán có chút không tốt nhưng thiên d i ệ u chế tạo đám người kia bên trong trước kia rất tín chỉ treo quá lợi hại đối với trường học oán nghiệm sâu hơn ở tại bọn hắn dốc hết sức thôi thuốc giới điện tử biểu hiện kính sắt chồng đã tích lũy tại liên bang toàn quốc đại học trong chợ tiêu thụ bốn văn mảnh trung học thị trường cũng có chút động tĩnh bởi vì trước mắt còn không có bất luận cái gì pháp lệnh hạn chế con số biểu hiện kính sắt chồng sử dụng đại học trung học giám thị nhóm đối với cái này hoàn toàn chân tay luôn cuống thậm chí tại trường thi hướng ngoại trong trường thi gửi đi vô tuyến biểu hiện tín hiệu cũng đã trở cũng đã có một bộ phận đại học bất đắc di chỉ có thể ở trường thi chung quanh khai thác màn hình điện tử c h e tiến hành điện tử q u á y nhiễu thậm chí cố ý tuyên bố sai lầm khảo thí tin tức tới phân do thi sinh phải t r a n g sử dụng điện tử biểu hiện tính sắt trong sáu kính sắt trong vừa ra lão sư cùng học sinh ở giữa đấu tranh ngày càng hướng về công nghệ cao hóa truyền tiến bây giờ đã có chuyên men tạp chí mổ đang làm cái này thú vị tuyệt đề thiên diệu chế tạo khác sản phẩm không nhiều nhưng không có chỗ nào mà không phải là có cực cao lợi nhuận tỷ lệ đại gia mặc dù tụ tập lại với nhau nhưng trước kia công ty một chút nghiệp vụ cũng không ném tỷ như vũ khí lệnh định chế hạng nghiệp vụ này liền phát triển được trước đó phương diện này định chế mặc dù lợi nhuận tỷ lệ cao nhưng lên không được đại lượng phần lớn người vẫn là sử dụng chế tạo trang bị làm chủ chiến đấu phong cách cá nhân cũng không nồng hậu dày đặc nhưng mấy tháng này mặc dù lâm văn phương chưa từng tuyên dương qua thiên diệu chế tạo sự t ì n h nhưng chỉ là cơ giáp sư nhân tại thiên diệu chế tạo đặt mua đủ loại vũ khí lạnh thì có hơn ngàn chi mặt khác còn có một số những bộ đội khác người đến định chế đủ loại khác chơi vui đồ vật khoa trương nhất không gì bằng một trận hạng nặng vận chuyển phi cơ tấn công pháo dài quá tới định họng pháo sáu cái kia không sai biệt lắm là thiên diệu chế tạo g a công năng lực cực h ạ n bởi vì có các bộ men phối hợp bây giờ thiên diệu chế tạo cơ hồ có thể chế tạo hết thảy loại này quân bị linh phối kiện chỉ cần không đề cập tới giữ bí mật giỏi nhất thể hiện thiên diệu chế tạo kỹ thuật thực lực lợi nhuận cũng cao nhất bất quá bởi vì cái này nghiệp vụ mở một chút bắt đầu thời gian tương đối ngắn bây giờ mức nghiệp vụ chưa đủ lớn bất quá chú ý chuyện này người ngược lại là rất nhiều chỉ là bây giờ dừng ở công ty trước lầu trong xe thì có hai chiếc trung quy giả bộ chuẩn bị bộ xe cho quân đội quân đội mặc dù không tôn sùng trang bị cái hóa nhưng một chút cụ thể cải tiến phương án bọn hắn vẫn là rất nguyện ý nghe lấy dân gian ý kiến phòng ngầm dưới đất công xưởng từng tiện tất cả đều là độc lập phong bế chủ yếu dùng để tiến hành đủ loại dịnh bí mật máy móc cùng quan học dụng cụ chế tác đặc trùng pha lê nhựa t ợ lạc t ị m tài liệu chế tác cũng đều ở phòng hầm tiến hành bây giờ thiên diệu chế tạo mặc dù kích thước không lớn nhưng có thể xưng ơ tụng chim sẻ mặc dù ý ngũ tạng đều đủ lâm văn vương đi tới thiên diệu chế tạo công xưởng men miệng nhấn men linh một cái một mặt mỹ dán ra hỏa mở ra men tựa hồ còn đang vì chuyện trong tay bị đánh gây mà bật mực nhưng hắn nhìn thấy lâm văn vương một hồi kinh hỉ dâng lên liền vội vàng đem hắn nhường tiến vào công x trong tên mang theo nguyên tố kim loại t ê n hắn cùng kim loại thật là có quan hệ chặt chẽ tốt hư phương diện đều có hư phương diện đại khái chính là hắn đã từng bị cản đường ăn cướp kim loại lưỡi đao vào thân thể của hắn nhường hắn nằm gần hai năm phương diện tốt nhưng là hắn bởi vì muốn chính mình đánh một điểm dùng được phòng thân thiết bị không nghĩ tới làm làm liền trở thành cách đấu binh khí thiết kế đại sư hắn hiện tại cũng không có dễ dàng như vậy nhường im tặc cẩn thân hắn cả ngày tiếp xúc cũng là các phe cách đấu cao nhân học được cũng không phải một chiêu hai chiêu hơn nữa thân thể của hắn cũng tại lâu dài kim loại nung g ã trong công việc rèn luyện đi ra mặc dù không đổi trạch nam cái nhưng trừ cái đó ra hình tượng của hắn cùng trạch nam không hề có một chút quan hệ trở về lúc nào lục giáp vui vẻ hỏi đông nhiên trên mặt hắn thoáng qua vẻ kinh hoàng nói như thế nào cũng không chào hỏi vừa tới đến rồi men miệng liền đi vào xem lâm văn phương cười nói mới từ sân bay bên kia tới có nhiệm vụ tới hán kinh đâu lục giáp ha ha mà gượng cười nói ngươi vẫn là đi lên lầu a đi trước nhìn một chút lao bản a nàng nhưng làm u ố n ngươi nghĩ rất đâu lâm văn phương ổ một tiếng nói các ngươi đại gia trung đụng được không tệ a lão bản một mực chiếu cô chúng ta bên này điều kiện tốt hơn đại gia đương nhiên muốn bán mạng đi lục giáp chuyện đương nhiên nói hắn hoàn toàn không có ý thức được bọn hắn những kỹ thuật này chạch tại lâm văn phương trong lòng trọng yếu bao nhiêu địa vị ngược lại có thiết bị có tài liệu đại gia tụ cùng một chỗ nghiên cứu các loại làm cho người hưng phấn không thôi đồ chơi đừng nói tiền lương tương đương không thiếu hoàn toàn không cần bọn hắn tâm khắc sinh hoạt phương diện công ty cũng cung cấp tương đương hữu lực độ ủng hộ nghiêm túc làm việc ở tại bọn hắn đám người này xem ra là chuyện đương nhiên bây giờ toàn bộ công xưởng bên trong đại gia đang tại khí thế ngất trời mà làm lấy cách vách chế biến kim loại trong phân xưởng rèn âm thanh không ngừng Kỹ thuật kỹ không thuật tối tính thận biết dỉnh ghé cạnh nghiên sâu cứu cái bên cẩn bản sư mấy máy vào vẽ, lâm ạ tại i cái chơi mới. xét suy gì đồ l văn phương biết mặc dù đầu nhập đại lượng sản xuất đồ vật không có mấy loại nhưng bọn hắn những ngày này quả thực làm không thiếu đồ tốt đi ra chờ lấy hắn tới quyết sách cái nào đẩy hướng thị trường những cái kia tiếp tục nghiên cứu phát minh lâm văn phương cười nói không nóng n à y sáu ta còn muốn cho nàng niềm vui bất ngờ đâu lục giáp nhún vai nói rất khó sáu người đi vào công ty trong nháy mắt lao bản liền hẳn phải biết máy vi tính của nàng bên trên có nhắc nhở rất đáng sợ ai ở nơi nào đều biết lâm văn p ư ơ n g liếm mắt đây nhất định là hỏa vũ làm quả nhiên lâm văn phương trên cổ tay máy tính phát ra tích tích vài tiếng rõ ràng là mọt sệ mạc nhị tư mã điện báo t i n t ứ c ha ha là ta lâm văn phương biết hỏa vũ cùng nhạc vũ âm trung đụng được rất không tệ cười nói cái kia chương trình cũng không cái gì ghê gớm đi cũng chính là máy giám thị cùng bộ mặt phân biệt kết hợp lại nếu là cảm thấy không tốt quay đầu ta để nàng không nên dùng lục giáp cười ha ha nói không có gì lão bản quá tốt người lại không cầm cái kia thúc giục chúng ta làm việc thang máy tiếng chôn reo lên nhạc vũ âm doanh cười tươi như hoa tử trong thang máy đi ra nàng cơ hồ trực tiếp chạy tiến liệu lâm văn p ư ơ n g trong ngực hoàn toàn không thèm để ý chung quanh mọi người nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn cuối cùng đã về rồi lần này có thể ở bao lâu không quá lâu mấy ngày a ấ n sáu mấy ngày đâu rất tốt rồi dù sao cũng là đánh trận đi lâm văn vương cảm thấy hay náy nhạc vũ âm nên lấy được tốt hơn chăm sóc chắc có hắn tại bên người nàng không ngừng mà quan tâm nàng để cho nàng có thể bình tĩnh bình thản sinh hoạt giống như nàng mơ ước như thế thế nhưng là bây giờ hai người ngắn ngủi này mấy ngày ở chung tất nhiên vẫn có khác đủ loại phiền toái sự tỉnh quấy dậy ở chung đối với nàng mà nói đều tựa như là ngày lễ đồng dạng lâm văn vương đem nàng ôm ở trong ngực nắm thật chặt cánh tay nói vừa vặn cho ngươi qua sinh nhật đi ta hẳn là có thể lưu đến ngày đó nhạc vũ âm dùng cái chán đỉnh đỉnh hắn đi miệng kiên quyết nói không mớn mới không cần vừa già một tuổi lâm văn vương cười ha ha nói được rồi được rồi, ta sẽ quên mất sạch mấu chốt con số nhạc vũ âm ngẩng đầu nói nói đến chỗ này ta ngược lại thật ra có lễ vật muốn cho ngươi đây A 192. Trước 196, một ý niệm lão bản, còn chưa Trước một ngươi còn niệm làm ý bản, xong giờ li lão bây đâu, không có việc gì không có việc gì nhạc vũ âm hoàn toàn không có làm lao bản uy nghiêm cười nói nếu như các ngươi không vui vậy ta dẫn hắn đi ăn cơm ngươi xác định các ngươi nhịn được không hiến v ậ t quý cái này sáu lục giáp nhìn chung quanh một chút mấy cái đồng sự cười khan vài tiếng nói tốt à vậy thì đi xem một chút tốt ngược lại cũng chính là kém mấy ngày liền có thể làm xong rốt cuộc là cái gì xem bọn hắn trịnh trọng như vậy việc lâm văn phương lơ ngơ mà hỏi thăm nhìn cũng biết rồi nhạc vũ âm cười nói nàng ra vẻ vinh mặt hất hàm sai khiến dáng vẻ g ơ lên cái cảm lục giáp lập tức làm tính cần nghe theo trang dẫn bọn hắn tiến vào cách vách chế biến kim loại s ư ở n g mấy cái kỹ sư còn mặc vừa dày vừa nặng quần áo lao động tại bên cạnh tiếp tục thao tác hơi ngẩng đầu nhìn bên này lộ ra một cái ân cần thăm hỏi nụ cười liền tiếp tục làm việc nhìn thấy trong phân xưởng đồ vật lâm văn vương cũng không dám tin tưởng con mắt của mình đó là trọn vẹn vô cùng hoa lệ áo giáp một bộ cơ giáp ngoại trang m ả n h giáp mỗi phiến bọc thép phiến áp dụng cũng là lớn mã sĩ cách thép rèn pháp phía trên giống như là vân văn hoặc như là sóng nước hoa lệ hoa văn để cho người ta nhìn về sau không rời mắt nội con ngươi nhạc ữ n này hoa văn còn nội phiến thượng toán Văn Phương cứng vấn g thứ luật, tựa thép cất một hoa hồ hồ học hiệu. há hốc là quy Đây có cái bọc cái mơ môi Lâm mồm lưới dấu đô đ ký o b ọ thép a. Nhạc A. vũ âm cười nói chúng ta bên này cùng viện nghiên cứu cơ giáp bên kia quan hệ không tệ a dù sao r i ê u nhạc cũng ở bên đó vốn là phát tới hai bộ cơ giáp ngoại hình cùng công năng t h i ế t trí để chúng ta hiệp trợ nghiên cứu đến cùng như thế nào có thể cho những thứ này cơ giáp p h ố i trí phụ kiện bất quá ngươi thiết kế cái kia hai tay t r ọ n lưỡi lao ngược lại là không nghĩ tới dù sao ngươi là chuyên gia đi bất quá suy nghĩ cái kia hai bộ cơ giáp ngoại hình mặc dù có khác biệt nhưng hình thể không khác nhau lắm về độ lớn chúng ta mà bắt đầu làm cho ngươi sáo trang mảnh giáp các ngươi ai giới thiệu phía dưới ta muốn c á c h ra không đi xuống rồi nhạc vũ âm hướng về phía những phi công kia nhóm nói lục giáp ha ha cười vội vàng nói tiếp bọc thép phiến áp dụng tất cả đều là đa mát thép ký pháp đương nhiên là hiện đại phiên bản cải tiến dùng cũng là trước mắt chúng ta có độc quyền kỹ thuật đặc trùng bọc thép hợp kim quân đội ngược lại làm lớn nhưng bọn hắn ha ha không có tiền đại lượng sinh sản cũng chính là tìm chúng ta dùng bọc thép thép đại lượng sản xuất một nhóm tháp thuẫn loại hình đồ chơi bọc thép phiến phối hợp bất đồng chủ kiện có thể thích hợp với thợ săn cùng giáp sĩ hai loại cơ giáp trang bị hoàn tất sau đó cơ giáp ngoại hình liền nhất trí cũng chính là hai đài cơ giáp chiều cao hơi có khác nhau chúng ta từng tiến hành khảo thí không cân nhắc lực chủng kích diễn sinh tổn thương bộ trang giáp này đối liên bang chế tạo bốn mươi ly phía dưới đường kính vũ khí miễn dịch xin chú ý là miễn dịch theo lý thuyết đạn pháo đánh lên đến liền bắn rớt không để lại bất cứ dấu vết gì hôn đen không tính chúng ta đem bọc thép đưa đến lục quân bên kia khảo nghiệm qua một trăm l i n ă m ly đạn xuyên giáp đánh xuyên cái này sáu đường kính lớn như vậy chúng ta cũng không biện pháp dù sao muốn khống ch lục giáp cực kỳ hưng phấn trang giáp chụp cố có thể dùng đến giảm bớt xung kích hiệu ứng chúng ta chuyên môn mở mang một loại hai tầng giảm sóc kết cấu có thể đem trong nháy mắt lực c h ù n g kích giảm xuống ba mươi ba phần trăm phối hợp hấp thu đánh hợp thành tài liệu có thể đem lực c h ù n g kích hạ thấp nguyên thủy lượng năm mươi phía dưới bất quá cái này cũng có đường cong kiểm tra này tỷ lệ là lấy bốn mươi ly cơ quan pháo số liệu làm chuẩn những khảo nghiệm khác chúng ta chưa kịp làm xong mỗi cái bọc thép phiến cũng là đơn độc một cái trang bị phía trên có độc lập tin cùng cảm ứng trang bị có thể bảo trí cơ giáp mặt ngoài nhiệt độ cam đoan không có bị đông lại tình huống đồng thời cũng có thể tại chúng ta bọc thép mặt ngoài sinh ra yêu ớt tầng địa ly c a m đoan ngày mưa không nước đọc sáu cái này thiết kế chúng ta còn tại từng bước hoàn thiện nhưng bây giờ nhìn hiệu quả rất không tệ chẳng qua trước mắt cũng là độc lập tin muốn thay đổi thay thế cùng nạp điện có hơi phiền thoái còn kém bột phiến chúng ta liền toàn bộ làm xong tiến vĩnh trung t ừ trên bàn làm việc rời đi t h ở p h à o một hơi phía sau đem vừa d à y vừa nặng quần áo lao động thời gian ném vào một bên bộ trang giáp này là hắn thiết kế hắn thật là có chút dương dương đắc ý cái gọi là dùng đa mát công nghệ chủ yếu là chỉ hoa văn nhìn phong cách giống nhưng hoa văn chúng ta là thiết kế tỉ mỉ thao tác cũng tất cả đều cơ giới hóa. bởi vì dùng bất đồng tài liệu cơ giáp tại sử dụng một đoạn thì gian chi phía sau bởi vì thấm vào tiên huyết hoặc dầu máy cất dấu hoa văn sẽ từ từ hiện lộ ra mặt khác trên trang giáp mặt bản thân toán học ký hiệu chính diện cùng mặt sau tất cả là một cái công thức công thức lâm văn phương ngạc nhiên hỏi cái gì công thức ha ha kỳ thực không tính là công thức chỉ là chúng ta vô cùng yêu thích phương thức biểu đạt ta k hai n g h m ặ t phía bắc là g 1 1 t i ề n vĩnh trung không có giải thích cặn kẽ hắn tin tưởng lâm văn phương biết hai cái này số hiệu ý vị như thế nào hai cái này cũng là rất thú vị biểu đạt thức đều có tự thân đản sinh cố sự có xưng hô danh hiệu chính diện cái kia danh hiệu là dung khí mà sau lưng cái kia công thức lại có kiên định xương h à o hai cái xương h à o đều đến từ công thức đặt ra người cố sự nhưng lại cùng công thức bản thân nội dung cùng một nhịp thở cái này trên căn bản chính là dân kỹ thuật nhóm một chút tiểu m ộ c tao mọi việc như thế còn có rất nhiều loại không ít người đều đưa loại này công thức khắc ở tê lo lắng bên trên nhưng làm như vậy đang bọc thép bên trên hiển nhiên là đẹp trai vô số lần Su muốn bà giả. Lâm Văn Phương từ đấy lòng nói, hai Lâm xem. Văn tán thắn nói, thật muốn thử thử、xem. Chờ từ đấy chúng ta cũng đều không kịp chờ đợi a giả lập đồ làm rất nhiều nhưng chúng ta muốn làm một cái cơ giáp tới làm biểu thị cũng không đơn giản như vậy nghe nói sáu hai n g ư ờ i loại cơ giáp đều có lâm văn vương gật đầu nói đều có ha ha vậy thì tốt quá bộ này đồ vật trang tại ký giáp bên trên đây là hơi tăng lên phụ trọng nhưng tăng lên đẹp lại vô cùng lớn nhưng mấu chốt là thứ này thật sự là quá đẹp rồi lâm văn vương cảm thấy mang theo bộ này đồ vật đi mọi ạ đó mới là khoe khoang vũ lực cùng kỹ thuật đâu thứ này mọi ạ chắc chắn lộng không ra chỉ là b ọ thép p i ế n dựa vào mã chế biến kim loại năng lực chính là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ hơn nữa m ẫ u c h ú t là thứ này chỉ là một đám dân gian người chơi chính mình làm ra nhưng không có nâng cả nước chi lực không có cái gì so với cái này càng có thể biểu hiện hai nước kỹ thuật tích lũy lên trên l ệ n h thật vui vẻ rời đi công xưởng lâm văn phương đi tới nhạc vũ âm văn phòng rất yêu chỉnh t ề nhạc vũ âm văn phòng nhưng là dối loạn hai cái trợ lý hai cái thư ký mới miễn cưỡng giúp đỡ nàng đem công tác chỉnh lý rõ ràng tới kịp kịp thời làm xong nhạc vũ âm vẫn muốn ngừng hỏa vũ ra nhập vào nhưng lại cảm thấy dạng này không tốt lắm công ty rất nhiều chuyện dù là nàng không cần quyết định cũng nhất định phải xem qua quá nhiều hạng mục đồng thời bày ra để cho nàng cái này không tính tư thâm mạ nạ ở rất có áp lực ai ngươi quay đầu thử một chút xem sao nhường hỏa vũ ra nhập vào ít nhất có thể đủ để cho ngươi công tác hơi có trật tự một chút thực sự là có lỗi với ngươi sáu những thứ này cũng không nên áp lực của ngươi lâm văn phương thở giải không có việc gì a giúp ngươi làm việc chẳng lẽ không phải đương nhiên sao nhạc vũ âm rất bình tĩnh nói ngươi đã đến cũng tốt rất nhiều việc chờ ngươi quyết định những cái kia sản phẩm phê duyệt ta phương diện kỹ thuật quá yếu xem hiểu những người kia báo cáo đều tốt hơn lâu người bên kia lại vội vàng không thể một mực viễn trình phát cho ngươi ân vừa rồi lục giáp bọn hắn đã nói hôm nay chờ sau đó ta thì nhìn xong lâm văn phương nói như vậy phương diện khác đâu công ty vẫn thuận lợi chứ nhạc vũ âm hưng phấn mà gật gật đầu nói dù sao cũng là làm chính phủ công trình làm chủ bây giờ có công ty tại cùng chúng ta cạnh tranh kỹ thuật giống độ cao nhưng độ hoàn thành rất có vấn đề ta để cho phía dưới chú ý chừng mực bình đẳng bình thường cạnh tranh không cần bàn ngoại c h i ê u có chút tờ đơn ném đi liền ném đi ân dạng này tốt hơn miễn cho bị nói lung đoạn a cái gì kiệt báo rất phiền phức a lâm văn vương cười nói nhạc vũ âm có chút lo âu nói lúc họp có người đưa ra nói là nghiệp vụ của chúng ta quá mức đơn độc hy vọng có thể phát triển một chút cùng đại tập đoàn buộc chặt độ tương đối thấp sản phẩm không cần hàm lượng kỹ thuật rất cao công ty bây giờ nổi tiếng tại chuyên nghiệp lĩnh vực tốt hơn nhưng ở phương diện khác rất là m người nhức đầu a ngươi đại chúng lực ảnh hưởng một chút cũng không dùng được đâu lâm văn vương thở d à i nói ta vừa vặn muốn cùng ngươi nói chuyện này nhưng mà ngươi bận rộn thành cái dạng này không thể lại như thế tới không có chuyện gì gần nhất tại cải tổ công ty cơ cấu quản lý cùng quản lý quá trình ta muốn tìm có thể làm ra trợ thủ có thể phải cho tương đối cao đánh ngộ bất quá chỉ cần có thể đem sự tình xử lý l i ề n tốt về sau lại so với bây giờ nhẹ nhõm rất nhiều liền trận này thờ đơn quá dày đặc đi lâm văn phương gật đầu một cái nói như vậy sáu hòa vũ ta muốn ngươi nên nhiều cơ hội hơn tiếp xúc ngoại giới đủ loại người đủ loại tính cách ta muốn làm một cái giả lập thần tượng hạng mục thiết lập một người sáng tạo một người ở nơi này thân phận phía dưới ngươi nhất thiết phải nói chuyện làm việc cùng ngoại giới giao lưu đều nghiêm khắc dựa theo cái này tính cách thiết lập tới làm chuyện này đối với chúng ta tới nói không có độ khó đối với ngươi mà nói sáu chắc có điểm độ khó a lâm văn vương nói xong hỏa vũ trầm mặc rất lâu mới tại trong loa trầm mượn ứng tiếng nói đối ta trưởng thành tới nói này lại rất có ích lợi hoàn toàn chính xác rất có độ khó tại tình cảm phản ứng phỏng đoán bên trên ta còn có rất nhiều thiếu sót vậy thì nhìn ngươi có thể trưởng thành đến cái tình trạng gì nếu như có thể ta cảm thấy sau đó chế tạo siêu di thần tượng cũng là biện pháp nếu như ngươi có thể đủ thông thạo nắm giữ cảm xúc phản ứng hơn nữa có thể tự do chuyển đổi ngôn ngữ phong cách phản ứng kiểu mẫu lời nói này lại là ngươi trưởng thành cực kỳ trọng yếu một bước ta không biết từ nơi này một bước bắt đầu có thể hay không đem lý trí chậm rãi chuyển hóa thành cảm tính lâm văn phương lại nói tiếp từ công ty kinh doanh đi lên nói chúng ta ngược lại là giàn đáp chỉ cần đem bình đài xây dựng liền tốt chính là muốn làm chút che giấu công tác bây giờ đại chúng cần thần tượng cần một chút sáu tinh thần cổ vũ gây ta ê các loại đồ vật như vậy chúng ta liền cho bọn hắn những thứ này v một trăm chín mươi ba chương một trăm chín mươi bảy thời gian cấp bách t r ư ơ n g một trăm chín mươi bảy thời gian cấp bách lâm văn phương ý nghĩ khiến người tâm động nhưng làm không phải dễ dàng như vậy khai chiến đến nay tổng tham thuộc bộ tuyên truyền men liền toàn lực phát động bọn hắn có cơ hồ vô hạn kinh phí mặc dù quân đội tuyên truyền bây giờ một dạng phải tuân theo cơ bản thị trường nguyên tắc không thể chưng dụng quảng cáo vị trí cùng đủ loại tiết mục băng tần nhưng chỉ cần bọn hắn tìm tới men dù là xuất phát từ cơ bản nhất lòng yêu nước một chiếc hai lộn giá cả đều xem như cao số nhiều vẫn là quân bộ cân nhắc người khác đưa lên chi phí không còn dám hạ thấp xuống có một đương quân tình giới thiệu cùng quân sự tuyên truyền tiết mục khai chiến đã qua một năm chỉ di một trăm khối tiền mua sắm tiết mục băng tần đài truyền hình phương diện chỉ là bởi vì miễn phí hợp đồng không tốt làm tất cả mọi người rất phiền phức mới thu cái này nhìn xem cực kỳ b u ồ n cười một trăm khối tiền nhưng mà dù cho dục lấy như vậy đa tình tiện lợi điều kiện kỳ thực chứ liễu lâm văn phương cùng nhạc vũ âm làm nhân vật chính t r ư ơ n g binh quảng cáo khác tuyên truyền tại dân chúng trong suy nghĩ không có lưu lại ấn tượng gì người người đều biết đắp chiến tranh tuyên truyền hướng do có đủ loại chỗ tốt nhưng thật có thể đem chỗ tốt nhét vào trong túi rất ít bây giờ tại phối hợp quân đội tuyên truyền phương diện tương đối khá có thể cũng chính là quân bộ thuộc mấy cái văn nghệ đoàn thể cùng mấy nhà đài truyền hình cùng với một bộ phận độc lập các nghệ thuật gia làm ra chiến trường hai nghìn một trăm mười hai cỡ lớn biểu diễn lưu động Nhưng cái này diễn xuất nói cái xuất t ó m lại là nhằm vào nhằm t ư ơ n g đối lớn nghiên linh lớn tầng, m e n phiếu tiêu thụ c á c l o ạ i m a n g t h e o r õ r à n g c hai ủ chủ n g h i ệ p n h ó m r ấ t vui với t ạ hoạt i t động bên r o n g lũ khôn m ặ t tiếp đó n é một ra m t r ư ờ n lớn g cực c h i p hai i tới. ế u Một năm n y c h ế n trường 2112 đã diễn xuất m ư ờ i tràng nhưng ngoại trừ một chút y phẩm cùng vài bài rõ ràng quá mức giọng chính ca bên ngoài cơ hồ cũng là lao ưu dạng nhằm vào thế hệ trẻ tuyên truyền bây giờ có thể nói cơ hồ là cái chống không cũng không phải không có ai nhìn thấy cái này chống không chỉ là cái chống không cũng không phải tốt như vậy bố h u y ế t đây là một cái bọn hắn cơ hồ hoàn toàn không hiểu ngành nghề nếu như sáng tạo một cái giả lập thần tượng đầy đủ lợi dụng thủ đoạn kỹ thuật ngược lại là có thể lẩn tránh một loạt chi phí cùng nhân mạch tài nguyên lên thế yếu nhưng vẫn có tương đương một đoạn thời gian cần phải tiến hành tìm tòi cùng tích lũy còn có một số nhưng là kỹ thuật cũng không biện pháp giải quyết đó chính là tác phẩm lâm văn vương dù sao không phải là văn năng kỹ thuật của hắn năng lực cường hãn nhưng ở nghệ thuật lĩnh vực bọn hắn vẫn phải là tìm một cường lực đoàn đội tới chủ tính bây giờ vừa v ậ n ở vào ngưng chiến kỳ đánh giá mở lấy còn có một đoạn thời gian có thể hòa hoãn ta trước tiên đem toàn bộ giả lập thần tượng chương trình bình đại cùng giới diện xây dựng đứng lên sau đó đại gia từ từ hoàn thiện A. lâm văn phương liệt kê ra những thứ này khó khăn nhưng một chút cũng không có khẩn trương phương pháp giải quyết lúc nào cũng có đơn giản là đầu nhập thời gian tiền tài cùng dị lực bao nhiêu mà thôi hắn chợt bốc lên giả lập thần tượng như thế cái ý tưởng cũng không khả năng đều suy tính được rất chú đáo hiện tại có thể lập tức nghĩ đến đủ loại khó khăn mà không phải bị rộng lớn tiền cảnh di lệ phải không thể tự k i ể m chế đã rất tốt nhạc vũ âm ngược lại là thoải mái mà cười nói tác phẩm ta đi tìm đi bất quá ngươi được nói cho ta biết muốn đi tìm những thứ đó ta trước đây h u n luyện phục kiện thời điểm liền tiếp xúc không thiếu hình thể nghệ thuật lĩnh vực người còn có tạ bác sĩ n lâm văn vương cười cười cúi đầu nghĩ một lát nói thường quy tác phẩm đương nhiên là cần tỉ như âm nhạc về hoạt hình nhưng bởi vì hỏa vũ năng lực đặc thù cũng có thể khai phát một cái trường quay các loại thường trực chuyên mục bình thường có thể n h u n m dân mạng cùng hỏa vũ nói chuyện tiếm đến rồi trường quay bên trong có thể có đủ loại tương tác phương thức trên cơ bản tất cả đều áp dụng tại tuyến hình thức tốt tạm thời tới nói đây là chúng ta chắc chắn nhất lĩnh vực đến nỗi buổi hòa nhạc à diễn xuất cái gì sau này hay nói trước hết khai hỏa nổi tiếng lại nói liền trước mắt cần nhất chính là thích hợp âm nhạc tác phẩm cần có thể chế tác v ề đạo diễn một cái hoạt hình chế tác đoàn đội một cái tại truyền thông ngành nghề có nhất định kinh nghiệm vận doanh đoàn đội tiếp đó còn cần một loạt kỹ thuật phần cứng mặc dù hỏa vũ trước kia thì có hoàn chỉnh vận động kho số liệu nhưng không thể hoàn toàn dựa vào cái này vẫn còn cần động tắc bắt giữ hệ thống tương quan một loạt thiết bị đương nhiên, sân bãi cũng phải phối hợp thêm nhạc vũ âm gật đầu một cái nàng nhìn lướt qua màn hình có chút bật cười hòa vũ mình đã tương lâm văn phương nói tới nội dung chỉnh lý trở thành hội nghị kỷ yếu nhìn đối với mấy cái này công tác chuẩn bị chính nàng cũng rất đệ bụng nhạc vũ âm nói phần cứng phương d i ệ n ta quay đầu tìm thiên d i ệ u chế tạo người tâm sự xem có thể hay không chính mình nghiên cứu phát minh sinh sản đ á m người kia danh sưng là cái gì cũng có thể làm đâu chính mình đặt trước điểm không có cách nào sản xuất cơ phận đồng cốt cùng tâm tiến tiếp đó liền di cho bọn hắn nếu như có thể mà nói ngược lại là một cho bọn hắn luyện tay cơ hội tốt lâm văn phương gật đầu một cái Đây c ũ、so、nhưng mà kỹ thuật nắm ở trong tay mình cùng dù là tiến hành trụ cột nhất điều chỉnh đều phải tìm người khác kỹ thuật phục vụ bộ men loại cảm giác này là hoàn toàn khác biệt có như thế cái ý niệm đại gia bắt đầu từ ngày thứ hai mà bắt đầu hành động nhạc vũ âm tìm lúc đó cùng nàng cùng nhau đến hí khúc học viện luyện tập đi học hương yến văn hương yến văn chính mình liền đối với chuyện này cảm thấy rất hứng thú thêm nữa cũng đích xác là cần công việc chủ động xin đi gia nhập vào thiên diệu tin tức công tác chính n à n g liền cực t hiện trường vũ đạo phụ thân là nghiên cứu công cộng truyền thông cùng với truyền thông kỹ thuật giáo thụ đối với toàn bộ ngành nghề cũng có nhất định giải mặc dù y cô nương còn trẻ kinh nghiệm tư lịch cùng trong lòng cũng không thể trở thành công ty trụ cột vững vàng nhưng xem như mới sáng tạo đoàn thể một cái trọng yếu cố vấn nhưng là dư sản g c hương i h yến văn còn có trong trường học đ ồ n g học sư minh đệ tỷ bội cùng với các lão sư có thể phát động đâu hương yến văn trong trường học rất được ham nên rất nhanh liền lôi ra một đứa cá nhân tạo thành y đoàn đội bắt đầu khắp nơi gọi điện thoại tìm nghiệm nội dị anh thiên diệu tin tức bây giờ cũng rất có một điểm lực ảnh hưởng bọn hắn lần này cử động lập tức đưa tới rất nhiều người chú ý nhất là rõ ràng bọn họ là chuẩn bị tiến vào cùng giải trí truyền thông có liên quan lĩnh vực tương quan bộ men rất nhanh đều gọi điện thoại hỏi lâm văn phương có cái gì có thể g i ú p một tay hay không vốn là thành lập một nhà giải trí truyền thông công ty cần phê duyệt chu kỳ dài đằng đẵng nhưng phủ tổng thống tin tức văn phòng gọi mấy cú điện thoại liên quan bộ men ngay tại không trái với cơ bản chuẩn tắc dưới tình huống ưu tiên giúp bọn hắn đem một loạt thủ tục làm thiên diệu tin tức nhà thứ hai công ty con thiên diệu truyền thông sinh ra thiết bị chế、tạo. nhân viên sín h dụng các loại công tác đều cần thời gian ngược lại là sân tượng xây dựng cực kỳ nhanh chóng lâm văn vương đem phần mềm hệ thống xây dựng sau khi hoàn thành cụ thể chương trình đi bổ khuyết toàn bộ di cho hòa vũ dùng không đến một ngày thời gian toàn bộ hạch tâm bình đài liền xây dựng hoàn thành giả lập thần tượng hạch tâm bình đài không giới hạn tại thiết lập một cái giả lập thần tượng mà là có thể đồng thời quản lý nhiều cái giả lập thần tượng thiết lập sừng sửa chữa bên ngoài thay đổi thay thế đủ loại trang phục thiết lập giả tượng sinh hoạt không gian cùng giả lập trường quay các loại thông qua internet đám p a n hâm mộ có thể phỏng vấn cái bình đài này cùng giả lập thần tượng tiến hành một đối một hay là một đối nhiều nói chuyện câu thông đ ặ t đến nhất định quyền hạn sau đó cũng có thể tại trong bình đ à i thiết lập một cái nhân vật ảo tiến vào sân thượng trường quay cùng các đám f a n hâm mộ gặp mặt cái này toàn bộ bình đ à i khá là tương tự với trước kia một chút ca hát khiêu vũ loại game online chỉ là phức tạp và tiên tiến nhiều lắm cũng có hứng thú nhiều lắm không sai biệt lắm là đồng thời dung hợp giải trí chuyên nghiệp cùng cộng đồng hình ứng khai phóng là một cái hoàn toàn vì f a n hâm mộ chế tạo trên nét vĩnh viễn r a liên hoa bởi vì thời gian cấp bách giả lập cộng đồng chỉ hạn định rồi đại khái không gian bên trong mặc dù có núi có thủy nhưng là một mảnh h o a vu lâm văn vương chuẩn bị đem cái này không gian xây dựng hoàn toàn di cho hỏa vũ cùng sau này đám f a n hâm mộ cùng tiến hành giả lập thần tượng hình tượng tên cách thiết lập các loại hắn cũng chỉ đánh cho sau lại cùng nhau thương nghị xây dựng xong cái này cơ bản bình đại cùng nhạc vũ âm cùng một chỗ đem giới diện chế tạo xong sau đó hắn thì không khỏi không đi quân bộ trình diện xem như sứ đoàn thành viên xem như tại tin tức phương diện an toàn chuyên gia hắn sẽ cùng liên bang nhóm thứ hai lên đường bên ngoài di dẫn đường đoàn đội cùng nhau xuất phát đi sệ ở lệ đế cách chứng thực bảo ăn thông tin các loại một loạt sự n g mà ở cái kia phía trước hắn trước tiên cần phải tiếp thu một đoạn thời gian bên ngoài gì sự vụ huấn luyện hiểu rõ có liên quan sẽ ở l ệ đế cách đủ loại tình huống còn có một cái cơ mật huấn luyện nhưng là từ cục an toàn quan viên phụ trách bọn hắn đem giáo thụ hắn một loạt tám hiệu liên lạc nhường hắn đến lúc đó có thể thông qua phương thức bí mật cùng ẩn nút liên bang đặc công liên lạc mà không nhường bất luận kẻ nào biết hai cái huấn luyện cộng lại thì có bốn ngày thời gian tăng thêm lâm văn phương chính mình còn phải tiến hành trình bị còn phải cho dẫn đường đoàn cùng với quay đầu sẽ theo sứ đoàn hoàn chỉnh đoàn đội lên đường phương diện an toàn người phụ trách tiến hành tin tức an toàn huấn luyện lại phải nhiều chậm trễ hai ngày thời gian thời gian thật là vô cùng, vô cùng khẩn trương. bất quá cũng không phải không có tin tức tốt chính là bởi vì muốn gia nhập s ứ đoàn lâm văn vương rất thuận lý thành trường thăng lên quân hàm quân hàm càng cao bên ngoài di trên tình cảnh hảo đối phương quân sự nhân viên tiếp xúc lại càng có lợi lâm văn vương chính thức quân hàm lên tới thượng tá tiếp đó vì phù hợp hắn c h ứ c vị hắn lại bị trao tặng thiếu tướng chiến trường bổ nhiệm chiến trường bổ nhiệm bình thường đều so chính thức quân hàm cao một đến hai cấp tại chiến tranh sau khi kết thúc sẽ hủy bỏ nhưng bây giờ hết lần này tới lần khác là chiến tranh ngừng hắn lại cầm tới l i u chiến tràng bổ nhiệm nói đến cũng có chút buồn cười lâm văn vương lên phi cơ thời điểm tuy h nói là dẫn đường đoàn nhưng nhân viên thật đúng là tương đương không thiếu dù sao bọn họ là muốn đi một cái địch quốc thủ đô nhiều y tâm cẩn thận cũng sẽ không quá đáng toàn bộ dẫn đường đoàn bao quát lâm văn phương ở bên trong khoảng chừng hai trăm hai mươi bảy người chỉ là cơ giáp thì có trí này bất quá lần này hộ tống lâm văn phương đi tới sẽ ở lễ đế cách cơ giáp sư thành viên chỉ có tiêu chí cường cùng hóc tẩy hai người những thứ khác sáu cái phi công bên trong ba người đến từ thủ đô bộ đội phòng thủ cơ giáp biệt động đội bọn hắn một mực nghiêm ngặt tuân theo lâm văn phương tại ký giáp sư huấn luyện quy trình đang huấn luyện không sai biệt lắm từ ký giáp bộ đội trưởng thức thành lập lại bắt đầu ba người điều khiển kinh nghiệm đều so cơ giáp sư về sau bổ sung đội viên mạnh hơn nhiều lắm hơn nữa tại bảo an loại nhiệm vụ bên trên tương đối có kinh nghiệm ba người khác thì lại đến từ ảnh ma binh sĩ a một trăm chín mươi bốn c h ư ơ n một trăm chín mươi tám dáng đ ò n phủ đầu sau chiếc mây tầng hình thế khoảng không hạng nặng máy bay chiến đấu hộ tống khí lưu hình cỡ lớn máy bay vận tải đi tới ma bầu trời khoảng cách xệ ở lệ đế cách phi trường quốc tế chỉ có một giờ hành trình mây tầng là liên bang vừa mới bắt đầu liệt trang tiểu mới máy bay chiến đấu có cực kỳ hoa lệ lưu tuyến tạo hình mặt ngoài hấp thu sóng ra đa phóng xạ sơn phủ mặt ngoài giống như là n ổ i một tầng châu quang nhìn xem mây tầng cùng ạ máy bay chiến đấu dương cung bạt kiếm mà nương theo phi hành lâm văn phương biết một lần này m ạ hành trình tuyệt sẽ không nhẹ nhõm xem như tiền trạm nhân viên phải gánh vác trách nhiệm vốn là trọng chớ nói chi là hắn vẫn cạn nguyên xoáy xuống tất sắt lệnh ra hỏa lâm văn vương vô cùng rõ ràng vì cái gì lần này cùng đi hắn tới mã lại là tiêu chí cường cùng hoát tẩy đây là chu chỉ suy nghĩ tỉ mỉ lại cân nhắc phía sau kết quả tiêu chí cường thời khắc mấu chốt là muốn giúp hắn đỡ đạn mà hoát tẩy thì có thể vì hắn giết ra một con đường tới liên bang tất cả chiến lược thường trực binh sĩ bây giờ tất cả đều tại đường biên giới bên trên không quân chiến lược pháo binh binh sĩ tên lửa chiến lược tàu ngầm hàng không mẫu hạng biên đội chờ đều sẽ trường kỳ ở vào chuẩn bị chiến đấu thường trực t r ạ n g thái một khi bọn hắn tại sẽ ở lệ đế cách phát sinh vấn đề gì chiến tranh tuyệt đối sẽ bằng mánh liệt phương th mặc dù phải nghiêm túc đối đai những chuyện này có thể nói tóm lại lâm văn vương cũng không đặc biệt lo lắng l ư ỡ n g quốc gia o binh không chém sứ cũng không phải một câu nói xung mọi hạ dù sao cũng là đại quốc cường quốc bọn hắn tuyệt đối không muốn vì hắn người như vậy mà ở trên quốc tế mất hết thể diện một quốc gia tại ngoại giao lên uy tín cần mấy chục năm trên trăm năm đi tích lũy nhưng chỉ cần một cái tiểu trong nháy mắt liền có thể hủy đi hắn tin tưởng mình đối với một uy hiếp còn không có lớn đến có thể cùng một quốc gia danh dự tương để tịnh luận tình cảnh máy bay vận tải thay đổi đắp súng máy bay dân dụng t r à n thượng thời điểm lâm văn vương hướng về bên ngoài nhìn một chút mọi ạ thế mà đóng lại hơn phân nửa sân bay liền vì tiếp đãi bọn hắn đoàn người này loại này tiếp đãi là lễ phép cũng là để phòng xâm nghiêm hai bên đường chạy đều ngừng lấy một chút trang bị súng máy hạng nặng xe dịp xa thủ nhóm đều ghé vào c h â n xe cảnh giác nhìn chăm chú lên tuy đại bộ phận đề phòng là lấy liên bang máy bay vận tải làm trung tâm hướng ra phía ngoài tựa hồ là đang đề phòng có người muốn công kích sứ đoàn đại biểu nhưng nếu là những người này đem họng súng quay tới cũng sẽ không quá chậm mọi ạ phương diện không có ý định ngừng quá nhiều người nhìn thấy rốt cuộc là những người nào đi tới mọi ạ không á i như ra d phải, phải vậy cái i này n h khí thế một khi bị đại lại quay đầu tại an bài đủ loại lúc công tác bọn hắn có ăn liên mặc khổ mọi ạ tất nhiên sẽ đem lại o ưu thế này tâm tính thông suốt đến những cái kia liên lạc an bài trong công việc đi mở cửa hông cửa sau toàn tuyến bày ra máy bay vận tải dỡ hàng trạng thái vũ trang nhân viên chuẩn bị chiến đấu đội ngũ phi công toàn bộ lên cơ xem như chuyến này quân hàm cao nhất quán võ lâm văn phương l ệ n h lùng hừ một tiếng nghiêm nghị hạ lệnh vệ đội thành viên vô cùng khoái trá tiếp thu mệnh lệnh những quan văn kia mặc dù đối với lâm văn phương hiện ra thái độ cứng rắn có chút lo nghĩ nhưng cũng không có quan hệ lâm văn p ư ơ n g quyền chỉ huy khí lưu cỡ lớn máy bay vận tải ba cái dỡ hàng môn đệ mở nhường ạ người cả kinh chờ bọn hắn nhìn thấy ba cái dỡ hàng phía sau cửa. là chỉnh chỉnh tề tề đứng thành một hàng cơ giáp cùng tay cầm súng trường chiến sĩ trong kho chứa phi cơ lập tức xuất hiện một mảnh bạo động một chút mã não người bên trong một hồi hồ đồ những thứ này người liên bang không phải xứ đoạn sao làm sao làm được theo tới xe ở lệ đế cách trên xuống chiến đấu một dạng lâm văn vương lái có hoa lệ bọc thép mảnh cơ giáp trước tiên trong buồng phi cơ từng bước một đi ra hắn không có bưng hạ sột phân hoặc rút ra to lớn cách đấu nhận có thể ngắn ngủi mấy bức lộ đã tản mát ra vô cùng khí thế nhường ca bin hậu phương dỡ hàng đứng ở cửa chờ a sĩ binh xảy ra một mảnh hỗ loạn đứng tương ta là lâm văn phương sứ đoàn dẫn đường hai đám phó đoàn trưởng t hình mạ phụ trách bảo an quan viên cho thấy thân phận bàn bạc tiếp đại sự nghi đi qua cơ giáp loa phóng đại âm thanh tại toàn bộ trong kho chứa phi cơ l ư ợ a vòng trong lúc nhất thời toàn bộ kho chứa máy bay thế mà lặng ngắt như tờ lâm văn phương cái tên này dù là tại mà cá đều có cực cao nổi tiếng tại càng nguyên x o á y trước đây ban phát lệnh ám sát sau đó mọi ạ tuyên truyền cơ quan thế nhưng là cỡ nào yêu ma hóa một cái phiên tại một chút chờ á sĩ binh trong suy nghĩ lâm văn p ư ơ n g nhưng là một cái đã nửa máy móc hóa quái thú vậy căn bản không phải người bình thường có thể ngăn cản lâm văn phương như bây giờ trực tiếp lái cơ giáp xuất hiện càng sâu hơn ấn tượng như vậy tiếng bước chân trầm ổn kinh phá trong kho chứa phi cơ yên tĩnh một cái sĩ quan nữ quân nhân đi đến liêu lâm văn phương trước mặt quét một vòng lâm văn phương này đài kỳ lạ cơ giáp nói ta là phụ trách bảo an sự nghi tắt lạp trung giáo thỉnh quý phương thu hồi vũ khí a phân đỉnh lấy vũ khí cũng không phải chúng ta a lâm văn phương tương đối châm phong nói tắt lạp trung giáo khoát tay áo r a hiệu các binh lính chung quanh đều bung lỏng đại gia đem vũ khí đều rủ xuống một bộ phận binh sĩ theo mấy cái cửa thông đạo rời đi kho chứa máy bay nhìn bộ rằng này đối phương hiển nhiên đã minh mạch công khai muốn áp đảo liên bang sứ đoàn là không thể nào dứt khoát làm được hữu hảo một chút t r ư ờ n g quan phía trước dẫn đường đoàn hai cái một sĩ quan mang theo một cái bộ ngoại giao quan viên bước nhanh chào đón người sĩ quan kia cung kính hướng về phía lâm văn phương đi quân lễ tắt lạc trung giáo lắc đầu lui về phía sau mấy bước lâm văn phương mở ra cơ g i á p khoang hành khách từ bên trong vừa nhảy ra hướng về phía người một nhà đáp lễ sau đó lâm văn vương mới nhìn hướng xa d a vấn đạo tắt lạc trung giáo chúng ta lần này cụ thể là an bài thế nào xa dạ n h ữ mày nói các ngưng máy bay hộ tống còn tại bầu trời xoay quanh có thể để cho bọn hắn trước tiên hạ xuống sao không n ó n g n ả y lâm văn vương bình tĩnh nói bây giờ sứ đoàn còn không có xuống đâu ta biết phía trước tiến hành cái nào cầu thông tiến triển ngược lại cũng không để ý nghĩ nếu là tại tiếp đại sự nghi bên trên chúng ta không thể nào tiếp thu được bọn hắn phía trên hạ xuống cũng còn phiền phức còn không bằng chúng ta bên này bay lên trở về liên ban g đầu lâm văn vương lần này vô cùng vô lý mà nói nhường xa ra như mày tiếp đại sự nghi nàng tuyệt đối không cho sơ thất không thể làm gì khác hơn là thở giải nói phía trước còn không có nghị định cụ thể tiếp đại sự nghi bởi vì thời gian quá gấp chúng ta bây giờ an bài là máy bay vận tải cùng máy bay chiến đấu liền dừng ở kho chứa phi cơ này tự nhiên là chính các ngươi phụ trách cảnh giới bên ngoài cái kia sân bay phụ đạo dài 2.000 mét cũng giao cho các ngươi tiến hành cảnh giới đằng sau có một mảnh khu sinh hoạt cho các ngươi dùng vậy liền coi là là các ngươi ở phi trường bên này tạm thời hạ khu cân nhắc đến quý ta quan hệ của song phương cảm thấy vẫn là để chính các ngươi có thể trưởng k h ố n g nhất điểm không gian tương đối có lợi cho nói gì không phải vậy có quá nhiều phát sinh cơ hội đụng chạm đây là máy bay dân dụng tràng ta cũng không khả năng ở đây trường kỳ chú lưu quá nhiều binh sĩ ngoại trừ lưu lại cùng các ngươi mơ hổ nhân số bằng nhau binh sĩ bên ngoài phi trường khác cảnh giới sẽ khôi phục bình thời tiêu chuẩn đến nỗi đủ loại đồ tiếp tế tự nhiên là dựa theo các ngươi liệt kê danh sách chúng ta vận chuyển đến nơi đây tại khống chế của các ngươi trong khu vực bàn giao dạng này các ngươi có thể hài lòng chưa tắt lạp trung giáo không có cò kẻ mặc cả mà một chút đem bên này tiếp đại phương thức cùng lâm văn phương tiếp tục tranh chấp cái gì mà là dứt khoát nói thẳng ra nàng xem một mắt cơ giáp đồng hồ kim loại mặt hoa lệ đường v â nhường n lâm văn phương cơ giáp thoạt nhìn như là một tôn tràn ngập sát khí tác phẩm nghệ thuật Nàng đây bất quá là cơ giáp biểu diễn sau đó không đến trong một năm đâu liên bang ở phương diện này đầu nhập trên kỹ thuật giải thích mọc phát nhường xạ dạ cảm thấy trên thân zun càng làm cho nàng cảm thấy phức tạp nhưng là trước mặt cái này đeo theo quân hàm thiếu tướng lâm văn phương từ hắn dám để cho sứ đoàn dẫn đường hai đám võ trang đầy đủ mở máy bay vận tải xạ dạ liên hiệu đây cũng không phải là tốt đối phó g i a hỏa chớ nhìn hắn một bộ đ ạ m nhiên sử c h i thật giống như cái gì cũng không để ở trong lòng bộ dáng nhưng đây là hắn đã chiếm được đồ vật mong muốn dưới tình huống bằng không g i a hỏa này thật đúng là cường ngạnh đến để cho người ta bức h ỏ a có người như vậy tại trong sứ đoàn lần này liên lạc tiếp đái cùng tất cả sự nghi e rằng không b n g lòng nổi bất quá trong mấy ngày kế tiếp sự tình phát triển lại cũng không giống như là xạ dạ d ự liệu như thế liên bang sứ đoàn v ô bày cường ngạnh cùng đối đầu gây gắt một mặt sau đó tại xử trí vấn đề cụ thể bên trên vô cùng có trật tự hai nước lần này hội đàm nếu như tại đệ tam quốc tiến hành Kỳ thực rất h n i bộ phận này g người có, n h không để liên bang mang đến hội đàm căn bản đừng nghĩ tiến hành mọi ạ vẫn có khá nhiều cầu nhiệt phân tử kiên quyết chống lại cùng liên bang nghị hòa nếu là làm ra sự tình gì tới cái kia mà ạ quốc tế danh dự liền triệt để xong đời nhưng nếu là nhường liên bang toàn bộ sứ đoàn đều tại m à c á thủ đô sẽ ở lệ đế cách vị trí trung tâm cũng không thể để mà ạ phương diện yên tâm hai bên trước tiếp xúc xuống, xuống phương án giải quyết cũng giống lần này dẫn đường đoàn phương thức xử trí vạch ra một khối địa phương tới nhường người liên bang ở nơi đó ở lại mọi ạ phương diện tại sẽ ở lệ đế cách khu vực ngoại thành tìm một cái bỏ hoàng căn cứ quân sự đang tại khẩn cấp thanh lý trang trí khôi phục công năng chuẩn bị giao cho liên bang sứ đoàn đóng quân hai nước đàm phán c a n hệ trọng đại muốn mạ tại bây giờ thi công bên trong hoàn toàn không động thủ cước đó là tuyệt đối không thể nào lâm văn phương ngược lại là vô cùng rõ ràng chính mình sở dĩ muốn t r ư ớ c kỳ tới nơi này nguyên nhân mỗi ngày chạy tới hiện trường xuất ra bất luận cái gì sai đến đây tìm xạ giả kháng nghị tại tin tức phương diện an toàn lâm văn phương thật đúng là có mấy tay mọi hạ phương diện lắp đặt đủ loại máy nghe t r ộ n máy cảm ứng các loại toàn bộ bị chọn lấy đi ra không một xa lưới chỉ cái này một việc liền để mấy cái cơ cấu ra hỏa nhìn về phía lâm văn phương ánh mắt tất cả đều thay đổi Một quốc gia, nhưng ấ t một là cái s lâm hơi chút thái có sắc truyền đều rằng kỳ, sẽ văn phương lại khác là một quân nhân hắn đã là phó sứ trưởng hơn nữa căn cứ cơ tức nội tuyến từ cơ giáp sư tin tức bên kia chuyển vào giáp kia từ sư đồng ế chiến tiến. n này trưởng ở trong bộ đội uy vọng muốn、so、sư trưởng tới đại, chiến thuật tư tưởng cũng càng tiên cái phức đội tới đại, và huy phó tạp thuật sư so sư tư ở bộ đ thời lâm văn phương xem như liên bang tin tức phương diện an toàn c h u y ê n g i a tạo nghệ sâu xa hắn mặc dù đang tin tức an toàn ủy ban thời gian làm việc không dài nhưng dù là bây giờ ủy viên hội hội trưởng phong trường thành chủ yếu chủ trì công việc thường ngày lạc gió ngủ đều thừa nhận bọn hắn vẫn tại tuần hoàn theo lâm văn phương chế định công tác bản đồ không ngừng tiến lên vô luận là văn võ hai đường lâm văn phương đều có dạng lời rực rỡ chiến tích ví dụ thực tế nhân vật truyền kỳ lâm văn phương vẫn là cán g u y ê n xoáy nói qua muốn giết người tại mặc á trong lịch sử đây vẫn là thứ nhất bị loại này lượng cấp nhân nói muốn giết vẫn sống nhảy nhảy loạn lâu như vậy lại còn a i phong l ắ m liệt mà chạy đến mạ thủ đâu người tới những cái kia bộ môn không có hành động làm sao có thể nhưng trước trước sau sau phái đi ra ngoài ba mươi và nhóm các lộ thích khách chỉ có bốn cá nhân còn sống trở về lâm văn phương bên người lực lượng phòng vệ mạnh phi thường liên bang cục an toàn trung ương cục cảnh vệ người đều có trịnh thái trong vắt ở bên cạnh hắn ở giữa điều hành càng là chiếc sau âm thầm tan dạ không thiếu nguy cơ ở trong bộ đội thời điểm đại gia quét r ứ t trước sau mười mấy sóng âm thầm theo dõi người nhưng đều không hỏi qua rốt cuộc là tới làm chi bất kể là gián điệp vẫn là thích khách ngược lại cũng là người đáng chết cơ giáp sư những lão binh kia không có hứng thú biết những thứ này chỉ cần biết những người này hẳn là chết như vậy đủ rồi những sự thật này chồng chất cùng một chỗ không khỏi đại gia không sinh ra một chút kiểu khác ý nghĩ mạnh liệt hơn ý nghĩ là bọn hắn dù sao cũng phải tìm cơ hội nhường g i hỏa này chịu thua cái này lại cũng không phải là không có khả năng nhìn xem chủ bị hoạt động có trật tự tiến hành lấy căn cứ đã nhanh muốn chỉnh chuẩn bị hoàn thành chính thức sứ đoàn hai ngày sau sẽ lên đường tới xê ở lệ để cách mọi hạ phương diện vì dẫn đường đoàn xuất sắc công tác triệu khai chính thức tối t đây vẫn là trong khoảng thời gian này lâm văn p h ư ơ n g lần thứ nhất đặt chân sệ ở lệ đế cách trung tâm thành phố đây là một tòa nhất là thành phố cổ xưa đã trải qua thật nhiều cái vương t r i ề u thay đổi hưng ơ tình t hay để dành rất nhiều tráng lệ hoa lệ kiến trúc liên bang mỗi một cái công ty lên phòng tài liệu bên trong chắc chắn đều có sệ ở lệ đế cách nổi tiếng kiến trúc đủ loại đồ sách cho chủ tính nhân viên thiết kế nhóm tham khảo có thể ngồi ở trong xe dù chỉ là nhìn xa xa những kiến trúc này cảm giác cũng là hoàn toàn khác biệt cao lớn trụ u xâm khổng lồ hình thể đều làm cho người ta cảm thấy vô hình bị áp xa dạ chúng ta cùng lâm văn phương ngồi ở một chiếc xe bên trong nàng một người lên chiếc này mà hạ chế tạo xa hoa nhất xe chống đạn ngồi tại lâm văn phương t r ì n h thái trong v ắ t đối diện một chút cũng không có cảm giác bất an ngược lại nàng thậm chí còn có chút may mắn nếu không phải là lâm văn phương chuyến đi này nàng có thể cả một đời đều không cơ hội ngồi trên chiếc này chỉ có chờ á cộng c hòa quốc xếp hạng trước mười người lãnh đạo mới có cơ hội ngồi xe a xem như độc chiếm cùng đồ chơi ngồi trên loại xe này đối với tướng mạo giá người đều cực kỳ mê người nàng cũng không phải không có cơ hội nhưng nàng thà bị chết cũng sẽ không làm lựa chọn như vậy lâm thiếu đem xe ớ lệ đế cách thành thị xây dựng cũng không, tệ lắm phải không? so sánh hán kinh như thế nào đây xa dạ v ấ n đạo để cho ta động tâm những công trình kiến trúc kia đều không phải là m ở t a nhân tạo lâm văn vương không mặn không lạc hồi đáp bất quá nắm giữ phần này lịch sử bản thân liền là một loại may mắn a xa dạ sẽ không giả vờ nghe không hiểu lâm văn vương ý tứ nàng rất thản nhiên nói đúng vậy a từ rất nhiều phương diện tới nói mọi ạ đều rất lại phía sau liên bang rất nhiều đây là chúng ta cần chỗ học tập từ cá nhân trên lập trường ta cũng không phản đối tiến bộ nhưng cấp đoạt tới kỹ thuật có thể phát huy cái tác dụng gì kia thật là rất khó nói a lâm văn vương là người nói ta không nghĩ tới ngươi sẽ cùng ta nói những thứ này ngài đây là ý gì tiến hội hôm nay bên trên có biểu diễn cũng có những thứ khác biểu thị trong đó có một chút trước đây từ thân hải thị số liệu trung tâm tịch thu được kỹ thuật đã có có thể cung cấp biểu thị vật thật đối với chính phủ của chúng ta cùng trong quân một nhóm người không tiếc hết t h ể muốn áp chế ngài loại thái độ này ta tuyệt không lý giải mặc dù những ngày này đi theo ngài tiến hành các hạng đàm phán công tác chuẩn bị rất khổ cực nhưng ta biết ngài không phải là một cái không dễ tiếp xúc nhân nhưng ngài cũng đồng dạng không phải là một cái tính khí người rất tốt hy vọng đến lúc đó ngài đừng quá mức để ý nhường hai nước mâu thuẫn tiếp tục càng sâu Sạ dạ là thật tâm hy vọng những người kia sẽ không làm tức giận đến lâm văn phương nàng biết lâm văn phương thật muốn là báo nổi đứng lên e rằng tất cả mọi người sẽ rất khó xử a lâm văn phương khẽ lắc đầu nói nhìn ngươi và bọn hắn ý nghĩ không giống nhau lắm bất kỳ địa phương nào chỉ cần có người liền sẽ có mâu thuẫn người khác là địa ngục câu nói này tại quý hai ta nước c h i ế t học ra trong miệng đều có tương tự thuyết minh quân nhân không chỉ có muốn học tập chiến tranh càng phải nghĩ lại chiến tranh nhất là một ít cái mất nhiều hơn cái được chiến tranh Sạ dạ mỉm cười nói thẳng thắn nói thu hoạch liên bang kỹ thuật chiến lược ý đồ là bởi vì ngươi hành vi của một người mà phá diệt cái này đã quyết định ngài chắc chắn làm ạ trên giới thống hận nhất nhân ít nhất là một trong bất quá ngài bây giờ nhưng là một cái nhân viên ngoại giao trên thực tế hay là t r ư ớ c đạo đoàn quân sự phương diện kỹ thuật người phụ trách sứ đoàn nhân vật số 26. ở nơi này trên lập trường phát sinh xung đột sáu xa dạ rất ý tứ minh bạch chờ chút phải có người cho ngươi tìm khó coi ta cảm thấy ngươi ứng phó là không có vấn đề có thể hơi cho những người kia chừa chút mặt mũi không phải vậy tất cả mọi người rất phiền phức lâm văn vương cười cười không tiếp Khi、thực, lâm văn phương thật đúng là không ngại loại trường hợp này bên trên trở mặt hiến hội hôm nay có mặt giả cái gì chúng không chỉ là lần này tại đàm phán công tác chuẩn bị bên trong suất lực người cũng có mã khắp mọi mặt tinh anh danh lưu lâm văn phương cũng không có một gậy đem n ạ người đánh chết ý tứ mọi hạ nhân chúng vẫn có rất nhiều siêu q u ầ n xuất chúng nhân tài nhưng mà nếu là phạm đến trên tay mình vậy coi như không k h á c khí dù sao ta không phải là tới đánh nhau tới đây không phải cũng không đem cơ giáp mang theo bên người sao lâm văn phương cười ôn hòa nói cử hành yến hội chỗ rất có ý tứ là tại mạc nga quốc gia giảm hát lớn bốn mươi phút, phút màn kịch ngắn vốn không phải vì lần này hiến hội chuyên môn sáng tác mà là đã tại mạc gà các nơi biểu diễn lưu động một trăm nhiều tràng tên là hư cảnh độc màn âm nhạc vũ đạo kịch lâm văn phương đối với cái này nghe tiếng đã lâu cũng tại trên mạng nhìn qua video lần này có thể được mời ngồi ở hàng trước nhất nhìn cái này kịch trong lòng của hắn cũng rất vui vẻ đến giạp hát lớn xuống xe đầu tiên đập vào mi mắt là tại đại giạp hát lối vào thế m à bảy bốn đài cơ giáp cơ giáp hiện lên màu s á m đen vai cánh tay chân đều có màu bạc trang trí hoa văn mặc dù đang đây là xem như hộ vệ tại sử dụng nhưng ạ tại loại này chi tiết từ trước đến nay là rất có nghệ thuật truyền thống dẫn đường đoàn người phụ trách tại c h ấ n tiến đến lâm văn phương bên cạnh khóa chặt lông mày vân đạo như thế nào mà ạ cũng có cơ giáp loại cơ giáp này cùng thợ săn hình giống như a lâm văn phương cười lạnh đây chính là tại thợ săn hình cơ giáp trên cơ sở kết hợp mà ạ kỹ thuật đặc điểm một lần nữa cải chế thiết kế bên ngoài xương cốt hệ thống vì động lực trụ cột cơ giáp lâm văn phương đối với cơ giáp nghiên cứu sâu trên thế giới này không có mấy người có thể so sánh được nhìn thấu cơ giáp hư thực nhãn lực vẫn phải có không có gì à không cách nào là đến lúc đó thay cái đấu pháp lâm văn phương lơ đ ê n nói một điểm kinh ngạc hoặc chấn nộ biểu lộ cũng không có thái độ của hắn nhường cho c h ấ n cũng an định xuống hắn là bộ ngoại giao quan viên chỉ cần trong lòng nắm chắc ngoài miệng là tuyệt không dùng l ọ lắng xa ra nhìn một chút lâm văn phương đi theo tại lâm văn phương cùng tại c h ấ n sau lưng thay đổi đi qua thẳng đỏ hướng g i p hát lối vào đi đến mọi ạ cơ giáp thật chỉnh tề tiến về phía trước một bước hướng lâm văn p ư ơ n g hành lễ lâm văn vương đáp lễ thời điểm quan sát tỉ mỉ rồi một lần hạ cái này nhất hình cơ giáp nhìn thấy toàn bộ cơ giáp xương vỏ ngoài kết cấu cùng với kết nối bộ kiện sau đó hắn gửi quay đầu đối với xạ ra nói xạ ra trung tá quay đầu ngươi hỗ trợ đi hỏi một chút nhìn cơ giáp thẳng đứng tính ổn định cùng tung trục cường độ vấn đề giải quyết không có nếu là không có giải quyết cái này nhất hình cơ giáp thiết kế cũng không thể tính toán thành công a xạ ra cao mày khẽ gật đầu kỳ thực cái này đã không cần nàng truyền đạt cái gì lâm văn vương nói thanh âm của câu nói này không nhẹ chung q u n h những người kia hẳn là đều nghe được ngồi tại k i giáp bên trong những phi công kia càng là trong lòng chấn động m á n liệt lâm văn phương thật là cơ giáp phương diện siêu cấp thiên tài à, hắn nhìn một chút cơ giáp kết cấu thế mà đã hỏi tới chỗ mấu chốt nhất lâm văn phương trong lòng khá là xem thường mọi á người cũng thật gọi là không có hoa giạc gì thế mà dùng cơ giáp tới dọa chính mình thợ săn hình cơ giáp còn có người so với hắn quen thuộc hơn hiểu rõ không dù làm ạ dùng kỹ thuật của mình chế tạo ra tới toàn bộ cơ bản kết cấu không thay đổi vậy thì không có khả năng né tránh đi cơ giáp những cái kia vấn đề mấu chốt thợ săn cơ giáp bởi vì áp dụng mố bị lỉ tỉm vợ l ặ phồm là lấy vai cùng hông eo bộ vì hai cái cơ bản chuyển động bình đại Toàn kết bộ c ấ u u c h y ể n đ ộ này g l l ấ n tung trục thế m nhưng là liên lụy tới cơ hồ một ba ki giáp chiến thuật động tác động tung trục cường độ vấn đề đối với tại ki giáp phương diện hoàn toàn lấy ra chủ nghĩa ngựa tới nói thật đúng là một cái để bọn hắn không cách nào tránh vấn đề mấu chốt mà lâm văn phương nói ra lời nói này ý tứ cũng rất rõ ràng đối với liên bang vấn đề này đã không còn là vấn đề V